chương năm trăm mười một không chút nào bố trí phòng vệ chương năm trăm mười một không chút nào bố trí phòng vệ hiện trường một bên là kim tiểu xuyên sở mập mạp cùng mạc cùng mặc mặc đứng thành một hàng một bên là t h u lộ ánh mắt h o à n g hốt sở mập mạc cùng mặc mặc thần s ắ c khẩn trương không rõ vì sao một trận chiến đấu sẽ đánh thành loại dáng vẻ này húng chi nữ nhân này không phải chúng ta địch nhân sao phía trước đánh nhau rất nhiều lần như thế nào hôm nay ngược lại còn thay chúng ta giết người đâu kim tiểu xuyên lại là tràn đầy tự tin cười nói xem ra phía trước chúng ta cũng là hiểu lầm hôm nay mới tin tưởng thì ra cô nương là người một nhà hắn tự cho là thông minh cùng sở mập mạp cùng tiểu sư mội giải thích nói hai n g ư ờ i có thể không có thấy rõ vì một trận chiến này vị cô nương này đem đối phương hai tên tắm trọng cho quấn ở trong một cái lều vải cũng đã đem ý p h ủ kim tiểu xuyên miệng thuận thế liền muốn đem lúc trước nhìn thấy thu lộ cùng hai nam nhân thân thể trần t r u ồ n g hình ảnh cho thuật lại đột nhiên nhìn thấy thu lộ ánh mắt hàn mang lộ ra lúc này mới tỉnh lộ ra chuyện này không thể nói liền vội vàng đem phía trước nghĩ kỹ mà nói nuốt trở vào ngược lại bất kể như thế nào đại gia liền đều là người mình sở mập mạp c h ó mặt cũng không có nghĩ rõ ràng làm sao lại là người mình kim u i cũng h tiểu o nghi, chỉ là còn nói không ra miệng. chỉ là mình, đột nhiên ra Bất á t xuyên dùng mũi ngửi một cái chung quanh hương vị ở đây không tốt mùi máu tươi quá nặng hôm nay thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ kết thúc công việc tiếp đó nhìn thấy thu lộ không có di động cước bộ y tứ còn thúc giục nói đi à ngược lại bây giờ cũng không có ai nhìn thấy chúng ta cùng một chỗ sợ cái gì ngày mai ngươi lại đơn độc trở về nội ứng tốt thu lộ ma xui quỷ khiến đi theo chín tầng lầu ba người một đường tiến lên cũng cuối cùng phát hiện kim tiểu xuyên kẻ này thật sự có tại loại này trong bóng tối thấy rõ chung quanh mấy trượng phương viên bản lĩnh trong lòng âm thầm lấy làm kỳ trên đường cũng không gấp tại độc thủ muốn nhìn một chút kim tiểu xuyên bọn hắn phía trước đến tột cùng giấu ở nơi nào sau nửa canh giờ đi tới chín tầng lầu tạm thời sân động tuy nói so trước đó động rộng rãi nhỏ rất nhiều nhưng đi qua hai lần mở rộng giút nạp xuống mấy người bọn hắn vẫn là dễ dàng tới cô đương đây chính là chúng ta sư huynh n ộ i trụ sở tạm thời có chút đơn sơ kim tiểu xuyên vô cùng k h á c h khí đem thu lộ đưa vào tới tiểu sư m ộ i nhóm lửa một đ ố n g tủ i lửa sơn động liền sáng lên thu lộ chú ý tới này sơn động mặc dù đơn sơ nhưng lại là có mấy cái lối đi xem ra chín tầng lầu mấy người này ngày thường cũng rất cẩn thận chờ bốn người ngồi quanh ở bên cạnh đống lửa s ở nhị thập tứ thứ trong lúc nhất thời liền chi hảo ra đỡ lấy ra thịt để nướng bên trên mặt mặc tiểu sư muội đem pha trả công cụ lấy ra tại trên đống lửa đốt tiếp nước kim tiểu xuyên liếp xem thu lộ không hăng hái l ắ m d i á m vẻ chủ động dẫn xuất chủ đề một mực cô nương cô nương gọi cũng không lễ phép tuy nói chúng ta gặp qua quá nhiều lần nhưng còn không biết cô nương tên gọi là gì ta tới trước giới thiệu ta gọi kim tiểu xuyên bên cạnh là sư đệ của ta sở nhị thập tứ đó là mặc mặc tiểu sư muội thu lộ tự nhiên tinh tưởng kim tiểu xuyên tên của bọn hắn toàn bộ huyết s á t đội liền không có không biết mấy người bọn hắn trên diện rộng bức họa liền gián tiếp ở trên tường không chỉ có như thế nghe nói bây giờ huyết hà c ô người nhân thủ một bộ chín tầng lầu bức họa đối mặt kim tiểu xuyên đặt câu hỏi thu lộ chỉ mở miệng nhàn nhạt, nhạt nói hai chữ thu lộ nàng cũng không rõ ràng vì sao muốn nói ra chính mình chân thực tế tới mà không phải tùy ý biên một cái kim tiểu xuyên cười nói nguyên lai、like、là thu lộ thị tỉ kêu như vậy liền tương đối thân thiết thu lộ hai mắt nhìn xem kim tiểu xuyên không nghĩ tới người này mà nói lại còn nhiều như vậy bất quá nàng không có mở miệng mà là tại âm thầm tính toán lúc này bốn người ở giữa khoảng cách ba người tăng theo cấp số cộng thế nhưng là gần tới hai nghìn cái chiến công a nếu là trực tiếp đậu thủ sở mập mạc cùng kim tiểu xuyên bọn hắn ai có khả năng nhất chạy đi liên loại này ban đêm chỉ cần ra cửa hàng chính mình hẳn là liền không đổi kịp cho nên thu lộ phát hiện cơ hội không tốt không có lựa chọn bây giờ liền đọc thủ kim tiểu xuyên tìm đủ loại đủ kiểu chủ đề thu lộ đều không trả lời vẫn là mặc mặc tiểu sư muội giỏi món này cho mấy người rót trà ngon rót m ộ t ly đặt ở thu lộ mặt phía trước thu lộ tỷ tỷ cũng không biết là như thế nào rằng r ó t là ta đã thấy xinh đẹp nhất tỷ tỷ thu lộ cười một tiếng nhìn xem trước mắt cái này huyết sát đội theo như đồn đại âm hiểm nhất nữ hải mặc mặc liếc mắt nhìn thu lộ quần áo tiếp tỷ tỷ không chỉ dung mạo xinh đẹp hơn nữa bộ này quần áo chọn cũng tốt đâu kim tiểu xuyên nghe xong cảm giác khó chịu nếu nói thu lộ xinh đẹp hắn không phản đối cùng sở mập mạp nữ nhân linh thể đều có liều mạng thế nhưng là nói bộ này quần áo phối hợp hảo thì chưa chắc người khác không rõ ràng hắn nhưng là tận mắt thấy thu lộ như thế nào là đem bộ này quần áo g ắ p lên người lúc đó loại tình huống này có quỷ mới tin thu lộ còn có tâm tư cẩn thận chọn một bộ xinh đẹp váy đi ra quả nhiên thu lộ nghe xong mặc mặc tiểu sư mọi lời nói con mắt trên người mình bỏ qua lúc đó ăn mặc quá vội vàng thật nhiều chi tiết cũng không có xử lý tốt lại còn có hai cái địa phương lộ ra làn ra tới lập tức trên mặt chính là đỏ lên nhanh lên đem cái kia hai nơi che giấu lần này nàng đáp lại tiểu sư muội một câu tiểu mội m ộ i ý phục cũng rất xinh đẹp thu lộ lần này đáp lại kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ liền lưu nhau xem ra tiểu sư muội lại muốn được như ý không ra bọn hắn sở liệu kế tiếp mặc mặc tiểu sư muội bắt đầu đủ loại mương ngựa đập đến bay lên thu lộ nghe xong không biết thật giả nhưng mà ánh mắt bên trong lại nhìn tiểu sư muội sớm đã là ôn nhu một mảnh nhìn thấy tiểu sư muội p h ả n phất liền thấy phía trước còn không có gặp phải cái kia phụ lòng nam nhân thời điểm chính mình thời điểm đó chính mình t h u chân r ự rỡ cũng là trong miệng người khác vương triều thiên tài như vậy xem ra mặc mặc tiểu cô nương này bản tính rất tốt vì sao người khác đều nói nàng âm hiểm đâu lúc này nàng đã sớm không nhớ nổi sớm nhất tại t i ể u tướng quân nơi đó nói mặc mặc âm hiểm giống như chính là nàng bản thân thừa dịp thịt còn không có đã nương chín kim tiểu xuyên nhớ tới một chuyện khác đúng thu lộ tỷ tỷ phía trước chúng ta sư m i n h muội ở giữa từ trước đến nay là phân phối đồng đều chiến công cùng chiến lợi phẩm nhưng lần này không giống nhau bởi vì thu lộ tỷ tỷ cống hiến lớn nhất cho nên cũng nhất thiết phải có tỷ tỷ một phần mới được kim tiểu xuyên đề nghị này sở mập mạc cùng mặt m ạ c cũng không có ý kiến đích xác hôm nay tuy nói người cũng là kim tiểu xuyên giết thế nhưng là những người kia cũng là nhân g i a thu lộ cho đánh thành gần chết liền đợi đến kim tiểu xuyên động thủ đừng nói kim tiểu xuyên liền xem như hồ giang b ả o tới cũng có thể một cái giết một trăm cái bọn hắn cũng biết thu lộ xem như nội ứng chắc chắn không thể tự mình động thủ chém giết bằng không lệnh bài thân phận bên trên liền không tốt giả giải thu lộ không nghĩ tới kim tiểu xuyên sẽ đưa ra một cái vấn đề như vậy tới vốn là tính toán của nàng là đem kim tiểu xuyên mọi người toàn bộ chém giết nơi nào còn có phân phối chiến công cùng chiến lợi phẩm sự tình đâu không nên đều là của ta sao kim tiểu xuyên rất là dứt khoát lúc này liền đem tối nay thu hoạch lấy ra ngoài sáu cái năng lượng châu tử mười cái giới chỉ chém giết m ộ ư ơ i năm người trong đó còn bao gồm hai tên tám trọng gia hỏa hết t hệ thu hoạch chiến công một trăm m ư ơ i tám cái những chiến công này liền không cho thu lộ tỷ tỷ hai nước thân phận b à i khác biệt ngươi trở về không có cách nào giao phó kim tiểu xuyên nói liền đem chiến công phân phối cho sở mập mạp cùng tiểu sư ngội như vậy kim tiểu xuyên chiến công tích lũy đi tới một nghìn bốn mươi bốn sở nhị thập tứ cùng tiểu sư muội diễn phần mình một nghìn bốn mươi ba cái thu lộ cứ như vậy nhìn xem kim tiểu xuyên mấy người đem chiến công chia đề u trong lòng cũng là hiếu kỳ những tiểu đội khác người phân phối chiến công cũng là dựa theo chức vụ cảnh giới hoặc cống hiến lớn nhỏ tới tiến hành đến chín tầng lầu ở đây ngược lại đơn giản một phần ba phần l i ề n tốt giới chỉ hết thẻ mười cái chúng ta sư huy muội hết thẻ lưu năm ai còn lại đều cho tỷ tỷ. kim tiểu xuyên lúc này đem trong tay n ă mai giới chỉ đưa cho thu lộ thu lộ xương sở vẫn đưa tay tiếp nhận cái này năng lượng châu tử tỷ tỷ cảnh giới cao lưu lại ba cái tấn thăng chúng ta sư huynh muội cũng là lưu ba cái kim tiểu xuyên lại đem ba cái hạt trâu đưa cho thu lộ vô luận kim tiểu xuyên làm sao phân phối sợ mập mạc cùng tiểu sư muội toàn trình cũng không có ý kiến ngược lại còn cười hì hì trong lòng thu lộ đại động loại này tông môn bầu không khí còn thật sự hảo tất cả mọi người không so đo lại nghĩ tới tông môn của mình những đệ tử kia vì mấy cái linh thạch ra tay đánh nhau đủ loại hãm hại ai làm sao có thể cùng chín tầng lầu so sánh xem ra chín tầng lầu ba người có hôm nay cũng không phải ngẫu nhiên phân phối xong vật tư thịt cũng đã nương chín sau một phen chiến đấu mấy người cũng đích sát đói bụng thu lộ tiếp nhận mặc mặc tiểu sư muội đưa tới n ư ớ n g thịt cắn lấy trong miệng hương vị thơm ngọt so trước đó tại huyết sát đội ă n bất luận cái gì một bữa cơm đều phải mỹ vị cái này bỗng nhiên đồ nướng mỗi người đều ăn rất no trong sân động không có chỗ có thể chi lều vải kim tiểu xuyên vì tránh hiền nghi liền r ứ t khoát ở giữa kéo một đạo rèm vải thu lộ đối với loại cảm giác này rất kỳ diệu phía trước những nam nhân kia nhìn thấy chính mình hận không thể thứ trong lúc nhất thời liền nào lên không nghĩ tới kim tiểu xuyên cùng sở mập m ạ n nhìn mình á n h mắt không có chút nào một t i a vần đủ có phải hay không chính mình tại trước mặt hai cái tiểu ra hỏa không có sức hấp dẫn mặt m ặ c tiểu sư muội giúp đỡ thu lộ chải tốt đệm chăn chỉ là đệm lên hung thú da lông liền ước chừng tầm ba tiểu sư muội mặt cười như hoa thu lộ t ỷ t ỷ dạng này nằm ngủ đi cũng sẽ không lạnh t ỷ t ỷ ngủ nhiều càng ngày sẽ càng xinh đẹp thu lộ nhìn xem mặt m ặ c tiểu cô nương ngay tại bên cạnh mình nằm xuống thân thể tới nàng tin tưởng chỉ cần mình đưa tay tới hơi dùng sức mặt mặt tiểu cô nương cổ liền triệt để đoán mất nàng không có làm như vậy rất nhanh liền chuyển đến ngáy ngủ âm thanh một lớn một nhỏ l i ê n tiểu sư muội cũng đã chìm vào giấc ngủ khí tức bình ổn thu lộ lại là tinh thần vô cùng bọn hắn thế mà đối với chính mình không chút nào bố trí phòng vệ nói cái gì ta là người một nhà đơn giản không hiểu thấu chín tầng lầu ba người này có thể sống đến hôm nay cũng coi như là một cái kỳ tích nghĩ đi nghĩ lại thu lộ khỏe miệng lộ ra nụ cười bây giờ tốt bây giờ độc thủ ba người này mơ tưởng có thể sống được một cái tới chương năm trăm mười hai đến từ triều đình tin tức chương năm trăm mười hai đến từ triều đình tin tức trong sơn động đèn dầu hào quang nhỏ yếu chiếu sáng thu lộ khuôn mặt bàng p h ò n g đoán bây giờ đã qua giờ xỉu nàng vẫn không có động thủ không biết vì cái gì nhìn xem bên cạnh ngủ say sưa mặc mặc tiểu cô nương cùng với rèm vải một bên khác chuyến đến kim tiểu xuyên cùng sở mập mạp tiếng ấy nàng vậy mà cảm giác vô cùng bình tĩnh loại an tính này đã rất lâu chưa từng xuất hiện lần trước không biết là vào lúc nào ở nơi nào giết bọn hắn đổi lấy chiến công có thể chiến công đối với ta còn có cái gì dùng bây giờ thu lộ đã chữa trị cơ thể chiến công đối với nàng giá trị liền không có như vậy gấp vì đại viêm giết bọn hắn ha ha đại viêm lại l ạ như thế nào đối ta đâu nhớ tới những cái kia đại viêm quân sĩ khác biệt nam nhân ghé vào trên người mình thở hồn hện thu lộ cảm thấy một trận ác tâm nhất là tối hôm qua kinh nghiệm một màn này vì nhận được thân thể của mình hai chi tiểu đội đội trưởng vậy mà cho mình trong thức ăn hạ dược cùng x u ấ t sinh có cái gì khác nhau cái gọi là vì đại viêm chính là muốn bảo hộ những thứ rác rưởi này sao thu lộ ánh mắt lần nữa rơi vào tiểu sư mội trên mặt cùng năng tại đại viêm quân doanh tiếp xúc những người kia so sánh tối nay kim tiểu xuyên sợ mập mạp cùng mạc cùng mặt mặc cho nàng không giống nhau cảm thụ thu lộ khỏe miệng lại cười đứng lên giết chúng ta người lại còn cho ta phân phối năng lượng châu tử ngay cả giới chỉ cũng là bọn hắn lưu một nửa cho ta một nửa cảm giác rất tốt bụng tưởng nhớ đâu nàng phía trước kiềm chế tại ngực một cỗ c h ọ c k í thế mà trực tiếp liền biến mất không còn t â m tích giờ k h ắ c này nàng lại biến thành trước đây thật lâu cái kia vô câu vô thúc khả á i ngây thơ tiểu nữ nhân trong lòng một hồi thanh minh thu lộ nhẹ nhàng vén màn vải lên nhìn thấy kim tiểu xuyên cùng sở mập mạp hai tấm trẻ tuổi khuôn mặt sở mập mạp một bên n y một bên khỏe miệng chảy ra nước bọn mập như vậy không biết hắn là thế nào bay lên chính mình không có tu luyện phía trước. nhà hàng xóm bên trong cũng có như thế một cái tiểu mập mạc đâu mỗi ngày đi theo phía sau cái mông của mình bây giờ cái kia tiểu mập mạc sẽ ở nơi nào thu lộ ánh mắt dừng lại ở kim tiểu xuyên trên tay phải một thanh truy vẫn như cũng bị bắt thật chặt không nghĩ tới như thế một thanh truy vậy mà uy lực có thể dẫn động thiên địa dị tượng tiếp tục như vậy mười năm về sau kim tiểu xuyên lại có thể trưởng thành đến cái nào độ cao đâu giờ mão trời còn chưa sáng bởi vì kim tiểu xuyên còn không có tỉnh toàn bộ sân mạch liền y nguyên vẫn là đen thu lộ lặng lẽ đứng dậy nàng muốn rời đi tiếp đó hơi làm suy tư lấy ra giấy bút viết xuống một hàng chữ nhẹ nhàng đặt ở m ặ t m ặ t tiểu cô nương bên gối cuối cùng lại liếc mắt nhìn chỗ này sơn động một đêm kỳ diệu cảm giác nàng sẽ không quên thu lộ q u a y người ra khỏi sơn động dung nhập trong màu đen sáng sớm đại khái phải nhớ rõ phương hướng nàng cướp đạp phi kiếm thẳng vào không trung nàng không có lựa chọn trở về đại viên quân doanh cũng không có đi đến đại canh phương hướng mà là hướng một cái khác liền nàng cũng không biết lại là nơi nào chỗ phi hành mà đi giờ t h ị chín tầng lầu ba huy ngội tỉnh lại triệt hồi rèm vải kim tiểu xuyên thu hồi truy bên ngoài sơn động liền sáng rõ đứng lên mấy người lúc này mới nhớ tới thu lộ không thấy a một tờ giấy mặt mặt cầm lấy bên gối tờ giấy phía trên một hàng chữ mấy ngày sau có thể sẽ có đại chiến cẩn thận không có ký tên ai cũng biết là thu lộ lưu lại thế mà gấp gáp như vậy liền đi nói không chừng sợ cùng chúng ta cùng một chỗ không thiện đúng a nàng dù sao còn muốn trở lại huyết sát đội nằm vùng đáng tiếc lao l ô không biết bị chính mình người đánh thật nhiều lần chín tầng lầu ba huynh m g ụ a nói dỡn ai cũng không có đem mấy ngày sau có khả năng phát sinh một hồi đại chiến để ở trong lòng đối bọn hắn mà nói có một ngày không phải đại chiến đâu một cái khác mấu chốt là hai bọn họ sẽ theo bên trong nhận được bao nhiêu chỗ tốt chuyện không có lợi làm cũng sẽ không quá dụng tâm cổ lăng phong cùng đ ù i khởi vũ trước mắt như cũ tại đi săn doanh nghe nói muốn trở về nhưng mà kiều bạch dạ cho bọn hắn đề nghị là không thể gấp gáp trở về Cho dù không dù bên triều ê n b ã s đình mặc dù có tin tức chuyển ra nhưng chuyện này không có đơn giản như vậy ngươi yên tâm đi cuối cùng một hồi đại chiến chẳng mấy chốc sẽ bộc phát đó cùng chúng ta xử lý kim tiểu xuyên bọn hắn có quan hệ gì chỉ có càng loạn chúng ta cơ hội thì càng nhiều chỗ tốt thì càng nhiều gần nhất đại canh triều đình thường xuyên sẽ chảy ra một chút tiểu đạo tin tức sự t ì n h chính là kỳ diệu như vậy thường thường tiểu đạo tin tức so triều đình quan phương phát ra tin tức sẽ nhanh hơn tốc cũng càng chính xác phàm là t ầ n g dưới chót quan phủ nha m ô n người đều biết đối với mấy cái này tin tức tiến hành phân một chút tích tiếp đó ngờ tới bức kế tiếp động tĩnh gần nhất tin tức có chút nhiều thì như luôn luôn tại hoàng cung không nhìn thấy bóng người đại canh hoàng đế gần nhất liên tiếp lộ diện có người nhìn thấy tại một chỗ phố xá sâm bất trà lâu có đại canh cùng đại viêm hai triệu còn lớn chuyện trò vui vẻ đại hoàng tử gần nhất giống như biến thành người khác tự như triều đình lại bắt đầu đối với các châu quan viên tiến hành điều động mặt khác chính là vận chuyển về tiền tuyến vật tư đột nhiên sẽ không có người thúc giục đủ loại dấu hiệu đều lời thuyết minh đại canh cùng đại viêm ở giữa giống như đang tại đ ạ t thành một loại hiệp nghị nhìn như chiến tranh biên giới liền muốn tạm thời dừng lại tiền tuyến đệ thất quân đại doanh đường tây lục trong doanh trướng tụ tập trên t r a n tên dung tinh cảnh thống lĩnh vân trung yến ngồi ở đường tây lục bên tay phải đường tây lục triệu tập mọi người tới nguyên nhân rất đơn giản không phải đình chiến sự tình mà là sắp nên đón đại chiến đây là mệnh lệnh của hắn nhận được có đôi khi chính là như vậy mắt thấy trận chiến đấu này liền muốn kết thúc nhưng mà tại kết thúc phía trước thường thường sẽ buộc phát càng lớn một hồi xung đột t r a n g mâu thuẫn này có ý tứ đối với triều đình là sau cùng đàm phán sức mạnh đối với một ít đại quan là sau cùng lợi ích chuyển vận nhưng cho dù ngưng chiến lại có thể thế nào vương triều ở giữa vốn là như vậy đình chiến thời điểm ngắn giao chiến thời gian dài vô luận mâu thuẫn gì phát sinh cuối cùng cũng là dùng chiến tranh đến giải quyết cái gọi là đàm phán bất quá là chiến tranh kéo dài một loại hình thức thôi chiến tranh đối với phổ thông tu sĩ mà nói có lẽ sẽ mất mạng nhưng mà đối với thượng tầng người mà nói lại là bọn hắn củng cố thống trị thủ đoạn loại này như thường lệ chiến tranh biên giới sẽ không sinh ra diện quốc kết quả đại viên quân doanh huyết sát đội tăng bách trượng vén d è m lên tiến vào thiệu tướng quân doanh trường a t ă n g trường lao tới mời ngồi tăng bách trượng đặc nông ngồi ở thiệu tướng quân đối diện thiệu tướng quân ta nghe nói chúng ta cùng đại canh chiến tranh có dừng lại dấu hiệu thiệu tướng quân không gấp trả lời một bên cho tăng bách trượng trâm trả một bên trong lòng một người mặc cho ngươi huyết hà tông như bức nữa cũng bất quá là một cái tông môn mà thôi tông môn đương nhiên theo đuổi là vũ lực là tài nguyên thế nhưng là cùng vương triều kinh doanh là khác biệt luận chiến lược có thể huyết hà tông tông chủ cùng với trường lão có thể đem tất cả vương triều hoàng gia q u é t ngang nhưng luận tới cổ tay cùng tâm cơ tám cái huyết hà tông đều không đủ n h ị n lúc này cười ha hả nói chuyện này ta cũng nghe nói bất quá đây không phải chúng ta bận tâm sự tình ngươi nói xem tăng trường lão tăng bách trượng không phục đây là lời gì hai chúng ta phương hợp lực công kích đại canh tông ta tử thương bao nhiêu đệ tử các ngươi bây giờ hai triều ngưng chiến Vậy ta hơn u n h a tại ô một mươi hai cung phía trên còn giống như có sáu cái đường khẩu sáu cái đường khẩu phía trên còn có vào thần cảnh phó tông chủ cùng tông chủ chuyện này đi chắc chắn sẽ có người suy tính bất quá tất nhiên tăng trưởng l ã o đi tới tiền tuyến cá nhân nên có được cái kia là muốn tranh thủ nhưng mà tông môn cùng chuyện của triều đình để cho những vị trí kia cao hơn người đi lo lắng à. tăng bách trượng nghe xong cũng biết thiệu tướng quân nói có đạo lý thiệu tướng quân gặp tăng bách trượng trầm mặc tiếp tục nói phía trước chúng ta liền tiếp vào tin tức mấy ngày nay bất cứ lúc nào cũng sẽ một lần phát động đại quy mô tiến công lần này tiến công mười phần trọng yếu quan hệ đến kế tiếp các phương lợi ích chuyện phân phối tăng bách trượng nói ân cái này ta đã chuẩn bị kỹ càng một trận chiến này ta huyết hà tiền tuyến đệ tử tinh anh ra hết tất nhiên thu hoạch không phải ít thiệu tướng quân cười vậy là tốt rồi hy vọng chúng ta huyết sát đội một trận có thể đánh đến c à n g x i n h đ ẹ p chút vân trung yến trở lại đi săn doanh ra lệnh tất cả ở nhà tiểu đội tạm thời đều không cần đi tới bãi săn phạm là từ bãi săn trở về tiểu đội cũng cùng nhau lưu lại diễn phần mình chuẩn bị nên đón đại chiến mệnh lệnh được đưa ra xong vân trung yến nhìn thấy lô bi hoan liền kêu qua tới hỏi thăm kim tiểu xuyên dấu vết lô bi hoan ăn ngay nói thật hắn đều rất lâu không thấy kim tiểu xuyên mấy người chắc hẳn còn tại bãi săn vân trung yến khoác k h o tay để cho lô bi hoan mang theo anh em nhà họ ngô cùng cụng tử lộ rời đi mấy cái này tiểu ra hỏa đã lâu như vậy vẫn chưa trở lại đến lúc ăn cơm tối trở về tiểu đội thì càng nhiều lao phạm đội trưởng tiểu đội cũng quay về rồi lao phạm vừa nghe nói lại phải có một hồi đại chiến toàn thân đánh liền cái lạnh run lần trước đại chiến tình huống rõ m ồ n một trước mắt nương huyết sát đội vì giết chết chính mình còn có sau lưng hai cái rác rưởi đó là không phải chết sông về phía trước cá hắn quay đầu liếc mắt nhìn theo sau lưng hà an chi cùng lộc tiên m à y níu lại nửa ngày cuối cùng nghĩ ra một câu ngươi nhìn hai ngươi là trực tiếp thoát ly ta tiểu đội đâu vẫn là liền dứt khoát thụ thương tính t o n đâu hà an chi cùng lộc tiên nghe xong liền đ ộ chúng ta bây giờ thật tốt trên thân ngay cả d a lông cũng không có pha tí xíu cái gì gọi là thụ t h ư ơ n g tính toán đâu chương năm trăm mười ba trận chiến cuối cùng một chương năm trăm mười ba trận chiến cuối cùng bên trên lại là liên tiếp hai ngày kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặt m ạ c đang săn thu c h ả n g không thu hoạch được gì ba người buồn bực không thôi sở sư đ ệ tiểu sư muội các ngươi nói chúng ta là không phải là cùng thu lộ tỷ cái k i a một hồi dạ thập đem mấy ngày nay vật khí đều cho hết sạch s ở mập mạc cùng mặt mặc chỉ có thể lắc đầu này ai biết đâu giống như kể từ bọn hắn tiến vào bãi săn đến nay vật khí này lúc nào cũng lúc tốt lúc xấu sở sư đ ệ ngươi hoặc là lại đi ra đi một vòng tại sao ta cảm giác tình huống có chút không đúng đâu kim tiểu xuyên một tiếng phân phó s ở mập mạp liền bay ra ngoài lần này dùng thời gian tương đối dài ước chừng hai canh giờ rưỡi mới trở lại kim tiểu xuyên lo lắng kết quả họ như thế nào có từng tìm được hạ thủ mục tiêu s ở mập mạp lay động đầu to không có không có một cái cũng không có không chỉ không có huyết sát đội người liền chúng ta đi săn doanh người cũng là một cái cũng không thấy kim tiểu xuyên buồn bực có chút khác thường à bây giờ vừa buổi chiều giờ thân không có đạo lý cái này một số người không ra hành động đi buổi tối bọn hắn không nhìn thấy không ra cũng có thể giảm được đi qua nhưng cái này ban ngày cũng không ra ngươi nói kỳ q u á i không đúng sở mập mạp ngươi có phải hay không tìm kiếm phạm vi không đủ t i ể u nói này sở mập mạp liền cấp nhãn tiểu xuyên s ư đ ệ ngươi này liền quá mức không phải t a thổi vừa rồi ta đều bay ra ngoài ít nhất hơn hai trăm dặm chuyển một vòng tròn lớn ngay cả một cái người m a u đều không tìm gặp trong núi con t h ỏ ngược lại là nhiều chút ta sợ các ngươi gấp gáp không có đi bắt ân gì tình huống lần trước bãi săn khi không có, có người vẫn là một hồi đại chiến trước giờ kim tiểu xuyên cùng mặt mặt đồng thời cả kinh đại chiến không tệ thu lộ trước khi đi nhắc nhở bọn họ nói mấy ngày nay rất có thể sẽ bộc phát một hồi đại chiến nhưng bọn hắn cũng không có coi ra gì a đại chiến có cái gì không tốt lần trước đại chiến bọn hắn thừa dịp đêm tối thế nhưng là nhặt được không ít bảo bối tốt cũng không từng muốn sơn mạch lúc này cũng không có người cái này không thể được chúng ta không thể đơn độc lưu tại nơi này ai biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì vạn nhất đại viêm quân doanh đi ra bảy tám cái dung tinh cảnh đến đây tuần sơn chúng ta căn bản là trốn không thoát nghĩ tới đây chín tầng lầu ba người quyết định lập tức trở về đi săn doanh đi săn doanh cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ đợi vài ngày cũng không có gặp vân trung yến tướng quân thay bọn hắn làm chủ chẳng lẽ chuyện này liền không giải quyết được gì vậy cũng không được chúng ta người không thể chết vô ích vẫn là nói bởi vì kim tiểu xuyên sở mập mạc cùng m ặ c mặc đang săn thu chẳng vẫn chưa về vân trung yến sẽ chờ mấy người sau khi trở về lại tiến hành trừng phạt cho dù vân tướng quân xuất thân bàn long quan cũng cần phải bán đấu giá chút mặt mũi cho đan dương tông cùng đô thành thế ra a hai người bọn họ mấy ngày nay trải qua cũng không tốt bùi khởi vũ vết thương tại đông đảo đan dược tẩm bộ phía dưới đã khép lại thế nhưng cánh tay triệt để không về được dùng tay trái sao không phải là không được nhưng mà toàn thân linh lực sẽ phải chịu ảnh hưởng tay trái không tiện một thân chiến lực chỉ có thể bảo tồn nhiều nhất ba thành bất quá trong lòng đồng thời cũng có chút may mắn may mắn ngày đó cùng kim tiểu xuyên tiếp xúc tránh né kịp thời bằng không bây giờ chính mình tu vi đoan chừng đều rơi vào khai mạch cảnh mấy ngày nay đi săn doanh cùng toàn bộ đại doanh đều đang lưu truyền một sự kiện hai triệu quân đội lại muốn tới một lần đại chiến đáng tiếc nếu là bọn họ tiểu đội đều bình yên vô sự chắc chắn có thể thu hoạch không ít chiến công lúc này tất cả cựu hận đều thuộc về kết đến kim tiểu xuyên mấy người trên thân hai người đi ra chống giông việt lạc viện này bàn sơ mười hai người bây giờ chỉ có hai người bọn họ hành tẩu tại nơi đóng quân bên trong bây giờ mỗi cái nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn đều có chút kỳ quái đi săn doanh quân sĩ đối bọn hắn những thứ này cái gọi là con em thế gia cùng siêu cấp tông môn thái độ cũng không tính hữu hảo cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ cũng đã quen thuộc hừ một đám đổ nhà quê đợi đến chiến tranh kết thúc các ngươi vẫn là tầng dưới chót rắc rưởi mà chúng ta thì sẽ cao, cao tạ tượng được hưởng đủ loại các ngươi đều chưa từng thấy qua tài nguyên bất quá tại tất cả nhìn chăm chú trong ánh mắt của bọn hắn có một người ánh mắt liền tương đối ôn hòa không chỉ ánh mắt ôn hòa hơn nữa còn gợi hướng bọn hắn đi tới cổ sư h u n h bùi sư h u n h cùng tử lộ trên mặt do xuân dạo rực cổ lăng phong cùng bùi khởi v ũ đều gặp người này đây không phải lỗ bi hoan tiểu đội cùng tử lộ sao cùng tử lộ mặc dù tới thời gian muộn nhưng mà đang săn thú danh đã có chút danh tiếng nguyên nhân không ở chỗ thực lực của hắn mạnh bao nhiêu chiến công cao bao nhiêu mà là ở hắn đã từng đưa cho kim tiểu xuyên một bộ công pháp chính là cái t i ê một bộ hỗn độn chủ y pháp để cho kim tiểu xuyên như hồ thêm cánh có thể nói như vậy đ ù i khởi vũ có hôm nay tao lộ cùng cùng tử lộ tặng công pháp là chặt chẽ không thể tách rời cho nên hai người mắt l ạ n h nhìn cùng tử lộ có chuyện gì sao không có việc gì liền lăn cùng tử lộ không thèm để ý chút nào sao có thể lăn đâu nhiệm vụ của ta vẫn chưa xong đâu trên mặt vẫn như cũ bảo trì nụ cười hai vị sư m i n h giữa chúng ta sợ là có chút hiểu lầm đ ù i khởi vũ sắc mặt tái xanh hiểu lầm hiểu lầm đại gia ngươi dù vậy cùng tử lộ vẫn như cũ mỉm cười không dối gạt hai vị ta bây giờ cũng không biết ta đại gia ở đâu ha ha có thể hay không mượn một bước nói chuyện cổ lăng phong gặp cùng t ử lộ đích thật là có việc muốn nói dứt khoát mang theo hắn một lần nữa trở lại sân mình bọn hắn đến tột cùng là muốn nghe một chút ra hỏa này có chuyện gì nói ra trong phòng cùng t ử lộ đem đã sớm suy nghĩ xong nội dung tình cảm giảo giảng cho hai người nghe năm câu nói sau đó cổ lăng phong bùi khởi vũ thần sắc thì thay đổi mười câu lời nói sau hai người thần sắc tràn ngập h ồ n g y. một nén nhang sau hai người khuôn mặt âm tình bất định một canh giờ sau hai người thở dài một cái cùng tự lộ lúc này mới im lặng hai vị sư h u n h ta cũng chính là nhìn thấy ngài hai người chính trực vô tư cũng chỉ có thể thổ lộ nhiều như vậy còn xin hai vị sư m u n h ngàn vạn lần đừng có nói ra bằng không ta mệnh không lâu rồi cùng từ lộ cáo t ử rời đi trước khi đi cho hai người một cái ánh mắt khích lệ trong gian phòng cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ hai mặt nhìn nhau kẻ này nói giống như thật sự ta cảm giác cũng là phía trước ta còn tưởng rằng cái này cùng từ lộ chủ động đưa cho kim tiểu xuyên công pháp không nghĩ tới lại là kim tiểu xuyên thừa dịp hắn say rượu tự động cất đoạt chín tầng lầu mấy người âm hiệp a bắt được cùng từ lộ nhược điểm không thả ừ chín tầng lộ liền mẹ nó không có một cái nào người tốt ta nói vừa rồi cùng tử lộ nói biện pháp cổ lăng p h o n g ánh mắt kiên định chúng ta chờ kim tiểu xuyên kẻ này trở về nếu vân tướng quân vẫn như c ũ không tiến hành xử lý cùng tử lộ nói cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp đến lúc đó ba người chúng ta người phối hợp lẫn nhau trên chiến trường đem chín tầng lầu hh thế t nhưng là hắn nói muốn cùng chúng ta phân tài nguyên c h u y ệ n phân cái rắm hắn một cái khải linh cảnh bốn trọng có tư cách gì cùng hai chúng ta đánh đồng kim tiểu xuyên vẫn là thời điểm cùng tử lộ chính là chôn cùng người sau nửa cách giờ ba đạo phi kiếm rơi vào đi săn d o n h kim tiểu xuyên bọn hắn trở về thứ nhất nên đón bọn hắn là lô bi hoan cùng anh em nhà họ nô sau lưng đi theo cùng tử lộ nhiều ngày không thấy hơi nhớ n u n g l ô bi hoan thân thiết tiến lên ôm kim tiểu xuyên cùng sở mập m ạ n đến mặc m ạ c ở đây liền không tốt ôm tiểu xuyên huynh đệ muốn chết ca ca buổi tối hôm nay ca ca mời khách uống rượu ngon ă n tiệc nô sơn n ô thủy cùng cùng tử lộ cũng là cố hết sức mời kim tiểu xuyên mấy người không ngay chuyển được chỉ có thể đáp ứng bữa tối như c ũ tại kim tiểu xuyên bọn hắn trong viện một mở lớn cái bàn bay lây ắp không chỉ có phòng bếp bình thường đồ ăn hơn nữa lao lô i chính mình ra linh thạch để cho phòng bếp mặt khác làm nhiều bảy tám đạo đồ ăn bảy người ngồi vây chung một chỗ lỗ bi hoan lấy ra mười mấy vỏ rượu kim tiểu xuyên cùng sở mập mạp chịu đựng không được thuyết phục cùng dẫn dụ một b á t bát rượu vào trong bụng cũng không lâu lắm liền trong mặt lỗ bi hoan nhìn ở trong mắt vui vẻ tiếp đó trong lời nói lời nói bên ngoài ngay tại tham tính kim tiểu xuyên bọn hắn đang săn thú c h à n g thu hoạch lần này hắn thất vọng kim tiểu xuyên cùng sở mập mạp đã uống nhiều quá theo đạo lý phải nói cũng là lời nói thật hai người liền nói hạt châu mặc dù lấy tới một chút nhưng mà tại sân mạch liền đã hấp thu xong lúc này trên thân lại là một cái cũng không có lật qua lật lại l ô bi hoan hỏi rất nhiều lần đáp án đều là giống nhau lập tức lão lô cùng anh em nhà họ nô g cũng có chút ngồi không yên nguyên bản còn muốn tại chín tầng lầu ở đây chiếm chút tiện nghi bây giờ xem ra gì tiện nghi cũng không có a rượu này uống vào cũng không có lúc trước có lực vân trung yến viện thử a kim tiểu xuyên bọn hắn đã trở về hảo ta đã biết ngươi đi xuống trước đi chờ n g ư ơ i báo tin đi vân trung yến cũng coi như là thở dài một hơi không có gì bất ngờ xảy ra trận đại chiến này nhiều nhất hai ba ngày bên trong liền muốn phát sinh nếu kim tiểu xuyên bọn hắn không về nữa chính mình chỉ sợ cũng muốn đi tìm người mấy cái này tiểu ra hỏa chẳng lẽ không rõ ràng bây giờ có bao nhiêu người đang ngó trường bọn hắn sao gần nhất hai ngày qua nàng cảm nhận được rất nhiều áp lực đến từ đệ thất quân căn cứ đến từ toàn bộ quân đội đến từ đan dương tông đến từ đô thành thế ra đủ loại tin tức thông qua đủ loại con đường tụ tập đến nàng ở đây thế nhưng là nàng nguyên bản hy vọng sư tôn có thể cho mình chỉ dẫn một con đường sáng đáng tiếc cũng không có Có thể không có chính là có ai cho nên vân chủ yến đem những cái kia áp lực hết thảy không hề để tâm từng cái một cái quái gì còn nghĩ để cho ta vân trung yến q u ấ t phục nằm mơ giữa ban ngày tuy nói trong lòng đại thể rõ ràng đầu đuôi sự tình thế nhưng là nàng còn nghĩ tự mình hỏi một chút kim tiểu xuyên bọn hắn chỉ có toàn diện nắm giữ chứng cứ mới có thể càng dễ đối mặt đan dương tông cùng thế ra một cái là mình vân trung yến liền xuất hiện tại kim tiểu xuyên bọn hắn nóc p h ò n g trên đ à i ngắm cảnh trong viện lỗ bi hoan vừa mang theo anh em nhà họ ngô cùng cùng tử lộ rời đi không lâu cả viện còn tràn ngập một cỗ mùi rượu luôn luôn không uống rượu mặc mặc tiểu sư muội hôm nay cũng uống mấy chén ghẽ vào cái đình phía dưới ngủ Kim Tiểu chương năm ậ trăm một mươi bốn trận h mấy chiến cuối cùng hai n t đi chương năm nơi đó trăm một mươi n u ố n g xong cái trận chiến cuối cùng bên trong bây giờ liền muốn độc thụ đây chính là quân doanh cổ lăng phong không cho rằng bùi khởi vũ như thế không có đầu óc rời đi quân doanh độc thủ có thể làm được thần không biết quỷ không hay nhưng ở đi săn trong danh o b ộ lựa chọn xử lý kim tiểu xuyên hắn cảm thấy căn bản là không có khả năng này bùi khởi vũ khuôn mặt có chút âm trầm vừa rồi cũng tử lộ nói cho ta biết nói kim tiểu xuyên sở mập m ạ c cũng đã uống nhiều quá ngồi phịch ở trong viện liền cái k i ê u m ậ c mạc cũng uống rượu ta cảm thấy đây là một cái cơ hội chúng ta hoàn toàn có thể đánh lén đất thủ mặt khác cho bọn hắn trong miệng thức ăn còn dư lại bên trong vung chút độc dược ngụy trang một chút ai biết là chúng ta làm người khác hoài nghi cũng chỉ có thể hoài nghi đồ ăn có vấn đề cổ lăng phong do dự bùi khởi vũ nói như vậy giống như cũng không phải không có một chút nói lý chỉ là nhìn thấy cổ lăng phong trần trờ bùi khởi vũ đạo cổ sư hình đừng quên chúng ta có hôm nay cũng là ai làm hại coi như ngươi trở lại đan dương tông chắc hẳn t r ư ở n g lão cũng biết truy với ngươi khắc sư đệ rơi xuống trách nhiệm ta thì càng không cần phải nói đều nhanh chóng thành phế nhân cho dù chuyện đêm nay bị người phát hiện manh mối đến lúc đó chúng ta cũng rời đi chẳng lẽ vân chủ yến thật sự dám đi đan dương tông tìm phiền t o á i hay sao bị bùi khởi vũ một hồi cổ động cổ lăng phong cũng không có chủ ý hai người ra v i môn bên ngoài sắt trời đã tối một vần g minh nguyện trên không còn không đợi hai người đi đến kim tiểu xuyên bọn hắn viện từ trước mặt cổ lăng phong ánh mắt không tệ liền thấy kim tiểu xuyên trên nóc nhà của bọn họ một bóng người đứng sừng sưng áo choàng ở dưới á n h trăng trong gió hơi hơi d ạ o d ự hai người lập tức dừng bước lại đều không cần càng đi về phía trước đi xem mặt mũi người nọ đi săn doanh ngoại trừ vân tướng quân cũng tại không có thứ hai cái loại trang phục này tiện nhân này nhìn thấy kim tiểu xuyên trở về không chỉ có không xử lý ngược lại tại trên nóc nhà thay hắn thủ hộ trong lòng mặc dù dạng này mang lấy nhưng mà hai người ai cũng không dám lại hướng bước tới trước một bước dưới á n h trăng vân trung yến hình như có cảm giác ánh mắt hướng cổ lăng phong cùng đ ù i khởi vũ xem ra k h ẽ quét mà qua không thèm để ý chút nào cổ lăng phong cùng đ ù i khởi vũ quay đầu liền hướng đi trở về giờ xỉu mặt m ặ c ngẩng đầu thật là không có tiền đồ ngay cả mình đầu đều t r ò n váng mặt m ặ c tiểu cô nương có chút oán hận chính mình thế nhưng là lão l ô đội trưởng cùng cùng tử lộ bọn hắn là phát ra từ thực tính khen mình đây này hơi uống nhiều một chút cũng không có quan hệ mặt m ặ c cho mình làm một chút giải vây tiếp đó kéo lấy kim tiểu xuyên cùng sở mập mạc toàn bộ ném tới kim tiểu xuyên gian phòng chính mình cũng trở về ngủ cảm giác giờ thịnh kim tiểu xuyên mở ra nhập nhẹ mắt c h e còn có chút choáng váng đầu không được lần sau cũng đã không thể uống rượu như vậy hắn đặc t ỉ n h vẫn còn đang đánh k h ỏ khẽ sở mập mạp trở về chính ngươi gian phòng ngủ nước miếng ngươi đem giường của ta đều cho làm ướt sở mập mạp rất không hài lòng xuống giường b ụ n g lại bắt đầu đói bụng thời gian không dài chín tầng lầu ba người rửa mặt xong đi phòng bếp ăn cơm đến phòng bếp những tiểu đội khác người trên cơ bản đều ăn xong cửa phòng bếp chỉ nhìn thấy hà an chi cùng lộc thiên hai người đang thu thập cái bàn kim tiểu xuyên nhìn thấy hai người này cũng là chân trái bị băng bó lại khập k h n đi đường không phải rất thuận tiện kỳ quái hai người kia chẳng lẽ đang săn thú chàng bị thương đây thật là mới mẻ hạ an chi cùng lộc tiên nhìn thấy kim tiểu xuyên mấy người ánh mắt có chút trốn tránh sau bữa ăn có người truyền đến tin tức nói vân tướng quân cho mời kim tiểu xuyên lập tức liền đại thể đoán được chuyện gì t h ấ p giọng căn dặn sở mập mạc cùng tiểu sư m ộ i khả năng cao là hỏi chúng ta cổ l a n g phong cùng bùi khởi vũ sự t ì n h hai n g ư ờ i đều nhớ kỹ nói thế nào s ở nhị thập tứ cùng mập mạc, mạc liên tục cất đầu có một số việc là không thể thừa nhận rất nhanh ba người liền đi đến vân trung yến trong viện lần này vân trung yến không để cho bọn hắn ngồi xuống ngược lại ánh mắt tại mấy người trên mặt quét tới quét lui kim tiểu xuyên giả vờ điểm nhiên như không có việc gì vân tướng quân ngài tìm chúng ta là vân trung yến ánh mắt uy nghiêm lạnh lên một tiếng ta vì cái gì tìm các ngươi tới các ngươi không biết ta nói cho các ngươi biết thành thật khai báo nói không chừng còn có một con đường l ù i bằng không h g mặt mặc cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy vân tướng quân trước mặt mình nghiêm khắc như thế doa đến lui về phía sau hai bước kim tiểu xuyên ra vẻ nghi hoặc tướng quân chúng ta hôm qua vừa trở về thực sự không rõ ràng nếu như là tiểu đội sự tỉnh ta bây giờ liền đi đem láo lô gọi tới vân trung yến tức giận đến một người thì nhìn mấy cái vật nhỏ trước mặt mình giả vờ vô tội các ngươi không muốn nói vậy ta liền thay các ngươi nói à các ngươi đang săn thu chẳng giết hại khác đi săn tiểu đội quân sĩ việc này các ngươi đã không dối gặt được như thế nào còn muốn ta nói kỹ lưỡng hơn sao lúc nói lời này trên thân vân trung yến khí tức tăng vọt d u n g tinh cảnh sáu trọng u y áp để cho kim tiểu xuyên mấy người cảm nhận được n g ư ợ c bị đè nén kim tiểu xuyên vẫn không nói gì sở mập mạp liền mở miệng vần tướng quân cổ l a n g phong bọn h á n người không phải chúng ta giết hơn nữa bùi khởi vũ đầu kia cánh tay cũng không phải tiểu xuyên sư đệ làm gãy c ơ mờ nờ kim tiểu xuyên chỉ cảm thấy hai mắt biến thành màu đen nếu không phải vân trung yến ở trước mắt mình nhất định sẽ đem tên mập mạp chết bầm này cho đánh n h ị ra xịt nước tiểu tới quả nhiên vân trung yến quay miệng lần nữa cười lạnh nhìn về phía sở nhị thập t ứ a nhưng ta lấy được tin tức người khác đều nói là ngươi đem huyết sát đội người dẫn tới tiếp đó kim tiểu xuyên thừa cơ ra tay lúc này mới được như ý chẳng lẽ không đúng sao lúc này kim tiểu xuyên liền một cái ý nghĩ đi lên che sở mập mạp miệng đáng tiếc vẫn là chậm một bước sở mập mạp hiên ngang lẫm liệt bọn họ đều là nói vậy lúc đó chúng ta cũng là che mặt bọn hắn làm sao có thể nhận ra là chúng ta đây kim tiểu xuyên liền kinh man dọa trái tim đều quên ngạy thế nào chỉ cảm thấy ngực khí huyết c u ầ n c u ộ n vô cùng khó chịu đã như thế còn có cái gì dễ nói đều đến mức này còn có cái gì dễ giấu g i ế m vân trung yến lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía kim tiểu xuyên cùng mặc mặc hai n g ư ờ i nói một chút thôi nếu như không nói ta có thể tiếp tục hỏi sở nhị tập h tứ kim tiểu xuyên nơi nào dám để cho sở mập m ạ p lại nói tiếp đến lúc đó có lý cũng biến thành không để ý tới lập tức thành thành thật, thật đem tất cả sự tình từ đầu tới đôi một năm một người toàn bộ nói ra hết sự tình cùng vân trung hiến dự đoán một dạng chỉ là từ trong miệng kim tiểu xuyên nói ra được chứng minh nhân tuy nói là cổ làng phong cùng bùi khởi vũ đã làm sai trước nhưng các ngươi cách làm như vậy cũng là sai lầm rất nhiều a kim tiểu xuyên nói vân tướng quân nhân ra đều đem chúng ta cho ngăn ở trong sân động nếu không phải là chúng ta sớm kịp chuẩn bị bây giờ sợ là ngay cả xương cốt cũng không có chẳng lẽ giống chúng ta chín tầng lầu loại này môn phái nhỏ đệ tử chỉ có thể để cho bọn hắn con em thế g i a tùy ý sâu xé nếu như một chút huyết tính cũng không có chúng ta còn cần tới chiến trường sao trực tiếp đi cho con em thế ra làm chó giữ nhà không tốt sao vân trung yến cũng chưa từng có suy nghĩ nhiều muốn trách cứ kim tiểu xuyên đám người y tứ bằng không cũng sẽ không chờ tới bây giờ còn tại trong viện nói chuyện với bọn họ như thế ta chưa hề nói đều là các ngươi sai chỉ là các ngươi tại xử lý trong chuyện cân nhắc hay không chu toàn à, đan dương tông cùng đô thành thế ra không phải dễ t r e o như vậy kim tiểu xuyên gật đầu nói vân tướng quân lúc đó ta cũng là khống chế không nổi nếu là chỉ đem đan đ i ể n của bọn hắn vỡ vụn liền tốt vân trung yến l ư ờ m hắn một cái người đem nhân ra đan đ i ể n vỡ vụn cùng đem người chết khác nhau giống như cũng không lớn đi các ngươi chuyện này sau này phiền phức còn không nhỏ đang săn thú danh ta có thể trợ giúp các ngươi chống đỡ thế nhưng là ra quân doanh ta cũng liền bất lực đây đã là kết quả tốt nhất kim tiểu xuyên biết vân tương quân nhất định là chống đỡ rất nhiều lúc này mang theo sở mập m ạ p cùng mặt m ạ c túi người chào nói lời c ả m tạ vân trung yến đổi đề tài bất quá đi giống như cũng không phải một chút biện pháp cũng không có lập tức kim tiểu xuyên sở mập m ạ p cùng mặt m ạ c cùng nhau n h ì n về phía vân trung yến mặt m ạ c lần trước ta nói với ngươi sự t ì n h ngươi suy tính ra sao lần trước vân trung yến hỏi thăm mặt mặt có nguyện ý hay không gia nhập vào một cái càng thêm lợi hại tông môn hoặc thế lực mặt mặt một mực cũng không có minh sát hồi phục vân trung yến tiếp tục giống các ngươi sau lưng treo ra phiền phái lớn như vậy tầm thường t ô n g môn cũng bảo hộ không được các ngươi nói thật cho các ngươi biết ta có cái dự định để các ngươi tại chiến hậu gia nhập vào bản long quan chỉ là đáng tiếc sư tô n ta đến bây giờ cũng không có đồng ý chắc hẳn trở thành một tên chính thức bản long quan đệ tử rất có độ khó trước mắt đến xem cho dù các ngươi tìm đến cũng không thể xem như đệ tử chính thức tồn tại ân kim tiểu xuyên sở mập mạp cùng mặt mặc lẫn nhau đối mặt bọn hắn phía trước cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua bản long quan như vậy nhìn tới bản long quan là một cái thế lực không nhỏ hơn nữa vân trung yến tướng quân liền xuất thân ở nơi đó giống như mây tướng quân sư tôn vẫn là bàn lòng trong quán rất có quyền thế người đến nỗi nói không thể trở thành bàn lòng quan đệ tử chính thức vậy tốt r ấ t ta nếu như trở thành bàn lòng quan đệ tử chúng ta có tính không phản bội chín tầng lầu tôn g môn nếu là có một ngày sư phụ bọn hắn trở về muốn thanh lý m ô n hộ chúng ta lại nên làm cái gì đương nhiên bây giờ sư phụ sư thuốc sư cô khả năng cao đã đánh không lại chúng ta mấy cái này đồ đệ thế nhưng là bọn hắn nếu là đem sư tổ tìm trở về đâu cái t i ế chiến lực cũng không giống nhau hạ lão không sư tổ lão nhân ra ông ta thế nhưng là tại khải linh cảnh là có thể đem dung tính cảnh cho đánh khóc người ai chúng ta chín tầng lầu bây giờ khốn cục là cái gì không phải là vì tìm một cái to lớn chỗ dựa sao đợi đến cái gì đan dương tông cùng đô thành thế g i a lại nhắm vào mình thời điểm đại đại chỗ dựa liền có thể trở thành hậu thuẫn của mình chúng ta liền tính mệnh không lo nha nghĩ rõ ràng chút điểm này kim tiểu xuyên trước tiên đáp ứng nói mây tướng quân đại ân đại đức chúng ta chín tầng lầu ba người không dám quên đi chúng ta cảnh giới thấp không dám hy vọng xa vời trở thành bản lòng quan đệ từ chính thức nếu là có thể đi tới trợ giút bàn lòng quan giặc quần áo nấu cơm cái gì cũng là không có vấn đề kim tiểu xuyên nói lời s ợ mập m ạ p cùng mập m ạ c sẽ không phản đối đến nỗi nói cái gì giặt quần áo nấu cơm chính là nói b ậ y dù sao cũng là tiểu xuyên sư để nói liền để hắn giặt quần áo tốt chúng ta nhiều nhất làm một chút cơm vân trung y ế n đối với kim tiểu xuyên thái độ này cũng rất hài lòng tốt đại chiến sắp đến các ngươi cẩn thận nơi nào cũng không nên đi trở về chỉnh đốn a chờ sau đại chiến ta tự mình tiễn đưa các ngươi đi b ả n lòng quan đến nội sư tôn bọn hắn có thể hay không thu lưu các ngươi thì nhìn vận khí của các ngươi kim tiểu xuyên vừa muốn đi liền nhớ lại một sự kiện tới đúng vân tướng quân lần này chúng ta lại đụng tới ngươi xếp vào tại huyết sát đội tên kia ám tử còn tại cùng một chỗ ăn cơm ngủ cảm giác chương năm trăm mười lăm trận chiến cuối cùng ba chương năm trăm mười lăm trận chiến cuối cùng phía dưới kim tiểu xuyên mấy người c a o mày rời đi mây tướng quân việt tử chỉ là người mặc dù đi lại nhiều buôn cái riêng phần mình nghi ngờ người ngoại trừ kim tiểu xuyên sợ mập mạc cùng mặc mặc mê hoặc bên ngoài liền vân chủ yến cũng mơ hồ a i chính mình cho tới bây giờ cũng không biết thu lộ một người như vậy thế mà giúp đỡ kim tiểu xuyên đem huyết sát tiểu đội đưa hết cho chép giết không chỉ có như thế nghe nói trước đây có đến vài lần cũng là chờ lấy đem chính mình đưa đến bãi s ă n g người mà chết hết sau đó mới giả vờ đào tẩu kỳ quái bất quá đại chiến trước mắt tinh lực của nàng cũng sẽ không lạng phi ở phía trên này một bên khác đi ra kim tiểu xuyên tốt tốt thì thẩm sở sư đệ tiểu sư muội chúng ta sẽ không nghĩ sai rồi đi vẫn là nói thu lộ là khác quân doanh p h ả i đến đối diện đi vấn đề này không có đáp án mấy người trở lại viện tử của mình cũng liền đem chuyện này quên mất chờ lấy đại chiến thời điểm nhìn thấy thu lộ lại cẩn thận hỏi một chút cũng là phải đi sẵn doanh đã hạ lệnh từ đây lúc bắt đầu lên bất luận kẻ nào không cho phép uống rượu không cho phép khiêu chiến toàn lực chuẩn bị nên đón đại chiến mặt khác cũng có một tin tức tại tự mình tràn ngập ra đó chính là lần này sau đại chiến song phương quân đội sẽ phát sinh một lần biến hóa lớn kéo dài không dứt sân mạch thu lộ đã đi lại bốn ngày nàng không phân rõ phương hướng của mình chỉ biết là hướng phía trước đi mục tiêu là nơi nào không biết còn muốn bay bao lâu không rõ ràng tóm lại đi m ệ t liền hạ xuống tới nghỉ ngơi phút chốc nàng không có nhà cũng liền không nhà để về đã sớm thoát ly hai triệu quân đội phạm vi thế lực chung quanh trở nên yên tĩnh nếu như phi hành thấp chim tước c ấ m thanh đều biết biết trong tầm mắt của nàng thoáng qua một mảnh màu sắc xa xa nhìn lại đó là một vùng thung lũng sơn cốc diện tích không lớn nhưng mà bị đủ loại màu sắc tô điểm nữ nhân thích trưng diện cũng tương tự thưởng thức cảnh đẹp thu lộ hạ xuống độ cao hướng sơn cốc kia phi hành hạ xuống giữa sơn cốc hồng mai mai trắng h o a mai tranh nhau khoe sắc vì cái gì sơn cốc có như thế nhiều hoa mai vừa rồi từ chỗ cao ta giống như nhìn thấy cũng không thiếu phong đ ố chắc hẳn đây là một cái ẩn thế sân thôn nếu là có thể ở đây sinh hoạt cũng không tệ cái gì vương triều đại chiến cái gì chiến công tài nguyên kết quả là thì có ích lợi gì đâu thu lộ say mê tại rừng hoa mai từng trận hương hoa để cho nàng quên đi hết thảy nàng giống như một cái bảy tám tuổi tiểu nữ hải tại mai lâm ở giữa vui sướng ngày múa một hồi phi hành tiếng xe gió đ ỗ n g nhiên chuyển đến ngay sau đó chính là một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân có người thu lộ lập tức có chút khẩn trương thế nhưng là vắng ừ vẻ địa phương nhỏ hẳn là không người sẽ cho mình tạo thành lý hiếp cơ thể liền lòng xuống xuyên đấu qua mai nhánh liền thấy bảy tám đạo bóng người đã xuất hiện tại mười mấy t r ư ợ n g bên ngoài tốc độ thật nhanh thu lộ ý nghĩ này vừa mới xông lên đầu đ ỗ n g nhiên cũng cảm giác được chung quanh thân thể không khí vậy mà đọc lại giam cấm chính mình cũng đã không thể chuyển động mảy may cái này lúc này thu lộ sao không rõ đây là gặp gỡ cao thủ nàng mặc dù cơ thể không thể động nhưng mà thần thức còn không có chịu ảnh hưởng cách mười mấy t r ư ợ n g nàng cuối cùng thấy do đối phương những người kia cũng đồng d ạ n g thấy rõ ràng những người kia tu vi cảnh giới mười mấy triệu bên ngoài một nữ tử dung mạo nhìn qua có hơn bốn mươi tuổi lộ ra ánh sáng nhưng chân thực tuổi tác chỉ có tu sĩ bản thân tin tưởng nữ tử một thân lam n h ạ t tơ vàng thêu hoa quần áo nhìn xem hoa lệ càng làm cho thu lộ khiếp sợ là nữ nhân này tu vi là nàng cho tới bây giờ cũng không có gặp qua đã sớm vượt qua dung tình cảnh một cái nam tử trung niên đang bắt được nữ nhân này một cánh tay không chịu thả ra trên thân nam nhân linh lực ba động thu vi nhìn cùng nữ nhân bên cạnh không kém bao nhiêu thu lộ một trái tim phanh phanh này lợi hại vì cái gì cái này xa xôi sân thôn vậy mà lại có loại cao thủ này dạng n à y người tại toàn bộ vương triều đại viêm cũng không có bao nhiêu a nam nhân sau lưng lại tùy tùng sáu tên nam tử trung niên cái này vài tên nam tử nhìn không d á m quá mức gần phía trước nhưng mà mỗi người cảnh giới thu lộ đều đã nhìn ra thanh nhất sắc dung tinh cảnh c h í n h trọng theo lý thuyết mỗi người thực lực đều cùng khói tướng quân cùng t ă n g bách trượng một dạng cuối cùng là một cái dạng gì chỗ a l i ê n nghe nữ nhân kia quát mặt thanh ngữ ngươi bông ra ta trông coi ngươi mấy cái này cầu đệ tử liền do dự thành bộ rắn gì g mặt thanh ngữ thái độ có chút mềm nhưng mà tay cũng không bông ra tô sư tỷ ngươi nghe ta giải thích rõ rằng phi ai muốn nghe ngươi giảng giải ngươi cùng cái kia yêu hồ li đi giải thích a mặc thanh ngữ rất là lung túng tô sư tỷ h đừng như vậy chúng ta trở về trong phòng đi nói không được đi nữ nhân cười lạnh trở về phòng ngươi ha ha ngươi là muốn đem ta y phục l ộ t sạch lại nói sao lần này vô luận mặc thanh ngữ hay là hắn sáu cái đệ tử toàn bộ đều có chút đ ỏ mặt nhất là sáu cái thân truyền đệ tử lẫn nhau đối mặt ánh mắt tự do dưới chân bước chân lại hướng phía sau lui lại mấy bước cái này nghe cũng quá kích thích chúng ta sư phụ là người như vậy sao mặc thanh ngữ lúc nào cũng không buông tay tô sư tỷ lần trước sơn hải minh ta muốn đi tìm ngươi thế nhưng là ngươi cũng không đi ta hử ta cái gì ta mở miệng một tiếng tô sư tỷ nhớ ngày đó ngươi là thế nào xưng hô ta đấy mặc thanh ngữ khuôn mặt phiếm hồng thật phiền lòng để cho các đệ tử của mình cho thấy được tô sư tỷ không con cá nhiều năm như vậy ta kỳ thực thâu ngư nhi cười lạnh nhiều năm như vậy ngươi không phải đã cùng yêu hồ ly sinh một đứa con gái đi ra không như thế nào còn lại không đủ yêu hồ ly chạy liền nghĩ cùng ta tái sinh một cái ta cho ngươi biết mặc thanh ngữ bớt đi cho ta nam nhân các ngươi liền không có một cái đồ tốt cả ngày không phải liền là suy nghĩ trên giường một chút kia chuyện cầu thả sao nghe đến đó mặc thanh ngữ sáu cái đệ tử lại hướng về sau lui ra ngoài hai bước tâu ngư nhi lại là phất ống tay háo một cái nhìn về phía sáu người k i a h ử các ngươi cũng giống như vậy không phải thứ tốt chỉ có điều dung tinh cảnh chín trọng một đám phế v ậ t nếu là ta cái k i a ngoan đồ nhi còn sống nàng một người liền đem các ngươi diệt sạch đi theo các ngươi sư phụ chắc hẳn các ngươi cũng sẽ không có tiền đồ gì tâu ngư nhi ánh mắt lang liệt mặc thanh ngữ sáu cái đệ tử cũng cảm giác được toàn thân run lên bất quá trong lòng là khâm phục tô xử bá đệ tử ngươi đều đã chết đã bao nhiêu năm còn kéo những thứ này có ích lợi gì nhưng mà không ai dám biểu lộ ra tâu ngư nhi cuối cùng bỏ rơi mặc thanh ngữ ta cho ngươi biết chuyện này không xong còn có ngươi người con gái bảo b ố i kia ta cũng chưa từng gặp qua cũng sẽ không giúp ngươi đi tìm ngươi đã biết đủ a may mắn nàng không để cho ta gặp phải bằng không ha ha tâu ngư nhi ngôn ngữ bất thiện liền mặc thanh ngữ trong lòng cũng là phát lệnh cái này tâu ngư nhi nhưng mà cái gì chuyện cũng có thể làm đi ra ngoài ngay sau đó tâu ngư nhi lại là đem khuôn mặt chuyển hướng thu lộ phương hướng tiểu nhát đầu ngươi nghe xong cái này nửa ngày ngươi tới phân xử thử trong thiên hạ này nam nhân có phải là không có một cái độ tốt thu lộ hoảng hốt làm sao còn đem chính mình trò kéo ra đâu xem ra vừa rồi mình bị giam cẩm hẳn là tác phẩm của người nọ nhưng nàng không thể động a đang muốn đến nơi đây cũng cảm giác cơ thể không bị khống chế bay tới đằng trước một mực rơi vào tâu ngư nhi bên cạnh nói ta hỏi ngươi đây trong thiên hạ nam nhân có phải là không có đồ tốt không nói ngươi hôm nay cũng không cần sống mặc thanh ngữ cùng mình sau cái đồ đ ệ cùng nhau thở dài ngươi như thế ép hỏi nhân ra câu trả lời này còn phải nói gì nữa sao nhưng t h u lộ lại là không gấp tại trả lời đầu vóc của nàng hiện lên cái kia cùng nàng đang tại thân mật nam nhân cuối cùng là như thế nào phá hư trong cơ thể mình huy ề n quan nàng nghĩ tới rồi tại huyết sát đội nơi đ r o n g quân k i a từng cái nam nhân một bên đặt ở trên người mình một bên thở hồn hển thối hoắc khí thô nghĩ tới trận chiến cuối cùng hai cái tam trọng tiểu đội trưởng cho mình đồ ăn hạ dược thu lộ nhìn về phía tâu ngư nhi gật gật đầu không có một cái nào đồ tốt tâu ngư nhi rất là hài lòng mặc thanh ngữ thấy được chưa liền nha đầu này đều nhìn ra các ngươi không phải người tốt tới còn có cái gì dễ nói mặc thanh ngữ nổi nóng nhưng đối mặt t â ngư nhi vô lại như vậy hắn còn thật sự không có c á c nào t â ngư nhi ánh mắt đảo qua thu lộ trên dưới toàn thân thu lộ đột nhiên liền có một loại bị lộ sạch quần áo cảm giác không chỉ có như thế giống như ánh mắt của đối phương đã thấy trong cơ thể của mình một lát sau tâu ngư nhi nói tiểu cô nương tại sao lại đi tới nơi này cái phá sơ gốc thu lộ nước mắt cũng nhanh muốn xuống tiền bối ta là đại viên quân doanh người trong quân doanh những nam nhân xấu kia không đợi nói xong tâu ngư nhi vừa g i ậ n ta liền biết nhất định là những nam nhân kia lại nhìn chúng thân thể của ngươi đúng hay không cái này cũng không tệ thu lộ điểm đầu tâu ngư nhi nói tốt ta nhìn ngươi tư chất bình thường so ta trước đây ngoan đồ nhi kém không chỉ một một chút hai điểm ba điểm thu ngươi làm đồ đệ sợ là không đủ nhưng mà tùy tiện truyền cho ngươi mấy chiêu công pháp nhờ ngươi sớm ngày v ư ợ t qua đối diện ra hỏa này sau cái đồ đần đồ đệ vẫn có thể làm được ngươi có bằng lòng hay không t i ể u nói này mặc thanh ngữ sáu cái đại đồ đệ cảm giác đều có chút xấu hổ vô cùng cái gì loạn thất bát tao chúng ta tốt xấu cũng là dung tinh cảnh c h í n trọng cao thủ có hay không hảo t r u n g quanh mấy đại vương triều ngoại trừ ít ỏi một chút vào thần cảnh ai sẽ là đối thủ của chúng ta thu lộ vừa vặn cũng không có chỗ có thể đi nói khẽ tiền bối ta nguyện ý tâu ngư nhi đại hỉ xoay mặt giận dữ mắng mỏ mặc thanh ngữ đừng cản ta muốn dẫn người đi thử đến lúc đó để cho tiểu nha đầu này trở lại thu thập các ngươi còn chưa dứt lời phía d ư ớ i liền đã bắt được t h u lộ bay lên không trùng hướng về phương xa lao đi đảo mắt không thấy dấu vết trong rừng mai mặc thanh ngữ lần nữa thở dài ai cái này tâu ngư nhi tiếp đó quay đầu nhìn về phía sau lưng sáu tên đệ tử n h ớ kỹ ta không phải là đánh không lại các ngươi tô s ứ bá chẳng qua là ngượng ngùng cùng với nàng độc thủ biết không sau lưng sáu người cùng kêu lên xưng là sau một ngày đi săn doanh bầu không khí cuối cùng trở nên càng thêm kiềm chế một hồi đại chiến tùy thời đều có thể bộc phát mỗi người đều chuẩn bị kỹ càng đúng lúc này từ vạn thông đến tìm đến kim tiểu xuyên bất quá lần này kim tiểu xuyên sở mập mạp cùng m ặ c m ạ c lại không có lại đi đại danh o vớt chiến công ý nghĩ bọn hắn trước mắt c ầ n nhất còn không phải chiến công mà là muốn càng nhiều tài nguyên tu luyện bằng không chúng ta lúc nào mới có thể tấn thăng đến khải linh cảnh bốn trọng đâu chương năm trăm mười sáu kịch liệt đụng nhau một chương năm trăm mười sáu kịch liệt đụng nhau bên trên từ vạn thông tại kim tiểu xuyên trong viện đối với mấy người nghiêm túc căn dặn nói bóng gió để cho chín tầng lầu ba người không cần liều lĩnh không cần dựa dẫm có không tầm thường linh thể liền cứng rắn sông về trước hắn nói cho kim tiểu xuyên mấy người chính mình từ đường tây lục tướng quân nơi đó hiểu được tin tức lần này đại chiến hẳn là hai t r i ề u quân đội gần đây một lần cuối cùng đại chiến trừ phi triều đình lại có cái gì biến hóa mới đi ra nghe nói hai t r i ề u hoàng gia đại biểu đã đạt tới hiệp nghị đình chiến hơn nữa lần này sau đại chiến hiện hữu đệ thất quân chỉ có thể lưu lại một bộ phận rất nhỏ người tiếp tục chấn giữ biên c ư ơ n g những thứ khác quân sĩ sẽ trở lại riêng phần mình châu phủ kim tiểu xuyên sợ mập mạp cùng mặt ngay sau gật đầu từ vạn thông cũng ít nhiều biết kim tiểu xuyên bọn người cùng đô thành thế gia cùng đàn dương tông đệ tử ở giữa mâu thuẫn trong lòng rất là lo lắng kim tiểu xuyên đem từ vạn thông coi là chính mình người cũng không có dấu diếm vân trung yến cùng chính mình nói sự tình từ vạn thông đối với bản long quan mảy may cũng không hiểu nhưng tất nhiên vân trung yến dám nói như thế hơn nữa nghe nói bản long quan giống như đối với cái gì tam đại tông môn cùng đô thành thế gia cũng đều không quá để vào mắt khiếp sợ trong lòng lại còn có một thế lực như vậy vì sao chính mình chưa bao giờ biết đâu nếu đã như thế chắc hẳn so thẩm không thành nơi đó càng thêm đáng tin cậy hắn không có nói cho kim tiểu xuyên mấy người kỳ thực hắn đã tự mình cùng thẩm không thành liên lạc qua thẩm không thành đối với kim tiểu xuyên mấy người mặt ngoài coi là chính mình người nhưng kỳ thực cũng không có quá để ở trong lòng kim tiểu xuyên để cho từ vạn thông yên tâm nói chín tầng lầu đệ tử mạng lớn hẳn là không vấn đề gì cuối cùng lại nghe nói từ vạn thông sau khi chiến tranh kết thúc còn giống như là muốn đi theo đường tây lục đường tây lục đáp ứng cho từ vạn thông sáng tạo một cơ hội để cho hắn có thực lực sớm ngày đạp vào dung tính cảnh cái này dù sao cũng so từ vạn thông đi theo thẩm không thành kết quả hảo kim tiểu xuyên mấy người sớm chúc mừng từ vạn thông từ vạn thông sau khi đi kim tiểu xuyên sở mập mạp cùng mập mạc đi ở trong doanh địa liền không ngừng nghe những người khác nói đàm luận lần này đại chiến tin tức còn có người lời thề son s á t nói sớm nhất ngày mai liền muốn buộc phát chiến tranh có vài tên đi săn tiểu đội người nhìn thấy kim tiểu xuyên liền nói đùa nói là vạn nhất chính mình chết trận nhất thiết phải thỉnh kim tiểu xuyên thay mình thật tốt siêu độ nhiều điểm m ấ y nét hương đốt thêm một chút giấy kim tiểu xuyên liền cười cùng bọn hắn treo g ẹ o nói như bọn hắn ác như vậy người hẳn là mệnh rất cứng đi săn doanh những cái tia quân sĩ liền cười lên ha hả ô n kim tiểu xuyên cổ nói nếu như có thể sống sót nhất định thật tốt thỉnh kim tiểu xuyên mấy người bọn h ắ n uống rượu nơi xa cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ nhìn xem một màn này trong lòng lần nữa đem chín tầng lầu mấy người cho phán quyết tử hình mãi cho đến t r ạ m vào tối kim tiểu xuyên thế mà lại gặp được một cái khác người quen phong vũ các tôn quản sự tôn quản sự vẫn là loại kia trang phục đi tới kim tiểu xuyên trong viện cũng không k h á c h k h í trực tiếp chỉ huy sở mập mạp đi làm một ít thức ăn vào tới sở mập mạp thực lực hôm nay chưa hẳn so tôn quản sự kém bao nhiêu nhưng bởi vì phía trước liền quen biết nhân gia tốt xấu cũng coi như đã giúp chín tầng lầu không ít vội vàng con miệng đi phòng bếp phát thức ăn tôn quản sự hôm nay tới đây cũng là bởi vì trận chiến đấu này hắn hiểu tình huống so từ vạn thông càng nhiều vừa ăn cơm một bên ra v ẻ thần bí nói cùng chín tầng lầu quan hệ đã dung hiệp như thế có chút tiện nghi tin tức liền cho không không thu linh thạch kim tiểu xuyên nói tôn quản sự trước ngươi thu linh thạch của chúng ta nghe nóng bạch dương sư phụ tin tức đến bây giờ là tin tức không có người cũng không thấy tôn quản từng nói cắt ngươi mới hoa mấy cái linh thạch ta phong vũ các nhiều người như vậy giút ngươi tìm hiểu tin tức còn tìm hiểu lâu như vậy ngươi đã biết đủ à có t i những tức c sẽ nói o cho người biết. Kế tiếp, Tôn Quản liền đem mình biết tiện nghi tin tức, nói cho Kim Tiểu Xuyên bọn hắn. n biết. tiếp, biết Kim Tiểu Bất Kế tức, quá, sự, đem h tin h ứ này c á gọi i là t ệ nghi tức i n t lại là Kim Tiểu để cho u x y ê này sở mập mạp mập mạc, mồ cùng chán đều xuống. Những tin n hôi đều tức này bao quát đỗ thành thế ra đã phái người đi cùng đan dương tông liên hợp nói muốn giết chết chín tầng lầu ba người còn bao gồm đan dương tông đối với trong môn phái đệ tử chết cũng là rất không hài lòng quyết ý muốn đem hung thủ rút gân luật ra cũng bao quát ở trong căn cứ may mắn có tiết thanh trưởng tướng quân áp chế và không sớm đã có trước mặt người khác tới đem kim tiểu xuyên giết chết đồng thời cũng bao quát đại viêm huyết s á t đội đại bàn tiếng muốn lợi dụng cuối cùng một trận chiến này vô luận như thế nào cũng phải đem kim tiểu xuyên sở mập mạc cùng mặc mặc chém giết nói như chín tầng lầu dạng này không chém giết mà nói nói không chừng về sau sẽ thai họa càng lớn kim tiểu xuyên sở mập mạc cùng mặc mặc nghe vào trong lỗ thai từng cái trên mặt màu sắc đỏ lên lại trắng trắng rồi lại đen đen lại tím đây chính là tôn quản sự cho không cho chúng ta không đáng giá tiền tin tức mỗi một đầu cũng là muốn chúng ta mệnh đó ai chúng ta mệnh tại phòng vũ cắt t r o mắt cứ như vậy không đáng tiền sao còn có giống như chúng ta đi tới đi săn doanh lúc này mới thời gian mấy tháng chẳng lẽ đã đắc tội nhiều người như vậy mỗi một cái đều không phải là nói xin lỗi t i ệ n đưa chút linh thạch có thể giải quyết ai lần n à y đại chiến đừng nói trước cái gì chiến công dù sao một cái chiến công chỉ có thể hối đoái một nghìn linh thạch có vẻ như chúng ta trước mắt trong sổ sách cũng không thiếu số tiền này tôn quản sự muốn hỏi kim tiểu xuyên chiến đấu về sau có tính toán gì kim tiểu xuyên lại là cũng không nói đến vân trung yến cùng bàn lòng quân sự tỉnh tới đừng nhìn có thể nói cho từ văn thông lại không thể sớm nói cho tôn quản sự chuyện này còn không có xác định được ai biết phong vũ các người dưới ngòi bút sẽ viết ra đồ vật gì tới tôn quản sự đi trước khi đi nói cho bọn hắn một chuyện cuối cùng chính là đại chiến không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sáng sớm hôm sau kim tiểu xuyên mấy người đưa đi tôn quản sự sau đó trong đêm chỉnh lý chiếc nhẫn của mình lần này đang săn thu trảng đợi thời gian có chút dài lâu mặc dù nói năng lượng châu tử không có còn dư lại thế nhưng là giới chỉ vẫn có một ít một trăm linh tám cái nhẫn bên trong trong đó còn bao gồm m ấ y mai đến từ đan dương tông cùng con em thế ra trong đêm phân phối trước hết nhất lấy ra chính là đan dương tông cùng con em thế ra quả nhiên bọn hắn giới chỉ bên trong như cũ cũng là giới chỉ phụ lấy giới chỉ từng tầng từng tầng bộ xuống cuối cùng cái này bảy cái nhẫn liền biến thành hơn một trăm mai phát thải chín tầng lầu ba người trong mắt t i n h quang c h ấ p động cuối cùng đem những thứ này giới chỉ dọn dẹp xong chỉ linh thạch một hạng liền lấy tới một chín trăm n h vạn hơn mỗi người phân đến phân đến sáu trăm năm mươi vạn còn lại số lẻ đưa hết cho tiểu sư muội cứ như vậy chín tầng lầu ba người mỗi người giới chỉ bên trong linh thạch thì đến được hai tám trăm vạn liền xuất thân đại hộ nhân ra mặc mặc tiểu sư muội trái tim nhỏ cũng là bịch bị, nhảy lợi hại nhiều linh thạch như vậy lao cha mấy cái kia lợi hại đ ồ đệ cũng không có nhiều như vậy a tiếp đó cái này mấy cái trong chiếc nhẫn công pháp cũng cùng trước đây công pháp hoàn toàn không giống trước đây công pháp cũng là đủ loại đại lượng ân chế mà con em thế ra cùng đàn dương tông công pháp viết thì càng thêm t i n h mỹ xem xét liền tương đối đáng tiền nếu là bán cho vạn bảo đường hẳn là có thể có một cái giá tốt chỉ là tạm thời bọn hắn đối với mấy cái này công pháp không dùng được bên trong những giới chỉ này đan dược cũng có chút vô cùng đặc biệt đại bộ phận rơi vào kim tiểu xuyên trong tay đến nội những thứ khác vật tư cùng ngoài ra chiến lợi phẩm cùng nhau phân phối cho dù bọn hắn lần này phân phối nhanh cũng một mực phân phối đến trưa ngày thứ hai mới đưa còn lại tài nguyên phân phối hoàn tất mỗi người lần nữa thu được một nghìn một trăm vạn linh thạch kim tiểu xuyên mỗi người bọn họ linh thạch tổng số liền đi tới ba nghìn chín trăm vạn hơn những thứ khác tài nguyên còn cùng thường ngày đ a n dược tùy ý kim tiểu xuyên chọn lựa công pháp sở mập mạc gây trước sau khi xong ba người chia đều p h u lục toàn bộ về tiểu sư m ộ i tất cả đủ loại tạp vật tài nguyên lấy kim tiểu xuyên làm chủ ba người đơn giản ngủ cái ngủ trưa đi ra về lạc cảm thấy đại chiến màu không khí đã đến gần tôn quản sự tin tức chắc chắn là chính xác đi săn doanh mỗi người đều đang vì trận chiến đấu này làm chuẩn bị trong đại sảnh có không ít quân sĩ đang làm sao cùng tài nguyên bổ sung kim tiểu xuyên bọn hắn là không cần bọn hắn tài nguyên chỉ có thể càng ngày càng nhiều lỗ bi hoan nhìn thấy kim tiểu xuyên mấy người cũng thật cao hứng kim tiểu xuyên liền nói đại chiến thời điểm hẳn là sẽ đi theo tiểu đội hành động chung vốn cho rằng lỗ bi hoan sẽ càng cao hứng kết quả lão lỗ toát c ắ n r ụ n g răng cái này ngày mai các ngươi có thể hay không hành động đơn độc kk không có ý tứ gì khác chính là nghĩ các ngươi cách ta xa một chút cỡ mờ nói gì vậy hôm trước còn tại uống rượu với nhau sư minh gọi đệ hôm nay thân là tiểu đội trưởng ngươi cùng chúng ta nói cái này lão lỗ gặp kim tiểu xuyên mấy người trên mặt không vui liền vội vàng giải thích tiểu xuyên huynh đệ sở huynh đệ tiểu sư muội ta cũng nghĩ cùng các ngươi s ó n g vai chiến đấu a thế nhưng là các ngươi biết huyết sát đội bây giờ đối với các ngươi treo thường sao ta sợ vạn nhất nếu khả năng hoặc đến lúc đó huyết sát đội cao thủ đều x ố n g lại ca ca ta không sợ chết ta sợ nô sơn nô thủy cùng cùng tử lộ không sống nổi a sau lưng nô sơn nô thủy liên tục gật đầu cùng tử lộ không có cảm giác hắn sẽ chết sao đến lúc đó gặp p h i ê n thoái hắn liền nói chính mình người tốt bất quá đại chiến hắn còn có chuyện trọng yếu hơn ăn bài kim tiểu xuyên nghe lô bi h o à n nói trịnh trọng vừa bất đắc dĩ treo giải thưởng gì bảng chẳng lẽ lại thay đổi vội vàng lôi kéo sở mập mạc cùng tiểu sư muội đi xem đại s ả n h treo thưởng bảng không nhìn không biết xem xét giật mình trên bảng treo thưởng chín tầng lầu ba người xếp hạng phân biệt xếp hạng thứ mười thứ mười một cùng thứ mười hai cái này ngươi mờ mờ mờ mờ mờ lại nhìn đằng sau treo thưởng chiến công kim tiểu xuyên hai nghìn cái sợ nhị thập tứ một nghìn chín trăm cái mặc m ặ c tiểu sư mội một nghìn tám trăm cái ta thảo đơn giản quá không có thiên lý nếu là còn tăng thêm phần thưởng khác nếu là ngay từ đầu cứ như vậy liền kim tiểu xuyên chính mình đều nghĩ đi tự thú lao tử tân tân khổ khổ chinh chiến hơn phân nửa năm thời gian hết thảy mới đến tay một nghìn bốn mươi b ố cái chiến công các ngươi huyết sát đội ngược lại tốt trực tiếp liền mở cho ta đến hai nghìn treo thưởng đại chiến cùng một chỗ huyết sát đội người còn không liều mạng tìm chúng ta sư huynh mội phiền p h ứ c nhà nhìn thấy cuối cùng ngược lại trên bảng treo thưởng không có hà an chi cùng lộc thiên hai người tên ngươi nhìn nhân ra thật tốt tự động liền đem tên tiêu trừ ba người từ đại sành đi ra tâm tình trầm trọng không được ngày mai tuyệt đối không thể đi thêm về phía trước và lê n chương năm trăm m ư ơ i bảy kịch liệt đụng nhau hai chương năm trăm m ư ơ i bảy kịch liệt đụng nhau phía dưới giờ máu ba khắc bay trận c ạ n lệnh tại đại doanh vang lên đi săn doanh quân sĩ cấp tốc ở đại sành phía trước tập kết kim tiểu xuyên s ở nhị thập tứ mặc mặc ba người cũng tại trong đám người bình thường mà nói những thứ này quân sĩ cũng là dựa theo riêng phần mình tiểu đội đứng thành một hàng rất tự nhiên kim tiểu xuyên bọn hắn vô ý thức liền đứng tại lỗ bi hoan tiểu đội đằng sau lúc này mới phát hiện lỗ bi hoan cùng anh em nhà họ nô đều quay đầu nhìn về phía chính mình ba tấm mặt tối đều nhanh muốn khóc kim tiểu xuyên lúc này mới nhớ tới lão lỗ hôn quà cùng lời của mình tính toán bây giờ chúng ta chín tầng lầu ba huy ngội tại huyết sát đội bị chú ý quá nhiều tha lão lỗ a đại gia đồng đội một hồi sắp đến cuối cùng đừng đem hắn cho hố chết kim tiểu xuyên nhìn chung quanh một chút liền gặp được thái kim lôi tiểu đội cách tương đối gần nhưng hắn bước chân vừa muốn x â dịch thái kim lôi liền nói lên tiểu xuyên huynh đệ theo lý thuyết ca ca ta hẳn là trên chiến trường bảo kê ngươi nhưng ngươi cũng biết ca thực lực của ta có hạn nếu đối thủ cũng là bảy trọng tám trọng cái kia cũng không có việc gì nhưng huyết sát đội người nhìn thấy các ngươi mấy cái sợ là liền chín trọng đều biết đi lên một nhóm đến lúc đó không bảo vệ được các ngươi đ ừ n g trách ca q a t a kim tiểu xuyên n g h e xong thái kim lôi ý tứ này giống như cũng không quá ổn mặc dù trong miệng cũng là vì chính mình hảo nhưng một khi đến chiến trường vẫn là sợ chính mình liên lụy hắn tính toán tìm đáng tin cậy tiểu đội theo ở phía sau cũng là phải lại hướng bên cạnh chính là lao phạm đội trưởng tiểu đội ngươi ở đây nhiều nhất kỳ quái là hôm nay thế mà không nhìn thấy hà an chi cùng lộc thiên hai người bọn họ Có, có p lúc này một thanh âm liền chuyển đến chín tầng lầu tiểu người, ra hỏa tới chúng ta bên này ít người kim tiểu xuyên sợ mập mạc cùng mặt mặt đồng thời nhìn về phía phương hướng của thanh âm số người này nhìn cũng không thiếu đứng tại một loạt khoảng chừng mười cái nhưng uy thế này cũng không phải là bất luận cái gì một chi tiểu đội có thể so sánh bởi vì mười người này mỗi một cái cũng là khải linh cảnh c h í ế n trọng tu vi cầm đầu hai người kim tiểu xuyên bọn hắn đương nhiên cũng đều gặp qua chính là tại toàn bộ đệ thất quân tất cả trong khải linh cảnh chiến công xếp hàng thứ hai vân kinh hồng cùng bài danh thứ ba vũ tử lăng lúc này hai người kia đều đ ố i kim tiểu xuyên mấy người mặt lộ vẻ ôn hòa nụ cười nếu là những người khác mời nói không chừng kim tiểu xuyên sẽ rất thống khoái đáp ứng nhưng người ta loại thực lực này chúng ta đi sẽ không làm vừa n g hữu a vân kinh hồng gặp kim tiểu xuyên do dự sợ cái gì chỉ mấy người các ngươi chúng ta một đám người còn có thể để cho đối thủ đạt được rồi tiểu nói này ngược lại tăng lên kim tiểu xuyên trong lòng hào khí chính là sợ cái gì chúng ta chín tầng lầu làm không qua những cái kêu huyết sát đội cao dài đối thủ nhưng mà đối phó khải linh cảnh hai trọng ba trọng bốn trọng năm trọng vẫn là một cái bố một cái lập tức không còn xoắn suýt đứng ở nơi này một hàng đằng sau vân tướng còn tới trong đội ngũ có người hô một tiếng kim tiểu xuyên kiều c ư c nhìn lại một thân trang phục màu trắng người khoác đỏ chót áo khoác ngoài vân trung yến cất bước đi tới sau lưng còn đi khi một n g nàng cho mọi ư ờ i k h ánh mắt tại vân kinh hồng trong đội ngũ thấy được kim tiểu xuyên mấy người sau đó hơi chút dừng lại tiếp đó khôi phục bình thường đi săn doanh các vị quân sĩ các ngươi hẳn là cũng nghe nói hôm nay trận đại chiến này có khả năng là các ngươi thu hoạch chiến công một lần cuối cùng nhưng ta nói cho đúng là phía trước đã trải qua nhiều như vậy đừng đến cuối cùng một trận chiến này lật ra thuyền chém giết đ ị c h nhân tất nhiên trọng yếu nhưng bảo vệ tốt chính mình đồng dạng phải làm đến đại doanh phương hướng lần nữa chuyển đến tiếng kèn xuất phát vân trung yến ra lệnh một tiếng đi săn doanh hơn một nghìn tên quân sĩ cùng nhau đạp vào phi kiếm s ô n g lên không trúng đến trên bầu trời liền gặp được đại doanh phương hướng đồng dạng nhiều đội tu sĩ ngự kiếm mà đến kim tiểu xuyên mấy người đi theo ở một đám khải linh cảnh chiến sau l ư n g trọng lần thứ nhất cảm thấy vô cùng an toàn hơn dạng này tốt nhất đến trên chiến trường huyết sát đội người cũng không dám dễ dàng hướng chúng ta động thủ đi kim tiểu xuyên sở mập mạp cùng tiểu sư muội nghĩ đến đẹp vô cùng nhưng lại không biết cách bọn họ trăm triệu chỗ cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ hai đạo ánh mắt vẫn đang nói g trường bọn hắn toàn bộ đi săn doanh đội ngũ người người phân chấn khí thế chủng thiên rất nhanh một canh giờ trôi qua phía trước xuất hiện rậm rạp chẳng trị điểm đen phía trước có mệnh lệnh truyền đến phát hiện bệnh nhân riêng phần mình chuẩn bị nên chiến tiếng nói rơi xuống toàn bộ đi săn d o n h cơ hồ hết thẻ mọi người r i ê n g phần mình triệu hồi ra linh thể tới trong chốc lát đủ loại hung thú linh thể tùy ý c u n g hống kinh thiên động địa bất quá kim tiểu xuyên ba người cũng không có gấp gáp bởi vì bọn họ linh thể triệu hoán tốc độ sẽ phi thường nhanh vũ tử lăng quay đầu cười cùng kim tiểu xuyên mấy người nói đùa kim tiểu xuyên cây búa kia của ngươi đâu ta sợ vân tướng quân mắng ta truy dùng quá sớm tiếng sấm động tĩnh quá lớn vũ tử lăng liền cười ha ha ân cũng đúng cây búa kia của ngươi vừa ra tất cả mọi người liền biết ngươi kim tiểu xuyên tới đáng tiếc đoạn thời gian trước chúng ta muốn cho mấy người các ngươi cùng chúng ta hành động chúng vân tướng quân không có đồng ý vân kinh hồng quay đầu đối với kim tiểu xuyên bọn hắn hô hét to các người cẩn thận theo sát tiếng nói vừa ra bọn hắn chi tiểu đội này đã xông vào trong trận địa địch kim tiểu xuyên không dám có chút chậm trễ lúc này triệu hồi ra linh thể của mình trong chốc lát vốn là tinh minh trên bầu trời mây đen dày đặc tiếng sấm dây liền dĩ quả nhiên giống như vũ tử lăng nghĩ một cái c h ư ớ c mắt này chiến trường song phương đều biết kim tiểu suy tới sở mập mạng cũng sợ có sơ xuất đem nữ nhân linh thể triệu hoán đi ra màu hồng phấn sương mù đem phương viên khoảng một t r ư ợ n g bao vây lại mặc dù nói có thể sáng tạo h u y ễ n cảnh đi ra thế nhưng là chỗ ở mình tiểu đội toàn bộ đều là khải linh cảnh chín trùng tu vi hẳn là không chịu được ảnh hưởng nữ nhân diêm rúa loẹ loẹt dáng người nhanh chóng xuất hiện hì hì đại gia tới chơi nha đáng tiếc chung quanh không có ai sẽ phải chịu ảnh hưởng nữ nhân tựa hồ cảm giác có chút vô vị liền thành thành thật thật đi theo bên cạnh sở mập mạng tiểu sư mội tâm niệm k h ẽ động cái t i ê u kim long liền nhảy nhóc tư mừng bay ra cảm thấy bị giam đứng lên thật lâu bây giờ cuối cùng có thể ăn mặn a hai cái đại đại tròn triệu long nhãn bốn phía trái xem phải xem chỉ là đáng tiếc trước mắt không có có thể hạ miệng mục tiêu nhìn đều là người mình đội ngũ phía trước nhất vân trung yến đã tìm được đối thủ của mình cái tia người mặc huyết bảo tu vi chính trọng thoáng một cái đã qua thân ảnh chính là huyết hả tông tăng bách trượng dài lao đây là vân trung yến lần thứ ba nhìn thấy tăng bách trượng hai người tương kiến ai cũng không cần khách khí lập tức thăng lên cao hơn bầu trời giống một tôn chiều cao ba trượng huyết ma linh thể vung vẩy hai đầu thật dài cánh tay nắm chặt nắm đấm đối diện với của nó phương viên t r ă m trượng màu đỏ ngọn lửa d à i đầy toàn trường một tôn hỏa kỳ lân như quân vương bông xuống đối mặt huyết ma khiêu chiến hoàn toàn không sợ kỳ lân trên người ngọn lửa t h á n h khiết quang mang chiếu giỏi trong chốc lát hai tôn siêu cấp linh thể ở trên bầu trời bày ra một hồi đại chiến loại này thoát ly cơ thể của tu sĩ trói buộc linh thể đại chiến đánh là kinh thiên động đ i ệ tại mây đen chèn ép vẫn như c ũ đủ loại tia sáng bắn ra đi ra vân trung yến đối lửa kỳ lân chiến lực tràn ngập lòng tin bản thân nàng đối mặt chín trùng tu vi tăng b á c h trượng cũng giống như thế nên chúng ta một đạo trường bào màu đỏ n g ỏ m một đạo đỏ chót áo t r o à n g một cái dung tinh cảnh chín trọng một cái dung tinh cảnh sáu trọng lẽ ra thực lực tranh lệch rất lớn hai người cứ như vậy chiến đấu cùng một chỗ trong khoảnh khắc khó phân cao thấp tăng b á c h trượng càng đánh càng là kinh hãi nữ nhân này so trong truyền thuyết càng lợi hại hơn hắn cảm thấy nếu như thời gian dài chiến đấu tiếp chính mình chắc có chắc chắn có thể chiến thắng nữ nhân này nhưng ít nhất cũng muốn tại mấy ngàn t r i u bên ngoài mới được thế nhưng là hắn đối với mình huyết ma linh thể chiến thắng hoa kỳ lần chắc chắn nhưng có chút hoài nghi đi theo vân trung yến tên kia dung tinh cảnh b ả y trọng lần này là chuyên môn đến đây trợ chiến đối thủ của h á n dĩ nhiên chính là huyết sát đội thiệu tướng quân một cái b ả y trọng một cái t á m trọng đồng dạng đánh khó phân thắng bại kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặt mặt đi theo vân kinh hồng cùng vũ tử lăng chi tiểu đội này một đường phía trước sông không có chút nào chịu đến trở ngại mười tên khải linh cảnh c h í n trọng cao thủ tụ tập cùng một chỗ người khác không phải dễ dàng như vậy dung chuyển nhất là ở trong đó còn có hai cái khải linh cảnh đại viên m ắ n đâu chiến đấu kéo dài ước chừng thời gian một nén nhang kim tiểu xuyên máu bắn tung tóe liền chín tầng lầu ba người trên thân cũng nhiễm lên giọt máu nhìn rất đáng sợ thế nhưng là trên thực tế ba người bọn hắn căn bản là không có cùng đối thủ cơ hội tiếp xúc những cái tiêu huyết cũng là vân kinh hồng cùng vũ tử lăng hoặc bọn hắn tiểu đội những người khác chém giết đối thủ văng đến trên người bọn họ cho tới bây giờ ba người còn không có cùng bất luận cái gì một cái đối thủ tiếp xúc đâu l i ê n quang đi theo một đường sông về phía trước vân kinh hồng cùng vũ tử lăng bên này thanh thế trong nháy mắt gây nên huyết sát đội những cao thủ khác chú ý từng tia ánh mắt liếc nhìn tới là vân kinh hồng còn có vũ tử lăng nương hai người quá vô s ỉ thế mà sát nhập một chỗ chém giết chúng ta huynh đệ thảo đằng sau xem đó là ai chín tầng lầu ba cái ra hỏa cái kia còn chờ cái g i a ma đem bọn hắn một đội này tiêu diệt cái này chiến công căn bản là dùng không h ế c t a tụ tập cao thủ toàn bộ hướng bọn họ phương hướng công kích chương năm trăm m ư ơ i tám chiến trường đ â m máu chương năm trăm m ư ơ i tám chiến trường đ â m máu trong nháy mắt số lớn huyết hà tông cao thủ nhao n h a u hướng vân kinh hồng vũ tử lăng xuất lĩnh tiểu đội liều chết sung phong từng tôn linh thể phát ra kịch liệt đụng nhau đồng dạng chín trọng tu sĩ、si、ở giữa quyết đấu mỗi một chiều mỗi một thức đều có thể cuốn lên phương viên mấy chục trượng khí lưu đã như thế đi săn doanh cái này phương chiến trường trực tiếp liền mở ra không gian rất lớn liền kim tiểu xuyên bọn hắn chỗ tiểu đội cũng không thể đầu đôi nhìn nhau mỗi người ở giữa ít nhất cũng phải cách nhau mấy chục trượng khoảng cách bằng không một chiêu một thức căn bản là không thi triển được kim tiểu xuyên liếc mắt nhìn qua vân kinh hồng cũng lại không có vừa rồi cái tiêu chém dưa thái rau một dạng nhẹ nhõm lúc này đối thủ của hắn đồng dạng là một cái khải linh cảnh đại viên mãn dù vậy ngắn ủi mười mấy chiêu sau đó vân kinh hồng cũng c đã h i ế một bên khác vũ tử lăng cũng giống như thế cũng là đối mặt hai tên khải linh cảnh chín trọng cao thủ đối diện hai người trong khoảnh khắc đã áp chế lại vũ tử lăng xem ra hai người cũng là huyết sát đội bạn tiêm chỗ trong tiểu đội những người khác nhao nhao lâm vào khẩu chiến một cái tiểu đội đội viên bước ra đi tới bên cạnh kim tiểu xuyên ở đây quá mức nguy hiểm các ngươi tạm thời lui lại nói đi đã ngăn cản một c á i muốn đối kim tiểu xuyên phát động công kích huyết sát đội chín trọng cao thủ kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặt mặt đương nhiên biết lúc này nguy hiểm chín trọng chi ở giữa chiến đấu trước mắt còn không phải bọn hắn có thể tham dự vào mắt thấy càng nhiều huyết sát đội cao thủ hướng bọn hắn nào tới ba người vội vàng lui lại ra ngoài vòng tròn quả nhiên thốt như vậy nhiều thoát ly một đám chín trọng cao thủ vây quanh chung quanh áp lực lập tức nhỏ hơn nhiều roi mắt nhìn lại ở ngoại vi giao chiến càng nhiều hơn chính là khải linh cảnh trung giai cấp thấp đối chiến đúng không ở đây mới là chúng ta chiến trường đáng tiếc không đợi kim tiểu xuyên sở mập mạc lựa chọn mục tiêu của mình liền có một cái huyết sát đội chín trọng cao thủ hướng bọn họ bắn vụ tới dọa kim tiểu xuyên nhảy một cái có xấu hổ hay không ngươi một cái chín trọng làm gì nhìn chằm chằm chúng ta mấy cái bà nặng không thả sở mập mạc cảm thấy nguy hiểm tay trái một cái kim tiểu xuyên tay phải một cái tiểu sư muội dưới chân phi kiếm thôi lậu lập tức xuất hiện tại ba mươi ngoài trượng dùng thêm sức nữa lại là ba mươi trượng đi ra cũng chính vì tốc độ quá nhanh k lần này kim tiểu xuyên có chút mắt trận tròn sở sư lệ tình huống này không đúng đi nhanh lên sở mập m ạ p căn bản cũng không cần hắn phân phó đã sớm lại vọt ra ngoài mỗi lần đào tẩu đều biết thiệt hại một thanh phi kiếm sở mập mạc mặc dù đau lòng cũng là chuyện không có cách nào trước mắt kéo dài đối bọn hắn tiến hành đổi rét kém nhất cũng đều là khải linh cảnh tán trọng cái này nếu là bị đ ổ i kịp ba huy n h muội nơi nào còn có thể có m ệ n h ở đây kim tiểu xuyên cùng tiểu sư muội không ngừng hướng về sở mập mạp dưới chân ném lấy phi kiếm cũng tại phụ cận lượn hai vòng chẳng lẽ chúng ta muốn chạy trốn đến địa phương khác đi nhưng vào lúc này một thân ảnh đột nhiên cắm ở kim tiểu xuyên bọn hắn cùng đuổi r ế t bọn hắn người ở giữa một thân đi săn doanh chiến bảo nhìn cùng kim tiểu xuyên trên người bọn họ không hề có sự khác biệt nhưng mà lại luôn cảm giác có chút không giống đến tột cùng là bất đồng nơi nào đâu đúng xác khí đạo thân ảnh này trực tiếp xuất hiện kim tiểu xuyên còn chưa rõ tới chuyện gì xảy ra vừa rồi đuổi kịp bọn hắn người đã bắt đầu kinh hô ma khiếu không tệ người tới chính là ma khiếu hơn nữa hắn trực tiếp một kiếm bổ ra một cái khoảng cách kim tiểu xuyên gần nhất huyết sát đội tám trọng lập tức cực kỳ hoang sợ vội vàng huy kiếm chống cự một đạo quang mang thoáng qua cái kia tám trọng tu sĩ một đầu cánh tay phải tính cả một thanh t r ư ờ n g kiếm đã bay lên không trung nơi nào còn dám đuổi nữa giết kim tiểu xuyên đâu quay người trốn một đám tám trọng chín trọng huyết sát đội thành viên bị ma khiếu một người ngăn cản ngay từ đầu kim tiểu xuyên còn lo lắng cái này mã khiếu có thể chống cự bao lâu nhưng một mảnh tiến quang tàn mạn toàn trường mã khiếu không hề sợ hãi ngược lại đem vây khốn h ắ n người bức bách liên tiếp lui về phía sau kim tiểu xuyên s ợ mập mạp cùng mặc mặc rất là c h ấ n kinh cho dù ngươi là khải linh cảnh đại viên mãn cũng quá lợi hại a bây giờ bọn hắn biết không phải lúc cảm khái lập tức bước ra thoát ly chỗ này h i ể n cảnh qua trong giây lát cuối cùng đi tới đi săn doanh ngoại vi chiến trường trên cơ bản đã không nhìn thấy khải linh cảnh tám trọng chín trọng t h â n ảnh chín tầng lầu ba huy ngội đều thở phào nhẹ nhõm bây giờ cuối cùng đã tới chính mình thi thố tài năng thời khắc ga kim tiểu xuyên á n h mắt nhắm chuẩn một cái huyết sát đội bốn trọng tu sĩ Tu sĩ kia, đang cùng một cái chiến. cũng đánh đi đối người tới đi, người săn doanh bốn trọng Vốn này không hay thật tốt, ta thể là l à mắt gì người Nhưng giật mình. được đột cơ chính cái Trực giác của nhiên, kia. thể h một là n vẫn là r ấ bén ngại. Một mắt, liền quét gặp nhìn về phía chính mình kim tiểu xuyên c ơ m ơ n ở loại này nhìn mình chằm chằm ánh mắt giống như chính mình đã là người khác thức ăn trên bàn cái kia còn đánh cái gì kim tiểu xuyên thủ hạ bây giờ liền nam trọng cũng không sống nổi thúng chi là chính mình đâu người này đầu óc sáng tỏ cảm thấy gặp nguy hiểm sắp giáng lâm bước ra trốn đối diện với của hắn cái kia đi săn d o a n tu sĩ Còn chưa hiểu chuyện hiểu thủ ra, đối xảy gì đã kim h thấy h ô n g tâm ơ Lúc này ớ i chú ý tiểu ớ nguyên lai là Kim i t xuyên bọn người, gần. xuống đi tới gần. Khó trách. Tiếp trách. Khó mang ộ t thời đoạn i g Kim Tiểu m Xuyên, n a theo sở mập mạp cùng tiểu sư muội không ngừng biến hóa muốn mục tiêu công kích nhưng đến mỗi một chỗ tình huống đều không khác mấy vô luận là đại viêm huyết sát đội vẫn là huyết hà tông đệ tử pham l à cảnh giới tại năm trọng hoặc năm trọng trở xuống nhìn thấy bọn hắn tới gần không có chỗ nào mà không phải là thoát đi hiện trường kim tiểu xuyên cảm thấy ngoài ý muốn tình huống này không đúng các ngư giàu gì đừng chạy nhanh như vậy nha chúng ta trước đánh lên mấy c h i ề u vạn nhất các người nếu là thắng đâu đáng tiếc đối thủ không cho hắn cơ hội tốc độ nhanh nhất sở mập mạc một người là không dám truy đuổi chạy trốn còn có thể đối phó cái này một số người vẫn là phải dựa vào tiểu xuyên sư đệ mới được cho nên một màn quỷ dị xuất hiện kim tiểu xuyên ba người đi tới nơi nào nơi nào hết u y sát đội năm trọng phía dưới toàn bộ liền khai thác né tránh sách lược đồng thời liền sẽ có bảy trọng tám trọng đối thủ xuất hiện tại kim tiểu xuyên cách đó không xa cái này lại để cho kim tiểu xuyên sở mập mạc cùng mặt mặc không thể không rời đi kết quả một phen giày v ò xuống đại chiến bắt đầu đã hơn một giờ chín tầng lầu ba người vẫn là không thu hoạch được gì vốn nghĩ thừa dịp trận đại chiến này đem bọn hắn muốn tấn thăng đến khải linh cảnh bốn trọng cần có năng lượng châu tử toàn bộ đều cho thu thật đủ bây giờ ngược lại tốt đừng nói năng lượng châu tử liền đại viêm huyết s á t đội đội viên một cái cũng không có chém giết tiểu xuyên sư đ ệ hôm nay thường tiền nhà chúng ta phi kiếm đều dùng đi ba mươi mấy trôi còn một cái linh thạch không có doanh thu đâu sợ mập mạng cảm thấy tiếp tục như vậy ngoại trừ lãng phí phi kiếm còn có chính là lãng phí thời gian kim tiểu xuyên hơi suy tư quyết định tính toán cũng đừng quản cái gì năng lượng châu tử chúng ta dứt khoát vòng tới đại doanh bên kia chiến trường nói không chừng còn có thể có thu hoạch sợ mập mạc cùng tiểu sư muội cũng đều đồng ý ý tưởng này xem ra thấn thăng bốn trọng vẫn là xa xa khó k h i ba người bọn họ dần dần thoát ly đi săn doanh chiến trường không n g ừ n g hướng ra phía ngoài di động hướng đại doanh những tiểu đội khác phương hướng cấp tốc bay đi cách bọn họ ngoài trăm trượng cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ trên cơ bản cũng không có gia nhập vào quần thể đại chiến ở trong bùi khởi vũ bây giờ trạng thái cùng thực lực rất là hạ xuống trên cơ bản chỉ có thể dựa vào cổ lăng phong trong khoảng thời gian này có vài tên huyết sát đội bảy trọng tám trọng để mắt tới bọn họ nhưng không phải là bị cổ lăng phong trực tiếp chém giết chính là bị sợ đi một chốc hai người ngược lại không có nguy hiểm gì hai người nhìn chằm chằm kim tiểu xuyên thoát đi phương hướng đang muốn đuổi theo chỉ thấy cùng tử lộ đã xuất hiện ba người ánh mắt giao hội ai cũng không có nói nhiều một câu nhưng lại biết đối phương là có ý tứ gì ba bóng người theo đôi u kim tiểu xuyên mà đi kim tiểu xuyên sở mập m ạ n tiểu sư muội cũng không biết đi tới cái nào một chi tiểu đội chiến trường phóng tầm mắt nhìn tới các nơi đều tại giao chiến ngoại trừ chỗ trên không song phương dung tinh cảnh thống lĩnh đối chiến bên ngoài những người khác đối chiến trên cơ bản cũng là cái gì hai trọng ba trọng bốn trọng năm trọng l i ê n khải linh cảnh sáu trọng tu sĩ đều rất ít gặp đ ú n g không chúng ta chính xác chiến trường là ở đây thiếu sót duy nhất chính là cơ h ộ i không nhìn thấy huyết hà tông đệ tử trước tiên mặc kệ làm một ít giới chỉ hồi hồi vốn lại nói kim tiểu xuyên một ánh mắt chín tầng lầu ba người d i ế t vào chiến trường đừng nhìn vừa rồi bọn hắn không có phát huy không gian thế nhưng là ở đây nếu như nói bọn hắn là sư từ ba đầu mà nói cái kia thông thường đối thủ chỉ có thể coi là cứu non kim tiểu xuyên căn bản là không cần đến cái gì một truy t h o i sơn nhìn thấy một cái đại viên bốn trọng tu sĩ trong đôi chiến đã ở vào thượng p h ò n g hắn trực tiếp tiến lên một cái búa đập xuống tu sĩ kia trực tiếp liền huyết quang băng liệt chết không thể chết lại thuận tay đem giới chỉ lấy trong tay tiếp đó lựa chọn mục tiêu khác s ở nhị thập tứ mang theo nữ nhân linh thể xông vào một chỗ chiến đoàn cái kia chiến đoàn bên trong có bốn tên đại viên quân sĩ cao nhất một cái cảnh giới bất quá bốn trọng phấn hồng mê vụ che đậy chung quanh một trượng phạm vi váy bay, bay lên mỹ nhân vũ mỹ muốn lộ còn che hỉ hỉ lại ra tới chỉ ơ Cơ i chiến trong, đại viêm sĩ, đại sĩ, Kiếm biểu nha. MN, đoàn trong, bốn tên bốn tên canh toàn cảnh. quang vũ động, từng huyết huyết hoa h bay. c lâm đạo vào ở tu tu bộ vũ sĩ, sĩ, một lát sau sở mập mạc cùng nữ nhân linh thể trực tiếp liền thu hoạch bốn tên giới chỉ m ặ c m ặ c tiểu sư muội tốc độ cũng không chậm nàng lựa chọn mục tiêu lại còn là một cái năm trọng người kia đang cùng một tên khác năm trọng đại canh tu sĩ liều chết ngươi chết ta sống trên thân đã xuất hiện bốn đạo vết thương nếu không phải dựa vào phía trên linh thể trèo trống sợ là đã sớm bị thua nhưng vào ngay lúc này một đầu kim long đầu quan sát vậy mà đem hắn linh thể một đầu chân sau g ắ t gao ngầm lấy không chịu nhà ra cái này vốn là chính mình liền không chiếm tờ p h ò n g đã như thế càng thêm bị động đó cùng hắn đối chiến đại canh tu sĩ xem xét có cơ hội để lợi dụng được liền muốn một kiếm chém ứng dụng lại không nghĩ mặc mặc tiểu sư muội nhanh người một bước đinh đinh đăng đăng một hồi binh khí bàn giao âm thanh đối diện tu sĩ linh thể trong chốc lát bị kim long nuốt vào trong miệng một ngụm máu tươi còn không đợi phun ra ngoài đồng thời kiếm trong tay đã bị mặc mặc tiểu sư muội cho cắt đứt phốc theo tên này nằm trọng tu sĩ vất l ạ mặc mặc cũng thu hoạch một chiếc nhẫn tên kia đại canh tu sĩ c ngay tại kim tiểu xuyên bọn hắn như cá gặp nước liên tiếp có chỗ thu một lúc cổ lăng phong bọn người cũng cuối cùng đi tới nơi này bên cạnh chương năm trăm mười chín đến từ sau lương tập kích một chương năm trăm mười chín đến từ sau lương tập kích bên trên trong chiến trường kim tiểu xuyên sợ nhị thập tứ cùng mặt mặt chẳng mấy chốc liền đem phương viên ba mươi bốn t r i n u phạm vi đại viên quân sĩ chém giết không còn một mống cái này phụ cận cũng cùng không có đối phương cao thủ có liên quan trăm trượng có hơn bùi khởi vụ ánh mắt âm n g oan nhìn chằm chằm kim tiểu xuyên bóng lưng cổ sư m i n h có thể hay không hiện tại xuất thủ cổ lăng phong khẽ gật đầu một cái bây giờ không phải thời cơ tốt nhất lần này cần phải một mẹ hốt gọn mới được tiếp đó hắn lại chuyển hướng cùng tử lộ ngươi có cái gì tốt kế sách cùng tử lộ chỉ m u ố n để cho cổ lăng phong cùng kim tiểu xuyên lẫn nhau liều mạng tự nhìn náo nhiệt là được rồi đánh trận hắn là không muốn đánh cái này các ngươi cũng biết thực lực của ta có hạn nếu là tiểu cô nương kia còn t ặ n được nếu là gặp phải kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ ta cũng chỉ có dân mạng phần cổ lăng phong nói tốt lắm một hồi tìm được cơ hội hắn đối với mặc mặc hạ thủ kim tiểu xuyên giao cho ta đến nôi cái kia sở mập m ạ p đi cổ lăng phong cũng không có biện pháp tốt gì ai dám cam đoan nói nhất định sẽ không để cho sở mập m ạ p chạy đi phía trước bùi khởi vũ không có t h ụ thương chắc chắn còn có thể lớn hơn một chút nhưng là bây giờ hôm nay bọn hắn nhất định phải cam đoan đem kim tiểu xuyên ba người toàn bộ chém giết nếu là lưu lại một hai cái giết không chết trung pi là mối họa lớn đang tại hắn vắt hết ó c thời điểm trên chiến trường l trong khoảnh khắc hơn mười người đại viên năm trọng quân sĩ cùng ba tên sáu trọng quân sĩ cùng một chỗ hướng bên này đánh tới cổ lăng phong nhẹ nhàng cười lạnh bây giờ chúng ta liền không nóng nảy chờ bọn hắn đánh lưỡng bại câu thương lại nói quả nhiên đại viên cao thủ gia nhập vào để cho kim tiểu xuyên mấy người rất cảm thấy áp lực nếu cũng là năm trọng tu sĩ bọn hắn không thèm để ý chút nào nhưng là bây giờ không được chỉ sáu trọng tu sĩ liền có ba cái bọn hắn cho tới bây giờ không có chính diện đánh chết quá cao thủ được này mặc dù truy nơi tay nhưng cũng là đánh c h ú n g định nhân mới có thể có thu hoạch mà đối thủ chiêu số tinh diệu nhân thủ cũng nhiều một chốc kim tiểu xuyên không có biện pháp ngược lại trên thân lại thêm ra tới hai đạo kiếm thương nhiều lần muốn sử dụng một truy tài sơn chỉ khi nào liên tục sử dụng linh lực của mình liền mẹ nó k h ô kiệt như thế nào còn có thể tiếp tục chinh chiến kim tiểu xuyên như thế sở nhị thập tứ cùng mặt mặc cũng giống như vậy trong lúc nhất thời liên tiếp gặp nạn chiến đấu nửa cách giờ kim tiểu xuyên không chỉ không có tìm được một cái đột phá khẩu ngược lại bị hai tên sáu trọng tu sĩ kiềm chế trên thân lại chúng tăng kiếm nương tây bỉ tiếp tục như vậy không thể được kim tiểu xuyên tới gần sở mập mạp sở sư đ ệ chờ một lúc ta nghĩ biện pháp dùng ngọc chiêu giết chết đối phương một hai cái ngươi tìm cơ hội công kích vạn nhất ta linh lực chống đỡ hết nổi ngươi lập tức liền mang ta cùng tiểu sư muội chạy trước nói sau s ở nhị thập tứ điểm đầu mang theo kim tiểu xuyên cùng tiểu sư muội hai người sức chịu đựng cùng tốc độ của hắn đều biết chịu ảnh hưởng nhưng cũng không quản được nhiều như vậy dù là thật lãng phí chút phi kiếm cũng muốn t r ư ớ c chạy ra mấy chục dặm có sở mập m ạ p cam đoan kim tiểu xuyên yên tâm lại đối mặt hai tên sáu trọng mang theo bốn tên năm trọng hướng công kích mình mà đến đại v i ê m quân sĩ trong cơ thể của kim tiểu xuyên một truy t ó á i sơn chiêu thức dần dần vận chuyển mà thành khi toàn thân một năm linh lực bị rót vào trong tay phải truy bên trong cái t i a t r u y lập tức phát ra h à o quang màu đỏ ánh vàng tuy nói là ban này g cũng chiếu sáng phương viên ba mươi t r ư ợ n g bên trên bầu trời vốn chính là mây đen quần quận đã như thế tấm mây bên trong thiên lôi vốn phía kinh hại du tẩu tại toàn bộ phía trên không gian núi đều rung động ầm ầm bây giờ giao chiến s o n ư ơ n g tất cả mọi người cơ hồ đều ý thức được đây là kim tiểu xuyên lại tại làm yêu liền đang cùng vân trung yến lớn chiến tăng bất trượng cũng là nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên trời trong tầng mây thiên lôi động tĩnh càng lúc càng lớn còn có ánh lửa ngẫu nhiên thoáng hiện bực này tình cảnh hãn tại rất nhiều đã từng chịu đủ tàn phá huyết sát đội trong thành viên đã nghe qua không chỉ một lần nương nếu là ta bắt sống kim tiểu xuyên nhất định muốn nghĩ biện pháp đem linh thể của hắn tháo rời ra nghiên cứu thật kỹ một phen đến lúc đó truy lấy tới trong tay của mình xem có thể phát huy bí lực lớn hơn hắn là nghĩ như vậy vân trung yến lại tại suy xét cái này kim tiểu xuyên không biết lại muốn đối với người nào ra tay rồi ý niệm trợt lóe lên trường kiếm trong tay càng thêm tấn manh hướng tăng bách trượng công kích mà đi tăng bách trượng nổi nóng thời gian lâu như vậy chính mình cầm trước mặt cái này dung tinh cảnh sáu trọng nữ nhân không có biện pháp chẳng lẽ mình nhiều cái này tam trọng tu vi cũng là giả hay sao không chỉ có bản thân hắn như thế liền hắn cái kêu cao ba trượng huyết ma linh thể tại trước mặt hỏa kỳ lân cũng không có chiếm được chút nào tiện nghi ngược lại bị hỏa kỳ lân phun ra hỏa diễm hơi kém cháy rủi l à ra trong tay kim tiểu xuyên truy đã thật cao vung lên lúc này đối diện với của hắn c kim, kim, kim tiểu xuyên chiêu n thức đã thành cũng nên nghĩ biện pháp sử dụng được không có đạo lý cầm một thanh quang sẽ thành màu sắc truy hủ dọa người mục tiêu của hắn khóa chặt tại một cái sáu trên thân trọng tu sĩ muốn đập liền đập một cái lớn kim tiểu xuyên cơ thể đột nhiên vọt ra ngoài trong tay truy tia sáng loa mắt một chủ ý nát núi chú y rơi xuống oanh dày trọng tầng mây bên trong thiên lôi đột nhiên vang r ộ i hiện trường tên tia đã có dự cảm sáu trọng tu sĩ tốc độ không chậm nhìn thấy kim tiểu xuyên ánh mắt liếc về phía chính mình thời điểm hắn liền bắt đầu sau khi khởi động lui trong n g a y mắt cơ thể liền rút khỏi đi hai trượng lúc này truy rơi xuống liền tại đây sáu trọng quân sĩ cho là truy thất bại chính mình an toàn thoát khỏi nguy hiểm lúc t r ê n búa kim hồng trong ánh sáng một đạo hỏa lôi đột nhiên thoát ra hướng chính mình bắn nhanh mà đến tốc độ không cần phải nói tốc độ bởi vì tại hắn nhìn thấy một khắc này hỏa lôi liền đã đi tới trước mặt a n h t r ê người bầu trời t i ế n sấm, sáu sĩ, thậm cùng Cái chí, cả cánh cũng có của tức, cả cơ dùng, nhau nổ tung. Cái gì phòng bị đều không dùng, tên này trọng ngay không lên này ngay phần hắn nổ tung. Lập tức, hắn cả cơ thể bay lên. n gì g hòa thể tay bay đều tu tới tại lôi, kịp Lập bị đạo dơ eo trên không trung liền thấy cái mông của mình cùng với hai cái đùi vậy mà quên cùng mình cùng một chỗ bay Ta. thức toàn thân thể, cũng đã đứt thành hai đoạn. Không có một nửa cơ thể, thể Rất hai nửa sao. nhanh Cái Lúc được, chính cũng có cơ còn có mới li này. này mình đoạn. Không sống hắn ý đã bộ vô luận như thế nào cũng không cách nào nhắm mắt kim tiểu xuyên một kích thành công trong lòng thoải mái đây vẫn là hắn dùng một chiêu này xử lý tu vi cao nhất đối thủ trở về muốn cảm kích cùng tử lộ a sở nhị thập tứ tốc độ nhanh đã mang theo nữ nhân linh thể bay ra ngoài đem tu sĩ kia trên nửa người trên còn t h ừ a một chiếc nhẫn lấy trên tay nhưng kim tiểu xuyên chỉ biết tới cao hứng hiện trường một tên khác sáu trọng tu sĩ trải qua trong nháy mắt khủng hoảng sau đó một kiếm đâm vào kim tiểu xuyên đùi máu chạy ồ ạt kim tiểu xuyên lúc này mới tỉnh táo lại chính mình vừa rồi có chút phiêu hắn ngược lại nhìn về phía vừa rồi cho mình m ộ trong kiếm kia. tu t sĩ ánh mắt, phản phất giống như phất mắt, lòng n một đối với kim tiểu xuyên hận ý lại thêm ba phần có thể nghĩ đến cái kia bản công pháp vậy mà xuất từ cùng tử lộ tay lại nhìn cùng tử lộ thời điểm ánh mắt có chút bất thiện cùng tử lộ cấp tốc cảm thấy được bùi khởi vũ ý nghĩ trong lòng hắn cũng phiền m u ộ n a nếu là sớm biết cái này truy pháp như bức như vậy nói gì ta cũng muốn quăng kiếm cải tu truy nha người bùi khởi vũ nhìn ta có ích lợi gì lao tử vốn chính là đại viêm người đợi một chút ta nhìn các ngươi tự giết lẫn nhau xong ta liền nên đ ổ i chiến bảo trở về đại viêm cổ l a n g phong ánh mắt không hề rời đi kim tiểu xuyên trôi này truy người này nhất định phải chết bằng không một khi trưởng thành đến khải linh cảnh sáu trọng bảy trọng chắc hẳn toàn bộ đại canh vương triều khải linh cảnh sẽ không có người có thể chế ước hắn ha ha kim tiểu xuyên vô luận tư chất ngươi cao linh thể thật tốt hôm nay để lại cho ngươi cũng chỉ có một con đường ta cứ như vậy nhìn xem ngươi cùng đại viêm quân sĩ lại đánh nhau chết sống phúc chốc chờ ngươi linh lực tiêu hao chính là ta xuất thủ thời điểm ha ha ngươi bực thiên tài này chết ở trong tay ta cũng không tính là một chuyện xấu đợi một chút chúng ta phải tay sau đó liền trực tiếp rời đi chiến trường trở về căn cứ đi tìm kiểu b ạ c h dạ n g để cho hắn phái người bảo hộ chúng ta trở lại đan dương tông đến lúc đó ai có thể làm gì được ta kim tiểu xuyên lần thứ hai một truy thoái sơn lần nữa tụ lực hoàn thành chú ý linh lực lần nữa kim hồng lập lòe đối diện còn lại năm người cùng nhau quay người thối lui kim tiểu xuyên truy không đợi rơi xuống mấy người kia liền xuất hiện tại hai mươi trượng có hơn thế thì còn đánh như thế nào kim tiểu xuyên đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tham ộ t chiêu này ánh mắt của hắn chuyển động nhìn thấy sở nhị thập tứ cùng tiểu sư muội đều ở đối thủ trong vòng vây đối phương còn có một cái s á u trọng đang muốn tìm một cái quả hồng mềm tới bóp hắn coi trọng mặc mặc tiểu sư m u i lúc này chính là thời cơ tốt mặc mặc phía trên kim long linh thể đ a ngay sau t một luôn cái đó i viêm n phía sau lưng một cố kình phong đánh tới ngay tại hắn trường kiếm đâm vào mặc mặc tiểu sư mội bên hông nháy mắt hắn cũng không cách nào tiến hành né tránh lãnh đạo thứ hai thiên lôi vang dội kim tiểu xuyên truy rán rán chắc chắc liền nện ở tu sĩ này trên lưng không có bất kỳ cái gì lo lắng trong khoảnh khắc cái này sáu cơ thể của trọng tu sĩ l i ề n đã triệt để biến thành màu đen hóa thành m ộ t mịn theo gió bốn phía phiêu tán chương năm trăm hai mươi đến từ sau l ư n g t ậ p kích hai chương năm trăm hai mươi đến từ sau l ư n g t ậ p kích phía dưới trong thời gian ngắn kim tiểu xuyên liên tục sử dụng một truy thoái sơn để cho hai tên huyết sát đội khải linh cảnh sáu trọng trực tiếp vẫn là đây là cho tới bây giờ cũng chưa từng có chiến tích đương nhiên cái này người thứ hai rõ ràng là thừa dịp đối phương không chú ý mới tay lần này chàng cảnh vừa xuất hiện phương viên hơn mười t r ư ợ n g những cái kia quay t r u n g quanh chín tầng lầu ba người tại công kích đại v i ê m quân sĩ liền toàn bộ đều có chút trợn tròn mắt bọn hắn mặc dù sợ hãi nhưng mà nhân số không chỉ không có giảm bớt ngược lại lại tăng lên bảy t h n g cái đây là khác đại v i ê m quân sĩ bị chín tầng lầu ba người trên thân chỗ treo thưởng chiến công hấp dẫn tới trong nháy mắt liền hướng kim tiểu xuyên bọn hắn xúm lại đây chính là cơ hội tuyệt hảo đừng cho kim tiểu xuyên chạy không cần sợ chỉ cần phong bế bộ phận thân thức sở mập mạp nữ nhân bên cạnh liền lấy chúng ta không có c á c nào chớ có tới gần quá cái kia âm hiểm mặc mặc đều dùng ám khí gọi nàng kim tiểu xuyên truy cũng không thể liên tục sử dụng chúng ta cùng một chỗ tiến lên tối đa cũng liền tử thương một hai người những người khác t h ử a cơ chém giết đúng phó thác cho trời chém giết kim tiểu xuyên đại viên quân sĩ người ở bên trong như thế cùng một chỗ d ỗ khoan hay nói một đám người sĩ、si、khí tất cả đứng lên không thiếu kim tiểu xuyên phiền muộn t r u n g quanh nơi này làm sao đều trở thành đại viên quân sĩ chúng ta đại canh tướng si đâu thì ra tại trong vừa rồi đối chiến bọn hắn đã cách xa chủ yếu chiến trường giết đã đại viên quân sĩ lẫn nhau nói một tiếng liền hướng kim tiểu xuyên mấy người xông lại kim tiểu xuyên phía trước nhắc nhở qua sở mập m ạ n lúc cần thiết mau trốn đi lúc này mắt thấy đối phương cùng một chỗ tuân đi qua vứa trong tay lần nữa hảo quang màu đỏ ánh vàng lấp lóe đang vây rết tới đại viên quân sĩ rõ ràng liền có một cái dừng lại động tác bọn hắn cũng không muốn làm thứ nhất phá hôi nhưng đoàn người bên trong lại có người cổ động phó thác cho trời giết đi qua a những người kia liền thôi động phi kiếm tiếp tục xông về phía trước kim tiểu xuyên không dám để cho những người kia cách chính mình quá mức tới gần khoảng cách còn có bảy tám triệu v ứ trong tay liền đã đập tới hiện tại hắn tính toán biết rõ cho dù truy đập không chúng chỉ cần hỏa lôi có thể đánh trúng đối phương đối phương không chết cũng muốn tàn phế một chủ y nát núi vê anh chú y rơi xuống hỏa lôi nổ tung giữa sân phương viên ba mươi trượng toàn bộ đều bao phủ tại trong cái này năng lượng to lớn đem tất cả người chiến bảo toàn bộ đều phá đ ộ n g một đạo h ỏ a lôi hướng phía trước vọt tới mục tiêu của hắn là đối diện một cái k h ắ c khải linh cảnh s á u trọng ai ngờ đối phương đã sớm chuẩn bị tại hắn truy vừa dứt trong n h á mắt người đã vọt đến một bên cái kêu bắn ra hòa lôi cũng sẽ không rẽ n mặt vậy mà trực tiếp rơi vào khoảng không ở phía xa v ă n g r ộ i ai ra kim tiểu xuyên n à o nao cái này nhất truy thế nhưng là dùng chính mình một năm linh lực thế mà rơi vào khoảng không đây vẫn là hắn sử dụng một chiêu này đến nay lần thứ nhất vô công thời điểm xem ra vừa rồi vẫn còn có chút coi thường đối phương bọn g i a hòa này những cái kia đại viêm tu sĩ gặp kim tiểu xuyên vô công lập tức đại hỉ trong n y mắt khoảng cách thêm gần sợ mập mạp cũng tại giữa sân vừa đi vừa về du tẩu từng đoàn từng đoàn phấn hồng sân ngủ đầy toàn trường nữ nhân linh thể mặc dù mị hoặc làm gì đại viêm bọn da hòa này tự động phong bế bộ phận thần thức đưa đến tác dụng cũng có hạn mặt mặt tiểu sư muội cũng không ngừng lui lại nếu đối diện bây giờ là một hai người có thể nàng dám tiến lên phía trên có tiểu long phía dưới có trường kiếm màu xanh lam chỉ cần đối phương cảnh giới không cao hơn năm trọng tiểu sư muội trong lòng cũng sẽ không bối rối thế nhưng là bây giờ không được ca đối diện đều có mười mấy người tiểu sư muội lui ra phía sau để cho kim long cũng không thể tránh được ai tiểu cô nương cảnh giới vẫn là quá r ắ c d ư i đợi đến chính mình một ngày kia có thể thoát ly tiểu cô nương cơ thể tiến hành chiến đấu vậy cũng tốt thế nhưng là đợi đến tiểu cô nương tấn thăng đến dung tinh cảnh có vẻ như còn rất lâu đ â u tốt xấu có sở mập mạp kiềm chế một chút thời gian kim tiểu xuyên b u a trong tay lần thứ tư phát ra à trói mắt kim hồng quan mang liên tục bốn lần cái này manh liệt nhất chiêu số sử dụng được trên tầng mây đạo thiên lôi này âm thanh càng lớn liên miên bất tuyệt phản phất có so thiên lôi càng lợi hại hơn đồ vật xông phá tầng mây rơi xuống hai triều đối chiến tất cả quân sĩ cùng thời khắc đó đều cảm giác được cô áp bức này cảm giác trong lòng tăng bất trượng càng thêm kiên định muốn đem kim tiểu xuyên trừ bỏ ý nghĩ nương đều do n h i p khiếu tên vương bắt đặc kia đem chín tầng lầu th cho đưa đến tiền tuyến tới có loại ý nghĩ này đương nhiên còn có cổ lăng phong bùi khởi vũ cùng cùng tử lộ bọn hắn khoảng cách kim tiểu xuyên bọn người xem như gần nhất một mực tìm kiếm cơ hội ba người đều có mục đích cổ lăng phong phân phó một tiếng tùy thời chuẩn bị đậu thủ ta đối phó kim tiểu xuyên bùi sư đệ tạm thời cản trở sở mập mạp chờ ta đem kim tiểu xuyên kết quả phải ngươi cùng tử lộ ngươi nghĩ biện pháp cho mặc mặc cái nhà đầu kia một cách trí mạng kim tiểu xuyên truy đã dơ lên một chú ý nát núi、Và、anh lần này kim tiểu xuyên n g n xuống truy thời điểm còn hướng phía trước bước một bước chính là một bước này truy không có thất bại hắn chính đối diện một cái đại v i ê m quân sĩ sớm có chuẩn bị né tránh thế nhưng là kim tiểu xuyên cái này nhất truy căn bản cũng không phải là hướng hắn đi mà là trực tiếp hướng bên cạnh hắn một cái khải linh cảnh năm trọng tu sĩ đập lên người đi cái kia năm trọng tu sĩ căn bản không có đoán được vốn đang đang làm mọc đẹp chờ kim tiểu xuyên đem bên cạnh mình đồng đội cho đập chết chính mình thừa cơm ộ t kiếm đâm vào cơ thể của kim tiểu xuyên nhưng đây hết thảy theo kim tiểu xuyên truy hướng chính mình rơi xuống hoàn toàn rơi vào khoảng không chú ý trực tiếp nện ở người này mà phía trên ngay cả hỏa lôi cũng không có tới kịm i phát ra tên này nằm trọng tu sĩ toàn thân trong nháy mắt liền biến thành cho t à n chỉ còn lại trong tay một thanh trường kiếm cùng dưới chân một thanh phi kiếm h ư ớ n g trên mặt đất rơi đi cái này nhất truy dùng ra kim tiểu xuyên lập tức cảm thấy toàn thân bắt đầu c h ố n g giống không tệ mặc dù hắn chỉ dùng bốn lần đại chiêu nhưng trước đây chiến đấu thể nội linh lực cũng tiêu hao không nhỏ không được nhất định phải đi kim tiểu xuyên vội vàng nói một tiếng sợ sư đệ sợ mập mạp đã sớm nghe thấy vừa mới sẽ trở về khi tiểu xuyên sư đệ cùng tiểu sư mội rời đi chiến trường nhưng thân thể vừa mới chuyển tới chỉ thấy một thân ảnh ngăn chặn đường đi của mình bùi khởi vũ lúc này bùi khởi vũ tay trái cầm kiếm mặc dù không lưu loát nhưng cũng không phải là không có lực sát thương sợ mập mạp sợ hết hồn họ b ù i ngươi tự tìm cái chết bùi khởi vũ âm ú lạnh leo gương mặt không phản ứng chút nào tác dụng của hắn chính là tận lực ngăn chặn sợ mập mạp thời gian dài hơn một bên khác mặt m ạ c tiểu sư muội căn bản chưa kịp phản ứng vì sao bùi khởi vũ bọn hắn sẽ xuất hiện ở đây lúc này nàng đã cùng một cái đại viêm năm trọng tu sĩ giao chiến cùng một chỗ luận chiến lực mặt mặc tiểu sư muội không phải là đối thủ nhưng mấy chiêu xuống phía trên tiểu long liền cắn đối thủ linh thể đối phương lập tức chịu đến phản vệ tiểu sư mội huy kiếm liền chặt nàng dự định nhanh đi hiệp trợ sở sư huynh đúng lúc này cùng tử lộ một mặt ôn hòa đ ạ p kiếm xuất hiện tại bên cạnh mặc mặc mặc mặc sư mội mặc mặc tiểu sư mội không nghi ngờ gì trong lòng ngược lại có một hồi xúc động thời điểm k h e n chốt không hổ là một chi tiểu đội người đến đây tương trợ lại là căn bản không có thời gian suy nghĩ vì sao cùng tử lộ lại đột nhiên xuất hiện ở đây cùng sư huynh mau tới giút ta cùng tử lộ trên mặt gió xuân dạo dực hảo ta tới trường kiếm trong tay mang theo một đạo h à n quang một kiếm chui vào mặc mặc tiểu sư mội hông bụng a tiểu sư mội phát ra kêu thảm cái kêu trương ngây thơ gương mặt đảo ngược nhìn xem cùng tử lộ mày nhăn lại cùng sư minh cùng tử lộ vẫn như cũ cười trường kiếm trong tay ngược lại tại mặc mặc bên hông k h u ấ y động hai cái số lớn máu tươi phun ra ngoài cùng tử lộ cảm giác không sai bị lắm lập tức liền muốn lách mình t ố i lui nhưng lúc này phía trên kim long linh thể đã tỉnh lộ lại hai cái đại đại long nhãn nhìn chằm chặp cùng tử lộ vừa rồi chỉ lo ăn tu sĩ khác linh thể căn bản không nghĩ tới tiểu cô nương nguy hiểm đến từ bên cạnh mình kim long ánh mắt tràn ngập hóa diễm nương ngươi nếu là đem tiểu cô nương giết chết long gia ta chẳng phải là lần nữa tối tăm không mặt trời đôi rồng hất lên cùng tử lộ vừa mới khởi động thoát đi thân thể liền bị đôi rồng đập chúng a một thân ảnh trực tiếp bị đập bay ra ngoài trên trăm trượng không rõ sống chết kim tiểu xuyên đang tại suy yếu hắn căn bản là không có phát hiện tiểu sư muội đã bị đánh lén ngược lại còn tại kỳ quái vì sao sở mập m ạ c hành động chấm như vậy hắn không thể không gặp phải đối diện bốn năm cái tu sĩ vây công vừa mới quay đầu liền thấy bùi khởi vũ quấn lấy sở mập m ạ n trong lòng lập tức biết chuyện gì xảy ra còn không đợi có hành động một thanh âm ngay tại sau lưng vang lên kim tiểu xuyên ngươi cũng có hôm nay suy trường kiếm nhập thể cảm giác kim tiểu xuyên phần bụng lộ ra một cái mũi kiếm ước chừng một thước hắn lập tức cảm thấy toàn thân còn thừa không nhiều linh lực điên còn g hướng ra phía ngoài tán loạn hắn thay đổi quá mức thấy được cổ lăng phong một đôi mắt ngay sau đó cổ lăng phong trường kiếm trong tay tại kim tiểu xuyên trong thân thể lại khói động mấy lần số lớn thịt nát cùng huyết dịch phun mạnh ra tới kim tiểu xuyên không thể kiên trì được nữa từ giữa không trùng té xuống một bên khác mặc mặc tiểu cô nương tay che lấy miệm vết thương của mình nhìn thấy kim tiểu xuyên một màn này bất chấp tất cả sự t ì n h cả người cũng theo hạ xuống nàng muốn đi tiếp lấy kim sư m i n h sở nhị thập tứ cùng nữ nhân linh thể cũng tại trên thân bùi khởi vũ lưu lại ba đạo vết thương đồng dạng chính mình cũng chịu hai kiếm ánh mắt chiếu tới kim tiểu xuyên cùng tiểu sư muội phát ra tiếng tiêu thảm ké xuống s ở mập mạp nơi nào còn nhớ được bùi khởi vũ một cái lắp mình liền hướng xuống đuổi theo bùi khởi vũ thừa cơ lại tại sở nhị thập tứ trên đùi chặt một kiếm g i a sân cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ lướt nhau song song hướng phía dưới đuổi theo bọn hắn muốn tận mắt nhìn xem kim tiểu xuyên cùng mặc mặc chết đi mới có thể đến n ộ i sở nhị thập tứ có cơ hội cũng cùng nhau xử lý bên này chiến đấu để cho phía trước vây công chín tầng lầu đại v i ê m quân sĩ trận mắt hốc mồm c ợ mờ nờ đây là có chuyện gì chính bọn hắn người động thủ vậy mà hung ác như thế có mấy người muốn cùng lấy xuống truy sát ngay sau đó liền bị ngăn cả ngươi n nghĩ tiếp tốt ngược lại chúng ta sẽ không đi ngươi không biết vừa rồi động thủ là ai chăng nói cho ngươi ta đã từng đi huyết sát đội lại sảnh tận mắt thấy hai người kia cũng là trên bảng treo thưởng ra hỏa ngươi đi sợ là không thể sống lấy trở về không tệ nghe nói hai tên kia liền khải linh cảnh chín trọng cao thủ đều có thể chấm g i ế t tính toán đều không đi chờ chúng ta trở về đúng sự thật hồi báo chính là t r ư ơ n g năm trăm hai mươi mốt mạng sống như treo trên sợi tóc một t r ư ơ n g năm trăm hai mươi mốt mạng sống như treo trên sợi tóc bên trên cơ thể của kim tiểu xuyên khi rơi xuống mặt mặc tiểu sư muội người giữa không trung còn không đợi đi cứu kim tiểu xuyên liền đã mất máu quá nhiều lâm vào hôn mê linh thể là muốn dựa vào tu sĩ bản thân linh lực mới có thể duy trì tại ngoại giới chiến đấu tiểu sư mội suy yếu để cho v ư n là muốn đem tiểu sư mội cùng kim tiểu xuyên n â n g ở trên lưng mình kim long thân thể cấp tốc suy yếu trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa s ở nhị thập tứ đem toàn thân linh lực toàn bộ dẫn động chỉ vì có thể tốc độ nhanh một chút nhanh một chút nữa nhanh đi tiếp lấy tiểu xuyên sư đệ cùng tiểu sư mội phía sau hắn nữ nhân linh thể đi sát đằng sau nam sáu cái hô hấp sau s ở nhị thập tứ một phát bắt được tiểu sư mội cánh tay đem nàng kẹp đến dưới nách của mình không dám chút nào đình trệ kim tiểu xuyên đã hư nhược liền khống chế cơ thể hạ xuống cũng không thể nào chỉ có thể mặc cho cơ thể gia tốc rơi xuống cách mặt đất vẹn vẹn có hai mươi mấy t r ư ợ n g sợ mập mạp cuối cùng chạy tới tay phải chụp tới kéo lấy tiểu xuyên sư đệ chiến bảo c h ấ m lại rơi xuống tốc độ bên trái một cái tiểu sư muội bên phải một cái tiểu xuyên sư đệ sợ nhị thập tứ thở hưng hộc muốn mau chóng rời đi phiên chiến trường này sau lưng một thanh â m vang lên muốn chạy nơi nào dễ dàng như vậy sợ mập mạp vừa thay đổi quá mức liên gặp được cổ lăng phong đã cùng linh thể của mình chiến đấu cùng một chỗ nữ nhân linh thể chỗ nào là cổ lăng phong đối thủ người còn tại trên không trên thân liền đã bị cổ làng phong một kiếm đâm vào bên hông nữ nhân linh thể phát ra thanh âm thống khổ cứ việc cố hết sức phản kích nhưng đ o ạ n kiếm trong tay vô luận như thế nào cũng không thể tổn thương cổ làng phong một chút sợ mập mạp trong ánh mắt một đạo kiếm mang càng ngày càng gần bùi khởi vũ kiếm tay trái đã bổ xuống dưới trên thân sợ mập mạp ôm hai người hành động bất tiện căn bản là né tránh không kịp a một kiếm này rơi vào trên lưng lưu lại một đầu dài hơn một thước ba tấp sâu vết thương máu tươi bị bay nếu không phải sợ mập mạp da dày thịt béo một kiếm này liền ném đi nửa cái mạng cùng lúc đó nữ nhân linh thể liên tục không ngừng bị cổ lăng phong gây thương tích bất quá cổ lăng phong m u ố n cũng không phải mấy người thụ thương mà thôi hắn cần là chín tầng lầu ba người toàn bộ nga xuống nhất niệm tâm động cổ lăng phong phía trên một tôn một trượng hơi dài cực lớn hạt từ linh thể trong n g á y mắt hiện lên giơ hai cái to lớn cái kìm liền hướng nữ nhân linh thể vây quanh mà đi sợ mập mạp chỉ tới kịp hét lớn một tiếng trốn a chính mình lại là trực tiếp rơi vào mặt đất hắn cảm thấy linh lực của mình sắp không chống đỡ được nữa tăng thêm cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ hai người bất bách thực sự không đường có thể trốn nữ nhân linh thể lách mình đứng tại bên cạnh hắn nhưng đoàn kiếm trong tay không ngừng ngăn cản bọ cảm công kích cổ lăng phong khỏe miệng mang theo nụ cười xem trước mặt sở nhị thập tứ nhìn lại một chút cũng đã hôn mê kim tiểu xuyên cùng tiểu sư mộ i h a h a ba người các người cũng coi như là không tệ lại có thể để chúng ta phí hết khí lực lớn như vậy tới đối phó cũng nên nhắm mắt một bên bùi khởi vũ tay trái cầm kiếm cổ sư mình cái kia kim tiểu xuyên lưu cho ta ta muốn đem tứ chi của hắn từng cái toàn bộ đều dỡ xuống chậm rãi hành hạ chết cổ lăng phong nhữ mày hảo nhưng mà ngươi phải nhanh một chút dù sao ở đây còn tại phụ cận chiến trường h giải quyết. Giải quyết sợ nhị thập tứ thần sắc khẩn trương tình huống trước mắt rõ ràng chính là không đường có thể trốn chẳng lẽ chúng ta chín tầng lầu hôm nay liền muốn việt hậu cổ lang phong bùi khởi vũ từng bước tới gần sợ mập m ạ c không ngừng ngùi lại trong mắt của hắn đối diện hai người trường kiếm trong tay cũng đã chậm rãi nâng lên tiểu xuyên sứ đệ tiểu sư muội xem ra chúng ta hôm nay vẫn là quá phiêu sợ mập mạ trong mồm tốt tốt thì t h ầ m ta cứ nói đi chỉ cần tung bay chuẩn phải xui xẻo các ngươi nhìn hôm nay liền trốn không thoát bất quá cũng tốt chúng ta tông môn chết cùng một chỗ vạn nhất về sau bạch dương sư phụ tìm đến một lần cũng có thể tìm được ba cái không cần từng cái một đi tìm tiểu xuyên sư đệ ngươi lúc nào cũng cho người khác siêu độ hôm nay đến phiên chúng ta ngược lại không có người thay chúng ta siêu độ ngươi nói đời sau chúng ta còn có thể là một cái tông môn người sao tiểu sư muội đại sư huynh của ngươi ta hôm nay liền để ngươi xem một chút ta cũng không phải người sợ chết hai ngươi tạm thời trên mặt đất nghỉ một lát chờ ta ngăn chặn hai cái này vương bắt đản hai ngươi nếu có thể tỉnh lại đào tẩu cái kia đoán mệnh lớn nếu như quyết tâm không thể ai đáng tiếc chúng ta còn có nhiều linh thạch như vậy không có hoa đây sợ mập mạng đem trong ngực kim tiểu xuyên cùng tiểu sư muội toàn bộ đều không lưng để ở một bên trong tay hàn thủy kiếm tùy ý bảy một tư thế nữ nhân linh thể đánh lui bọ cạp một lần tiến công nhẹ nhàng tựa ở bên cạnh hắn đoạn kiếm phát ra hàn mang cổ lăng phong cười lạnh như thế nào còn nghĩ phản kháng chỉ sợ ngươi không có cơ hội này sở mập mạp nếu là ngươi phía trước đào tẩu ta còn bắt ngươi không có cách nào đáng tiếc ngươi không nắm chắc được cơ hội không bỏ xuống được đồng môn của ngươi bây giờ tốt mấy người các ngươi ai cũng không cần đi trường kiếm vũ động trực tiếp đem sở mập mạp cùng nữ nhân linh thể toàn bộ bao phủ ở bên trong xùy xùy xùy s ở mập mạp lập tức trên thân từng đạo huyết kiếm phun ra ngoài liền nữ nhân linh thể cũng làm ì n h đầy thương tích một bên khác bùi khởi vũ đến gần kim tiểu xuyên cùng mặt mặc hử hai người các ngươi hôm nay liền cam chịu số phận đi kim tiểu xuyên lúc mới vừa rồi bị sở mập mạp để ở dưới đất liền đã tỉnh lại hắn có thể cảm giác được hết t h ể chung quanh cũng không có thể ra sức lúc này hắn chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn chằm chặp bùi khởi vũ bùi khởi vũ cười ha ha kim tiểu xuyên ánh mắt ngơi ư chừng lớn như vậy cũng không cần chết sao kim tiểu xuyên ánh mắt vẫn như cũ chừng chỉ có đ i ề u lần này ánh mắt nhìn về phía sau lưng bùi khởi vũ bùi khởi vũ hình như có cảm giác đột nhiên quay đầu chỉ thấy bảy tám t r ư ợ n g bên ngoài không biết lúc nào phong vũ các tôn quản sự cầm trong tay một cái tiểu h ắ t vợ xuất hiện bùi khởi vũ ngạc như ngươi hắn tự nhiên là nhận ra đây là phong vũ các người trừ bọn họ bên ngoài không người nào dám mặc phong vũ các tiến hành giả mạo b cũng không có ai sẽ có việc không có việc gì trong tay liền cầm lấy tiểu tháp bản đủ loại siêu tập tình báo tôn quản sự biểu lộ nhìn rất tự nhiên không có việc gì ta vốn là chỉ là tùy tiện tới xem một chút không nghĩ tới thấy được xuất sắc như vậy một màn đại viên quân doanh một mực treo thường người bọn hắn không có cách nào giết chết kết quả lại chết ở đại canh đi săn doanh người mình trên tay thú vị thú vị đây chính là cái lớn tin tức ta nghĩ nếu là dành thời gian viết tài liệu buổi sáng ngày mai nên có thể xuất hiện tại đô thành trên đường cái cùng với đại canh trong hoàng cung cũng không biết đại canh hoàng đế sau khi xem là tâm tình gì tôn quản sự vừa nói một bên hướng về trên quyển sổ không ngừng mà ghi chép cổ lăng phong đem sở mập m ạ p cùng nữ nhân linh thể g i ế t đến máu me khắp người cốt cốt ra bên ngoài bốc lên phong vũ c á t không phải không tham dự thế sự sao tôn quản sự bông tay đúng vậy à ta không tham dự các ngươi tiếp tục nhưng mà tài liệu này ta là muốn v i ế t cổ lăng phong cùng đùi khởi vũ hai người không nói gì đối mặt x o ắ n suýt không c a m lòng phán đoán cân nhắc đủ loại suy tư tôn quản sự xuất hiện tuyệt đối là một cái biến số người mẹ nó không đi giữa không chung lớn như vậy chiến trường làm ghi chép liền chuyên môn tới ghi chép chúng ta m ư ờ cái rất khó làm cho người tin phục ca rất nhanh hai người liền làm ra quyết định cổ lăng phong nhìn về phía tôn quản sự cũng được các ngươi phong vũ các sự tình cái này đại canh vương triều cũng không có ai dám nhung tay nhưng chúng ta cùng chín tầng lầu ở giữa cựu hận này lại hóa giải không mở ngươi như viết chúng ta cũng không cách nào ngăn cản nhưng hôm nay kim tiểu xuyên bọn hắn lại là không chết không thể ngươi như giúp chúng ta giấu giếm đi tin tưởng đan dương tông cũng sẽ không bạc đãi ngươi bảy tám triệu bên ngoài trong lòng tôn quản sự thở dài hắn thật sự không muốn để cho kim tiểu xuyên bọn hắn chết ta làm gì hiện tại hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp luận chiến lược hắn cũng đánh không lại cổ làng phong cùng đ u ổ i khởi vũ luận bối cảnh bọn hắn phong vũ các cũng không cho phép tham gia đến các phương thế lực trong tranh đấu kim tiểu xuyên các ngươi liền cam chịu số phận đi về sau ta nếu là nhận được các ngươi sư phụ tin tức sẽ hóa vàng mã báo cho các ngươi yên tâm đi sẽ không không công muốn các ngươi linh thạch cổ lăng phong hai bước đi đến kim tiểu xuyên trước mặt nhìn xuống cái này từng để cho chính mình trong lòng còn có kiên kỵ ra hỏa một cái truy liền trộp vào kim tiểu xuyên trong tay kim tiểu xuyên ngươi truy nghe nói rất lợi hại đi cũng không biết sau khi ngươi chết cái truy này còn ở đó hay không không bằng bây giờ liền cho ta ta sẽ cùng đ u ổ i sư đệ nhường ngươi trước khi chết hơi thống khoái một chút cổ lăng phong ngồi sổ người xuống lấy tay đi bắt trôi này nhìn phổ thông m ộ t truy kim tiểu xuyên cũng chỉ có thể buồn k ẻ mà nhìn xem cổ lăng phong đem kim tiểu xuyên ngón tay đ ờ i ra nắm chặt trôi này truy muốn cầm lên lại phát hiện truy nặng dị thường vừa r ờ i mà một thước liền rất xuống nương thế mà nặng như vậy không đợi hắn nếm thử cái thứ hai trong cơ thể của kim tiểu xuyên vẹn vẹn có một tia linh lực quán chú trên cánh tay hôm nay vậy thì đồng quy v u tận a i cho dù ngươi không chết được ta cũng muốn nhờ ngươi nhớ k ỹ ta cả một đời kim tiểu xuyên dùng hết toàn lực một tay liền giữ tại trên truy trôi cổ lăng phong giật nảy cả mình vội vàng ngư lại kim tiểu xuyên đã dùng hết lực khí toàn thân đứng thẳng lên đồng thời hướng trên thân cổ lăng phong nào tới thả ra thả ra cổ lăng phong cưỡng ép muốn đem kim tiểu xuyên hất ra ai biết kẻ này cầm trong tay truy sẽ làm ra sự tình gì tới nhưng kim tiểu xuyên làm sao lại bông u ra đâu cổ lăng phong tay phải trường kiếm ngược lại sử dụng không thuật tay dứt khoát ném đi trường kiếm nắm đấm lại Từng Tiểu trên một quyền, nện Xuyên lưng. ở Kim tiểu xuyên trên lưng. Môi đập tươi. cùng h chính phun ú t Tiểu một tươi. Kim ngụm màu Xuyên c là ra lúc đó hắn phía trên hạt tử linh thể cái đ g ô i không ngừng mà đâm vào kim tiểu nhân phía sau lưng mang đến vết thương đồng thời còn phóng thích ra độc tố kim tiểu xuyên vốn là lại muốn hôn mê kết quả độc tố tiến vào trong cơ thể hắn ngược lại tinh thần một chút một bên bùi khởi vũ muốn lên để chấm dứt kim tiểu xuyên máu me khắp người sở nhị thập tứ lại hướng hắn nào tới từ phía sau vây quanh ở hắn để cho hắn không cách nào chuyển động kim tiểu xuyên ánh mắt đỏ qua tôn quản sự gương mặt bực bội s ờ mập mạp cả người bốc huyết bị bùi khởi vũ lôi kéo mở ra miệng rộng cắn bùi khởi vũ cánh tay tiểu sư muội sắc mặt trắng bệnh c h o mày đau đớn không chịu nổi ha ha đây chính là ta chín tầng lầu một đời ai nếu muốn để chúng ta chết các ngươi cũng muốn trả giá đắt cuối cùng búng máu tươi lớn phun ra kim tiểu xuyên trong lòng lại là bưng lỏng đ ú i trong tay dùng sức rơi xuống hắn muốn đập trúng cổ lăng phong đầu bị cổ lăng phong dễ dàng t r á n h né lại một truy đập vào cổ lăng phong p h í a trên tôn kia hạt tử linh thể hắc kim sắt trên đôi chương năm trăm hai mươi hai mạng sống như treo trên sợi tóc hai chương năm trăm hai mươi hai mạng sống như treo trên sợi tóc phía dưới kim tiểu xuyên toàn thân tất cả khí lực đều đặt ở cuối cùng cái này nhất truy bên trên ngay cả như vậy cũng so ngày thường ít nhất ngã đi chín thành vi lực cho nên bị cổ lăng phong dễ dàng t r á n h né lại đập vào đang hướng kim tiểu xuyên phát động công kích bọ cạp đầu kêu móc đôi bên trên lần này không có kinh thiên động địa lôi minh tiếng vang chính là phổ thông một cái bữa theo cái này nhất truy rơi xuống giữa sân lâm vào phút chốc tính m ị c h ngay sau đó b ả n h cơ thể của kim tiểu xuyên trọng trọng ngã trên đất lại là một mảnh màu tươi từ trên người mỗi một đạo trong vết thương thầm ra lần này kim tiểu xuyên ánh mắt liền sẽ không mở ra được trong tay hắn truy một đạo hào quang nhỏ yếu tháng o qua biến mất không thấy gì nữa bùi khởi vũ có chút mắt trận tròn ánh mắt của hắn nhìn về phía cổ lăng phong dù sao hiện trường hắn là duy nhất một cái đã từng bị qua kim tiểu xuyên truy linh thể công kích người hắn muốn nhìn một chút cổ lăng phong phải t r ă n g cũng giống hắn đồng dạng sẽ phải chịu tổn thương cổ lăng phong chính mình cũng là có chút hoảng hốt lúc này hắn căn bản là không lo được kim tiểu xuyên vội vàng câu thông chính mình từ hạt linh thể trong nháy mắt sắc mặt của hắn trở nên tái n h u t vô luận hắn như thế nào câu thông hạt tử linh thể cũng không có phản hồi bất quá tại bùi khởi vũ trong đôi mắt cổ lăng phong phía trên cái kia bọ cạp từ phần đôi u bắt đầu từ từ tiêu thất dung nhập hư không cái này theo bọ cạp biến mất không thấy cổ lăng phong sát mặt trở nên càng thêm sợ hãi hắn đã cảm thấy trong cơ thể mình linh lực bắt đầu không bị khống chế số lớn linh lực đang theo toàn thân tất cả lỗ chân lông h ư ớ n g ra phía ngoài trôi qua ngay sau đó chính là một hồi run dậy hắn khải linh cảnh bậy trọng tu vi đột nhiên ở giữa liền xuất hiện một hồi buông lỏng ta cổ lăng phong cố hết sức đi khống chế thậm chí Hắn có trước h thấy ể cảm chính mình đây vi có thể thuận lợi tấn thăng đến b ả y trọng chỉ có chính hắn mới biết được bỏ ra bao nhiêu ngày ngày đêm đêm thường nhân không thể bằng cố gắng dù vậy tại tầm thường người xem ra hắn cũng hao phí vô số tài nguyên nhưng bây giờ đây hết thảy cũng đã biến mất cổ lăng phong ánh mắt nhìn về phía kim tiểu xuyên trong mắt có mê mang có phẫn nộ có tuyệt vọng có h ậ hối hận thời gian không dài hắn phát hiện thân thể của mình có chút bùn rùn lại làm một hồi run r à y cảnh giới của hắn rơi vào khải linh cảnh năm trọng một bên sợ nhị thập tứ cắn nát đầu lưới của mình c ư ơ n g bách tỉnh táo lại bây giờ khẩn yếu nhất chính là bảo trụ tiểu xuyên sư đệ cùng tiểu sư m ộ i tính mệnh một cố lực lượng một lần nữa tại trong cơ thể của sở mập mạp thức tỉnh một giây sau hắn đã xuất hiện tại bên cạnh kim tiểu xuyên tay vồ một cái đem tiểu xuyên sư đệ vác tại trên lưng ngay sau đó lại là loại lên ôm t i ể u sư muội dưới chân phi kiếm xuất hiện liền muốn thoát đi cổ lăng phong muốn phát động công kích nhưng bây giờ ánh mắt của hắn ngốc trệ căn bản là không có loại năng lực này bùi khởi vũ lại là có thể mắt thấy sở mập mạp muốn dẫn người đi vậy thì mang ý nghĩa hôm nay hành động của bọn họ không chỉ không có có thể thành công ngược lại mang đến tổn thất lớn hơn vậy làm sao có thể tiếp thủ được nghĩ đến chỗ này bùi khởi vũ t r ư ờ n g kiếm lay động hướng sở mập mạp liền vào tới sở mập mạp nghiêm trọng thụ thương trên thân còn mang theo hai người căn bản là không có chút sức chống cự nào đúng lúc này cái kêu máu me khắp người nữ nhân linh thể ngăn cản tại bùi khởi vũ trước người lần này chưa hề nói câu kia để cho người ta toàn thân g ã rời lời nói đoàn kiếm trong tay không ngừng hướng bùi khởi vũ tiến công đáng tiếc nữ nhân linh thể đã từ lâu là nọ mạnh hết đà cho dù bùi khởi vũ chiến lực không đủ trước đây ba thành cũng đủ để đem nữ t ử linh thể lần nữa đánh thổ huyết bay ngược ra ngoài sợ mập m ạ c lợi dụng vừa rồi trong khoảng thời gian này đã đạp kiếm bay ra ngoài chỉ có điều phi kiếm lung la lung lay rất la bất ổn lúc nào cũng có thể rất xuống chạy đâu bùi khởi vũ cũng đạp vào phi kiế vừa muốn thoát ra ngoài nữ tử kia linh thể vậy mà phi thân mà đến gắt ga o ôm lấy bùi khởi vũ hai chân để cho bùi khởi vũ căn bản là không cách nào tiếp tục bùi khởi vũ giận dữ trường kiếm trong tay không ngừng rơi vào nữ trên thân nhân linh thể mỗi một kiếm đi xuống liền biểu bay ra một đạo màu tươi nữ trong miệng nhân linh thể không ngừng phát ra đau đớn kêu thảm chỉ là một đôi tay nói cái gì cũng chưa từng bông ra á ước chừng mấy chục cái hô hấp bùi khởi vũ lúc này mới dùng hai tay dùng lực đem nữ tử đã nhuộm đỏ hai đầu cánh tay từ chân của mình bên trên đời ra thế nhưng là trước mắt nơi nào còn có sở nhị thập tứ thân ảnh hắn đem toàn bộ l ử a giận hết thẻ rơi tại n ữ trên thân nhân linh thể vốn là máu thịt be bét linh thể lập tức liền không có hình người một lát sau cơ thể chậm rãi tiêu thất biến mất ở trong hư không bùi khởi vũ muốn tiếp tục đuổi theo hắn cảm thấy chính mình hẳn là khả năng cao có thể đuổi kịp sở mập m ạ c cũng không chờ khởi động cơ thể tôn quản sự liền đã cầm tiểu hát bản chật vọt tới bùi công tử ta muốn hỏi một chút ngươi xem như đô thành bùi ra dòng chính lần này tại quân sĩ phát sinh hết t h ả có ý nghĩ gì bùi khởi vũ cảm thấy phong vũ các kẻ này thuần t ú chính là cố ý hắn hận không thể bây giờ liền muốn tay cầm trường ki đem tôn quản sự chém g i ế t tại chỗ tôn quản sự từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra một chút manh mối không để ý ha ha bùi công tử n g ư ơ i muốn đối với phong vũ các động thủ sao đã đỏ lên mắt bùi khởi vũ lập tức chính là một cái giật mình cợt mờ n ở đối với phong vũ các động thủ cái kia cuối cùng chết liền không riêng gì chính mình nói không chừng toàn cả gia tộc đều phải đi theo hủy diệt hắn không dám đánh cược ở đây giết tôn quản sự không có những người khác biết tin tức vạn nhất không đạt được gia tộc mình liền triệt đề xong lại nói nhìn tôn quản sự cũng không có thủ thường chính mình cũng chưa chắc thật có thể giết đối phương c h ứ mình ra chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào cổ lang phong sao nghĩ tới đây hắn nhìn về phía cổ lang phong lúc này cổ lang phong toàn bộ thân thể lại là một hồi run rẩy cuối cùng cảnh giới rơi xuống đến khai mạch cảnh đại viên mãn ha ha trông cậy vào khai mạch cảnh đại viên mãn người cùng mình cùng một chỗ chém giết tôn quản sự ý nghĩ h a o huyền giờ khắp này bùi khởi vũ thực sự không nghĩ ra vì sao cái này phong vũ các người sẽ khắp nơi giữ gìn chín tầng lầu người giữa bọn hắn chẳng lẽ có giao dịch gì sao hắn liếc qua tôn quản sự hảo người thắng nói xong hắn muốn gọi bên trên cổ lang phong cùng đi nhưng lập tức liền tỉnh ngộ lúc này cổ lang phong đã không có lần nữa đạp vào phi kiếm năng lực về sau cổ lang phong còn có thể lần nữa đạp vào trích tinh đài một lần nữa ngưng tụ linh thể sao bùi khởi vũ không biết thậm chí bao gồm tôn quản sự cũng không biết bởi vì trước đó cho tới bây giờ cũng chưa từng phát sinh qua chuyện như vậy bùi khởi vũ đi mang theo cổ lang phong cổ lang phong không khóc khóc không được cả người đều hốt hoảng cứ như vậy trở lại đan dương tông sao đi qua chính mình là trong đan dương tông đệ tử tinh anh người nổi bật nhưng hôm nay đâu hắn không biết vận mệnh của mình kế tiếp sẽ như thế nào vừa rồi chiến trường chỉ để lại tôn quản sự hắn tại tiểu hát trên quyển sổ viết xuống hai hàng chữ đan dương tông đệ tử cùng bùi gia t ử đệ thiết kế hãm hại chín tầng lầu ba tên đệ tử cuối cùng không thể được như ý bị đối phương gây thương tích đan dương tông đệ tử cảnh giới rơi vào khai mạch cảnh chín tầng lầu ba người mạng sống như treo trên sợi tóc viết xong câu nói này tôn quản sự xem phía trên nơi xa mơ hồ có hai triệu quân đội như c ũ tại đại chiến nhưng mà trên bầu trời mây đen bây giờ đã triệt để tắn đi khi đẩy trời mây đen toàn bộ tan hết bên trên bầu trời cũng lại không có mơ hồ minh trong chiến đấu hai triệu quân đội rất nhiều người trong lòng đồng thời bắt đầu lo nghĩ bọn hắn đều rất rõ ràng mây đen tới bởi vì kim tiểu xuyên nhưng bây giờ đại chiến say x ư a mây đen lại biến mất không thấy gì nữa chẳng lẽ nói kim tiểu xuyên đã v ỡ lạ c ý nghĩ như vậy tại rất nhiều người trong đầu quên quần trong chiến trường lỗ bi hoan đã sớm phát hiện cùng tử lộ đã không thấy bóng dáng thế nhưng là không dành để ý tới sắc trời thay đổi bất ngờ đã máu me khắp người ngô sơn ngô thủy tựa ở lão lỗ bên cạnh đội trưởng mây đen này tắn đi kim tiểu xuyên sẽ không phải lão lỗ hung hăng vừa chừng mắt nói cái gì nói nhầm đâu ta tiểu xuyên huynh đệ như vậy người âm hiểm sao lại mắc lừa người khác thiếu nghĩ cái này vô dụng đi với ta làm nhiều chút chiến công tránh khỏi qua hôm nay liền không có cơ hội ba người s á p nhập một chỗ hướng một chỗ chiến đoàn trùng sát mà đi một bên khác từ vạn thông chỗ chiến trường từ vạn thông đem một cái đại viêm tám trọng trực tiếp chém dụng hai mắt nhìn về phía trên không trong miệng thì thảo kim tiểu xuyên ngươi có thể ngàn vạn không thể xảy ra chuyện bằng không về sau hạ lao cầu thấy ta cùng ta muốn người nhưng làm sao bây giờ bằng hạ lao cầu một tháng tấn thăng nhất trọng cảnh giới bản sự bây giờ tối thiểu nhất cũng sẽ là vào thần cảnh hậu kỳ a tên thiên một khi trở về ha ha phía trên chiến trường này người nào có thể ở dưới tay hán đi lên ba chiêu chỗ càng cao hơn vân trung yến cùng tăng bách trượng đánh kinh thiên động điện mấy canh giờ đi qua hai người trên thân riêng phần mình hai đạo vết thương ai cũng không có chiếm được tiện nghi mấy trăm ngoài trượng hoa kỳ lân linh thể đã hoàn toàn k h ô n g chế lại cục diện đối diện huyết ma linh thể bị đánh gạo khắc gọi mỗi lần kêu thảm đều chuyển đến tăng bách trượng trong lỗ thai nương không nghĩ tới nữ nhân này có dây dưa như thế nếu là nếu có thể bắt sống trở về chơi chăn sau trực tiếp hấp thu chắc hẳn có thể tăng thêm không ít tu vi cái này cũng vẹn vẹn phán đoán thôi lúc này t r ạ n g thái hắn không dám hứa chắc tại một nghìn chiêu bên trong có thể chiến thắng vân trung hiến nhưng là mình huyết ma linh thể nhưng mặc kệ như thế nào cũng không chịu nổi h ỏ a kỳ lần một n g à n lần tiến công thiệu tướng quân bên kia ngược lại chiếm chút ưu thế nhưng mà đối phương không cầu có công nhưng cầu không tội loại tình huống này thiệu tướng quân ưu thế lúc nào cũng không thể chuyển đổi thành thắng lợi khi bầu trời một mảnh thanh min thiệu tướng quân trong lòng hơi đậu chẳng lẽ là kim tiểu xuyên xảy ra chuyện bằng không không có lý do gì trong chiến đấu đem linh thể của mình triệu hồi a tốt như vậy cuối cùng cái thai họa này không có nếu để cho hắn tiếp tục sống sót tương lai tại toàn bộ đông vực sợ là đều phải nhấc lên gió tanh mưa máu tới giữa không trung sợ nhị thập tứ lung la lung lay phi hành hắn là c ư ỡ n g ép t r e o trống nếu không phải một cỗ tín nhiệm sợ là đã sớm rơi xuống dưới coi là mình linh thể bắt đầu tiêu tan một khắc này sợ mập mạp phun ra một mụn máu tươi trong lòng không hiểu khó chịu không biết phi hành bao lâu cuối cùng phía trước lần i đại trái tim, ề n canh quân doanh trương Trương nhị quân doanh buông lỏng. thấy tử tay. tử tay. thập tứ, thấy được quân doanh chỗ. Treo một trái tim, lập tức chỗ. được ra ra Xa xa, Ám ám sở lập l này chúng ta chín tầng lầu ba huy n h muội trung quy là có thể còn sống sót hắn quay đầu liếc mắt nhìn trên l ư n g kim tiểu xuyên vẫn là túi thấp đầu đầu nặng nề mà tựa ở sở mập mạ khoan hậu trên bờ vai hô hấp cực kỳ yếu ớt không có chuyện gì tiểu xuyên sư đệ mạng ngươi lớn không chết được đợi một chút ta cho thêm ngươi uy chút thượng phẩm đ à n dược cũng là phải tay trái ôm tiểu sư muội lại là cơ thể khé động c h ầ m rãi mở ra hai cái hơi sưng mắt tỏ sợ sư minh sợ mập mạp lần này trong lòng đại định tiểu sư mội cũng tỉnh lần này lại càng không có vấn đề m ặ c m ặ c tiểu sư mội linh lực vừa mới khôi phục t í xíu nhìn thấy sở nhị thập tứ kim tiểu xuyên cùng với trên người mình còn vẫn như cũng tràn đầy vết máu tuy nói huyết dịch không còn chảy ra ngoài trôi nhưng bọn hắn cũng là từng cái rất suy yếu miễn cưỡng từ giới chỉ bên trong lấy ra một bình màu đỏ bình đan dược trước hết để cho sở nhị thập tứ nuốt ba viên tiếp đó chính mình cũng đồng dạng nuốt xuống ba viên lại để cho sở mập mạp trực tiếp liền hướng kim tiểu xuyên trong mồm lớp ba viên xuống đây chính là các nàng hoa mai cốc tốt nhất chữa thương đan dược đan dược vào trong bụng sau đó sở mập mạp cũng cảm giác được một dòng nước cấm tại thể nội c h ả y x u ô i tiểu sư muội đừng sợ chúng ta lập tức đã đến trở về ngủ trước bên trên hai ba ngày ăn chút đ a n dược cũng liền khôi phục ân sau một lát sở mập mạp đã thấy đi săn doanh chỗ khống chế phi kiếm lung la lung lay hướng phía dưới hạ xuống toàn bộ đi săn doanh trên cơ bản đều đi chiến trường chỉ để lại trong đại sảnh lao tôn mấy người đang phụ trách giữ nhà nhìn thấy sở mập mạp máu me khắp người mang theo hai người trở về vốn là đang tại trong viện, đang trong tán gâu mấy người, đồng thời đứng là gâu tại thời mấy dậy. sở mập mạp t nhíu nhíu lắc đầu tính toán lập tức đến ngươi đi giúp ta mở cửa là được lao tôn tăng tốc mấy bước đi ở sở mập mạp phía trước rất nhanh đi tới trước cửa tiểu viện hai tay hôn néo cái tia khóa liền mở ra hai cánh cửa lớn rộng mở để cho sở mập mạp nhanh chóng ôm người đi vào đóng kỹ viện môn sau đó lại chạy c h ầ m lấy đi mở bên trong cửa phòng sở mập mạp vào phòng trước tiên đem tiểu sư m g ồ i đặt lên giường lại đem trên lưng kim tiểu xuyên bông u ra sở mập mạp một mực sách theo khẩu khí này cuối cùng là thao xuống cái này cố khí khai đầy cả người x ù i lơ trên ghế nhìn xem cái này nửa chết nửa sống ba người lão tôn lo lắng đây là thế nào hôm nay chiến đấu sao sẽ như thế thảm liệt sở mập mạp căn bản là không có khí lật gì cũng không có tâm tình cùng người khác nói chuyện h i ế m nhưng mà hắn biết lão tôn cũng là một mảnh hảo tâm Hồi hồi sợ mập mạp nhẹ nhàng gật đầu lao tôn tiếp tục nói ăn qua đan dược liền tốt không nghĩ tới cổ lăng phong mọi người lại có thể làm ra vô xỉ như vậy sự tình chờ vân tướng quân trở về tất nhiên không tha cho bọn hắn sợ mập mạp cũng biết nếu để vân tướng quân biết nói không chừng sẽ đem cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ trực tiếp cho xử theo quân pháp chỉ là cùng tử lộ cái kia gian trá tiểu nhân tại sao lại c ù n g cổ làm phòng bùi khởi vũ hai người c ắ m r ỗ về sau cũng không biết bị kim long một cái đôi u cho c u ấ t bay đi nơi nào lão tôn an ủi ngươi lại nghỉ ngơi ta đi chuẩn bị cho ngươi hai chén nước cấm sở mập mạc cường tiếu càng tạ nhìn xem lão tôn ra ngoài phòng sở mập mạc cảm thấy toàn thân vẫn là bùn rùn muốn một lần nữa đem kim tiểu xuyên cùng tiểu sư muội cho băng bó ký vết thương cũng không thể nào kỳ thực bản thân hắn trên thân còn có mấy cái lô thủng đâu chờ lấy khôi phục lại chút khí lực nói đi hoặc một hồi để cho lão tôn hỗ trợ cũng có thể trên giường tiểu sư muội lại là lại mở mắt Muốn đ ứ sợ mập mạp bất lực trả lời chỉ có thể cười cười cơ mở lao tôn bưng hai chén nước đi tới tới uống chén nước cấm cảm tạ sợ mập mạp nhật lấy ngựa đầu n gừng ngực gừng ngực cốm vào lao tôn nhìn m ậ p m ạ c mở tó mắt cũng đưa lên một ly mặc mặc bất lực ngồi xuống uống nước ra hiệu lao tôn để trước ở một bên lao tôn nhìn thấy m ặ c m ặ c liền ngồi lên sức mạnh cũng không có cũng không thèm để ý rất tự nhiên đem thủy để ở một bên sợ mập mặt một chén nước vào trong bụng lập tức cảm giác dạ dày như lao dạo đồng dạng đau mồ hôi từ c a y c h á n đến lồng ngực đến tứ chi thậm chí đến chân mặt không ngừng chạy x u ô i xuống trong chốc lát liền ý thức được trong nước có độc hắn chừng lớn hai mắt nhìn về phía lao tôn đưa tay phải ra muốn bắt lấy nổi lao tôn thật có chút phí sức ngươi lao tôn ngươi lúc này lao tôn đã sớm đổi một bộ dáng ha hà không nghĩ tới à kỳ thực ta cũng không nghĩ đến phí hết sức lớn như vậy cuối cùng ba người các người thế mà lại rơi vào trong tay ta vốn là ta còn muốn đang săn thú doanh một mực c ẩ n nút hiện tại xem ra đem các ngươi giải quyết sau đó ta cũng nhất thiết phải rời đi người là ám tử trên giường thiểu sư muội cũng khuôn mặt kinh biến vốn nghĩ trở lại đi săn doanh trung pi là có thể còn sống sót có ai nghĩ được sẽ xuất hiện một màn như thế lúc này đi săn doanh ngoại trừ phóng khách căn bản là không có ai cũng chú định sẽ không có người đến đây trợ giúp bọn hắn trong tay lão tôn k i a sáng loay lên một thanh đoàn kiếm xuất hiện, hiện trường ba người sở mập m ạ n là duy nhất còn có thể miễn cưỡng núc ních nhưng cũng bẹn bẹn có trong h nhúc nhích ể đừng nói mà là thôi l t ô cái này linh cảnh hái khải linh này n t r ọ l i ề n xem n h ư người mang mạch khai đến cảnh, tầng n lầu à y cũng đừng hóng sống mệnh. mắt ệ n Trong nấy h m lao tôn suy nghĩ rất nhiều nghĩ tới mang theo kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn đầu người trở lại đại viêm q u â n doanh t h ỉ n h công lĩnh thưởng nghĩ tới nhận được chín tầng lầu mấy cái giới chỉ, bên trong tài nguyên phong phú nghĩ tới từ nay về sau chính mình muốn gì có gì trở lại đại viêm mua một tòa trang viên cầm ý ngọc thực nữ tu v ậ quanh nhưng hắn tin tưởng đây hết thảy đều phải trước tiên làm một chuyện chính là đem trước mặt ba người này giết chết mới được đoàn kiếm trong tay hướng p vậy trước đâm tiên ớ từ nơi này tiểu cô nương bắt đầu tốt nói thật đáng yêu như vậy tiểu cô nương ta thật không nỡ một kiếm đâm chết đâu đáng tiếc cũng chỉ có thể như thế lao tôn đem đoàn kiếm từ sở mập mạp lồng ngực rút ra mang ra một cỗ huyết dịch lao tôn đoàn kiếm chỉ hướng trên giường tiểu sư muội mặc mặc khẩn trương muốn lấy ra chính mình trường kiếm màu xanh lam nhưng căn bản làm không được bất đắc dĩ nàng chỉ có thể đem hy vọng toàn bộ ký thác vào linh thể của mình trên thân trong lòng âm thầm cầu nguyện tiểu long tiểu long đi ra nhà cho người này một cái đôi hoặc là đem h ắ n ăn cũng được đáng tiếc linh lực của nàng không đủ để trèo trống để cho kim long xuất hiện hhh lao tôn trên mặt nhe răng cười tiểu cô nương ngươi làm muốn một chút liền chết đâu vẫn là để ta cho ngươi mặt mũi bên trên trước tiên khắc lên một cái đại ố quy đ â ha ha ha chắc hẳn vậy nhất định chơi rất vui tiểu sư muội nhìn xem là kiếm cách mình khuôn mặt vẹn vẹn có một thước d ò a đến hoa rung tắt s á c n h ắ m chặt hai mắt đông nhiên cả tòa gian phòng không khí đột nhiên bắt đầu ngưng trệ một cỗ lực lượng vô hình bao phủ toàn trường không nhìn thấy sờ không tới nhưng mỗi người cũng có thể cảm giác được nhất là lão tôn trong tay hắn đoàn kiếm vậy mà cũng lại hướng phía trước tiến lên không được cả người liền như là bị giam cầm ở một dạng một cái trước mắt này lão tôn sắc mặt đại biến đồ vật gì chuyện gì xảy ra hắn nhìn ra được cái này nhất định không phải chín tầng lầu ba người làm ra động tĩnh nhưng vào lúc này trong mắt của hắn phản p h ấ t xuất hiện một đạo cái bóng hư hảo chậm dài xuất hiện một cái đầu lâu hình bầu dục cơ thể tiếp đó tứ chi ngắn ngủn mắm b ư ớ c một đầu cái đôi nhỏ đây là rùa đen làm sao sẽ xuất hiện loại vật này lao tôn đầu thật sự là không nghĩ ra được vừa rồi mình làm gì muốn tại tiểu cô nương trên mặt khắc họa một cái rùa đen thế nhưng là ta vẫn không có động thủ đâu như thế nào rùa đen liền xuất hiện đâu chỉ có điều cái này con rùa đen cực kỳ hư hảo miễn cưỡng có thể làm cho hắn phân biệt ra được một cái hư ảnh lúc này sợ nhị thập tứ hắn mặc dù không có nhìn thấy rùa đen hư ảnh nhưng giống như cũng ý thức được cái này lao tôn gặp phải phiền thoái bây giờ chính là bọn hắn thoát đi thời cơ tốt nhất không có linh lực cũng nhất thiết phải đào tẩu không chỉ có muốn chạy trốn còn muốn mang theo tiểu xuyên sư đệ cùng tiểu sư muội cùng một chỗ đào tẩu ai biết lao tôn loại trạng thái này có thể kéo dài bao lâu sợ mập mạc không biết thứ nơi nào lại tới một cỗ khí lực lập tức liền từ trên ghế ấy nhảy dựng lên tay trái kéo q u a nhỏ sư muội tay phải cầm lên kim tiểu xuyên chật lấy người biến mất ở gian phòng trong gian phòng lao tôn nhìn ở trong mắt cấp bách ở trong lòng chỉ là hắn không cách nào chuyển động chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sợ mập mạp lách mình đi ra ngoài rời đi lại qua bảy tám cái hô hấp trong phòng cái kia cũ cảm giác các bách đ ỗ n g nhiên biến mất không thấy gì nữa lao tôn lúc này mới có thể hoạt động một chút cơ thể chín tầng lầu ba người lại chạy trốn chính mình cũng đã bại lộ nơi đây không thể dừng lại nương đây hết thảy cũng là bởi vì chín tầng lầu dựng lên lao tôn tức giận một mùi lửa đốt lên kim tiểu xuyên bọn h ắ n việt tử tiếp đó trực tiếp từ một hướng khác bay khỏi đi san d a n h sợ nhị thập tứ tuy tiện tuyển một cái phương hướng chạy trốn hắn không xác định đi săn doanh có thể hay không còn có đại viêm ám tử không dám này dừng lại một mực cứ như vậy trốn vào đại doanh lúc này đại doanh chống r ỗ n g xa xa hắn nhìn thấy có một đạo người mặc đại canh quân sĩ chiến bảo thân ảnh cả người liền sẽ không k i ê n trì nổi triệt để hôn mê bất tỉnh tính cả tiểu sư muội kim tiểu xuyên cùng nhau ngã xuống đất t r ư ơ n g năm trăm hai mươi b ố đại chiến kết thúc t r ư ơ n g năm trăm hai mươi b ố đại chiến kết thúc trong đại doanh chu tinh buồn bực ngắn ngầm người bên cạnh toàn bộ đều đi chiến trường phu cận mấy cái tiểu đội cũng vẹn vẹn có một mình hắn lưu lại địa vị của hắn cho nên căn bản không chờ hắn yêu cầu tiểu đội thống lĩnh đem hắn lưu lại giữ nhà nhàn rỗi nhàm chán ngủ nửa ngày cảm giác đoán chừng trận đại chiến này nhanh nhất cũng muốn đến tối mới có thể kết thúc nói không chừng kéo tới ngày thứ hai cũng là có khả năng tình ngủ sau đó trong lúc rảnh rỗi vừa đi ra doanh trướng liền gặp được phía trước cách đó không xa một đống bóng người ngã trên mặt đất cỡ mờ nờ đây là thế nào đ ị c h nhân đánh tới đại doanh tới chu tinh cả gan tiến đến xem xét cái này xem xét không sao trên mặt đất bất tỉnh nhân sự không phải kim tiểu xuyên sao chúng ta là đồng hành a cùng một chỗ ăn cơm xong từng uống rượu ta còn tiễn ngươi qua một chiếc nhẫn kim tiểu xuyên bên cạnh cũng là ăn chung cơm sở nhị thập tứ cùng mặc mặc tiểu cô n ơ n chu tinh đối với kim tiểu xuyên vẫn rất có hào cảm chính mình chỉ là để đầy, đầy miệm kim tiểu xuyên liền ngầm hiểu quả nhiên sau đó không có nửa điểm chân ngựa cùng phong thanh để lộ ra tới chu tinh cảm thấy kim tiểu xuyên đủ ý tứ chỉ là không rõ ràng vì sao mấy người này sẽ chịu nặng như thế thương lập tức cũng không do dự đem kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặc mặc toàn bộ cho lấy tới trong danh o t r ư ớ n g của mình chính mình đan dược có hạ nhưng vẫn như cũ lấy ra mấy cái nhìn phẩm giai đã nói qua cho mỗi một người trong miệng đều nét h bên trên một cái có chút đau lòng và không chờ kim tiểu xuyên bọn hắn tỉnh sau đó đem đan dược giá tiền nói cho bọn hắn đâu dạng này có phải hay không lộ giá không tốt giống như chính mình cùng người ta muốn đan dược tiền thế nhưng là chính mình cũng không giàu có a tất nhiên yêu cầu đan dược tiền như vậy bọn hắn cũng không biết chính mình là cho bọn hắn dùng bao nhiêu viên thuốc cùng với đan dược phẩm dai như thế nào ta nếu là nhiều lời hơn mấy cái hẳn là cũng không có vấn đề chứ chu tinh đầu góc không có nhàn rỗi tay này cũng không có nhàn rỗi cho ăn xong đan dược lại giúp đỡ kim tiểu xuyên cùng sở mập m ạ n băng bó vết thương đến mặt m ạ c nơi đó có chút do dự vừa vặn mặc mặc tiểu sư muội mở hai mắt ra nhìn thấy chu tinh cũng là nhận ra xem ra chính mình cùng sư huynh lại một lần nữa được cứu lập tức ra hiệu đợi một chút chính mình băng bó l i ề n tốt sau hai canh giờ sắc trời đen xuống tiền tuyến đánh giặc người vẫn chưa về tiểu sư muội đã có thể ngồi dậy chính nàng thay xong y phục băng bó vết thương sau đó nhìn kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ hai cái sư m i n h vẫn như c ũ đều tại hôn mê nhất là sở nhị thập tứ dưới tình huống trọng thương cùng chúng độc còn mang theo hai người một đường chạy trốn nếu không phải thể lực kinh người đã sớm nên không được không chỉ có là dạng này cuối cùng lao tôn đoàn kiếm hơi kém trực tiếp sẽ phải mệnh của hắn nhìn xem hai cái sư h u n h sắc mặt trắng bệnh m ặ c mặc tiểu cô đ ư ơ n g lại cho hai người uy phía dưới ăn dược chu tinh từ bên ngoài đánh đổ ăn trở về hôm nay đại doanh những người ăn đồ vật cũng không tinh xảo nhưng m ặ c mặc tiểu cô đ ư ơ n g cũng vẫn là cao mày ăn một chén lớn cảm thấy bụng rất no trạng thái tinh thần cũng k h ô i phục chút một bên kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ vẫn không có thất tình một chỗ phía trên dây núi một thân ảnh đang tại ngự kiếm phi hành chính là l ã o tôn hắn không có dám thẳng tắp từ trên chiến trường trở về đại viêm con doanh vạn nhất bị đi săn doanh người phát hiện chính mình làm đại sẻ người lại xuất hiện ở đây phải giải thích như thế nào đâu cho nên hắn lượn quanh một vòng tròn lớn dạng này vô luận như thế nào cũng không đụng tới đại canh quân doanh người s ắ p trời đã tối tăng thêm hôm nay thần kinh kéo căng thật chặt hơi mệt chút muốn hạ xuống tạm thời nghỉ ngơi một chút hắn nhìn chuẩn một chỗ dốc núi hạ xuống nơi này không tệ vừa định muốn lấy ra đồ vật tới ăn liền gặp được bên cạnh trong rừng đi tới hai người chính là bùi khởi vũ c ù n g cổ l ắ g phong hai người cũng là nghĩ đường vòng trực tiếp trở về đệ thất quân căn cứ tính toán vạn nhất trở lại đi săn doanh rất nhiều chuyện liền không thể nắm trong tay bùi khởi vũ t h ụ thương trạng thái suy giảm tốc độ vốn là liền không giống như ngươi lai lại dẫn một cái cổ lang phong bây giờ cổ lang phong có thể nói muốn nhiều thảm liền thảm bao nhiêu ngay cả phi kiếm cũng không thể k h ô n g chế suy nghĩ một chút phía trước tại khải linh cảnh chín trọng phía dưới đánh đầu thằng đó mà giờ khác này nhưng phải dựa vào bùi khởi vũ mới có thể phi hành ở trên trời vạn bất đắc dĩ xông lên đầu cổ lang phong thậm chí có thể cảm giác được bùi khởi vũ thái độ đối với chính mình cũng đang phát sinh biến hóa loại này bị a y liền càng thêm mãnh liệt đúng vậy à đi qua bùi khởi vũ gọi mình một tiếng sư minh chính mình thực tế chiến lược cũng muốn cao hơn đối phương nhưng mà bây giờ tại trước mặt đối phương mình tựa như là một tên phế nhân giống như dựa theo kế hoạch bọn hắn muốn trên dưới hai ngày mới có thể trở về căn cứ đây vẫn là nói hai người không nghỉ ngơi tình huống phía dưới nhưng bọn hắn trải qua một ngày này cũng là mọi mẹ không chịu nổi chỉ có thể phi hành một hồi tiếp đó hạ xuống tới nghỉ ngơi một hồi vừa rồi mới xuống tại trong rừng tây ăn vài thứ liền thấy một thân ảnh rơi xuống mới đầu hai người bọn họ tưởng rằng cao thủ gì vội vàng ẩn nút chờ thấy rõ ràng là lao tôn sau lúc này mới yên tâm lại một cái khải linh cảnh h a i trọng có gì phải sợ cho dù bùi khởi vũ trạng thái không tại cũng không nhìn chúng thông thường hai trọng tu sĩ lao tôn nhìn thấy hai người đi ra đầu tiên là lấy làm kinh hãi nhất là nhìn thấy đã là khai mạch cảnh đại viên mãn cổ lang phong trong đầu liền không ngừng phỏng đoán để cho người ta rơi xuống cảnh giới vậy nhất định nhiên là bị kim tiểu xuyên làm ra kết quả tiếp đó đột nhiên nghĩ đến hai người này cùng kim tiểu xuyên ở giữa mâu thuẫn cái kia hoàn toàn có thể lợi dụng một chút ta thế là vội vàng ôm quyển nguyên lai、like、là hai vị chúng ta cũng là hữu duyên ta có chuyện lâu chừng đốt nửa n h n nhang lao tôn nói xong kế hoạch của mình bùi khởi vũ đột nhiên một kiếm chém rụng lao tôn một cái đầu liền bay lên bùi khởi vũ tại lao tôn trên thân đem trên thân kiếm vết máu l a u khô mắng đ ổ vật gì ta đ ề u thành bùi r a cũng là ngươi có thể nói này nói kia để cho ta đi lại viêm nghĩ mù tâm chúng ta đô thành gia nghiệp lớn như vậy há có thể bị ngươi hai ba câu nói cho nói không còn chỉ bằng ngươi một cái chỉ là khải linh cảnh còn có thể tả hữu triều đình thế cục không thành cổ lăng phong nói tuy nói giết người này nhưng thi thể của hắn vẫn còn có chút tác dụng bùi khởi vũ trong nháy mắt biết do ngươi nói đúng cái này cũng là chúng ta hộ thân phủ nói đi lấy ra một chiếc nhẫn đem láo tôn thi thể cất đi vào đem một cái đại viêm ẩ n tàng ám tử chém giết chết chắc cũng là một cái công lớn cổ lăng phong một bên âm thầm đau lòng kể từ chính mình rơi xuống cảnh g i ớ i sau bùi khởi vũ liền sẽ không có hô qua một tiếng cổ sư h ì n h giờ hợi kéo dài dòng d ã một ngày đại chiến hạ màn kết thúc song phương riêng phần mình ngồi doanh trận đại chiến này song phương trên cơ bản cũng đều hao tổn gần tới ba thành nhân thủ không có cách nào phổ thông tu sĩ mệnh không đáng tiền hao phí vô số thời gian vô số tài nguyên thật vất vả tu luyện đến khải linh cảnh cũng bất quá là một ít đại nhân vật quân cơ thôi từ vạn thông hôm nay t â m tình không tệ một ngày thời gian hắn dẫn đầu tiểu đội tuy nói tổn thất hơn hai mươi người thế nhưng là những người còn lại đạt được chiến công cũng không ít mà bản thân hắn càng là tự tay chém giết sáu người cao nhất một cái vẫn là khải linh cảnh c h í n h trọng tâm tình của hắn tốt đẹp lần chiến đấu này sau dựa theo đường tây lục tướng quân an bài chính mình vẫn như cũ sẽ lưu lại trong quân hơn nữa đường tướng quân sẽ cho mình sáng tạo một cơ hội tấn thăng dung tinh cảnh cơ hội suy nghĩ chính mình tương lai không lâu chính là dung tinh cảnh cao thủ đồng thời lại có đường tây lục dạng này người có thực lực xem như chỗ dựa liền tâm hoa nộp h ó n g nhưng vừa vặn từ trên bầu trời hạ xuống tới liền gặp được doanh trướng của mình phía trước Chu tinh đang ngồi ở trên một cái ghế trong mồm ngậm một cây cỏ dại ân hắn sao lại tới đây kim tiểu xuyên mở mắt ra thời điểm ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là tiểu sư muội mặt mặt tiểu sư muội thương thế đã tốt hơn nhiều tay thuận bên trong nắm vớt một cái đ a n dược muốn đi bỏ vào trong miệng của mình lập tức cảm thấy bụng của mình có chút phình to tiểu sư muội không thể lại ăn đều phải căng hết cỡ mặt mặt tiểu sư muội rất là nghiêm túc cho dù kim tiểu xuyên nói như thế hay là đem đan dược trong tay cỡ ép nhét vào miệng của hắn đại sư huynh ăn nhiều đan dược tốt nhanh tiếp đó kim tiểu xuyên liền thấy mặt khác khuôn mặt từ vạn thông từ vạn thông gặp kim tiểu xuyên tỉnh lại cũng là nhẹ nhàng thở ra ai mấy người các người mệnh thật đúng là c ứ n g rắn dạng này đều có thể tỉnh lại kim tiểu xuyên nghe xong đây là làm sao nói chuyện chúng ta thế nào liền không thể tỉnh lại nhưng hắn bất lực cãi lại quay đầu nhìn lại sợ n g ậ mạng còn tóc mày không có mở tỏ mắt liền nghe từ vạn thông nói lầm bầm nếu không phải chu tinh cứu được các người sợ là cửa này cũng là khó chịu tiếp đó kim tiểu xuyên liền từ trong miệng từ vạn thông biết càng nhiều chuyện hơn đem từ vạn thông cùng tiểu sư muội nói ra được tin tức liền cùng một chỗ liền biết đại khái toàn bộ cợt mờ nờ ta sở sư đệ ngưu bức như vậy quả nhiên không hổ là sư đệ của ta loại tình huống này còn có thể đem ta cùng tiểu sư muội liên tục cứu ra hai lần lại nói nhìn xem l á o tôn ngày thường là m người không tệ không nghĩ tới lại còn là một cái ám tử hắn hỏi một chút thời gian đã là ngày thứ hai giờ tị con tốt thể chất tốt của mình lần này vết thương trên người chắc hẳn có bên trên ba năm n à y cũng liền khỏi rồi nhưng nhìn sở sư đệ thương có chút nặng sợ là muốn thật nhiều thiên tài đi từ vạn thông nói bây giờ các ngươi đều ở ta nơi này bất quá buổi sáng hôm nay ta đã đi qua đi săn d o a n h cũng thấy vân tướng quân nói chuyện của các ngươi chắc hẳn nàng sẽ xử lý kim tiểu xuyên gật đầu nếu là nói đi săn d o a n h yên tâm nhất chính là ai đệ nhất nhân thuộc về vân trung hiến nhưng từ vạn thông lại thở dài một hơi lần này nghe nói ngươi đem cổ làng phong cảnh giới đều đánh rớt lần này lại càng không có đường lui nếu vân tướng quân lại để cho các ngươi đi theo nàng hoặc an bài cho các ngươi chỗ các ngươi trực tiếp đáp ứng liền tốt kim tiểu xuyên gật đầu bây giờ cái này nhìn là duy nhất một con đường chỉ là lo lắng vạn nhất vân trung yến sau hối hận làm sao bây giờ hoặc có lẽ là nàng người sư phụ kia không cho phép chính mình đi tới phải nên làm như thế nào trong đầu đang nghĩ ngợi việc này chỉ thấy lô bi h o à n toàn thân cột thật d à y băng bó vải mang theo ngô sơn ngô thủy hai người đi đến đằng sau hai người cũng che phủ như bánh trưng lão lỗ vừa tiến đến liền cười ha ha tiểu xuyên huynh đệ ngươi nhìn lần này chúng ta toàn bộ đội ngoại trừ thiếu một cái cùng t ử lộ những người khác đều sống sót ngươi ca ca vận khí của ta có phải hay không muốn tới chương năm trăm hai mươi lăm người tốt hào báo t lỗ bi hoan một hồi thổi phồng nói mình dẫn dắt anh em nhà họ ngô cùng thái kim lôi tiểu đội sắp nhập một chỗ trận đánh hôm qua chém giết đối thủ sáu người đem chiến trường miêu tả gọi là một cái đặc sắc những giải thích này kim tiểu xuyên nghe vào trong thay cũng chỉ bất quá tin tưởng nhất không đặc sắc một bộ phận k i a m ộ t phần m ư ờ i lão lỗ lần này tới đại doanh là vân tướng quân phân phó để cho bọn hắn tiếp kim tiểu xuyên mấy người trở về đi săn doanh tinh dưỡng tại trong đại doanh dù sao đủ loại điều kiện đều có h ạ n không t i ệ n kim tiểu xuyên nghĩ đến từ vạn thông còn có rất nhiều việc phải xử lý không có thời gian chiếu c ủ a mình cũng liền đồng ý trước mắt chín tầng lầu ba người duy nhất có thể bình thường đi lại chính là tiểu s ư muội cứ như vậy mặc mặt một người đi bộ lỗ bi hoan khiêng kim tiểu xuyên nô sơn ngô thủy dơ lên sở nhị thập tứ trở về đi săn doanh vừa tiến vào đi săn doanh rừng tây kim tiểu xuyên cùng mặc mặc liền phát hiện bọn h ắ n việt tử đã đã biến thành một phiến đất hoang vu chỉ có thể nhìn thấy đầy trong viện đen thui vài tòa giả sơn c ơ t mờ nờ chúng ta phòng ở đâu không có phòng ở chúng ta đi nơi nào t í n h dưỡng vấn đề này lao lô đã sớm suy nghĩ xong trực tiếp đem kim tiểu xuyên mấy người an bài tại chính mình trong viện l ô bi hoan tiểu đội gian phòng không thiếu nhưng mà nhân khẩu vẫn luôn không vượng lập tức lao lô cười ha h a cho kim tiểu xuyên an bài tiến một cái căn phòng độc lập tiểu xuyên huynh đệ đây chính là duyên phận trước đây nhường ngươi tới này cái viện tử cư trú ngươi còn không đồng ý bây giờ còn chưa phải là tới kim tiểu xuyên đương nhiên bất lực phản bác sự tình vốn chính là như thế chín tầng lầu ba người mỗi người một cái căn phòng độc lập điều kiện cũng không tệ chỉ là không có biện pháp cùng kim tiểu xuyên bọn hắn trước đây so sánh lỗ bi hoan cùng anh em nhà họ nô đối với kim tiểu xuyên bọn hắn chăm sóc vẫn là vô cùng chú đáo vừa gian xếp xuống anh em nhà họ nô liền đánh tới đồ ăn tiểu sư mội cùng anh em nhà họ nô ngồi vây c h u n g một chỗ ăn cơm lão lô tự mình bưng bắt cơm từng n g từng mỗng mạ hủy kim tiểu xuyên ăn cơm một bên cho ăn cơm vừa nói chính mình lo lắng bao nhiêu tiểu xuyên s ư đệ sở sư đệ cùng tiểu sư muội nói tình chân ý thiết nhưng kim tiểu xuyên không quá tin tưởng loại giọng nói này để cho hắn nhớ tới tới lỗ bi hoan cùng anh em nhà họng nô tính toán trong tay hắn năng lượng t r â u từ lúc nói những lời kia hơn nữa cái này lão l ô d â u ria s ồ n g xoàm uy chính mình thời điểm còn tại đằng kia cơm phía trên nhẹ nhàng thổi một hơi nương cái này p h ầ n cơm trong nháy mắt liền không muốn ăn chẳng lẽ chúng ta đi săn doanh liền không có một cái xinh đẹp nữ tu có thể tới chiếu cố mình sau bữa ăn kim tiểu xuyên không có chờ tới chiếu cố mình nữ tu ngược lại chờ được thái kim lôi mấy người m ặ t khác một đám d â u ria càng t ư ơ i tốt ra hỏa đây đều là ngày thường cùng kim tiểu xuyên khá thân người gặp mặt sau đó đủ loại ân cần thăm hỏi kim tiểu xuyên không muốn nói chuyện lúc ăn cơm tối kim tiểu xuyên đã có thể tự mình ăn cơm hơn nữa nghe nói sở mập mạp cũng tỉnh lại kim tiểu xuyên cùng tiểu sư muội liền cùng tới đến sở mập mạp gian phòng thăm hỏi buổi tối vân trung yến đích thân đến gặp kim tiểu xuyên mấy người khôi phục không tệ cũng yên lòng đem các ngươi tại chiến trường phát sinh sự tỉnh nói rõ chi tiết nói chuyện không thể giấu diếm chuyện này quan hệ trọng đại lập tức cũng không có cái gì giấu diếm kim tiểu xuyên nói một bộ phận sở mập mạp nói càng lớn một bộ phận sau khi nghe xong vân trung yến thở phào nhẹ nhõm ân ta đã biết các ngươi nghỉ ngơi thật tốt chắc hẳn các ngươi trên thân cũng không thiếu hụt đăng dược ta liền không cho các ngươi chờ các ngươi chữa khỏi thương thế suy nghĩ thêm những chuyện khác vân trung yến đi nàng còn có những thứ khác thật là lắm chuyện phải xử lý lúc gần đi cũng không có cho kim tiểu xuyên bọn hắn một cái minh sát tuyết pháp tỉ như sẽ như thế nào xử lý cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ đương nhiên nghe nói lao tôn đã sớm không thấy hẳn là trốn đến nỗi cùng tử lộ bị kim long một cái đôi không biết rút đến đi nơi nào có thể hay không đã về tới đại viêm quân d o a n h lần này đại chiến đi săn doanh cũng đã chết không ít người rất nhiều vẫn lạc người thi thể đã bị mang về như vậy siêu độ chính là một kiện đại sự bây giờ kim tiểu xuyên trạng thái căn bản cũng không cách nào thao tác lần này kim tiểu xuyên quả quyết đề cử chu tinh nói cái gì mặc dù siêu độ quá trình có chút khác biệt nhưng mà hiệu quả đều là giống nhau thế là dạng sáng hôm sau chu tinh liền đảm nhiệm cái này nhất trọng trách đi săn doanh những cái kia sống sót quân sĩ cũng không hẹp hòi chỉ là linh thạch liền tự mình cho chu tinh bảy nhiều cái này khiến chu tinh rất là vui sướng quả nhiên người tốt có hảo báo a hắn đương n h i ê n biết đây là kim tiểu xuyên cho hắn tranh thủ cơ hội siêu độ quá trình sau đó liền đến thăm hỏi kim tiểu xuyên mấy người trên đường còn tính toán tất nhiên chính mình được nhiều linh thạch như vậy như vậy cho kim tiểu xuyên bọn hắn sử dụng đan dược cũng không cần lại thu phí đấy kim tiểu xuyên nhìn thấy chu tinh cũng thật cao hứng dù sao thời khắc mấu chốt vẫn là người này y ê u chính mình sư huynh hội chu tinh lúc gần đi muốn đan dược linh thạch trung pin là không có, có ý tốt nói ra miệng nhưng mà kim tiểu xuyên lại không có để cho hắn cứ như vậy rời đi chu sư huynh cảm tạng ta cũng không cần nhiều lời chắc hẳn chúng ta sư huynh n ộ i tụ h thương trong lúc đó ngươi cũng phí hết không ít tâm như vậy đi chiếc nhẫn này chúng ta bày tỏ tâm ý chu tinh nhăn nhăn nho nhó cuối cùng vẫn nhận lấy tới chờ hắn trở lại đại doanh xem xét giới chỉ khá lắm trong giới chỉ mười nghìn linh thạch một trăm bình đăng hắn dược một trăm tri trận pháp tiểu kỳ một trăm trường tam d à i phù lục phát tải phát tải chu tinh trái tim đều khiêu động không quy luật đối với hắn mà nói đây là một món của cải không nhỏ trong lòng đối với kim tiểu xuyên sở mập mạc cùng mặt m ạ c lại xem trọng c h ú t chỉ cần người đối tốt với bọn họ bọn hắn liền sẽ gấp đội hồi báo chu tinh cảm thấy chính mình tiến vào quân doanh làm chính xác nhất một sự kiện chính là làm quen kim tiểu xuyên đại viên quân doanh huyết sát đội nơi đóng quân chiến đấu lần này lại tổn thất một số người bây giờ đã không cần lại phái người đi tới sân mạch giai đoạn này chiến đấu trên thực tế đã kết thúc chiến hậu thống kê nhân số mất đi hơn hai phần mười thiệu tướng quân tại trong người còn sống sót không nhìn thấy thu lộ bóng dáng trong lòng n g tới nữ nhân này có phải hay không trong chiến đấu vất l là... ạ ai một nữ nhân bỏ ra nhiều như thế cuối cùng đổi đan lưỡng dược tăng lên cảnh giới cuối cùng vẫn là rơi vào kết quả như vậy thật đáng buồn nhưng thiệu tướng quân cùng tăng bắt trượng đã thấy đến một người khác cùng tử lộ lúc này cùng tử lộ có chút thế thảm một đầu cánh tay một cái chân đều bị kim long cho vốn át chắc hẳn thương thế khôi phục lại tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra khai mạch cảnh thực lực dạng này người không cách nào tại huyết sát đội sống sót cùng đặt chân nhưng cùng tử lộ tin tức nhưng lại làm cho bọn họ tinh thần hơi rung động đại canh vương triệu đan dương tông cùng đô thành thế gia có mấy người đều bị kim tiểu xuyên giết chết cổ lăng phong cùng đ ù i khởi vũ đối với kim tiểu xuyên xuống tay đất c á c chỉ là cuối cùng không biết chết sống đây chính là tin tức không tồi cái này một số người vô luận ai chết đó đều là trên bảng treo thưởng người a i chết hảo nội chiến hảo cuối cùng có quan hệ với kim tiểu xuyên tin tức tốt cùng tử lộ d ư ớ g mắt mà nói xong muốn t r ở lấy thiệu tướng quân cho mình ban thưởng dù sao nhiệm vụ của mình cũng coi như hoàn thành thiệu tướng quân vẫn không nói gì tăng bách trượng liền lên tiếng ân ngươi đưa đi cho kim tiểu xuyên công pháp cho chúng ta tạo thành ảnh hưởng rất lớn chuyện này cùng tử lộ nghe xong liền choáng thảo các ngươi nói cái gì đó đây không phải là các ngươi để cho ta tặng sao có trách nhiệm không phải là lấy ra công pháp người tới sao nhưng lời này hắn không dám nói cuối cùng công tội bù nhau cùng tử lộ cũng không có được cái gì ban thưởng nhưng mà cân nhắc đến trạng thái trước mắt của hắn thiệu tướng quân không đành lòng để cho hắn sớm rời đi quân doanh trở về tông môn của mình còn thân hơn tay viết một phong thư khẩn cầu tông môn cho cùng tử lộ một phần thủ vệ việc làm cùng tử lộ cầm phong thư này lệ rơi lầy mặt ta ngươi công việc giữ cửa ta ở đâu tìm không thấy còn cần như thế long trọng sao vừa chiêu giờ thân đệ thất quân căn cứ một cái thân tín vội vàng tiến vào kiểu bạch dạ thư phòng trong thư phòng kiểu bạch dạ cùng nguyên hồng đang tại tính toán lần này đại chiến đến tột cùng có thể đạt được bao nhiêu lợi tức tướng quân bên ngoài có người cầu kiến ai đan dương tông cổ lăng phong cùng đô thành bùi gia hậu bối bùi khởi vũ t i ể u bạch dạ nhữ mày chỉ có hai người bọn họ thân tín gật đầu t i ể u bạch dạ cùng nguyên hồng nhìn nhau để cho bọn hắn tại thiên phòng chờ chúng ta cái này l i ề n đi một lát sau t i ể u bạch dạ cùng nguyên hồng gặp được một đường phong trần cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ lại là sợ hết hồn bọn hắn mặc dù biết đại chiến kết thúc tin tức thế nhưng là không biết cụ thể chi tiết lúc này nhìn cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ nơi nào có vừa tới quân doanh lúc loại k i a hăng hai cái bóng đây là bị hủy hoại thành hình dáng ra sao bùi khởi vũ rơi mất một đầu cánh tay bọn hắn phía trước liền biết nhưng hôm nay cổ lăng phong đã biến thành khai mạch cảnh cái này cho người lực trúng kích nhưng lớn lắm sau nửa c a n h giờ cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ đem tiền tuyến sự tình từng cái nói ra trong điểm nói bọn hắn là như thế nào dựa theo kiểu bạch dạ cùng nguyên hồng chỉ thị đối với kim tiểu xuyên độc thủ tiểu bạch dạ cùng nguyên hồng lâm vào trầm tư hai cái này vật nhỏ có ý tứ gì là chúng ta sai khiến nhóm chém giết kim tiểu xuyên liền xem như a nhưng mà chúng ta chắc chắn thì sẽ không thừa nhận bây giờ dù sao còn tại trong quân chẳng lẽ đem hai người này giết chết tính toán cũng không được bọn hắn đi vào nhất định là bị rất nhiều người thấy được vạn nhất đến lúc đô thành thế ra cùng đan dương tông tìm phiền toái với mình cũng chỉ có một con đường chết cuối cùng nghĩ ra một cái biện pháp tới t ố t ta hai vị hiền chất khổ cực bây giờ cục diện các ngươi không thể tại quân doanh lộ diện vân chủ nghĩa nữ nhân kia nếu là tìm đến phiền phức rất nhiều cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ đương nhiên cũng biết vạn vạn là không thể lại cùng vân trung yến gặp mặt như vậy đi sáng sớm ngày mai có một chiếc phi thuyền sẽ trực tiếp đến đô thành các ngươi trước hết cùng theo trở về nhớ lấy trên đường không thể nói nhiều ba ngày sau đi săn doanh kim tiểu xuyên s ở nhị thập tứ cùng mặt mặc cơ thể đã triệt để khôi phục lỗ bi hoan trong v i ệ n một lần nữa lại tỏa sáng sức sống đúng vào lúc này trong quân doanh chuyển đến tin tức triều đình sẽ đối với có chiến công người tiến hành khen thưởng chương năm trăm hai mươi sáu h ồ i đoái chiến công chương năm trăm hai mươi sáu hối đoái chiến công chiến công h ồ i đoái kỳ thực trước ấ Mấy t biết, một tới. cả cũng Cho quân đều muộn luận bầu doanh người, ngày này sớm muộn cũng sẽ đi tới. Cho nên, săn doanh, vẫn là đại doanh.、Mấy、ngày nay bầu không khí, đi đi đại sớm là là sẽ vô ấ t Tiểu là nồng đậm. Kim Tiểu Xuyên nghe đậm. đ Kim ợ c tức, lần này chiến công cùng tin t hối đoái, phải lần này phía r ư suy nghĩ phải không sai nghĩ không phải biệt Trước lắm. đây ở căn cứ liền đã biết không ngoài một cái chiến công có thể hối đoái một nghìn mai linh thạch nhưng đây đối với bây giờ chín tầng lầu ba người mà nói cơ hội không có bất kỳ lực hấp dẫn mấy người cơ thể khôi phục lại đem cuối cùng một hồi đại chiến chiến công cũng tiến hành chết đệ một lần cuối cùng trong chiến đấu bọn hắn hết thể giết chết đại v i ê m quân sĩ hai tên ba trọng ba tên bốn trọng sáu tên năm trọng hai tên sáu trọng còn có mười ba cái nhẫn nhưng mà tâm tâm nghiệm nghiệm năng lượng châu thử lại là một cái cũng không có cái này một số người cho bọn hắn cống hiến một trăm ba mươi ba cái chiến công giá trị ba người chia đều mỗi người phân bốn mươi b ố cái dạng này kim tiểu xuyên chiến công tổng số đi tới một nghìn tám mươi tám cái s ở nhị thập tứ đồng dạng một nghìn tám mươi tám tiểu sư m ộ i cuối cùng thiếu một cái một nghìn tám mươi bảy bọn hắn tra xét dạng này chiến công tại toàn bộ đi săn trong doanh phân biệt xếp tại thứ một ư ơ i năm thứ m ộ ư ơ i sáu cùng thứ một ư ơ i bảy tên tại toàn bộ đệ thất quân cũng bài danh phía trên nói đến ba người tăng theo cấp số cộng có thể hối đoái linh thạch cũng có thể đạt đến ba trăm hai mươi sáu vạn ba ngàn viên đối với bất kỳ người nào khác mà nói cũng là tài phú kết x ủ nhưng chín tầng lầu ba người con đường đi tới này cấp đoạt giới chỉ càng ngày càng nhiều tài nguyên bên trong liên tục không ngừng cho nên hơn ba trăm vạn linh thạch căn bản không thỏa mãn được khẩu vị của bọn hắn hơn nữa cuối cùng này m ư ơ i ba cái nhận phân phối xuống mỗi người lại phân đến chín mươi vạn linh thạch khiến cho ba người bọn họ trên người mỗi người linh thạch đều đạt đến bốn nghìn vạn dạng này một con số khổng lồ nhìn thấy chín tầng lầu ba người triệt để khỏi hẳn lão lô nghiện rượu pha b à o buổi tối không có chuyện gì liền lôi kéo kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng anh em nhà họ ngô uống rượu sáng sớm hôm sau kim tiểu xuyên nhất định là h ó a mắt vắng đầu mỗi lần đều âm thầm thể rượu này là không thể uống nữa nhưng đến mỗi buổi tối chỉ cần bị lão lỗ kéo đến bàn rượu bên cạnh phát qua thể theo gió đi liên tục mấy ngày lão lô nói bóng nói gió cuối cùng cũng hiểu rồi lần này kim tiểu xuyên trong tay bọn họ thật sự không có năng lượng châu tử tuy nói có chút thương tâm nhưng đối với kim tiểu xuyên thái độ của bọn hắn vẫn không có bất kỳ thay đổi nào mấy ngày nay ở trong vân trung yến lại đã tới một lần lần này kim tiểu xuyên chủ động hỏi bàn long quan sự tình bọn hắn bây giờ có thể nói trên cơ bản không đường có thể đi tối thiểu nhất là không thể trở về phượng khánh phủ đường nhìn chu t r ấ n cùng hoa thiên cùng với ngộ đạo tông cùng t ử hà tông đều đối chính mình không tệ thế nhưng là mấy người bọn hắn tô n g môn tại đan dương tông cùng thế ra trước mặt chỉ sợ chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung hữu tâm vô lực nếu là một cái xử lý vô ý nói không chừng liền bọn hắn tô môn đều không bảo vệ ai cũng không thể lưu lạc thiên a i nói như vậy lúc nào mới có thể tấn thăng khải linh cảnh bốn trọng đâu thế nhưng là vân trung yến cũng không có cho bọn hắn xác thực trả lời chắc chắn không phải là không muốn cho mà là nàng sư tôn từ đầu đến cuối cũng không có làm ra phương diện này ăn bài vân trung yến cũng tại trở tin tức nàng xem trọng kim tiểu xuyên bọn hắn mấy người này theo đạo lý thuyết b ả n lòng quan trước mắt cũng không có bao nhiêu người mà khải linh cảnh càng làm một cái cũng không có sư tôn hẳn là sẽ đồng ý a nhưng nàng tâm tư bây giờ còn không thể toàn bộ đặt ở cái này phía trên đại chiến mặc dù kết thúc nhưng mà phải xử lý sự tình đơn giản quá nhiều bởi như vậy kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặt m ạ c trong lòng liền càng thêm lo lắng chúng ta chín tầng lầu ba người không thể đều ở đi săn doanh bởi a đến lúc đó những người khác đều rút lui chúng ta có thể đi đâu bất quá mặt m ạ c tiểu sư muội lại là đã nghĩ kỹ đường lui chỉ có điều không có nói cho kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ ân đến lúc đó liền đem hai vị sư h u n h trực tiếp linh đến mai hoa cốc đi cho bọn hắn một kinh hỉ thế nhưng là chính mình trở lại mai hoa cốc liền không tự do đâu nghĩ tới đây có chút khổ sở sở mập m ạ n đừng nhìn thương thế dưỡng hảo nhưng mà lượng cơm ăn cũng đồng dạng tăng lên mắt trần có thể thấy lại mập một vòng nhưng cũng có để cho sở mập m ạ n khó chịu sự tình chính là linh thể của hắn giống như có chút biến hóa xem ra lần này linh thể thụ thương quá nghiêm trọng bây giờ triệu hắn đi ra thời điểm còn có chút suy yếu cũng không có khí lực nói câu kia để cho đại gia tới chơi lời nói chắc hẳn là phải chờ chính mình hoàn toàn khôi phục trạng thái linh thể này mới có thể đi theo tốt ra tại tất cả đi săn d o n h quân sĩ chờ đợi hối đoái chiến công quá trình này vân kinh hồng cùng vũ tử lăng đi tới lão lô việt tử cái này khiến l ô bi hoan cùng anh em nhà họ nô rất là khẩn trương nhưng vũ tử lăng một câu nói liền để mấy người này ngoại trừ khẩn trương lại tăng lên phiền muộn vũ tử lăng nhìn thấy lão lô cùng nô sơn nô thủy tùy ý k h o á t k h o á t tay không việc gì chớ khẩn trương ta không tìm các người là đến xem kim tiểu xuyên cùng sở nhị tập h tứ lời kia vừa thoát ra liền lão l ô cũng không biết muốn hay không đi theo đi vào buổi tiếp vân kinh hồng vũ tử lăng hai người nhìn thấy kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn cơ thể khôi phục rất nhanh cũng liền cười nói nói lên trận đại chiến kia đó là đặc sắc không ngừng trong phòng không ngừng truyền đến tiếng cười để cho trong viện lão l ô cùng anh em nhà họ nô càng thêm phiền m u ộ n thì ra vân kinh hồng cùng vũ tử l ă n g lại còn sẽ cười vân kinh hồng trước khi đi nhìn xem chín tầng lầu mấy người cực kỳ hâm mộ ai nghĩ đến các ngươi có thể đi bàn lòng quan trong lòng ta à đều có chút ghen ghét các ngươi kim tiểu xuyên không biết vân kinh hồng vì sao muốn ghen ghét chẳng lẽ lại so với tam đại tông môn đều hảo chỉ là cười nói đáng tiếc vân tương quân bên tiệ còn không có tin tức chính xác đâu vân kinh hồng nói ha ha nếu là ta liền xem như mặt dạy giày cũng muốn đi lại nói tiếp nếu như các ngươi thật có thể đi đừng quên chúng ta bây giờ cũng coi như là bằng hữu hai người rời đi lưu lại kim tiểu xuyên sở mập mạp cùng mạc cùng mặc mặc ba người không ngừng n ở tới chẳng lẽ nói cái này danh tiếng không hiện bản lòng quan coi là thật chơi vui rất nhiều nhất là mặc mặc tiểu sư muội lập tức bỏ đi trở lại mai hoa cốc ý niệm ân hai ngày này tìm cơ hội đi ca ngợi một chút vân tướng quân tranh thủ sớm ngày tiến vào bản lòng quan nếu như nói vân kinh hồng cùng vũ tử làm đến để cho lô bi hoan cùng anh em nhà họ n ô rất là kinh ngạc bọn hắn đều quyết định về sau có thể ra ngoài khót lác các người biết quân doanh xếp hàng thứ hai cùng thứ ba hai người a bọn hắn đều là tới qua ta viện t ử nói chuyện trời đất để cho bọn hắn không có nghĩ tới là tiếp xuống người này thế mà cũng tới mạ khiếu toàn bộ đi san doanh thậm chí toàn bộ đệ thất quân chiến công đệ nhất nhân liên vân kinh hồng cùng vũ tử lăng hai người liên hợp tại trên chiến công đều không ngăn nổi mạ khiếu mạ khiếu thần bí đừng nói những người khác liền xem như lão lỗ cũng vẹn vẹn gặp qua một lần hơn nữa vẫn là xa xa quan sát mạ khiếu căn bản cũng không từng để ý tới qua hắn theo như đồn đại mạ khiếu là cả trong quân doanh thần bí nhất một cái mà giờ khác này Thần bí mỗi a hoan sau, còn mang ba khiếu Không khải hiện. hiện chỉ theo linh cảnh chính tại bi viện. người tới, người. xuất Xuất đều trong một Toàn trọng. đằng còn lô là là bộ m người trên thân tán phát khí t ứ c đều tại nói ra thủ hạ của bọn hắn đã từng tử vòng qua bao nhiêu đối thủ mỗi người xếp hạng đều tại toàn bộ đệ thất quân phía trước nhất cho nên khi trong viện lão lỗ cùng bên người ngô sơn ngô thủy nhìn thấy bốn người này đẩy ra viện môn thời điểm cảm thấy cả viện không khí cũng bắt đầu đọc lại ba người đứng tại trong viện sáu đầu chân không nghe sai khí địa run nhẹ nhẹ bọn hắn một câu nói đều không nói được m ạ khiếu cũng không có giống vũ tử lăng như thế nói ra cái gì để cho bọn hắn buồn bực lời nói mà là trực tiếp lạnh như băng hỏi một câu kim tiểu xuyên ở đầu phòng lỗ bi hoan cũng không biết tay của mình là thế nào nâng lên nghe lời chỉ chỉ kim tiểu xuyên ba người trô gian phòng quả nhiên sau một lát trong phòng thế mà truyền đến m ã khiếu tiếng cười cởi mở cái này khiến trong viện lỗ bi hoan cùng anh em nhà họ nô cảm thấy giống như là nằm mơ giữa ban ngày vì sao ta tiểu xuyên huynh đệ cùng những thứ này ngưu nhân đều có lui tới phía trước thời gian mấy tháng ta có phải hay không bỏ lỡ cái gì rất nhanh mã khiếu dẫn người rời đi thời điểm ra đi trên mặt có nụ cười kim tiểu xuyên sở mập mạp cùng m ặ c mặc toàn bộ đều đưa ra v i ê n môn nhìn xem mã khiếu đi xa l ô bi hoan mới lặng lẽ hỏi thăm tiểu xuyên huynh đệ bọn hắn nói cho người gì không có gì để cho ta buổi tối đi bọn hắn nơi đó uống rượu lao lô đội trưởng người biết ta là g h é t nhất uống rượu thật sự không muốn đi lao lô trên mặt đủ loại màu sắc biến hóa thảo tiểu tử ngươi làm sao nói chuyện mã khiếu mời ngươi uống rượu ngươi không muốn đi ta nguyện ý a ta nguyện ý mỗi ngày uống rượu có thể cùng mã k i ế u uống rượu uống chết ta cũng nguyện ý a đáng tiếc mã khiếu không có mời hắn cùng ngay buổi tối kim tiểu xuyên mang theo sư đệ sư muội liền đi đến nơi hẹn lưu lại trong viện lão lỗ không ngừng hâm mộ một mực phòng thủ đến giờ hợi nhìn thấy tiểu sư muội đỡ kim tiểu xuyên cùng sở mật m ạ c say khứt mà trở về lỗ bi hoan liền vội vàng tiến lên hỗ trợ nhìn kim tiểu xuyên dáng vẻ muốn hỏi thăm tối nay uống rượu cần làm chuyện gì xem ra là không có cơ hội sau bốn ngày triều đình phái người đi tới đại doanh tất cả tu sĩ mong đợi thời khắc đến lần này triều đình hào phóng vô cùng công bố chiến công hối đoái biện pháp mỗi một cái chiến công không chỉ có thể hối đoái một nghìn mai linh thạch hơn nữa còn có thể dùng để hối đoái bình thường khó mà mua được đủ loại công pháp và linh khí đại doanh lập tức xôi trào lên đi săn doanh rất nhiều người tự nhiên cũng rất hưng phấn trong tay bọn họ chiến công thế nhưng là so đại doanh đám người kia nhiều hơn không ít sợ mập mạc cũng rất hưng phấn tiểu xuyên s ư đ ệ mặc mạc sư muội chúng ta phải đi à tạm thời không nói hơn ba trăm vạn linh thạch nếu như ta có thể đổi được một loại càng thêm n ư u bức thân pháp về sau chúng ta chạy trốn thì càng nhanh nha kim tiểu xuyên bị hắn thuyết phục mặc dù mình bây giờ không có công pháp nhu cầu một bản hỗn độn chủ y pháp còn không biết bao lâu mới có thể tu luyện thành công nhưng mà sở mập mạc cùng tiểu sư muội có thể cần nếu là chúng ta chín tầng lầu thực lực lợi hại hơn nữa chút cổ l a n g phong bùi khởi vũ bọn hắn làm sao còn có thể được như ý đâu liên lần này giao hấn liên để chín tầng lầu ba người cảm thấy áp lực cực lớn ba người ra đi săn doanh cùng một chỗ hướng đại doanh phương hướng đi tới lần này hối đoái chiến công thống nhất tại đại doanh phương hướng đi tới lần này chuyên môn xây dựng rất dài cái bản chỉ là hối đoái chiến công quầy hàng liền có ba mươi dù vậy khi kim tiểu xuyên bọn hắn chạy đến trước mặt cũng là ô ép một chút một đám người như vậy xem ra cái này khen thưởng không có một ngày thời gian sợ là hối đoái không xong kim tiểu xuyên hướng trên đài nhìn lại phát hiện mưa gió các tôn quản sự cầm trong tay một cái tiểu hấp bản s o á t s o á t mà đang tại ghi chép chương năm trăm hai mươi bảy đòi hỏi thuyết pháp một chương năm trăm hai mươi bảy đòi hỏi thuyết pháp bên trên kim tiểu xuyên mấy người nhìn thấy tôn quản sự cũng thật cao hứng bây giờ đã nghĩ rõ ràng tới ngày đó bọn hắn nguy cơ sinh từ thời điểm cái này tôn quản sự thủy chung là đứng tại phía bên mình nếu không phải như thế sợ là đã gặp cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ độc thủ kim tiểu xuyên hô hét to tôn quản sự liền cười ha hả xuống tôn quản sự đa tạ trước đây tương trợ tôn quản sự tự nhiên biết kim tiểu xuyên là nghĩ như thế nào người cái này qua ngoài miệng tạng cũng không có gì dùng xem các ngươi cũng đều khôi phục lại bớt chút thời gian nói cho ta một chút ngươi cái k i a một truy thoái sơn là chuyện gì xảy ra ta cũng tốt viết tại tin nhanh lên nói không chừng còn có thể đổi mấy trăm linh thạch tới dùng cái này cũng là nói đùa đi qua chuyện này đại gia cùng một chỗ sống chung cảm thấy thoải mái hơn chút nhìn xem đông nghị tám người kim tiểu xuyên nói như thế nào toàn bộ đều là tới hối đoái linh thạch tôn quản sự đem bọn hắn lôi ra đám người mấy người các người cũng không cần xếp hàng bên này đi đến đằng sau đi kim tiểu xuyên ba người đi theo tôn quản sự lui về phía sau đi mắt thấy liền ra p h í a khu vực này tôn quản sự chúng ta đi cái nào bây giờ ăn cơm còn giống như s ớ m a tôn quản sự lường kim tiểu xuyên một mắt ha ha ăn cơm liền xem như ăn cơm cũng cần phải các ngươi chín tầng lầu người xuất tiền các ngươi đi ra hối đoái chiến công chắc là không có hỏi rõ ràng chỉ cần chiến công vượt qua một trăm trở lên không ở bên kia hối đoái thì ra là như thế kim tiểu xuyên thật đúng là không có nói phía trước hỏi rõ ràng tôn quản sự tiếp tục nói lần này hối đoái chiến công cũng không có gì tươi mới một cái chiến công có thể nhận lấy một nghìn linh thạch mặt khác vượt qua một trăm chiến công có thể mặt khác hối đoái vật tư nguyện ý muốn công pháp đang dược luyện khí tài nguyên tùy tiện tuyển a kim tiểu xuyên mấy người liên tục gật đầu bọn hắn chính là hướng về phía ngưu bức công pháp tới tôn quản sự tiếp tục còn có vượt qua năm trăm chiến công có thể tại đại canh vương t r i ề u phạm vi bên trong tùy ý lựa chọn chính mình địa phương muốn đi liên xét như muốn gia nhập vào một chút đại tông môn, hoặc tiến vào chỗ bên trên nha môn nhậm chức cũng có quân đội cho làm bảo đảm mặc dù không dám nói có mười phần chắc chắn nhưng nghĩ đến cũng có chín thành khả năng tiếp đó cũng không chậm trễ các ngươi dùng chiến công đi đổi linh thạch cái này có thể nhìn thành đối với quân sĩ tinh anh một loại ngoài định mức khen thưởng nghe lời này một cái kim tiểu xuyên sở mập mạc cùng mặc mạc ánh mắt liền lại không đồng dạng trong nháy mắt sáng lên a còn có chuyện tốt bực này đừng nói năm trăm chiến công bây giờ mỗi một người bọn hắn trên thân đều có hơn một nghìn nói như vậy chúng ta có thể lựa chọn đi phụ thành nha môn làm quan ai lão tôn ngươi nói chúng ta hơn một ngàn chiến công có p cái, cái làm làm. Bận bận tôi quản sự nhìn thấy ba tên tiểu gia hỏa tràn đầy ước mơ dạng thái chỉ là từ trong lỗ mũi hư một tiếng ải lao tôn nơi đây là ý gì tôn quản sự lại là hư lạnh một tiếng bắt đầu còn gọi một tiếng tôn quản sự bây giờ cảm thấy có thể lạc quan trực tiếp gọi lao tôn đúng không trả lại làm phụ chủ cũng không suy nghĩ một chút cái nào địa phương phụ chủ không phải dung tinh cảnh l i ê n thực lực của các ngươi nhiều nhất miễn cưỡng làm một cái thành chủ hoặc phó thành chủ dân giống như hoa dương thành lớn như vậy địa bàn nhắc lên hoa dương thành sở nhị thập tứ kích động tôn quản sự ngươi nói là ta có thể làm thành chủ hắn nghĩ hay thật hảo nếu là mình có thể làm thành chủ chẳng phải là sở tam đa liền về chính mình quản cái kia hoa dương thành mấy lớn thanh lâu có phải hay không muốn ngủ cô nương nào liền ngủ cô nương nào hơn nữa còn không cần giao linh thạch cái kia một loại kẻ này chạy nước miếng đã chạy ra khỏe miếng ừ người khác có lẽ có hy vọng Ba người cái c n g ư l i ề này chết phần tâm n chắc hẳn đô thật à n h ế ra cùng đúng là không có bắt l cách nào tuyển chọn nha môn nhậm chức có vẻ như liền tiến vào khác đại tông môn đều không được thông môn nào dám chọc đan dương tông đâu xem ra n à y đối có công quân sĩ lớn nhất lực hấp dẫn một đầu ta chín tầng lầu sư v i n h muội lại là không cần dùng rất nhanh mấy người liền đi đến mặt khác một chỗ sân bãi người nơi này muốn rõ ràng ít đi rất nhiều thậm chí đều không cần xếp hàng xem ra chiến công vượt qua một trăm quân sĩ cũng không có trong tưởng tượng nhiều kim tiểu xuyên nhìn thấy rất nhiều đi săn doanh quân sĩ cũng ở nơi đây mấy người tiến lên lấy ra thân phận bài trực tiếp hối đoái linh thạch luận chiến công bọn hắn tại toàn bộ đi săn doanh cùng với đại doanh đều xem như nhiều phụ trách hối đ o i người cũng rất khắc khí thời gian không dài ba cái giới trì phân biệt giao đến ba người trên tay mỗi người lần nữa thu được hơn một trăm vạn linh thạch đến nỗi hối đoái vật tư khác sở mập mạp chọn lấy hơn nửa ngày cũng không có tìm được mong muốn cuối cùng vẫn là kim tiểu xuyên đánh nhịp quyết định vậy thì lựa chọn vật liệu luyện k h í áp vạn nhất về sau có cơ hội có thể thay sở mập mạp luyện chế một thanh rắn chắc chút phi kiếm hoặc lại rèn đúc ra hai thanh giống tiểu sư mội trong tay trôi này trường kiếm màu xanh lam linh khí đi ra đâu rất nhanh hối đoái hoàn tất kim tiểu xuyên ba người không có trực tiếp trở về đi săn doanh mà là đi tìm từ văn thông từ văn thông nói cho bọn hắn chính mình có thể muốn sớm rời đi quân doanh đại khá lúc nói lời này từ vạn thông lộ ra thật cao hứng kim tiểu xuyên liền mời từ vạn thông buổi tối đi đi săn doanh ăn cơm uống rượu mai hoa cốc mặt thanh ngữ ngồi ở trong viện thưởng thức trà đối diện khoanh chân ngồi ba người hắn ba tên thân truyền đệ tử tứ đệ tử bơi l ầ y trời ngũ đệ tử giang hà núi n lục đệ tử cố quân tử mặt thanh ngữ ân cần dạy bảo vi sư đã nói với các ngươi rất nhiều lần tu luyện cùng sinh hoạt là giống nhau gặp phải cái vấn đề sau nhớ lấy không thể phập phồng không yên nhất định muốn vững vàng dạng này như thế các người mới có thể tại sau này thuận lợi tiến lên thần cảnh bà tên i đệ tử đồng nói sư phụ dạy bảo chính là chúng ta nhớ kỹ mặc thanh ngữ tiếp tục mọi thứ nghĩ lại cho kỹ các người đều không phải là tiểu hải tử như vậy về sau ta sẽ không nhiều lời bà tên i đệ tử lần nữa gật đầu lục đệ tử cố quân tử mở miệng nói sư phụ lần trước ta gặp được tâu ngư nhi sư bá đem xa lạ kia nữ tử mang đi lúc thân pháp cùng chúng ta tu luyện rất có khác biệt nhìn càng thêm nhẹ nhàng không biết mặc thanh ngữ chừng cố quân tử một mắt cử người tô sư bá nữ lưu hạng người đương nhiên thân pháp càng thêm nhẹ nhàng nhưng cũng không có nghĩa là sư phụ n g ư ờ i ta liền đổi u không kịp nàng cố quân tử lập tức gật đầu đó là tự nhiên sư phụ tốc độ không ai bằng mặc thanh ngữ vớt râu một cái gật gật đầu cửa sân có một người thăm dò mặc thanh ngữ nhìn thấy hô một tiếng có việc vào nói chuyện người tới cũng là mặc mai hoa cốc áo bảo xem xét chính là tay sai một trong cảnh giới tại khải linh cảnh chính trọng nhưng mà một thân áo bảo có chút lộn xộn mặt trên còn có chút vết máu sau khi đi bảo liền vội vàng không người hành lễ cốc chủ có chuyện cứ nói là cốc chủ phía trước đại canh đại viêm hai triệu quân đội một mực tại khoảng cách chúng ta vài trăm dặm ngoại sơn mạch giao chiến chắc hẳn cốc chủ nhìn ở trong mắt mặc thanh ngữ gật đầu ân bọn hắn đánh bọn hắn chỉ cần không trở ngại chúng ta liền tốt không cần đi quản g là cốc chủ gần nhất mấy ngày nay hai t r i ề u chiến tranh đột nhiên liền dừng lại ân không đánh nổi tự nhiên sẽ dừng lại cái này cùng chúng ta mai hoa cốc có quan hệ gì cốc chủ là như vậy ta hôm nay đi tuần sơn lại là gặp hai tên huyết hà tôn g người bọn hắn phía trước một mực đi theo đại viện quân đội tại chiến đấu mặc thanh ngữ hơi không kiên nhẫn ngươi có chuyện cứ nói l à n h nhằng là cốc chủ hai người kia một cái khải linh cảnh tám trọng một cái chín trọng không biết vì cái gì gặp phải đệ tử sau đó lên lòng sâu xa phải cùng ta từ đấu ta tự nhiên không thể ném đi chúng ta mai hoa cốc người liền vung tay đánh cược một lần mặt thanh ngữ cùng ba tên đệ tử cùng nhau gật đầu đúng là nên như thế mai hoa cốc cũng là người khác có thể tùy ý khi dễ nhìn thấy cái này tay sai một thân lam lu áo bảo liền hiểu rồi chắc là lúc trước trải qua một phen đánh nhau như vậy xem ra cái này tay sai chiến lược muốn càng hơn một bậc những thứ này viết xem xét chính là đối phương vang đến trên người hắn hẳn là đánh thắng sau đó trở lại báo cáo tin vui Cái kia tay sai tiếp tục đ á nói,、so、nói, nói ba t người chúng ta đại chiến năm sáu trăm linh hiệp ta dùng nhan tiếu thư sư huynh cho ta chợ pháp quấy rối đối phương may mắn giành thắng lợi đối phương hai người một người bị ta chèm giết một người muốn chạy nhưng lại không chạy nổi ta cuối cùng lựa chọn tự bạo Mặc tay h n ngữ gật đầu chắc chắn ngươi rất không tệ, không có cho chúng ngươi nói cũng lòng, hắn h chắc cho hoa cho hài h gật rất tệ, ta mất mặt,、ngươi、tới nói cho ta biết, ta đầu u có cốc mai rất ế chiếm t tông tới ta tiện Tay hà hỏng chúng nghi. người, cũng đừng hỏng tới chúng ta ở đây ở sai ngẩng đầu ta cũng là cùng cốc chủ nghĩ như vậy chiến hậu ta đem hai người bọn họ thi thể hóa thành cho tàn nhưng mà ta tại đối phương trên thân thu được hai cái nhẫn tại trong giới chỉ tìm được hai b ư ớ c chân d u n g còn xin cốc chủ xem qua nói xong tay sai từ giới chỉ bên trong lấy ra hai b ư ớ c c h a n h tới hắn không dám trực tiếp g i a o đến mặt thành ngự trên tay lục đệ tử cố q u n tử liền nhận lấy chuyển giao cho sư phụ mặc thanh ngữ quét tay sai một mắt nghi hoặc mở ra bức họa thứ nhất giống lập tức liền ngây dại trên bức họa là ba người ở giữa một cái thiếu niên không biết bên trái một người đại mập mạng càng không nhận ra nhưng bên phải nhất một cái tiểu cô nương cũng quá quen thuộc đây không phải làm như sao ta mặc thanh ngữ nữ nhi sao ta đã tìm rất lâu thế nhưng là vì sao huyết h à tông người sẽ có chân dung của nàng đâu mặc thanh ngữ lại mở ra mặt khác một tấm đồng dạng bức họa không khác nhau chút nào trên bức họa nữ nhi bật cười hai cái lốn đồng tiền chương năm trăm hai mươi tám đòi hỏi thuyết pháp hai chương năm trăm hai mươi tám đòi hỏi thuyết pháp phía dưới mặc thanh ngữ nhìn xem trong tay bức họa phản ứng đầu tiên là người họa sĩ này trình độ có chút kém cỏi mặc dù có thể một mắt nhìn ra là nữ nhi tới nhưng mà nữ nhi điệu bộ giống hẳn là càng đẹp mắt thế nhưng là vì sao huyết hà tông đệ tử giới chỉ bên trong có nữ nhi bức họa đâu bên cạnh hai người kia là ai cũng may mỗi một cái ảnh chân dung phía dưới đều có chữ nhỏ nữ nhi ảnh chân dung phía dưới mấy dòng chữ là viết như vậy mặt mặc chín tầng lầu khải linh cảnh ba trùng tu vì treo thưởng chiến công một nghìn tám trăm cái hoặc một trăm tám mươi vạn linh thạch chú ý nàng này âm hiểm xào trá r ồ i dùng p h ụ lục trận pháp linh thể kim long siêu việt vương cấp thân mặc thanh ngữ ngộng cái gì loạn thất bát a o nữ nhi là không sai nhưng làm sao lại là khải linh cảnh bà trọng đâu không phải là khai m ạ n h cảnh bốn trọng sao một năm này không thấy nữ nhi có thể vượt qua nhiều như vậy tiểu cảnh giới l i ê n chính hắn cũng không tin còn có âm hiểm xào trá đặt ở trên người nữ nhi tại sao cùng đặt ở trên người mình cảm giác giống nhau đâu một bên ba tên i đệ tử nhìn thấy sư phụ trên mặt hầu nghi không chắc tiến tới góc mặt cầm lấy mặt khắc một bước chân dùng a làm nhi sư muội khải linh cảnh bà t r ọ n c tiếp này t đó liền nhìn tiếp mặt khác hai cái ảnh chân dung kim tiểu xuyên chín tầng lầu khải linh cảnh ba trùng tu vì treo thưởng chiến công hai nghìn cái hoặc hai trăm vạn linh thạch chú ý kẻ này linh lực kinh người cẩn thận truy lại nhìn một cái khác đại mập mạp sở nhị thập tứ chín tầng lầu khải linh cảnh ba trùng tu v i treo thưởng chiến công một nghìn chín trăm cái hoặc một trăm chín mươi vạn linh thạch chú ý không cần cùng kẻ này so đấu tốc độ cẩn thận cái kia nữ nhân linh thể h u y ế t cảnh mặc thanh ngữ mặc dù xem xong thế nhưng là hoàn toàn không hiểu cái gì ý tứ a bỗng nhiên con mắt lại chăm chú vào chín tầng lầu mấy chữ này bên trên chín tầng lầu mấy người các ngươi có từng n h ớ kỹ phía trước tới nơi này bạch dương nhậm thúy nhi mấy người có phải hay không nói mình chính là chín tầng lầu người ba tiên đệ tử liên tục gật đầu phải là ta cũng nhớ kỹ giống như sư phụ nếu là nói chín tầng lầu vậy vẫn là nhan tiếu thư sư đệ rõ ràng nhất dù sao hắn đi qua phượng khánh phủ tiểu nói này mặt thanh ngữ liền nhớ lại tới đúng để cho dung nhi đi đem nhan tiếu thư cái tên chó chết đó gọi tới sư phụ ngài để cho hắn đi lều tranh bế quan không thu đến dung tinh cảnh không cho phép ra tới nói nhảm bây giờ đi gọi chờ ta hỏi xong nhốt thêm lên hắn tới một nén nhang sau nhan tiếu thư được đưa tới trong viện sư phụ tốt thứ sư huynh ngũ sư huynh lục sư huynh hảo tại trước mặt mấy người này nhan tiếu thư là đảng hoàng dối tinh dối n g hoàn toàn không có vừa rồi tại trên đường bóc nào nặn đùa dỡn dung nhi trạng thái mặc thanh ngữ trực tiếp đem một bức họa đưa cho hắn ngươi xem một chút đây là có chuyện gì nhan tiếu thư tiếp nhận lập tức liền phản ứng lại ta cứ nói đi cái kia mặt mặc chính là ta tiểu sư mội ta dựa vào khải linh cảnh bà trọng thật hay giả kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ hai cái này v ậ t nhỏ ta cũng q u ầ n à chính là lúc đó cùng hồ thiên thu trái thiên hữu đánh nhau hai tên ra hỏa bọn hắn cũng khải linh cảnh bà trọng tu luyện thế nào đây là bạch dương mấy cái kia đồ đần d ạ dỗ sao giống như hồ thiên thu cùng trái thiên hữu vẫn là khai mạch cảnh bậy trọng a nhan tiếu thư tốt tốt thì thầm nhưng cũng làm cho giữa sân tất cả mọi người tin tưởng mặc mặc một mực chính là cùng chín tầng lầu kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng một chỗ hơn nữa còn giống như không hiểu thấu gia nhập chín tầng lầu tô n g môn chín tầng lầu là cái thứ gì tuy nói có thể cùng tô n g môn có chút ngọt nguồn nhưng mà cũng xứng để cho nữ nhi của ta gia nhập vào sao đương nhiên mặc thanh ngữ bây giờ không phải là xoắn suýt điều này thời điểm ánh mắt của hắn quét về phía vài tên đệ tử các ngươi nói chuyện này nên xử lý như thế nào tứ đệ tử du m ạ n thiên nói sư phụ tiểu sư mội trong thời gian ngắn tu vi tăng mạnh một mặt là tư chất không tầm thường một phương diện khác tất nhiên là có nghịch thiên kỳ ngộ mặt thanh ngữ khẽ gật đầu hắn đồng ý thuyết pháp này ngũ đệ tử giang hàn sơn đạo sư phụ theo ta thấy đây là đại viêm trong quân đối với tiểu sư mội mấy người treo thưởng tất nhiên là mấy người bọn hắn đem đối phương cho làm p h á t b ự c bằng không sẽ không như thế lục đệ tử cố quân tử nói cái này treo thưởng bức họa một mực tại trong hai tên huyết hà tông đệ tử giới chỉ vậy đã nói rõ tiểu sư mội bây giờ người là an toàn không cần đặc biệt lo lắng mặt thanh ngữ lại gật đầu nhan thiếu thư xem tình huống hiện trường mở miệng nói sư phụ mấy vị sư minh các ngươi nói nhiều như vậy thế nhưng là đại v i ê m trong quân dựa vào cái gì dám treo thưởng tiểu sư muội ai cho bọn họ lá gan tam ai hoa c c người lúc nào đến phiên bọn hắn một cái nho nhỏ vương triều quân đội có thể treo thưởng lời vừa nói ra mặc thanh ngữ ánh mắt liền sáng lên ân đồ nhi nói rất hay tam ai hoa c c người ta mặc thanh ngữ nữ nhi thế mà bị đại v i ê m quân đội treo thưởng lẽ nào lại như vậy nhà t i ế u thư một khắc cũng không muốn lại đi bế quan sung phong nhận việc sư phụ để cho đệ tử trực tiếp tìm được bọn hắn trong quân yêu cầu cái thuyết pháp thay tiểu sư muội s ạ giận m ặ c thanh ngữ lần này chắn nhan tiếu thư một mắt liền ngươi khải linh cảnh còn nghĩ đi quân doanh muốn thuyết pháp ta sợ ngươi chết về không được nhan tiếu thư lập tức trong lòng liền lạnh một nửa nói tới nói lui vẫn là mình cảnh giới quá kém m ặ c thanh ngữ tiếng nói nhất chuyện yêu cầu thuyết pháp là phải nhưng mà cũng không cần lấy ra chúng ta mai hoa cốc thân phận tới chúng ta cùng một cái vương t r i ề u tại trên thực lực vẫn là không có biện pháp chống lại nhưng mà lại muốn thay lam nhi xả giận chuyện này lao tứ lao ngũ lao lục giao cho các ngươi ba người ba tên đệ tử vội vàng đáp ứng nhan tiếu thư khẩn trương sư phụ ta đi vậy hữu dụng a ta biết trận pháp nhà vạn nhất mấy vị sư huynh không địch lại mới nói được ở đây hắn ba cái sư huynh liền hướng hắn trừng mắt tới nhà thiếu thư cũng không còn dám nhiều lời tính toán bọn họ đều là dung tinh cảnh chính trọng ta không thể chơi vào một lát sau đã đổi xong xiêm áo du mạng t i ề n giang hàn sơn cố quân tử ba bóng người vọt thẳng thiên dựng lên bọn hắn đã sớm biết hai triệu quân đội chỗ c h ú đóng chỗ trên bầu trời cố quân tử nói hai vị sư huynh cho tiểu sư mội xuất khí là phải nhưng làm sao cái xuất khí pháp là đem bọn hắn đánh một trận đâu vẫn là giết mấy cái dung tinh cảnh mới tính giang hàn sơn đạo chúng ta trước tiên giảng đạo lý dựa vào cái gì truy nã tiểu sư mội nếu là bọn họ không nghe chúng ta liền dùng sức mạnh dù mạn thiên gật đầu ân sư phụ để cho chúng ta gặp chuyện không thể gấp gáp mọi thứ nghĩ lại làm sao lại nhìn đối phương phản ứng cố quân tử nói ta thế nào cảm giác ngày thường sư phụ cũng có chút gấp gáp đâu lời này vừa nói ra dù mạn thiên cùng giang hàn sơn đều nhìn về cố quân tử cố quân tử mồ hôi đều phải xuống hai vị sư m u n h các ngươi chắc chắn sẽ không nói cho sư phụ à. nếu các ngươi không coi nghĩa khí ra gì ta liền nói các ngươi sau lưng nói tâu ngư nhi sư bá chiến lực so sư phụ còn cao hơn chuyện dù m ạ n thiên cả giận nói lao lục hưởng cho ngươi còn gọi cố quân tử nơi nào có một chút quân tử tác phong sau lưng mật báo cũng là có thể làm việc sao cố quân tử miệng cứng rắn hai ngươi không nói ta tự nhiên cũng sẽ không nói ngắn ngủi vài trăm dặm đối bọn hắn mấy người mà nói rất dễ dàng cho dù không phải toàn lực gấp rút lên đường hơn một canh giờ liền thấy đại viên quân doanh bơi sư h u n h nhiều như vậy đại doanh chúng ta đi nơi nào tìm nếu không một cái cái g i ế t đi qua bơi đẩy trời lắc đầu như vậy không tốt đâu chúng ta tìm một chỗ nhìn người nhiều nhất chỗ tiếp đó cho bọn hắn một hạ mạ uy tiếp đó đem chủ tướng của đối phương ép ra ngoài ba người ở trên không cẩn thận xem xét có một chỗ người thật sự không thiếu thật nhiều tu sĩ đều tụ tập ở một chỗ trong đó còn có người mặc huyết b à o người ân ở đây ta xem cũng không tệ trực tiếp giết tiếp bơi lầy trời nói một tiếng ba người liền hướng người nhiều nhất chỗ hạ xuống nơi này còn thật sự xảo chính là huyết sát đội nơi đóng quân hôm nay chính là huyết sát đội hối đoái chiến công thời gian cho nên quảng trường tụ tập người đương nhiên nhiều từng cái huyết sát đội viên liền trông cậy và hối đoái số lớn tài nguyên trở về riêng phần mình thông môn chuyên tâm tu luyện sớm ngày đột phá đâu bơi lầy trời giang hàn sơn cố quân tử ba cái dung tinh cảnh chín trọng rét xuống để cho quảng trường nhiều như vậy đệ tử khiếp sợ không thôi từng cái nhìn xem nhanh chóng ép tới gần thân ảnh ai cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra nhìn áo bảo rất tùy ý ba người mặc không giống nhau nhìn cảnh giới không cần nhìn a từng cái không cần phi kiếm liền nói rõ là dung tinh cảnh mà khi thế này sợ là thông thường dung tinh cảnh cũng sẽ không có đó a mấy người này tại sao lại từ trên trời tới đây chẳng lẽ là triều đình lại phái người tới thế nhưng là phái người không phải hẳn là trước tiên đi tìm khói tướng quân sao ngay tại quảng trường cái này một số người nghi hoặc thời điểm đã cấp tốc hạ xuống ba tên dung tinh cảnh chính trọng riêng phần mình đã tụ lực tại cao mười mấy trượng khoảng không hướng người nhiều nhất chỗ chính là hư không một trưởng vô xuống a n h một cơn gió lớn từ bọn hắn trên bàn tay phun ra ngoài năng lượng to lớn từ trong đám người n ở rộ bị oanh kích cái k i a m ộ t chỗ khu vực xuất hiện một cái mười mấy trượng phương viên hố to a ít nhất bốn năm mươi tên khải linh cảnh quân sĩ bị lực xung kích cực lớn đánh hướng ra phía ngoài bay lên không tốt là địch nhân mau tìm thiệu tướng quân mau tìm tang trưởng lão lúc này bơi đẩy trời ba người đã rơi xuống nhìn thấy trước mắt không có dung tinh cảnh cũng không nhiều lời lời nói cứ một trưởng một trưởng thư không chụp ra a thảo g ạ o tiếng kêu t h ẳ n g thiết bên hai không dứt quảng trường tất cả khải linh cảnh quân sĩ đều tại chạy từ phía nơi nào còn có tâm tư đi hối đoái chiến công hiện trường cái kêu hối đoái chiến công sân bãi đều bị lật ngược ngắn ngủi mấy hơi thở sau đó lớn như vậy quảng trường ngoại trừ trên trăm danh điệu bên trên kêu gen quân sĩ sẽ không còn được gặp lại một cái có thể đứng lên người tới bơi đẩy trời mấy người cũng không có cho thủ thương quân sĩ bổ túc một trường đổi tận giết tuyệt bọn hắn còn trướng mắt những thứ này khải linh cảnh cấp thấp tặc ngư nhìn thấy một chỗ lại sảnh ba người trực tiếp liền xông vào chính là huyết sát đội nhiệm vụ đại sảnh trong đại sảnh t r á n h trốn chạy chạy đã sớm không có mờ h a i ai dám tại ba tên dung tinh cảnh c h í ế n trọng trước mặt tự tìm cái chết đâu người là không có nhưng mà trên tường chiến công bảng cùng treo thưởng bảng lại tại cố quân tử ánh mắt hảo ân quả nhiên là bọn hắn tại treo thưởng tiểu sư muội cái này còn cao đến đâu cũng nên thay tiểu sư muội xả giận vê anh ba người đồng loạt ra tay cả tòa đại sảnh trong n g á y mắt sụp đổ cho bụi tán đi cho bụi bên ngoài hai bóng người xuất hiện chính là nghe tin chạy tới thiệu tướng quân cùng tăng bách trượng chương năm trăm hai mươi chín đặc thù ban thưởng một chương năm trăm hai mươi chín đặc thù ban thưởng bên trên tăng bách trượng cùng thiệu tướng quân vốn là đang tại hiệp thương tài nguyên phân phối nghe có người tới nháo sự vội v a n g từ trong doanh trướng đi ra mới ra tới nhìn thấy ánh mắt đầu tiên chính là huyết sát đội nhiệm vụ lại sảnh trong nháy mắt đổ s ụ p suy sụp một màn cho bụi tàn đi trước mặt của bọn hắn ba đạo nhân ảnh hiện ra vốn còn muốn tiến lên đem cái này vài tên kẻ nháo sự cho tại chỗ chém giết tăng bách trượng cùng thiệu tướng quân côn vọng mà nói vừa tới bên miệm liền gắng gượng ngưng lại tình huống gì ba tên d u n g tình cảnh c h í n h trọng cũng không biết ta làm sao sẽ chạy đến tới nơi này nào sự thiệu tướng quân nhìn xuống lửa giận trong lòng tiến lên một bước ba vị ta đại viêm hết u y sát đội nhưng có chỗ đất ộ i các ngươi đây là ý gì bơi đẩy trời ba người xem xét cuối cùng đi ra có thể đánh vậy còn chờ gì một ánh mắt giao lưu cũng không nói chuyện ba bóng người trực tiếp liền hướng hai người lấn ép qua trong đó hai người đối phó tăng bách trượng một người đối chiến thiệu tướng quân tăng bách trượng hai người rơi vào đường cùng chỉ có thể vội vàng lên chiến bơi đẩy trời mấy người có chủ tâm cho tiểu sư m ộ i báo thù xuất khí tiếp đó cũng may sư phụ nơi đó cũng có mặt mũi đi lên chính là một hồi cường lực thu phát đánh tăng bách trượng t i ể u tướng quân liên tiếp lui về phía sau đối phương thế công máy liệt hai người bọn họ liền bản thân linh thể cũng không có thời gian triệu hoán đi ra vừa mới cưỡng ép trèo c h ố n g t r ă m chiêu tăng bách trượng cùng t i ể u tướng quân đã riêng phần mình mân bảy tám thanh huyết trong lòng cái này ủy khuất ta lão tử cũng không có t r e o chọc các người đi lên liền đánh còn có phân rõ phải trái hay không vốn là chiến tranh đều mẹ nó kết thúc chính là phân phối lợi ích thời điểm then chốt lúc này nếu là bị mấy cái này điên rộ giết chết ở đây chẳng phải là rất b n t k u ấ t ngay tại tang bách trượng thứ chín khẩu hết u y cương phun ra ngoài một thanh âm chuyển đến người nào dám đến ta đại v i ê m quân doanh dương ai trong quân chủ tướng đồng dạng dung tinh cảnh chín trọng khói tướng quân đến không chỉ có là hắn một cái sau lưng còn đuổi theo trăm tên dung tinh cảnh một trọng hai trọng thống lĩnh bơi đẩy trời ba người căn bản cũng không để vào mắt rất lâu không có hoạt động tay chân liền dứt khoát thống thống khoái khoái làm một trận khói tướng quân gia nhập vào lối chiến bơi đẩy trời kế tiếp giữa sân sáu người chia ba cặp dết đến đó là thiên hôn địa ám thuần túy chính là cứng rắn giữa sân ai cũng không có đem linh thể của mình triệu hoán đi ra nhưng mỗi một chiêu cũng đều tràn ngập sát cơ vốn là khói tướng quân cảm thấy có mình gia nhập vào hẳn là có thể rất nhanh phân ra thắng bại nhưng cùng bơi đầy trời đối chiến hắn áp lực đại tăng đồng dạng dung tinh cảnh chính trọng vì cái gì đối phương linh lực hùng hậu như thế vẹn vẹn không đủ trăm chiêu khói tướng quân liền ở vào hạ p h ò n g không chỉ có là hắn bên cạnh tăng bách trượng cùng thiệu tướng quân mặc dù thiếu mất một người công kích nhưng trạng thái không có chút nào nhận được cải thiện trong c i ê u sau đó tăng bách trượng lại phun ra một ngụm màu tươi thiệu tướng quân một đầu cánh tay trái xương cốt bị cố quân tử một quyền đánh gãy càng thêm bị động bên ngoài sân mặc dù có trăm tên dung tinh cảnh thế nhưng là thế mà không ai dám đến tham dự vào mấy người này trong chiến đấu thực lực của bọn hắn quá yếu loại này đỉnh tiêm dung tinh cảnh đánh nhau chết sống không phải bọn hắn có thể l ặ t chân lại qua hai trăm chiêu bơi lầy trời một quyền đem thuốc tướng quân đánh đầy mặt nở hoa khói tướng quân nước mắt đều nhanh rớt xuống cái này mẹ nó một trận đánh không hiểu thấu ba vị chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ nhìn các ngươi cũng không giống là đại canh trong con người có chuyện không thể thật tốt nói sao bơi lầy trời tưởng tượng cũng đúng đánh nửa ngày ngược lại cũng không phải tới giết đi mấy người này đến lúc đó vạn nhất đại viêm trong quân tức giận chúng ta mai hoa cốc mặc dù cũng không sợ nhưng mà địa bàn đoán chừng cũng khó có thể bảo toàn lập tức thu hồi thế công hô một tiếng ngũ s ư đệ lục s ư đệ đi nên đi giảng giảng đạo lý giang hà núi cố quân tử thu chiêu thức phủi tay đối diện tăng bách trượng cùng thiệu tướng quân cũng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra nương cuối cùng chịu giảng đạo lý chính mình hẳn là không cần lại bị đòn đàm l u ậ n đương nhiên muốn đi khói tướng quân đại chúng nói liền vừa rồi lúc này công phu huyết sát đội những kiến trúc khác lại sụp đổ không thiếu nếu là muốn tái sử dụng trừ phi lần nữa xây dựng nhìn xem sáu tên cao thủ rời đi vừa rồi vây xem đông đảo dung tinh cảnh thống lĩnh không nói gì im lặng vốn cho rằng tiến vào dung tinh cảnh chính mình là tuyệt đối cao thủ nhưng nhìn đến vừa rồi mấy người chiến đấu mới biết được chiến lược kém quá xa l i ê n b a n g thân tư cách cũng không có khói tướng quân trong đại trướng khói tướng quân dụng khăn che mặt đem máu trên mặt dấu vết lau khô tăng mắt trượng hướng về trong miệng nuốt hai cái chữa thương đang dược hy vọng có thể đem vừa rồi phun ra huyết cho bổ trở về t i ệ u tướng quân cắn răng đem chính mình gãy xương nối liền băng bó lại ba người nhìn xem đối diện tùy ý đang ngồi ba tên dung tinh cảnh chính trọng xem nhân ra liền một cái thụ thương cũng không có chúng ta cảnh giới đều không t h ă n m ấy làm sao lại chiến lược t r ê n lệnh to lớn như thế cũng không biết là từ nơi nào xuất hiện khói tướng quân điều chỉnh song trạng thái ba vị có thể hay không táo chi từ chỗ nào tới lại cần làm chuyện gì cố quân tử đem một bức họa bỏ trên bàn chính các ngươi nhìn khói tướng quân lấy tới xem xét đây chính là huyết sát đội đồ vật không rõ ràng cho lắm đưa cho thiệu tướng quân cùng tăng bách trượng tăng bách trượng cùng thiệu tướng quân lấy nhau trong lòng tin tưởng cái đồ chơi này không phải liền là trước đây tăng bách trượng cố quân tử lắc đầu đây cũng không phải chúng ta không phải là đại canh vương triều người cũng không phải chín tầng lầu người nhưng nữ hải này là sư mụi ta không tệ các ngươi treo thưởng sư mụi ta chúng ta xem như sư hình làm sao có thể nhẫn ba vị các ngươi nói như vậy ta cũng không biết rõ nếu cái mặc mặc này là sư mội của ngươi cũng không phải đại canh người tại sao lại xuất hiện tại đại canh trong quân đi s ă n doanh các ngươi sợ là không biết cái này mặc mặc cùng trên bức họa hai cái tiểu tử cho chúng ta quân sĩ mang đến phiền thoái bao lớn vô luận nói như thế nào song phương cũng nói không đến cùng một chỗ bơi đẩy trời ba người thái độ cường ngạnh ngược lại các ngươi treo thưởng tiểu sư mội ta chính là không được khói tướng quân cũng là lần thứ nhất nhìn thấy không nói lý như vậy cảm tình chỉ có thể các ngươi tiểu sư mội rét ta người chúng ta liền không thể truy nã treo thường đây là cái đạo lý gì chẳng u ố i nổi giận ngươi cùng cũng mặc các c dù ba vị, i hiểu lại, đại biểu đại viêm với ế huyết n cứng hãn, chúng không nhưng chúng nhưng toàn cùng tông. lực là địch c hà h ta tự hiểu không địch lại, nhưng mà, chúng ta mà, bộ đại viêm cùng với huyết hà tông. Chẳng lẽ các ngươi muốn b ư ớ c lên càng lớn chiến đấu sao bơi lậy trời k h o á t k h o á t tay đừng cầm cái này hù dọa chúng ta đến lúc đó làm p h á t b ự c ta những thứ khác sư m i n h đệ liền toàn bộ xuất động cố quân tử nói không chỉ có sư m i n h đệ ta xuất động nói không chừng sư phụ ta vừa xuất ruột đem hắn đồng môn toàn bộ đều tìm tới các ngươi đại v i ê m cùng huyết hà tông lại như thế nào ta đánh cược không ra ba tháng các ngươi thì sẽ từ trên thế giới này tiêu thất lời nói này c ù n vọng nhưng cũng chưa chắc không phải thực tế nếu là toàn bộ sơn hải m i n h người toàn bộ tập trung tới n g ắ m lại xem cho dù không thể san bằng vương t r i ề u đại viêm nhưng mà để cho vương t r i ề u đại viêm không gượng dậy nổi vẫn có thể dễ dàng làm được khói tướng quân trên mặt tâm tình bất định cố quân tử nhìn tình huống không sai b i ệ t lắm tiếp tục nói nói như vậy tất nhiên chúng ta tới cũng là nghĩ xem giữa chúng ta có phải là có hiểu lầm gì đó hay không bằng không cũng không có tất yếu ngồi xuống nói chuyện thiệu tướng quân cắn răng tính toán tất nhiên nói đến đây coi như là hiểu lầm à ngược lại hai triệu chiến đấu cũng kết thúc chúng ta đem sư mội của người treo thưởng rút lui chính là cố quân tử gật đầu vậy thì đúng rồi sớm nói như vậy chúng ta hà tất đánh trận này đâu t ă n g bách trượng tức giận đến muốn mắng người chúng ta phía trước hỏi các ngươi không nói đi lên liền đánh đem chúng ta đạ t h ư ơ n g còn nói là hiểu lầm ta nhìn các ngươi chính là cố ý cố quân tử tiếp tục nói nếu là hiểu lầm hóa giải cũng coi như dạng này các ngươi nói lời xin lỗi tiếp đó cho ta tiểu sư mội một chút để ngủ chuyện này cũng liền biết chư vị tướng quân các ngươi cảm thấy thế nào nghe lời này một cái khói tướng quân tay đều g ơ lên muốn vô bàn thế nhưng là nhìn thấy bơi đầy trời cái kia ánh mắt khinh thường liền lại nhẹ nhàng đưa tay để xuống lạnh mặt nói xem ở ba vị mặt mũi chúng ta liền ra mười vạn linh thạch xem như bồi thường cố quân tử cười lạnh mười vạn thật nhiều a ba huynh đệ chúng ta tới này một chuyến chỉ trị giá mười vạn linh thạch sau khi trở về sợ sư phụ chửi chúng ta một trận đến lúc đó còn phải lại tới một lần chẳng phải là phiền phức rất nhiều một nén n h a n g sau tại thiệu tướng quân cùng tăng b á c trượng chính miệng thừa nhận chuyện này là hiểu lầm đồng thời đem treo thưởng mặt mặt tiểu sư m ộ i trách nhiệm giao cho thủ hạ tùy tiện một cái thân tín sau bơi đẩy trời ba người mang theo ba trăm vạn linh thạch bồi thường đạc không mà đi trên mặt đất khói tướng quân tăng bắc trượng thiệu tướng quân sắc mặt tái xanh khói tướng quân phân phó một tiếng để cho phong vũ các người tới ta ngược lại muốn đánh nghe một chút mấy người này là lai lịch gì còn có cái k i a gọi mặc mặc nha đầu đến tột cùng là cái gì xuất thân bọn hắn cùng chín tầng lầu đến tột cùng là quan hệ thế nào chín tầng ôm vào cái nào ta muốn đích thân dẫn người đi diệt bọn hắn thiệu tướng quân thở dài ai khói tướng quân muốn đánh nghe tin tức không thiếu phong vũ các người cái này t h ư yếu giới chắc chắn không thấp giữa không c h u n g bơi đ ẩ y trời có chút do dự hai vị sư đ ệ ngươi nói tiểu sư mội tại đại canh quân doanh chúng ta muốn hay không đi đem nàng mang về cố quân tử lắc đầu tiểu sư m ộ i tình khí ngươi cũng không phải không biết chúng ta như tùy tiện đi nàng tất nhiên không c a o hứng nếu biết nàng bây giờ chỗ chúng ta ngày thường lưu ý thêm cũng là phải húng chi sư phụ giống như cũng không để cho chúng ta làm như vậy bơi đậy trời gật đầu nói cũng được tả hữu cũng cách không xa chức nghe một chút sư phụ bước kế tiếp dự định lại nói ba bóng người hướng ai hoa cốc lao vùng vụt ba ngày sau đại canh đại doanh quân sĩ lục tục ngao ngoe nghe rời đi trở về riêng phần mình chỗ cần đến từ vạn thông cũng đã rời đi đi săn trong doanh có gần một nửa quân sĩ đi theo đại doanh mỗi ngày đi tới đi lui phi thuyền trở về các nơi toàn bộ đi săn danh lạnh canh ngay tại sáng hôm nay liền l ô bi hoan cùng anh em nhà họ ngô cũng đã rời đi l ô bi hoan chiến công không thiếu hắn nói cho kim tiểu xuyên lần này sau khi trở về chính mình liền muốn tiến vào nhà môn làm quan không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là một cái phủ thành thống lĩnh kim tiểu xuyên đương nhiên chúc mừng n ô sơn ngô thủy lựa chọn cùng l ô bi hoan cùng một chỗ bọn hắn đến lúc đó chính là l ô bi hoan thống lĩnh người tâm phúc lão l ô trước khi đi vũ kim tiểu xuyên bả vai tiểu xuyên huynh đệ đến lúc đó đừng quên đến xem các a ngươi yên tâm sân chân hải vị cô nương xinh đẹp chúng ta là bàm đỏ Hay, nếu là chúng ta tại chiến trường thu hoạch càng nhiều hơn một chút k a k a ta nếu là có thể bước vào dung t i n h cảnh nói không chừng có thể làm một cái phụ chủ hoặc phó phụ chủ làm một làm kim tiểu xuyên cảm thấy hắn suy nghĩ nhiều khi phụ chủ cũng không phải đạt đến dung tin h cảnh là được muốn so liều chết chỗ rất nhiều không có bối cảnh thâm hậu ngươi cũng chỉ có thể làm phó trước đưa t i ễ n lao lỗ một đoàn người sau đó kim tiểu xuyên thất vọng mất mát kế tiếp hắn lại sẽ đi làm sao chương 530, đặc thù ban thưởng hai chương 530, đặc thù ban thưởng phía dưới chuyển qua ngày qua trong quân còn t h ư ờ người thì càng ít sáng sớm vân trung yến liền đi đại doanh lần này hai chiều chiến tranh tạm thời có một kết thúc cuối cùng kết thúc công việc sự tỉnh vẫn là phải có người tới làm đường tây lục một mực hy vọng vân trung yến có thể lưu lại trong quân đại gia thời gian trung đục lâu tính cách bản tính đều hết sức quen thuộc nếu như vân trung yến có thể lưu lại như vậy trong quân đội đường tây lục cảm thấy đối với chính mình cũng là một loại trợ lực không chỉ có là bởi vì vân trung yến bản thân chiến lược kinh người hơn nữa vân trung yến sau lưng còn đại biểu cho bàn long quan bàn long quan cho dù là tại vương triều trong cao tầng cũng là bị nhìn thẳng chỗ thực lực cưng hãn không tham dự bất luận bất dự cho á i triều gì ì đ n đằng đồng đại dạng, cùng đại canh vương bên phái, triều t r n tông môn, cũng cơ hội không có bất luận cái gì liên quan. g gì đại tiểu hội cái bất cơ có Cho dù mạnh như tam đại siêu cấp tô n g môn đối với bản l ò n g quan cũng chỉ có đau g i a n g p h ậ n kim tiểu xuyên s ở nhị thập tứ cùng mặc mặc kỳ thực một mực chờ đợi vân tướng quân cho bọn hắn một cái tin tức xác thực nhưng mà vân trung yến cho tới bây giờ cũng không có hứa hẹn cái gì bọn hắn cảm thấy nhất định là vân tướng quân trước mắt quá mức bận rộn trở qua thêm mấy ngày cũng liền tốt trước mắt toàn bộ đi san doanh chống rỗng chín tầng lầu ba người trong lúc rảnh rỗi ngồi ở lô bi hoan trước đây trên nóc nhà u ố n g trà chỗ này vệ i tử trước mắt là thuộc về bọn hắn ba người cười cười nói nói mặc sức tưởng tượng lấy chờ đi theo vân chủ yến đi đô thành bản lòng quan c h i sau đủ loại mỹ rượu sinh hoạt dù sao đây chính là một cái liền vân kinh hồng cùng vũ tử lăng đều vô cùng hâm mộ chỗ nghĩ đến liền vân kinh hồng đều không tiến vào được tông môn ba người bọn hắn lại có cơ hội có thể đi trong lòng không khỏi có chút đắc ý bọn hắn đàm luận cao hứng lại là chưa từng phát hiện xa xa một ánh mắt từ đầu đến cuối đang nhìn chăm chú bọn hắn đây đã là mặt thanh n ữ liên tục ngày thứ hai đi tới phụ cận nhìn xem nữ nhi cùng bạch dương hai cái đệ tử cười cười nói nói mặc thanh ngự a không nói ra được tư vị giống như lam nhi tại hoa mai cốc cũng chưa từng có vui vẻ như thế qua tiểu tin vịt ngươi nói ta đến tốt cùng có nên hay không đem chúng ta nữ nhi mang về đâu thôi chúng ta nữ nhi giống như ngươi lúc nào cũng yêu ở bên ngoài đến i chạy không muốn về nhà theo nàng đi thôi chỉ cần nàng an toàn liền tốt cũng không biết chúng ta lam nhi có cái gì kinh ngộ vậy mà tấn thăng khải linh cảnh hơn nữa nghe nói chiến lực còn không yếu dáng vẻ thế nhưng là nàng còn không có đi qua linh dược tắm rửa đâu còn nghe nói lam nhi linh thể là một đầu vượn qua vương cấp kim long thế nhưng là sao có thể là một con rồng đâu mặc thanh ngữ một người tự lẩm bẩm xa xa nhìn chăm chú lên nữ nhi mặc mặc nhất cử nhất động nói chuyện nở nụ cười đều tiến vào trong mắt của hắn nước chừng sau một canh giờ mặc thanh ngữ tự mình nhanh chóng mà đi sau khi hắn rời đi mặc mặc ánh mắt hình như có nhận thấy hướng mặc thanh ngữ rời đi phương hướng nhìn lại kim tiểu xuyên cười nói tiểu sư muội thế nhưng là nhìn thấy cái gì mặc mặc lắc đầu không có đâu cảm giác rất kỳ quái một thân ảnh người mặc chiến bảo xuất hiện tại bọn hắn viện từ phía trước kim tiểu xuyên mấy người nhìn sang có chút giật mình người tới thế mà còn là một cái dung tinh cảnh một trọng cao thủ hẳn là đại doanh bên kia thống lĩnh cấp nhân vật những thứ này thông thường dung tinh cảnh ngày thường rất ít xuất hiện đang săn thú doanh hôm nay lại là không biết vì cái gì xuất hiện kết quả cái kia dung tinh cảnh giương mắt liếc mắt nhìn trên nóc nhà kim tiểu xuyên sở mập mạp cùng m ậ c m ạ c cất cao giọng nói kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ m ậ c m ạ c trải qua kiểm tra thực hư ba người các ngươi trên chiến trường anh dũng giết địch thu hoạch rất nhiều chiến công triều đình đối với các ngươi m ư ờ cái có khác ban thường đi với ta lanh thường a kim tiểu xuyên nghe xong liền cao hứng ta cứ nói đi chúng ta mấy cái chiến công đều vượt qua một nghìn cũng không thể cho ít linh t hạch coi như xong việc lúc này ba người nhảy xuống cái k i a dung tinh cảnh cũng không nhiều lời lời nói liền hai chữ đi thôi kim tiểu xuyên hỏi thăm tiền bối chúng ta đi chỗ nào tự nhiên đi lãnh thưởng cái này ta biết rõ ta hỏi là lãnh thưởng chỗ ở đâu căn cứ kim tiểu xuyên s ở nhị thập tứ cùng mặc mặc liền kinh ngạc căn cứ chúng ta còn muốn ở chỗ này chờ vân tướng quân a dung tinh cảnh nói vân tướng quân có việc đã đi trước một bước chúng ta lập tức theo sau nhận khen thưởng sau đó ngươi tự nhiên sẽ nhìn thấy vân tướng quân cứ như vậy kim tiểu xuyên sở mập mạc cùng mặc m ạ c đi theo tên này d u n g t i n h cảnh trực tiếp ra doanh điệu một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền đang chờ ở nơi đó phi thuyền nhìn qua chỉ có dài mười mấy t r ư ợ n g phía trên đã có một cái người mặc đại canh chiến bảo khải linh cảnh chính trọng đang đợi nhanh lên đi à. d u n g tinh cảnh phân phó một tiếng kim tiểu xuyên không nghi ngờ gì cùng sở mập mạc tiểu sư muội nhảy lên phi thuyền d u n g tinh cảnh thống lĩnh cũng nhảy lên lập tức phi thuyền hướng không chung bay lên kim tiểu xuyên mấy người trên mặt có chút h ầ nghi tuy nói cái này phi thuyền không lớn nhưng cũng không thể chỉ là chúng ta mấy người a chiến công vượt qua một nghìn tại toàn bộ quân doanh thế nhưng là có hơn hai mươi người đâu như thế nào trước mắt phía trên chỉ có một cái khải linh cảnh c h í n trọng đâu phi thuyền sông lên ba trăm trượng không trung hướng về phương xa bay đi kim tiểu xuyên thực sự nhịn không được liếc mắt nhìn tại n g ồ i xếp bằng dung tinh cảnh tiền bối lần này chỉ chúng ta mấy cái người đi căn cứ dung tinh cảnh tu sĩ mở to mắt không tệ chỉ có ba người các ngươi kim tiểu xuyên đương nhiên đã nhìn ra trên thuyền bay nguyên bản khải linh cảnh c h í n trọng lại là chuyên môn điều khiển phi thuyền tiền bối không đúng sao giống như thật nhiều người chiến công đều đạt đến một nghìn làm sao lại dung tin h cảnh hơi không kiên nhẫn ha h a bọn hắn cùng các ngươi không giống nhau những người kia đều có địa phương có thể an trí các ngươi không có lựa chọn mặt khác xem như chiến công cao nhất khải linh cảnh bá trọng các ngươi tiền đồ vô lượng cho nên mới đơn độc triệu hoán các ngươi nói như vậy kim tiểu xuyên mấy người liền hiểu được trước đây quân doanh cũng không b ấ t làm loại sự tình này tại đủ loại chỗ thay kim tiểu xuyên mấy người tuyên truyền mục đích chính là vì hấp dẫn càng nhiều người gia nhập vào trong quân doanh hoặc gia nhập vào đi săn trong doanh trại thế nhưng là phi hành sau một cách giờ kim tiểu xuyên liền lại cảm thấy không đúng bọn hắn phía trước chính là cưới phi thuyền tới tiền tuyến có thể đi tiếp lộ tuyến tựa hồ có chút khác biệt đâu phi thuyền phía dưới sân mạch cho tới bây giờ chưa từng có ấn tượng tiền bối chúng ta là không phải đi nhầm không tệ d u n g tinh cảnh càng nói như thế kim tiểu xuyên nghi ngờ trong lòng lại càng lớn không chỉ có là hắn liền sở mập mạp cùng tiểu sư muội cũng toàn bộ đều khẩn trương lên mặt m ặ c tiểu sư muội đột nhiên mở miệng đại sư m ì n h v â n tướng quân lúc gần đi để cho ta giúp nàng sao chép một chút thử tín ta sắp quên chúng ta quay trở lại a sợ mập mạp đi theo liền vội và gật đầu kim tiểu xuyên cố ý đầu một cái tiền bối thật đúng là dạng này hoặc là cái này khen thưởng chúng ta về sau lại lĩnh chúng ta trước tiên phản hồi vừa vặn rất tốt dung tinh cảnh cười lạnh phi thuyền đã xuất phát lâu như vậy há có thể là các ngươi nghĩ trở về liền trở về kim tiểu xuyên giải thích nói chúng ta có thể tự mình trở về không cần phi thuyền đi tiến đưa dung tinh cảnh liền đứng dậy lập tức cả người khí tràng cũng không giống nhau toàn thân linh lực tàn mắt ra tràn ngập toàn bộ phi thuyền không gian ha h a trở về các ngươi đã trở về không được ngôn ngữ rơi xuống khuôn mặt đã là diện mục dữ tợn kim tiểu xuyên lập tức đã cảm thấy không tốt liền vội vàng đem sở mập m ạ cùng tiểu sư muội bảo hộ ở sau lưng tiền bối nơi g ư đây là ý gì ha ha cũng không có ý tứ gì khác chỉ là muốn để các ngươi đi chết chẳng lẽ đô thành thế ra người cứ như vậy không công chết hay sao dung tinh cảnh t ừ n g bước một tới gần chín tầng lầu ba người lập tức biết rõ xem ra là đô thành thế ra cùng đan dương tông dùng thủ đoạn phái người này theo đuổi g i ế t bọn hắn kim tiểu xuyên hô to một tiếng sư đệ trốn sợ mập mạng đã tay trái tiểu sư muội tay phải kim tiểu xuyên liền muốn nhảy xuống phi thuyền bành người còn không có nhảy ra phi thuyền liền bị gậy trở về ba người một lần nữa trở xuống phi thuyền bên trong đều có chút chật vật d u n g t i n h cảnh cười nói các ngươi còn thật sự ngu xuẩn liền trên thuyền bay năng lượng che chắn đều không rõ ràng tiếp đó lại là một bước tới gần lần này ba người liền triệt để không có cách nào đánh dung t i n h cảnh nói đùa cái gì thực sự chính diện đối chiến khải linh cảnh s á u trọng đều tốn sức đâu rồi húng chi d u n g t i n h cảnh nhưng bây giờ đã triệt để không có đường lui liền sở mập mạ c đều bị không trụ bọn hắn lại như thế nào có thể đào tàu đâu chín tầng lầu ba người ánh mắt giao lưu giờ khác này đã có lòng quyết muốn chết nương tây bị đi tới quân doanh không có chết ở trong tay đối thủ kết quả chiến tranh kết thúc chết ở trong tay người một nhà đương nhiên cũng không tính được chính mình người sớm muộn đều phải đối mặt cứu ra một giây sau kim tiểu xuyên trực tiếp đem truy triệu hoán đi ra trong chốc lát bầu trời biến sắc mây đen áp đỉnh cho dù phi thuyền có lồng năng lượng cũng bị cường đại mây đen che đậy khiến cho phi thuyền không thể không hạ xuống độ cao trực tiếp rơi xuống cách xa mặt đất không đủ trăm t r ư ợ n g mới miễn cưỡng một lần nữa thăng bằng dung tinh cảnh người ánh mắt nhìn về phía kim tiểu xuyên tràn đầy khát vọng tiểu long đi ra mặt mặt tiểu sư mội một tiếng triệu hoán đầu kia kim long trong ngáy mắt xuất、hiện. Thế ngáy hiện. nhưng là, thuyền phi là, kim h ô n g g a n nhỏ, quá k i long muốn lắc đầu đôi, căn bản lắc là đôi, vây h o ạ trực động không h mở, bị tiếp Long rất liền đoán được một trận chiến này giữ nhiều lãnh ích sở mập m ạ p q u ê n thân màu hồng phấn mê vụ xuất hiện lập tức hơn phân nửa phi thuyền đều bị màu đỏ mê vụ bạo phủ một đạo thân ảnh của cô gái dần dần ngưng tụ ra k i n h bạc sao y kỉa da thịt chắn đ o á n mị hoặc hai mắt mê người môi đỏ hì hì đại gia tới chơi nhà nữ nhân linh thể vừa mới hiện ra liền thấy đối thủ của mình một cái dung tinh cảnh lập tức nữ tử thì cho sở mập m ạ p một cái liếc mắt ý kia tựa như là nói ngươi người này đối thủ càng ngày càng không đáng tin c ậ đối thủ như vậy cũng là bây giờ chúng ta đây có thể trêu chọc sao dung tinh cảnh khoe miệng cười lạnh liên tục hảo rất tốt khó trách đều nói các người tư chất n g u y tiên đều có đạt đến t h á n h cấp linh thể hôm nay ta cũng coi như kiến thức đáng tiếc mấy cái thiên tài liền muốn vất lạc các người chết về sau cũng không cần trách ta ta cũng là phụng mệnh hành sự đến đây đi xem trường d u n g tinh cảnh cao thủ tự nhiên khinh thường bây giờ liền triệu hắn linh thể của mình đi ra hắn cảm thấy hoàn toàn không cần thiết song phương thế nhưng là kém một cái đại cảnh giới theo hắn một t r ư ờ n g vung ra toàn bộ không gian đều ở vào hắn áp bách bên trong một cố đại lực trực tiếp quét về phía kim tiểu xuyên sở mập mạc cùng tiểu sư mội ba người căn bản là không đứng được bị mãnh liệt trường phong quất chúng cùng nhau hướng về sau bay đi toàn bộ phi thuyền cũng bắt đầu lung la lung lay chương năm trăm ba mươi mốt trở về từ coi chết chương năm trăm ba mươi mốt trở về từ coi chết cỡ nhỏ trên thuyền bay không gian vốn là không lớn chiều dài hết thể chỉ có mười mấy t r ư ợ n g dung tinh cảnh tu sĩ từng bước một tới gần mỗi một bước đều cho kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặc mặc cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh chỉ có thể không ngừng mà lui lại nhưng không gian nhỏ hẹp lại có thể thối lui đến đi đâu đâu quá trình này sở mập mạp thử ít nhất bảy tám lần muốn xông phá trên thuyền bay năng lượng che chắn thế nhưng là không có chút ý nghĩa nào Chỉ có t gần h nhất i chuyện h ngọn xui xẹo liên tiếp không ngừng đầu tiên là cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ cơ hồ khiến ba người bọn hắn sư huynh hội tập thể toàn diện lại có cái tia ám tử lao tôn bỏ đá xuống giếng đột nhiên ra tay bây giờ ác hơn thế mà tới một dung tinh cảnh một tính mạng của mình chín tầng lầu ba người đã lui không thể lui kim tiểu xuyên tuyệt vọng nghiêng đầu sang chỗ khác ánh mắt dừng lại ở sở mập mạc cùng tiểu sư mội trên mặt trên mặt của hai người đồng dạng cũng là hoảng sợ bất an sở sư lệ tiểu sư m ộ i chúng ta cũng chỉ còn lại có một con đường sở mập mạc cùng tiểu sư mội trọng trọng gật đầu ân chúng ta liều mạng thanh âm nói chuyện không nhỏ nhưng nghe vào dung tinh cảnh tu sĩ trong lỗ thai đó chính là một chê cười liều mạng tốt để cho ta tới xem các ngươi làm sao liều mạng tới ta để các ngươi xuất thủ trước chín tầng lầu ba người đã là ô n quyết tâm quyết tử cùng thời khắc đó lựa chọn ra tay kim tiểu xuyên vừa rồi liên đã sớm ngưng kết hảo một chiêu lợi hại nhất thân thể đột nhiên hướng về phía trước quan sát tay phải truy đã vung lên tới trên không trên tầng mây tiếng sấm cuồn cuộn chuyển ra chú y trên linh thể hào quang màu đỏ ánh vàng bao phủ cả tòa phi thuyền một chú y nát núi chú y mang theo con mang hướng dung tinh cảnh tu sĩ trực tiếp đập tới kim tiểu xuyên không có hy vọng xa vời truy có thể trực tiếp n ệ h ở dung tinh cảnh tu sĩ trên đầu nhưng mà nếu như trên búa hòa lôi có thể đánh chúng đối phương bất kỳ một cái nào bộ vị nói không chừng cũng có thể cho bọn hắn kế tiếp mang đến một chút hy vọng sống nhìn thấy cái này nhất truy đập tới dung tinh cảnh tu sĩ đương nhiên sẽ không tùy ý truy rơi vào trên người mình dù sao trong quân đối với kim tiểu xuyên trong tay cái đồ chơi này truyền thuyết phải rất tà môn cho nên hắn căn bản liền sẽ không cho phép kim tiểu xuyên tới gần tay phải một thanh r ộ n g con khảm đao mang theo một đoàn âm trầm đào quang hướng trên thân kim tiểu xuyên c u ố n tới x ù y x ù y x ù y suy vẹn vẹn một cái trước mắt trên thân kim tiểu xuyên liền bị đại đ a o cắt bốn đạo vết thương máu tơi ư đem trước ngực áo bảo toàn bộ nhuộn đỏ trong tay hắn truy rơi xuống không chỉ có không thể đập chúng cơ thể của dung tinh cảnh liền đối phương binh khí cũng không có chạm đến một truy thất、bại. trên đuống một đám lửa lôi lao nhanh mà ra d u n g tinh cảnh tu sĩ dễ dàng thoáng qua hỏa lôi hướng về sau rơi đi oanh rơi vào phi thuyền phía sau cùng cái k i a một gian k h ô n g chế phi thuyền phi hành trên vách tường căn phòng lập tức bức tường kia nổ tung vỡ vụn lộ ra bên trong chưa tỉnh hồn khải linh cảnh chín trọng tu sĩ d u n g tinh cảnh tu sĩ đã thừa dịp cái này đứng không bay lên một cước trực tiếp đá vào kim tiểu xuyên trên ngực một cỗ lực đạo to lớn chuyển đến a cơ thể của kim tiểu xuyên bị lực lượng khổng lộ đã bay lên hướng về sau rơi đi nện ở trên lồng năng lượng bắn rơi xuống lại là một mục máu phun ra kim tiểu xuyên muốn dùng hai tay chống đỡ lấy cơ thể nhưng làm sao cũng không thể nào trước ngực sương cốt không biết nát bao nhiêu khối liền hô hấp đều cực kỳ đau đớn lại nghĩ sử dụng truy pháp lại là ngay cả khí lực cũng không c o i ai ra d u n g tinh cảnh một trọng thế mà liền như thế lợi hại lao tử liền một chiêu đều chống cự không được lần này chúng ta chín tầng lầu sợ làm muốn t u y ệ t h ậ u nam d ạ p trên mặt đất kim tiểu xuyên ánh mắt nhìn về phía sở mập mạc cùng tiểu sư muội sợ mập mạc cùng tiểu sư muội cũng không có thứ trong lúc nhất thời đi lên dò xét kim tiểu xuyên tình huống bởi vì căn bản là không có thời gian mặt mạc tiểu sư muội trong tay một cái tam giai phủ lục hướng phía trước vung đi đáng tiếc khoảng cách quán g ắ n những đùa chú kia đi tới dung tinh cảnh tu sĩ bên cạnh còn không đợi từng cái biến hóa thành hát hùng liền bị đối thủ trực tiếp dùng đao quáng xoắn thành m ả n h vụn tiểu sư mội không cam tâm lại là một cái trận pháp tiểu kỳ tung ra mười chi trận pháp tiểu kỳ trong nháy mắt tạo thành một nguồn năng lượng che chắn ngăn cách nổi đối phương nhưng liền một giây cũng không có kiên trì hoành trận pháp năng lượng che chắn bị dung tinh cảnh tu sĩ một quyển chân vỡ mặc mặc tiểu sư mội cắn răng trong tay trường kiếm màu xanh lam vũ động hướng đối phương bao phủ mà đi phía trên đầu kia tiểu kim long có chút mắt trở tròn ta nói tiểu cô nương ngày thường không thấy ngươi dũng mánh như thế lúc này như thế nào đổi tính vấn đề là ngươi trước mặt đối thủ có vẻ như hơi mạnh á cơ thể của kim long theo tiểu sư mội đi tới trước tiến mở ra miệng rộng phát ra một tiếng long ngâm h g ử d u n g tinh cảnh tu sĩ căn bản vốn không để vào mắt người kim long linh thể nhũ bức nữa lại như thế nào tại khải linh cảnh ba trên thân trọng tu sĩ lại có thể phát huy bao nhiêu sức mạnh trong tay hắn đao quang lấp loe suy suy tiểu sư mội trên thân đã trúng hai đao liền kim long hai đầu sợi dâu hơi kém cũng bị đao còn kia cho cắt đứt sợ mập mạp hàn thủy kiếm cùng nữ nhân linh thể đoàn kiếm một cái đâm cánh mông một cái tắc cổ dùng tinh cảnh tu sĩ quanh thân linh lực hộ thể đao quang phía dưới chỉ nghe ra chóc thịt bom âm thanh bên thai không giúp ảnh và ảnh sợ mập mạp đã ngã xuống tại bên cạnh kim tiểu xuyên nữ nhân linh thể cũng không có tránh nên ở sợ mập mạp trên thân ha ha các ngươi còn có cái gì chiều số dung tinh cảnh tu sĩ giống một tôn thiên thần giống như nhìn xuống nằm ở phi thuyền trên bong mấy người để cho ta đem các ngươi linh thể tháo rời ra xem kết quả còn có đặc thù gì chỗ kim tiểu xuyên sở mập m ạ n t i ể u sư muội không ai lại có phản kháng tăng thêm nữ nhân linh thể cùng kim long hết thể mười con con mắt nhìn xem đối thủ từng bước một tiếp cận trong lòng cũng chỉ có một ý niệm lần này xong dung tinh cảnh tu sĩ đã tiếp cận đến trong vòng ba bước đang muốn c ú i người muốn đem mấy tiểu t ử kia bắt sống đột nhiên ở giữa phi thuyền chính là một hồi kịch liệt chấn động một cỗ huy áp tại toàn bộ phi thuyền bên trong khuyết tán ra. mỗi người đều cảm giác được kim tiểu xuyên không rõ ràng cho lắm c ò n tưởng rằng cô uy áp này là đối diện dung tinh cảnh thả ra sợ mập mạp cùng mạc cùng mặc mặc tiểu sư muội lại cảm giác h uy áp này có chút quen thuộc vài ngày trước liên đã từng xuất hiện một lần đối diện dung tinh cảnh tu sĩ bây giờ sắc mặt đại biến hắn cảm thấy thân thể của mình vậy mà trong nháy mắt bị giam cầm ở muốn hơi hoạt động một chút đều phải trả giá thật là lớn linh lực cuối cùng là chuyện gì xảy ra là ai có mạnh mẽ như vậy sức mạnh mồ hôi từ dung tinh cảnh trên trán trong n h y mắt thấm ra chỉ có vừa rồi hơi kém bị chém đứt dầu tiểu kim long lóe hai cái tròn vo mắt to có chút buồn bực luận trong bức vẫn là muốn nhìn đại ố quỹ a đừng nhìn nhân ra bản thể ra không được cũng còn có thể tạo thành loại khí thế này xem ra ta muốn gơi đến rụa đen trên cổ đi tiểu đường phải đi còn rất dài a phi thuyền bên trong cô áp bức này khí tức tiếp tục bành trướng kim tiểu xuyên s ở nhị thập tứ cùng mặt mặc cũng c u ố i cùng ý thức được tình huống không đúng căn bản cũng không phải là đối diện dung tinh cảnh có thể tản mắt ra bọn hắn thậm chí có thể cảm giác được dung tinh cảnh trên mặt rõ ràng có vẻ mặt thương khổ nhưng bọn hắn bây giờ bản thân bị trọng thương cũng không dám tùy tiện ra tay lập tức trên thuyền bay năng lượng che chắn phát ra ba một tiếng v a n g nhỏ ngay sau đó một cỗ không khí mới mẻ tràn ngập toàn bộ phi thuyền phi thuyền phi hành bên trong kèm theo năng lượng che chắn đã là vỡ vụn thành từng mảnh sợ mập m ạ n đại hỉ tốc độ tay nhanh chóng một tay cơ lấy kim tiểu xuyên một tay cầm lên tiểu s ư ơ n mội nhịn đau đớn thân ảnh lóe lên đã bay ra phi thuyền bên ngoài kim long cùng nữ nhân linh thể trong n g á y mắt quay về kim tiểu xuyên hơi chuyển động ý nghĩ một chút cũng đem truy thu hồi mấy thân ảnh cấp tốc tiêu thất phi thuyền trên dung tinh cảnh tu sĩ cùng khải linh cảnh c h í n trọng tu sĩ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một màn này cứ như vậy xảy ra bọn hắn lại không thể làm gì thằng đến lại qua mười mấy cái hô hấp trên người bọn họ cảm giác áp bách mới từ từ tiêu thất phóng tầm mắt nhìn tới nơi nào còn có kim tiểu xuyên sở mập mạp thân ảnh của bọn hắn đâu dung tinh cảnh tu sĩ trên mặt tâm tình bất định đại nhân chúng ta cần phải tiếp tục tìm kiếm dung tinh cảnh t r ầ m mạc p h ú t chốc lắc đầu nói tính toán lại tìm cũng chưa chắc có thể tìm tới chúng ta cơ hội cũng chỉ có lần này quân doanh là không thể trở về trực tiếp trở về căn cứ cùng kiệu bạch dạ tướng quân hồi báo một tiếng đại nhân cái này phi thuyền giống như xuất hiện chút vấn đề tốc độ dậy không nổi vậy thì tận lực đi về phía trước chạy chậm một chút cũng không sợ nhưng mà nhất định không thể dừng lại ở chỗ này vạn nhất bị đường tây lục cùng vân trung yến biết chúng ta liền xong rồi là cỡ nhỏ phi thuyền lung la lung lay bay về phía trước sợ mập m ạ c mang theo kim tiểu xuyên cùng mặt mặc bay phi sức lo lắng dung tinh cảnh tu sĩ trở lại đuổi nữa giết bọn hắn cũng không dám ngừng nghỉ vừa phi hành không đầy một lát đã nhìn thấy phía trước một thân ảnh xuất hiện một kiện đỏ thâm áo choàng bọc lấy màu trắng của n o bó chính là vân trung yến vân trung yến nhìn thấy kim tiểu xuyên mấy người yến tâm lại kim tiểu xuyên b ọ n người liền đem phía trước phát sinh sự tình đơn giản kể rõ một lần vân trung yến tức giận đến n g ư ợ c chập trùng không chắc nàng vốn là tại đại doanh cùng đường tây lục sau khi thương nghị tục sự nghi mới ra đại doanh liền có người nói cho hắn biết nói kim tiểu xuyên mấy người bị một cái dung tinh cảnh mang đi còn giống như lên phi thuyền vân trung yến nghe xong cảm giác tình huống không đúng trực tiếp liền đạp không đuổi theo nàng không cho rằng có thể đổi kịp phi thuyền nhưng mà không thể không làm như vậy đúng lúc ở đây đụng phải đã thoát đi hiểm cảnh chín tầng lầu ba người vân trung yến dẫn các ngươi trước tiên hạ xuống trốn ta đuổi theo bên trên tên kia xem kết quả một chút là ai đang dở trò vân trung yến thân hình bắn nhanh mà đi đợi khi tìm được kim tiểu xuyên bọn hắn nói tới vị trí trong mắt không nhìn thấy phi thuyền bất kỳ tung tích nào lúc này mới trở về nối liền kim tiểu xuyên mấy người trở về đi săn doanh trở lại đi săn doanh chín tầng lầu ba người cảm thán mạng của mình lớn lại là vô luận như thế nào đối với những cái được gọi là khen thưởng đặc biệt cũng không có hứng thú nương vẫn là mình mệnh đáng tiếc nhất cứ như vậy bọn hắn nghỉ ngơi một ngày rưỡi mấy người t h ư ơ thế hoàn toàn khôi phục vân trung dám đi đi ra yến tìm người đem kim tiểu xuyên miêu tả tên kia dung tinh cảnh người hình dạng vẽ ra cầm bức họa đi tìm đường tây lục đường tây lục ngược lại là một mắt liền nhận ra vẽ người là ai nhưng mà cũng cho vân trung yến tạt một chậu nước lệnh coi như chúng ta biết là ai làm lại có thể thế nào chỉ cần là không có bắt được bản thân hắn cũng là vô dụng chẳng lẽ chúng ta thật sự dám đánh đến đô thành thế gia môn thượng đi đừng quên nói câu khó nghe cái này đại canh vương triều không phải dân chúng đại canh không phải phổ thông tu sĩ đại canh càng không phải là n g ư ờ i ta đại canh trình độ nào đó mà nói là hoàng đế cùng những thế gia này cùng với mấy đại siêu cấp t ô n g môn có đại canh vân trung yến không nói gì c h ầ m tư p h ú t chốc lại ngẩm đầu đường tướng quân vậy chúng ta t ạ i biến cảnh khổ cực chiến đấu t ử thương thảm liệt như vậy đến tột cùng vì cái gì đường tây lục đứng dậy đi tới trước cửa sổ ánh mắt nhìn về phía phương xa liên miên chập trùng sơn mạch đối với chúng ta mà nói trước tiên muốn tự vệ tiếp đó mới có thể bàn lại đến tương lai trước mắt chúng ta vì mình vì mình người nhà b ằ n g hữu có thể sống đến tốt hơn vì có thể không ngừng mà tích lũy thực lực chờ ngày nào đó người khác muốn động chúng ta thời điểm không thể lại giống như bây giờ mở dạng trắng trợn nhìn thấy vân trung yến cảm xúc không cao đường tây lục cười nói lần này ta phát hiện n g ư ờ i đối với chín tầng lầu mấy cái này tiểu ra hỏa thái độ thật sự khác biệt như thế nào chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ đem bọn hắn lây tới bàn lòng con đi vân trung yến không có phủ định ta đã cùng sư tôn hồi báo qua hắn không có phản đối vân trung yến không có nói thật sư tôn mặc dù không có phản đối thế nhưng là cũng không có rõ ràng biểu thị đồng ý đường tây lục nói bản lòng quan thời gian ngắn đủ để cho chín tầng lầu mấy người tránh nạn thế nhưng là lâu dài đến xem đối với kim tiểu xuyên bọn hắn mà nói chưa chắc là một chuyện tốt theo ta được biết các ngươi b ả n lòng q u a n người kia từng cái là khó khăn tới gần vô cùng vân trung yến mặt mũi một lần đường tướng quân ngươi nói là ta khó mà tiếp cận đường tây lục cười cười ta nơi nào dám nói ngươi theo ta được biết các ngươi bàn lòng quan đắc tội người thế nhưng không thiếu nếu như kim tiểu xuyên bọn hắn thật sự đi đoán chừng cũng là số lượng không nhiều khải lính cảnh không thiếu được bị bên ngoài người nhằm vào bọn hắn cũng không thể giấu ở bàn long quan không ra a theo ta thấy còn không bằng để cho bọn hắn lưu lại liền đặt ở bên cạnh ta nói không chừng về sau có thể có tốt hơn phát triển vân trung yến trầm mặc phúc chốc lắc đầu cái này quân doanh nguyên người, người quá phức tạp đi một cái xem không hảo mấy người bọn hắn liền bị người giết chết ta mặc dù xem trọng tương lai của bọn hắn nhưng là bây giờ đi thực lực bọn hắn kém rất một cái dung tinh cảnh một trọng thiếu chút nữa đem bọn hắn toàn bộ đều giết chết đường tây lục liền không nói đệ thất quân căn cứ. khi tiểu bạch dạ cùng nguyên hồng nhìn thấy tên kia truy sát kim tiểu xuyên dung t i n h cảnh thời điểm n g h e xong đối phương tự thuật hai người hơi kém không có thong thả lại sức n g ư ờ i nói cái gì chạy cái kia dung t i n h cảnh tại trước mặt tiểu bạch dạ hai người quy củ vô cùng thuộc hạ cũng không rõ ràng cụ thể chuyện gì xảy ra lúc đó cả người đều không thể động đậy liền trên thuyền bay lồng năng lượng đều không hiểu thấu vỡ vụn tiểu bạch dạ đương nhiên không thể quá mức chỉ trích chỉ có thể nói kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn bệnh cũng quá cứng rắn năm lần bày lượn đều không đánh chết lần trước nhập vào vài tên con em thế ra cùng đan dương tông đệ tử lần này hơi kém đem một cái dung tinh cảnh cũng cho góp đi vào đi việc này chúng ta biết bất quá chắc hẳn ngươi cũng không tốt tại quân doanh ở lại nếu là đường tây lục cùng tiết thanh trừng truy cứu tới chúng ta cũng không tốt giữ gìn cái kia dung tinh cảnh sớm đã có loại này đó trước bây giờ hắn chỉ có một con đường đó chính là trở về đô thành tiếp đó để cho người sau lưng an bài cho mình một cái việc phải làm cửa này tự nhiên cũng liền đi qua như vậy đi ta an bài ngươi hôm nay liền rời đi đến nôi cái kia hư hại phi thuyền ngươi cũng không cần quản liền nói là bình thường tổn hại là được thiên kia dung tinh cảnh không người cáo tử trong gian phòng tiêu bạch dạ cùng nguyên hồng ai thanh t h ở d à i lần này lại nên làm cái gì bây giờ hạc thanh minh cùng thế ra lời nhắn nhủ sự t ì n h lại không có hoàn thành về sau vẫn còn muốn tìm những người kia xem như hậu thuẫn của mình đâu hiện tại xem ra còn phải một lần nữa lại nghĩ một bộ lý do thoái thác mới được năm ngày sau vân trung yến đã xử lý tốt tất cả đi săn doanh sau này sự vụ tiếp đó đem kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặc mặc kêu tới mình trong viện kim tiểu xuyên mấy người chờ đợi ngày này rất lâu bây giờ đi săn doanh căn bản là không có còn lại mấy người liên phong b ế t cũng chỉ lưu lại một người mỗi ngày liền làm hai bữa cơm đồ ăn cơm chất lượng cùng trước đây phong phú trình độ không thể so sánh nổi làm cho kim tiểu xuyên mấy người rất không đói bụng mỗi ngày đều sẽ chạy đến phòng bếp đi hỗ trợ nấu cơm Bằng không thực sự khó mà nuốt xuống vân trung yến để cho kim tiểu xuyên ba người ngồi xuống ta bên này sự tỉnh xử lý xong đây là một chuyện tốt vốn là ta muốn cho các ngươi trực tiếp gia nhập vào bàn long quan tin tức đã sớm chuyển trở về đáng tiếc đến bây giờ cũng không có câu trả lời rõ ràng kim tiểu xuyên mấy người trong lòng có chút khẩn trương lần này sẽ không phải không đi được ca vân trung yến tiếp tục nói ta ngay từ đầu muốn cho sư phụ lao nhân t ra c t i ông ta vẫn là thông tình đạt lý chút điểm này ta cũng coi trọng các ngươi kim tiểu xuyên liên tục gật đầu trước mắt chỉ cần có chỗ đi là được đến nỗi trở thành bản lòng quan đệ tử chính thức hắn là một chút ý nghĩ cũng không có chúng ta chín tầng lầu liền rất tốt không có mức quy không có sư phụ không có cố định tông môn trụ sở muốn chơi thế nào thì chơi thế đó muốn đi đâu thì đi đó chờ sau này thế ra quên chúng ta chuyện này đến lúc đó liền lại trời cao mặc chi bay khi đó mang theo sở sư đệ cùng tiểu sư muội đi những thứ khác vương triều nói không chừng lẫn vào tốt hơn chỉ cần không tại đại canh cùng đại viên lợi nơi nào cũng có thể có lẽ còn có thể tìm được huyết hà tông hang hổ mỗi ngày liền trốn ở bọn hắn hang hổ bên cạnh không có việc gì liền lộng mấy k h o ả hạt châu hấp thu một chút sớm ngày đạp vào dung tinh cảnh ở trong tầm tay kim tiểu xuyên một trái tim đã sớm bay xa chuyển qua ngày qua vân trung yến cáo từ đường tây lục tự mình mang theo kim tiểu xuyên s ở mập mạp cùng mặt m ặ c lên trở về căn cứ phi thuyền trên thuyền bay người còn có không ít cũng là cuối cùng rút về quân sĩ liền một cái dung tinh cảnh cũng không có cái này một số người vốn là đang tàu cao tốc bên trên cười cười nói nói nhìn thấy vân trung yến cùng kim tiểu xuyên mấy người sau khi đi lên lập tức liền giữ im lặng tại vân trung yến trước mặt nào dám ồn ào cứ như vậy đi qua một cái rất vô vị buổi tối ngày thứ hai liền đi tới đệ thất quân căn cứ đám người bọn họ sẽ ở căn cứ dừng lại một ngày thời gian vân trung yến tự mình đi bãi kiến tiết thanh trừng kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặc mặc nghĩ nghĩ liền đi bãi phòng thẩm không thành dù sao rất nhiều người đều cảm thấy bọn hắn hẳn là thẩm không thành một mạch người đi tới thẩm không thành việt tử gõ cửa tiến bảo nhìn thấy thẩm không thành sau đó song phương giật nảy mình thẩm không thành trong viện hà an chi cùng lục tiên thế mà cũng tại kim tiểu xuyên cũng là bội phục hai người này lúc này vẫn như cũ khải linh cảnh một trùng tu vi đã trải qua hơn nửa năm đi săn nghề nghiệp n g a i thế mà không có chết ngay cả một cái tay và chân cũng không có thiệt hại cũng là kỳ tích hà an chi cùng đầu tiên nhìn về phía kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn ánh mắt cũng không có khiếp đảm chút nào nói đùa cái gì bây giờ không phải thời kỳ chiến tranh không phải so với ai khác quả đấm lớn thời điểm là so với ai khác quan hệ cứng rắn thời điểm hai người bọn họ rất rõ ràng bây giờ kim tiểu xuyên sở mập mạc cùng mặc mặc tự thân khó đảm bảo đô thành thế ra cùng đan dương tông đều muốn mạng của bọn hắn ừ mấy cái địa phương nhỏ môn phái nhỏ người làm sao có thể cùng tự mình tới so sánh đâu hai người kia thái độ tạm thời không đề cập tới nhưng thẩm không thành thái độ để cho kim tiểu xuyên trong lòng cũng rất không thoải mái thậm chí không để cho mấy người lưu lại uống một chén nước trong n i ệ m gử phát ra lấy đ á n h giọng quan nơi nào có một chút người mình c á i bóng ở bên trong thẩm không thành trong lòng cũng đáng ai đoạn thời gian gần nhất đô thành thế gia chuyển đến tin tức nói cái gì k i m tiểu xuyên bọn hắn giết chết mấy cái đệ tử muốn tính toán tại hắn thẩm không thành trên thân nhất thiết phải bồi thường mới được bằng gì đây kim tiểu xuyên lại không thật là người của ta cũng không phải ta để cho bọn hắn chém giết các người gia tộc tử đệ nhưng chính mình trở về chức vụ còn muốn phòng bị những thế gia này không cho quấy dối mới được xem ra nhiều ít muốn ra một chút máu hắn đang vì chuyện này vắt hết vóc đâu kim tiểu xuyên nhìn thấy thẩm không thành thái độ liền nghĩ đến từ vạn thông trước khi đi nhắc nhở qua chính mình về sau không thể trông cậy vào thẩm không thành sự tỉnh khó trách liền từ và thông đều phải thoát ly thẩm không thành đi nương nhờ đường tướng quân kim tiểu xuyên nghĩ rõ ràng này một ít cũng không khó sống vốn là bọn hắn chính là từ vạn thông cứu đi ra tiến vào quân doanh chẳng khác gì là cùng thẩm không thành ở giữa làm một cái trao đổi mà thôi mấy người cáo từ đi ra ngược lại là đụng phải phong vũ các tôn quản sự bọn hắn bây giờ quan hệ lại là vô cùng tốt đã không cần linh thạch xem như lóc đường cầu nối căn cứ nhà hàng rất nhiều kim tiểu xuyên rất hào phóng địa thỉnh tôn quản sự ăn một bữa tiệc tôn quản sự dứt khoát kêu lên phong vũ các phân bộ mấy người khác cùng một chỗ tại nhà hàng cùng ăn một bữa trong bữa tiệc song phương cũng không có ít uống rượu tiệc rượu ở giữa phong vũ các vài người khác đối với kim tiểu xuyên ba người thái độ rất là hài lòng nói về sau lại có kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn hồ sơ đen nhất định sẽ hời hợt tôn quản sự nói cho kim tiểu xuyên nói mình rất có thể qua một đoạn thời gian cũng muốn triệu hồi đi đến n ỗ i sẽ phân đến cái nào phân bộ chưa xác định kim tiểu xuyên lần này không có dấu d i m nói cho tôn quản sự nói mình sẽ cùng sư đ ạ sư muội đi trước bàn lòng q u n t ô n quản sự nghe xong cảm thấy rất hứng thú ta nói kim tiểu xuyên ta đối với các ngươi chín tầng lầu người thế nhưng là thành thật với nhau t h ự c không dám d i ấ u dếm bàn lòng quan chúng ta một mực rất khó đánh vào như vậy đi các ngươi về sau cho thêm ta cung cấp chút bàn lòng quan tin tức như thế nào kim tiểu xuyên cảm thấy chẳng ra sao cả chính mình người còn không có nhìn thấy bàn lòng quan là dạng gì liền thành phong vũ các nội ứng sợ là vân trung yến sư phụ sẽ đem mình chân đánh q u ẻ cuối cùng tôn quản sự để cho kim tiểu xuyên ba người bọn hắn diễn phần mình định rồi một phần đô thành bản tin nhanh cái này khiến kim tiểu xuyên rất không hài lòng Các ngươi p h nhìn g vũ các tin n a ta mua gian đưa cửa. ai n không thiếu, thế nhưng là cái này gần tới thời gian một năm, cũng không ngươi Tôn Quản sự khinh thường, nói ngươi cùng không cố định Ngươi n h thiếu, thế thời thấy cho chỗ h tới một tới cuối đâu. cái là có các các cố bảo sự nhân ra chính đạo các chu chấn đại trưởng lão liền không có loại vấn đề này yên tâm đi về sau mỗi ngày tin nhanh đều đều cũng có thành phong vũ các người cho các n g ư ơ i đưa đến bản lòng quan ngược lại cũng không tốn bao nhiêu linh thạch tại đại khí t h u kim tiểu xuyên trực tiếp căng ra linh thạch tin nhanh đưa hay không đưa cũng không vấn đề gì trước tiên cho tôn quản sự một cá nhân tỉnh lại nói mấy người uống váng đầu chóng mặt trong tầm mắt liền xuất hiện vân trung yến thân ảnh vân trung yến nhìn thấy kim tiểu xuyên cùng sở mập mạp uống say khớp bộ dáng khe n h ữ n g m ả y chỉ nói một tiếng đi đi với ta gặp t i ế t tướng quân t r ư ơ n g năm trăm ba mươi ba đại canh vương triều đ ỉ n h cấp thế lực t r ư ơ n g năm trăm ba mươi ba đại canh vương triều đ ỉ n h cấp thế lực vân trung yến một tiếng này ngược lại để kim tiểu xuyên cùng sở mập mạp tự k h tỉnh hơn phân nửa hai người bọn họ làm sao biết t i ế t tướng quân muốn gặp mình đâu phong vũ các tôn quản sự bọn người k h o á t k h o á t tay để cho chín tầng lầu mấy người nhanh chóng rửa cái mặt rời đi dọc theo đường vân trung yến không có nói nhiều sau một lát kim tiểu xuyên sở mập mạp cùng mặt liền xuất hiện tại trước mặt tiết thanh trừng đây vẫn là giữa bọn họ lần thứ nhất gặp mặt trước đây chính là tiết thanh trừng tạm thời sửa lại thẩm không thành mệnh lệnh đem kim tiểu xuyên mấy người cho phái đến đi săn doanh đi bất quá cũng chính vì như thế cũng có thể nói là lẫn nhau thành t i ự u nhìn thấy kim tiểu xuyên tiết thanh trừng đương nhiên thứ trong lúc nhất thời liền đoán được đây là mới từ trên bàn rượu xuống bây giờ hai triệu quân đội chiến tranh ngừng rất nhiều quân sĩ sẽ thông qua uống rượu thư giãn một tí cực kỳ bình thường ngược lại là vân trung yến trước tiên giải thích nói là kim tiểu xuyên bọn người mới vừa rồi là cùng phong vũ các người cùng một chỗ vui chơi giải trí lần này thiết thanh trừng ngược lại là xưng sở cười nói a mấy người các ngươi mặt mũi to lớn như thế lại còn có thể cùng phong vũ các người xen lẫn trong cùng một chỗ ta thế nhưng là biết căn cứ này bên trong rất nhiều thống l ĩ n h cấp nhân vật muốn kết giao phong vũ các ha ha cái này phong vũ các người liền nhìn cũng sẽ không nhìn một chút trừ phi trong tay ngươi có bọn hắn mong muốn tài liệu cùng tin tức kim tiểu xuyên liền vội vàng giải thích tiết tướng quân cùng phong vũ các tôn quản sự chúng ta cũng là người quen cũ phía trước may mắn mà có phong vũ các hỗ trợ chính mình mới có thể thoát thân thiết thanh trừng kỳ quái hơn nghĩ thầm lúc nào phong vũ các người ngoại trừ đàm luận linh thạch đàm luận tin tức lại bắt đầu đàm luận cảm tình nữa nha chủ đề không có ở trong chuyện này nhiều trì hoãn t i ế t thanh trừng nhìn xem vân trung yến tiếp tục cười nói vân tướng quân ngươi có thể cũng không biết vì thủ hạ ngươi mấy cái này tiểu ra hỏa nhiều lần ta mấy cái phó tướng đều nhanh muốn ra tay đánh nhau câu nói này bất quá chỉ là một cái kích nổ t i ế t thanh trừng hôm nay cũng bất quá là muốn tận mắt nhìn một chút trong truyền thuyết này chín tầm lầu mấy tiểu từ kia đến tột cùng dáng dấp ra sao vì cái gì có thể đang săn thú doanh đại sát tư phương leo lên đại viên quân doanh treo thường bảng vì sao giam chính diện cứng rắn đan dương tông cùng đô thành thế vì cái gì có thể có được vân trung yến tín nhiệm cùng ngay buổi tối thiết thanh trừng thiết tiến khoản đ ạ i vân trung yến kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặc mặc cùng đi kiêm phụ trách pha trả rót rượu thiết thanh trừng không để cho chính mình mấy cái phó tướng đến đây cái k i a sẽ rất phiền phức đại gia tổng thể tới nói căn bản cũng không phải là người một đường chỉ có điều vì lợi ích của mỗi người tụ tập tại quân doanh thôi bữa cơm này để cho vừa chỉ hoàn qua t i ể u k ì n h tới kim tiểu xuyên lại uống nhiều quá không có cách nào t i ế t thanh trừng thế nhưng là căn cứ nhân vật số một nhân ra để cho uống rượu làm sao dám không uống đi cuối cùng Cũng kim h ô n g b ế thế nào đến t trước kia tỉnh như nào chỗ đầu ở kia lại, ớ i tiểu h h tỉnh chút không được, về sau cũng đã không thể uống rượu như a sau a n cũng uống được, đã rượu về vậy,、Ai、nói cũng không、được. Kim i được. t xuyên âm thầm thể vừa rửa mặt mặc mặc tiểu sư mội liền đến gọi hai người ra ngoài ngay cả điểm tâm cũng không có tới k i p ă n theo vân trung yến leo lên mặt khác một chiếc cự hình phi thuyền trên thuyền bay đủ để dung nạp hai ngàn người kim tiểu xuyên đạp vào t ầ n g cao nhất bong tàu trước mắt đã là rộn ràng đám người sôi trào những thứ này cũng là trong quân doanh trở về các nơi quân sĩ trong chiến tranh có thể sống xuống đã là cực kỳ tốt cho nên bong thuyền rất là náo nhiệt bất quá vân trung yến xuất hiện vẫn là để vốn là thanh â m huyền não có chỉ chốc lát tiến tĩnh những người kia cũng không nghĩ ra lại có thể cùng vân tướng quân cùng một chiếc phi thuyền trở về vân trung yến rất là có thể hiểu được quân sĩ tâm tình liếc nhìn một vòng nói các ngươi tùy ý tiếp đó mang theo kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng m ặ c mặc trực tiếp hướng đi phía trước liền đã thay bọn hắn để giành căn phòng tốt nhìn xem bốn người rời đi trong đám người thanh â m huyền não xuất hiện lần nữa rất nhiều quân sĩ cũng đều nhận ra là kim tiểu xuyên bọn hắn không có cách nào không biết dù sao mấy người bọn hắn danh tiếng rất lớn trên diện rộng bức họa không chỉ có xuất hiện tại đại viêm trên bảng treo thường cũng tương tự xuất hiện tại bọn hắn bên này tin nhanh lên chỉ là không rõ ràng vì sao mấy người này sẽ cùng theo vân tướng quân cùng một chỗ trở về tiếp đó quay chung quanh kim tiểu xuyên đề tài của bọn họ lại càng tới càng nhiều tuyệt đại đa số đều tập trung ở phương diện hai cái một cái là suy tính chín tầng lầu ba người đến t u ộ t cùng đổi bao nhiêu linh thạch cùng với trên chiến trường tức được bao nhiêu giới chỉ lại có chính là kim tiểu xuyên công pháp của bọn hắn cùng linh thể đến t u ộ t cùng có gì n g ư ỡ bức chỗ đương nhiên cũng có một người khác liền móc ra một phần tin nhanh tới chỉ vào nội dung phía trên đối với người c h u n g quanh tiến hành dạng giải tới các ngươi nhìn đầu này đan dương tông đắm người sau lưng ra tay chín tầng lầu đệ tử trở về từ coi chết cờ m ơ nờ ta đều không có chú ý tới nói như vậy đan dương tông cùng k i m tiểu xuyên mâu thuẫn của bọn họ không thể hóa giải ha ha ngươi tiếp lấy nhìn xuống đan dương tông cùng đô thành thế gia lần này là tử thương thảm trọng a a cái kia kim tiểu xuyên cùng sở mập mạng chẳng phải là chết chắc đáng tiếc cái kia xinh đẹp tiểu cô nương cắt không thấy bọn hắn cùng vân tướng quân cùng một c h ú sao ai dám động đến bọn hắn tin tức này không phải là giả chứ không thấy đi đây chính là phong vũ các một cái họ tôn quản sự thân b ú t viết há có thể là giả đám người như thế nào sau l ư n g nghị luận kim tiểu xuyên bọn hắn không biết nhưng mà trên thuyền bay cho bọn hắn dự lưu gian phòng lại là c ự c tốt hai cái đại đại gian phòng vân trung yến cùng mặc mặc một gian kim tiểu xuyên cùng sở mập m ạ c một gian một lát sau phi thuyền đằng không mà lên trên thuyền bay bộ phát ra một hồi r e o họ kim tiểu xuyên cùng sở mập m ạ c xóng vai đứng tại bên cạnh thành thuyền nhìn xem không ngừng thu nhỏ cuối cùng biến mất không thấy gì nữa quân doanh căn cứ cũng là bùi n g i mãi thôi hơn nửa năm quân sĩ sinh hoạt rút cục đã trôi、qua. từ đó về sau bọn hắn sư huynh hội liền muốn dung nhập một cái địa phương mới đô thành đối với đại canh vương t r i ề u tuyệt đại bộ phận tu sĩ mà nói trong cả đời cũng rất ít sẽ đích thân đi một chuyến cho dù là đi cũng chỉ bất quá cưỡi ngựa xem hoa mở mang tầm mắt mà thôi phi thuyền phi hành bình ổn tất cả tu sĩ l i ề n bắt đầu riêng phần mình quan hệ qua lại từ giờ trở đi đến gần nhất một cái điểm dừng chân muốn thời gian ba ngày mà muốn tới đô thành mà nói thì cần muốn năm ngày trên thuyền bay cung cấp đủ loại đồ ăn rượu thông thường không cần tốn tiền tùy tiền ăn cũng có tốt hơn có thể lựa chọn chỉ có điều phải bỏ ra một ít linh thạch mà thôi xem ra trên thuyền bay cũng có biết làm ăn biết lúc này những tu sĩ này là trong tay có tiền nhất thời điểm trong lúc nhất thời thật nhiều thật nhiều linh thạch kiếm được mặt mày hớn hở trong gian phòng mặt mặc tiểu sư muội đem vân trung yến dô đến vui vẻ mặt mặt ngươi không gạt ta chứ ta thật sự có đẹp mắt như vậy vân tỷ tỷ ta cái này còn không có hình dung ra một phần mười tới đâu mặt mặc kỳ thực ta một mực tu luyện cho tới bây giờ cũng không có thật tốt ăn mặc qua đây nha vân tỷ tỷ không trang điểm cứ như vậy dễ nhìn nếu như chú tâm ăn mặc những thứ khác đô thành nữ tự sợ là muốn sống không được liền ngươi tiểu nha đầu biết nói chuyện tỷ tỷ ta nói đều là thật đâu chờ ta có cơ hội nhất định tìm đô thành tốt nhất họa sĩ đem tỷ tỷ dung mạo vẽ xuống tới treo ở ta trên tường dạng này ta mỗi ngày nhìn xem nói không chừng về sau cũng có thể giống tỷ tỷ xinh đẹp không dù là không sánh được tỷ tỷ có một nửa x i n h đẹp ta cũng thấy đủ dạng này à mặc mặc ngươi tại tu luyện một đường có cái gì không biết có thể trực tiếp đi hỏi ta ta chắc cũng sẽ tại bản lòng quan ở thêm một đoạn thời gian ân vân tỷ tốt nhất rồi yên tâm liền xem như sư tôn không thu ngươi làm thân truyền đệ tử ta c ũ ngoài biết người trộm vụn công n dậy g pháp. cửa lỗ hai không tệ kim tiểu xuyên cùng sở mập m ạ n có chút đau răng nhoáng một cái bốn ngày đi qua đợt thứ nhất quân sĩ cũng tại một cái bên dưới phủ thành phi thuyền lại có thời gian một ngày phi thuyền đem trực tiếp đáp xuống đô thành vân trung yến đem kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mập mạc gọi vào một chỗ chúng ta ngày mai đã đến đô thành có một số việc các ngươi cũng muốn trước thời hạn h i ể u một chút kim tiểu xuyên mấy người dựa hai lắng nghe trước tiên nói chuyện thứ nhất chính là liên quan tới bản lòng quan vô luận các ngươi tiến vào bản lòng quan là lấy thân phận gì đều không trọng yếu Ta s chúng ta bàn long quan đã rất nhiều năm cũng không có tuyển nhận đệ tử mới ngay cả ta nhỏ nhất sư đệ cũng là dung tinh cảnh một trọng cảnh giới nếu như các ngươi đi hẳn là vẹn vẹn có khải linh cảnh lời này vừa ra kim tiểu xuyên sợ hết hồn cái này b ả n long trong quán cũng là dung tinh cảnh vân trung yến nghĩ nghĩ bàn long quan đệ tử vốn là cũng không nhiều nếu nói cũng là dung tinh cảnh vân trung yến tiếp tục nói bàn long quan cho tới bây giờ tất cả đệ tử cộng lại cũng bất quá bốn mươi người cùng những tông môn khác tùy tiện liền vài ngàn vài vạn mấy chục vạn đệ tử không thể so sánh nổi kim tiểu xuyên đợt đầu hắn bây giờ nghe lấy liền tốt chờ sau này tiến vào bàn l n g quan tự nhiên cũng liền rõ ràng vân trung yến nhìn ba người nghe nghiêm túc nói tiếp tổng thể mà nói đại canh đô thành thế lực lớn nhất hết thể có năm cái đầu tiên là là hoàng gia tiếp đó chính là đô thành thế gia lại có chính là ba đại tô n g môn hoàng gia không cần phải nói không chỉ có quyền thế lớn nhất hơn nữa trong hoàng cung đông đ ả o cao thủ cũng không thua cho bất kỳ một cái nào siêu cấp tô n g môn n à y một ít kim tiểu xuyên có thể hiểu được gật gật đầu đô thành thế gia cũng có chút phức tạp bọn hắn không phải một nhà hai nhà mà là một cái khổng lồ quần thể tạo thành qua nhiều năm như thế tất cả nhà ở giữa sớm đã là rắc rối khó gỡ thường thương động một nhà trong đó liền sẽ đem tất cả gia tộc trêu chọc đi ra liền h o ặ g ra đối với mấy cái này thế ra cũng là không thể làm gì kim tiểu xuyên nhìn thấy sở mập mạp cũng đi theo gật đầu liền buồn b ự c sở mập mạp thật có thể nghe hiểu không đến n ỗ i tam đại siêu cấp tông môn một cái đan dương tông không cần ta nhiều lời bọn hắn về sau nhìn thấy các ngươi mấy cái chắc hẳn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn ngươi nói đến đây kim tiểu xuyên có chút vị trí còn không có chính thức tiến vào đô thành đâu liền đã đắc tội vân trung yến trong miệng ngũ đại thế lực bên trong hai cái như thế nào suy tính cuộc sống sau này cũng sẽ không quá dễ chịu hai chương năm trăm ba mươi b ố đô thành đến chương năm trăm ba mươi b ố đô thành đến giống như nhìn ra kim tiểu xuyên có chút bận tâm vân trung yến cười khẽ như thế nào bây giờ biết sợ kim tiểu xuyên lập tức phủ nhận làm sao có thể cùng vân tướng quân cùng một chỗ sẽ không sợ vân trung yến nói ta vẫn chưa nói xong cái này đan dương tông có thể trở thành một trong tam đại siêu cấp tông môn tự nhiên không phải khác tiểu môn tiểu phái có thể so sánh theo ta được biết đan dương tông môn nhân đệ tử đông đ à o có phổ thông đệ tử đệ tử tinh anh cùng hạch tâm đệ tử phân chia bị các ngươi lộng phế cổ lăng phong hẳn là đệ tử tinh anh bên trong tương đối siêu quần xuất c h ú n g một cái kim tiểu xuyên vội vàng nói cái này kỳ thực là cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ động thủ trước vân trung yến mặc kệ các ngươi cùng ta nói như vậy có thể n h ư n g đan dương tông người chưa chắc sẽ muốn như vậy dù sao phế đi cổ lăng phong các ngươi chẳng khác gì là đánh đan dương tông mặt m ũ i kim tiểu xuyên sở mập mạc cùng nhau thở dài m ặ c m ặ c tiểu sư muội cười không nói đắc tội thì thế nào đánh mặt cũng liền đánh chúng ta còn có thể đi bàn long quan trôn tránh đâu Vạn nhất bàn lòng quan cũng không tránh được chúng ta liền ta đến i mai hoa cốc c á bàn long quan nhất định không thể đi ra ngoài không cần phải nói hàng ngàn hàng và cái coi như tới ba cái năm cái cổ lăng phong dạng này chúng ta chín tầng lầu cũng liền tuyệt hậu mà hàng năm đan dương tông thu nhận hạch tâm đệ tử thì không cố định nhưng ta tin tưởng bọn hắn mỗi một cái hạch tâm đệ tử nhất định là tư chất nịch thiên người tối thiểu tiêu chuẩn chính là mỗi người đều phải tại tấn thăng khải linh cảnh thời điểm ngưng tụ ra thánh cấp linh thể mới được chút điểm này kim tiểu xuyên đã biết nhưng mà đối với đan dương tông hạch tâm đệ tử hắn không có gì cảm giác có lợi hại như vậy sao giống như trước đây t a dương tông hai cái bệnh tâm thần chẳng phải đang đan dương tông trở thành hạch tâm đệ tử sao so sánh dưới còn không bằng đệ tử tinh anh mang cho uy hiếp của mình càng lớn cũng không biết tiến xuân thủy cùng tân chính hai người này bây giờ thế nào có đan dương tông tài nguyên có thể hay không cũng cùng chính mình một dạng tấn thăng trở thành bà trọng vân trung yến tiếp tục đan dương tông tông chủ và trưởng lão không cần nói nhiều từng cái cũng là rất lợi hại nhất là tông chủ của bọn h ắ n cũng là đại canh vương triều đứng đầu tồn tại ngoại trừ đan dương tông còn có một cái bích nam tông nghe được bích nam tông sở mập mạp mở miệng nói cái này ta biết trước đây muốn cho ta trở thành đệ tử tinh anh của bọn họ ta không có đáp ứng việc này vân trung yến không biết cũng là x ư n g sở lập tức nói cũng là kỳ quái theo đạo lý thuyết mấy người các người tối thiểu nhất cũng có thể tiến vào bọn hắn hạch tâm đệ tử mới đúng vì cái gì chỉ cho cái đệ tử tinh anh điều kiện m ặ c m ặ c đắp chắc hẳn lúc đó bọn hắn cảm thấy linh thể của chúng ta không đạt được thành cấp vân trung yến cười cười thầm nghĩ lần này bích nham tông xem như nhìn lầm mấy cái này tiểu ra hỏa linh thể hẳn là không một cái sẽ thấp hơn thành cấp bây giờ lúc nói điều này nàng muốn đem đại khái tin tức nói cho kim tiểu xuyên mấy người miễn cho về sau bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả lại không biết ở bên ngoài trêu chọc hai cái này bích nham tông tổng thể thực lực cũng đan dương tông không kém bao nhiêu đệ tử nhân số cũng gần như vậy còn dư lại cái cuối cùng siêu cấp tông môn chính là lâm giang tông đến nỗi lâm giang tông gần nhất một giai đoạn hẳn là không tốt lắm bởi vì người khác đều đang đồn đại bọn hắn sau lưng cùng nhị hoàng tử liên hệ tỉ mỉ kim tiểu xuyên hiểu rõ nay liên khó trách lâm giang tông lão thực đại canh đại viêm hai triệu giao chiến nói t r ắ n g ra là chính là đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử chiến tranh cái này lâm giang tông có nhị hoàng tử c á i bóng thời khắc thế này đương nhiên sẽ yên tĩnh vân trung yến tiếp tục cho dù lâm giang tông lúc này ngừng công kích cũng không phải thế lực bình thường có thể chống lại bọn hắn trong triều căn cơ cũng rất sâu không người nào dám tùy ý tr liền xem như đan dương tông cùng bích nham tông cũng không dám làm ra thừa dịp cháy nhà hôi của sự t ì n h tới kim tiểu xuyên hiểu rõ đây chính là siêu cấp tông môn nội tình là như cái gì hoa thiên hòa chu chân chính đạo cát vĩnh viễn cũng so ra kém vân trung yến ngược lại nói cái này tam đại siêu cấp tông môn sở dĩ qua hôm nay đủ loại nhân duyên đều có quan hệ nhưng mà trước mắt bọn hắn người hấp dẫn nhất lại là riêng phần mình có một cái cái gọi là tông môn bảo vật bảo vật kim tiểu xuyên sở mập mạp cùng mập ngay xong bảo vật hai chữ ánh mắt cũng không giống nhau chúng ta liền nữa thích bảo bới nha có thể hay không nghĩ biện pháp đem tới tay vân trung yến làm sao biết suy nghĩ trong lòng của bọn hắn đúng bảo vật t ỷ như đan dương tông bọn hắn có một cái đan chỉ ta cũng không có gặp qua nhưng mà nghe nói phàm là có thể bước vào đan chỉ tu sĩ ít nhất cũng có thể tăng lên một trọng cảnh giới t kim tiểu xuyên sở mập mạc cùng mặc m ạ c h í t vào khí lạnh vần tỉ tỉ n à y liền lợi hại nếu là bọn họ đệ tử không có việc gì liền hướng đan chỉ đi ngâm một chút chẳng phải là vô địch thiên h ạ mặc m ạ c đối với đan chỉ có hoài nghi của mình vân trung yến cười nói nơi nào có dễ dàng như vậy cái này đan chỉ cũng không phải muốn đi liền có thể đi cũng không phải mỗi người có thể liên tục đi rất nhiều lần nói không chừng một người tối đa cũng chỉ có một hai lần cơ hội mà thôi nói như vậy kim tiểu xuyên bọn hắn an tâm xem ra cái k i a yến xuân thủy cùng t ầ n chính cho dù mỗi ngày đều tại trong đàn trì n g â m cũng không chắc chắn có thể có bao nhiêu lợi hại bích nham tông bảo vợ ậ là một cái h ỏ a trì nghe nói trong tô n g môn có linh h ỏ a bọn hắn đem linh h ỏ a dẫn xuất chuyên môn cung cấp hạch tâm đệ tử cùng đệ tử tinh anh tu luyện cũng có tăng thêm tù vì tác dụng kim tiểu xuyên không ngừng hâm mộ những thứ này lại tô môn nội tỉnh còn thật sự sâu không giống chúng ta chín tầng lầu ngay cả một cái tông môn đại môn cũng không có liền đừng nói cái gì nội t ỉ n h cùng bảo vật đến nội lâm gian tông bọn hắn nhưng là có một bộ cơ quan hung thú ta cũng không có gặp q u a nghe nói những thứ này cơ quan thú chuyên môn dùng để tăng thêm đệ tử thực chiến trình độ sợ mập m ạ n con mắt đã bắt đầu mê ly suy nghĩ như thế nào mới có thể đi tam đại siêu cấp tông môn nơi đó đi dạo một vòng xem có biện pháp gì hay không có thể đem mấy kiện bảo vật này cho đem tới tay mặt mặc mạc tiểu sư muội nháy hai cái mắt to vân tỉ tỉ bọn hắn mặc dù có bảo vật nhưng chúng ta bản lòng quăn cũng không sợ bọn hắn kim tiểu xuyên cùng sợ mập m ạ n nghe xong đồ chơi gì liền thành chúng ta bàn lòng quan chúng ta không phải chín tầng lầu người sao vân trung yến gật gật đầu ân nếu là nói toàn bộ đại canh vương triều còn có một cái chỗ không e ngại ba đại tông môn đó chính là chúng ta bàn lòng quan đừng nhìn bàn lòng quan những người thế nhưng là không có một cái nào sợ chết tối thiểu nhất đối phó những cái kêu ba đại tông môn đối thủ cung cấp cũng có thể một cái đánh hai cái ba cái ân kim tiểu xuyên cùng sở mập mạp liền không hiểu bàn long quan n h ư u bức như vậy sao vân trung yến một người lợi hại như vậy thì cũng thôi đi chẳng lẽ nói toàn bộ bàn lòng quan cũng là lợi hại như vậy hay sao không cần bọn hắn hỏi thăm vân trung yến tiếp tục nói mặc dù ba người bọn hắn tông môn đều có b o bối chúng ta bàn lòng quan lại há có thể không có bất quá các ngươi trước mắt không tính là bàn lòng quan người đợi đến về sau có cơ hội nói không chừng sư phụ bọn hắn vừa cao hứng để các ngươi trở thành chính thức đệ tử cũng không nhất định đến lúc đó các ngươi liền có thể tự mình đi thể nghiệm chúng ta bàn lòng quan bảo vật so với bọn hắn mấy cái tông môn thế nhưng là tốt quá nhiều đã như thế kim tiểu xuyên sở mập mạng trên mặt đều lộ ra vẻ chờ đợi nha nếu là có bảo vật nói như vậy phản bội chín tầng lầu tông môn cũng không phải không thể thương lượng bây giờ sư tổ hạ lão hạ quang minh tìm không thấy sư phụ bạch dương bọn hắn cũng không biết đi nơi nào tông môn cũng chỉ có chúng ta sư m i n h ngội ba cái chúng ta hoàn toàn đã nói tính tòa nha không được lại lần nữa lộng một bộ tông môn quy củ bên trong căn bản cũng không đề cập tới phản bội tông môn đầu này hẳn là thì không có sao ước trường dùng phần lớn thời gian vân trung yến đem đô thành thế lực cho kim tiểu xuyên bọn hắn nói một cái kỹ càng đến giữa trương ngày thứ hai bọn hắn tại trên thuyền bay ăn cuối cùng một bữa cơm giơ mùi phi thuyền chậm rãi hạ xuống sau một lát kim tiểu xuyên đứng tại mạn thuyền bên cạnh trong tầm mắt xuất hiện một tòa to lớn vô cùng thành Thanh bất tuyệt.、Vân、trung Yến cũng đứng ở bên cạnh, để tay tại mặt mặt tiểu cô nương trên bờ vai phía trước, chính là đô Thành. Chi phía, Mạch quanh, cạnh, phía chính vai bốn Sơn vẫn liên miên Vân Yến cũng đứng bên nương cô bờ là để Đô ở kim tiểu xuyên chấn động trong lòng mặc dù đã sớm biết nhưng mà tận mắt thấy chính thay n g h e được trong lòng vẫn như cũ có chút kích động đây chính là đại canh vương t r i ề u trung tâm ata hôm qua nói với các ngươi ba đại tông môn cũng không có ở đô thành bên trong các ngươi nhìn đô thành phía nam s ơ n mạch chính là đan dương tông địa điểm phía đông s ơ n mạch là bích n a m tông chỗ phía bắc nhưng là lâm giang tông trụ sở kim tiểu xuyên nhìn kỹ lại quả nhiên có thể nhìn thấy sân mạch ở giữa có đỉnh đài lầu các mơ hồ xuất hiện kéo dài không dứt mặt m ặ c hiếu kỳ hỏi vậy chúng ta bàn lòng q u a n đâu chúng ta bàn lòng quan tự nhiên là tại đô thành phía tây c h ă m dặm phía tây cao nhất một ngọn núi không có cái khác tên chúng ta liền kêu tây sơn bàn lòng quan ngay tại tây sơn trên kim tiểu xuyên liền hướng về phía tây nhìn lại đáng tiếc bây giờ còn không nhìn thấy bàn lòng quan cái bóng phi thuyền tiếp tục hạ xuống một nén n h a n g sau tại đô thành bên ngoài phía nam một chỗ trống trải sân bãi hạ xuống tới trên thuyền bay những cái kia muốn xuống tu sĩ lại lần nữa náo nhìn lên kim tiểu xuyên nghe chúng nhân nói chuyện cũng biết đô thành bên trong loại này phi thuyền là không cho phép hạ xuống chỉ có thể lựa chọn bên ngoài thành lần lượt từng thân ảnh bay vào xuống kim tiểu xuyên mấy người cũng rơi xuống phi thuyền cách đó không xa cao lớn cửa thành hiện lộ đô thành uy nghiêm h ù n g tráng vân trung yến thuận miệng nói chúng ta từ bên ngoài thành trực tiếp đường vòng tây sơn sợ mập mạ kinh ngạc chúng ta không đi nội thành sao chẳng phải là thêm gần một chút vân trung yến nói không sợ chết các ngươi liền đi ta nghĩ mấy người các ngươi bức họa đã xuất hiện tại mấy cái thế ra trong tay người ngay xong cái này chín tầng lầu mấy người trong nháy mắt bỏ đi đi dạo đô thành ý niệm vốn là sở mập mạc còn nghĩ t i ệ n đường đi xem một mắt đô thành t h à n h lâu cũng là như thế nào xây dựng quy mô lớn bao nhiêu xem ra chỉ có thể về sau lại tìm cơ hội chờ ra đám người đông đốc chỗ bốn đạo nhân ảnh trực tiếp chạy tây sơn phi hành mà đi chương năm trăm ba mươi năm xem t h á n g qua cho ít đề nghị một chương năm trăm ba mươi năm xem t h á n g qua cho ít đề nghị bên trên kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng m ậ t mạc đứng tại bản lòng quan chức cổng chính trong lòng không khỏi có chút thất vọng p hơn í a quan, trước, trong một ư bàn lăng đầu đó là p h g siêu cấp thế lực. Tại cấp lực. thế t r o nữa g hoàng gia, gia, tông không không cũng đô để đô đại đều đầu, đạo môn, thành, thành thế thể mắt Trước mắt đầu, thật sự cũng chỉ là một tòa cho nhìn chỗ. chỉ Hơn mà là quán. n ba lau sự đạo quán này nhìn không chỉ có kích thước không lớn hơn nữa còn có chút cụ nát cửa đạo quán không biết bao lâu không có mở qua thanh khóa kia đều g h ỉ bình thường đi một đạo cửa nhỏ vẹn vẹn có không đủ rộng ba thước cái này độ rộng sở mập mạp cũng liền miễn cưỡng tranh v o môn mái hiên nhà trên mái ngói vai cọn cỏ dại lớn lên thịnh vượng hơn nữa có một gốc cỏ dại còn mở ra màu trắng hoa nếu không phải là nhìn xem chung quanh hết thảy đều vô cùng sạch sẽ trên mặt đất có vừa mới quét sạch qua vết tích kim tiểu xuyên thậm chí sẽ hoài nghi ở đây quanh năm không có ai đi thôi chúng ta đi vào vân trung yến nói khẽ nhìn ra vân trung yến về tới đây sau đó cả người cũng là buông lỏng p h ả n phất phía trước đang săn thú doanh cái kia nữ tướng quân biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một cái phương xa vừa về đến nhà tuổi trẻ nữ tử vượt qua cánh cửa chính là nhất trọng bị lạc kim tiểu xuyên thấy có người ngồi chơi một bên bọn hắn nhìn thấy vân trung yến đi qua cũng không có quá nhiều biểu lộ Cái này một số người, trên người này trên một tu số vân i khai khai thời đi cái gọi minh, khai cái người biệt, người, người liền trên nhất bất trọng trong thuê tập dịch. Ngày thường cũng chỉ phụ trách quét tùy thể một tử một trong thể thấy. bên bên bản cũng cảnh, cảnh nằm những này quan ngày cũng dọn cùng nấu cũng đúng, hàng cũng cảnh, cùng cái này một số người khác biệt. Xem như quan bên trong người. Hôm nay các người liền có thể nhìn cơ mạch cao mạch dịch, chỉ cơm, có có mạch khác các có là là là là phụ hôm xem quá số v trung yến tiếp tục tiến lên vừa đi vừa giản giải vừa xuyên qua đạo thứ nhất việt tử đâm đầu vào liền chạy tới một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi bộ giáng vân sư tỷ nhìn thiếu niên này kim tiểu xuyên liền có chỗ ngờ tới xem ra đây chính là cái kia cái gọi là hàn tử minh vân sư tỷ người đi lâu như vậy có thể nghĩ chết ta rồi hàn tử minh rất biết cách nói chuyện một câu nói liền để vân trung yến mở tâm nhưng vẫn là tiếng nói nhất c h u y ề n tử minh mấy tháng này nghĩ đến ngươi lại lười biếng cảnh giới này làm sao vẫn hay trọng hàn tử minh không muốn nói chuyện này có tu luyện gì chơi vui lại nói chính mình cũng không tính là bàn lòng quan đ ệ t ử chính thức muốn tu vi cao như vậy làm gì tu vi cao những người kia ngược lại là dễ dàng nhất bị p h á đi ra làm việc mỗi lần trở về cũng là một thân thương nói không chừng ngày nào vận khí không tốt trực tiếp liền treo vẫn là khai mạch cảnh tốt nhất người khác muốn khi dễ chính mình cũng không thiện tiếp đó ánh mắt nhìn về phía kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặt mặt trong mắt có chút kinh hỷ vân sư tỷ ta đoán mấy vị này chính là kim sư m i n h sở sư m i n h cùng mặt mặt tiểu sư tỷ kim tiểu xuyên ba người hơi kinh ngạc cái này hàn tử minh có thể à đừng nhìn cảnh giới r ấ t rưởi nhưng mà ánh mắt không tệ liền nghe hàn tử minh cười nói sớm nhất kim sư m i n h các ngươi tại chiến trường giết chết đan dương tông đệ tử sự tỉnh chính là ta nói cho hai vị quân chủ bây giờ chuyện của các ngươi tại trong đô thành đều truyền tầm lên ngày hôm qua tin nhanh lên còn có các ngươi tin tức kim tiểu xuyên sở mập mạp cùng mặc mặc nghe xong cũng là bất đắc dĩ người này còn chưa tới đô thành liền có chúng ta truyền thuyết đây cũng không phải là một chuyện tốt dù sao đô thành có thật nhiều người muốn giết chết chính mình chúng ta thực lực có thể tại phượng khánh phủ có thể lẫn vào không tệ thế nhưng là tại đô thành loại địa phương này sợ là dung tinh cảnh c a o thủ khắp nơi đều có hàn tử minh rất là có thể nói trong miệng bỡ la bỡ la bỡ là nói không ngừng cuối cùng mới nhờ đúng hai cái quán chủ biết các ngươi m u ố tới để các ngươi sau khi đến đi thẳng đến hậu viện vân trung yến lông mày dương lên sư phụ biết rõ chúng ta tới một lát sau vân trung yến kim tiểu xuyên s ở nhị thập tứ mặc mặc còn có hàn tử minh đứng ở phía sau viện trước đại điện hai tên quán chủ hải không có rượu cùng các thiên ông đang tại đánh c ờ nhìn thấy mấy người đến hải không có rượu cầm trong tay nắm vớt một cái màu đen quân c ờ bỏ vào núi kỳ bàn thoát a y lại đem trên bàn cờ thế cuộc một vòng cái này thế cuộc liền triệt để dối loạn các thiên ông đều khí cười ngươi lão gia hòa này thua cờ liền vô s ỉ như vậy hải không có rượu không chút nào đỏ mặt ngược lại vốn là hắn dâu rĩa chính là đỏ đây không phải đồ đệ của ta trở về sau nơi nào có tâm tình đánh c ử kim tiểu xuyên nghe hai cái quán chủ nói thú vị. nghĩ thầm còn tốt nhìn không khó khăn lắm t r u n g đ ụ n g bộ dáng nhưng mà hai người tu vi hắn không chút nào nhìn không ra sư phụ quán chủ ân không tệ mấy tháng này ngươi hẳn là cũng có chỗ tiến bộ tiếp đó nhìn về phía kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn chính là ngươi nói mấy đứa bé sư phụ đệ tử phát tin tức không có bắt được hồi phục tự tiện đem bọn hắn mang về thỉnh sư phụ trách phạt vân trung yến trong lòng có chút thất vọng hải không có rượu cười ha ha trách phạt ta còn không b i ế ngươi tính toán ta cùng cắt lao đầu liền biết ngươi sẽ làm như vậy nếu là ngươi không làm như thế ngược lại sẽ để chúng ta thất vọng các thiên ông gật đầu nói chính là đừng quên ngươi ở bên ngoài đại biểu thế nhưng là chúng ta bàn lòng quan chúng ta lúc nào muốn nhìn thế lực khác ánh mắt kim tiểu xuyên thầm nghĩ trong lòng như bức hai lão đầu này đủ cuồng hải không có rượu các thiên ông lại hỏi vài câu liên quan tới trong quân đội tình huống cũng liền đem đề tài chuyển rời đến kim tiểu xuyên trên người bọn họ ân hai chúng ta láo ra hỏa rất là sợ phiền phức đã nhiều năm chưa từng từng thu một cái đệ tử các ngươi đã tới cũng sẽ không ngoại lệ các ngươi không có ý kiến chứ kim tiểu xuyên sở mập mạc cùng mập mạc, liền vội vàng không người hành lễ bọn hắn nơi nào có ý kiến chỉ cần trước tiên tạm thời tìm một thể đặt cái có thể chỗ c h â như liền tốt mặc dù k ô n nhận n g g thể các ơ ngươi i bối xem mang như ta bản lòng quan đệ thử, nhưng các nếu là ta học ta tử, ta trò bảo là đệ các vậy ớ i gia người tình, đơn, tốt, đan đạo dương tông cùng Như thế người thủ, cốt có khí. v đi đoán chừng gần nhất các ngươi ra ngoài nguy hiểm không nhỏ tạm thời trước tiên ở ở đây giàn xếp lại liền cùng hàn tử minh ở cùng một chỗ tốt kim tiểu xuyên b ọ n người lần nữa c ả m tạng các thiên ông nói tuy nói chúng ta ngại p h i phức sẽ không thu đồ nhưng nhìn các ngươi bất quá là khải linh cảnh bà trùng tu vi vừa vặn ở đây chúng ta còn có chút đệ tử lúc không có chuyện gì làm có thể để bọn hắn chỉ điểm các ngươi một chút nhưng đến tột cùng có thể học thành dạng gì chúng ta liền mặc kệ đừng tìm tử minh một dạng tới hơn một năm còn tại khai mạch cảnh hai lại lên không thể tiến thêm như vậy đi chúng ta cho y ế n nhi một bộ mặt chờ sau bữa cơm chiều còn ở nơi này các ngươi thi triển mấy c h i ề u chúng ta cũng có thể chỉ điểm một chút vân trung yến lớn vui vội vàng nhắc nhở kim tiểu xuyên mấy người kim tiểu xuyên sợ nhị thập tứ cùng mặc mặc chỉ có thể lần nữa hành lễ cảm t ạ bọn hắn cũng nghe đi ra xem ra hai lão đầu này sợ là ngày thường rất ít có thể cho người chỉ điểm chín tầng lầu mấy người trong lòng cũng cao hứng nhất là kim tiểu xuyên cùng sợ mập m ạ c g i ố n g như kể từ tu luyện đến nay cũng không có như thế nào tiếp thụ qua chỉ điểm bây giờ trước mặt hai người kia hẳn là toàn bộ đại canh vương triều phương diện chiến lược tồn tại cao cấp nhất thậm chí kim tiểu xuyên còn tưởng tượng lấy có thể hay không đi qua chỉ điểm sau đó chính mình hôn độn chủ y pháp chiêu thứ hai liền có thể hoàn toàn thi triển ra tạm biệt hai vị quán chủ hàn tử minh mang theo kim tiểu xuyên mấy cái người đi an bài chỗ ở rất nhanh mấy người liền đi đến đạo quán tường ngoài phía bên phải một đạo cửa nhỏ Kết Kim Tiểu nối ở đây cùng quan nội Xuyên lúc này mới ở đây đạo lúc bộ. p hàn á t hiện, lai、like、nơi nguyên n y mới là chỗ ở t ừ g tử ò a tầng trình tế. tại trú. lầu gỗ sắp xếp Phần lớn lầu lớn nhìn, cũng không có người gỗ gỗ, sắp xếp Hàng có cư minh giải thích nói hai vị quán chủ hết thể ba mươi chín tên đệ tử mỗi người đều có chính mình độc lập một ngôi nhà chỉ có điều đại bộ phận sư m i n h ngày thường đều không có ở đây trước mắt chỉ có bảy tám người không có đi ra ngoài sau đó đi tới một tòa dựa và ở giữa lầu gỗ hàn tử minh đẩy cửa ra vừa vặn ngày thường ở đây chỉ có một mình ta cư trú nhưng mà gian phòng lại có ba gian trên lầu hai gian phòng ngủ dưới lầu một gian phòng ngủ một gian tu l u y ệ n thất trước mắt ta ở trên lầu một gian kim sư m i n h các ngươi có thể chọn lửa căn phòng một chút cái này còn chọn gì kim tiểu xuyên cùng sở mập mạ cũng chỉ có thể ở lầu dưới một gian để cho tiểu sư mội ở lên trên lầu đi cũng may lầu dưới gian phòng kia đủ lớn chỉ là trong phòng không có bất kỳ cái gì đổ gia dụng cùng bài trí cái này mảy may không làm khó được kim tiểu xuyên bọn hắn bây giờ bọn hắn giới chỉ bên trong cũng không biết có bao nhiêu tài nguyên lúc này lấy ra tốt nhất rừng chiếu đ i n chăn bàn nhỏ ngọn đèn thảm bài trí chỉ có không nghĩ tới không có lấy không ra được đem hàn tử minh hai mắt đều cho thấy chóng mấy người này giới chỉ bên trong đồ tốt không thiếu a hắn đều có chút đ ỏ mắt kim tiểu xuyên cũng biết là người tại cái này bản long quan hàn tử minh đừng nhìn tu vi thấp nhất nhưng giống như hai cái quán chủ đối với hắn còn không kém về sau bọn hắn muốn rời khỏi bản long quan cũng không dễ dàng nói không chừng sẽ thường xuyên tìm hàn tử minh hỗ trợ kim tiểu xuyên trực tiếp liền lấy ra một chiếc n h ậ n tới hàn sư đ ệ cái này coi như lễ gặp mà ta hàn tử minh đại hỷ tiếp nhận giới chỉ cảm nhận được bên trong hai nghìn mai linh thạch chiếu lấp lánh lần này tốt cuối cùng có tiền chớ nhìn hắn thân ở bản long quan thế nhưng là không có chút nào có thể tới tiền đường đi bản thân hắn mê thường thường liền chạy tới đô thành đi không có linh thạch từng bước khó khăn a đa tạ kim sư minh đa tạ sở sư minh đa tạ tiểu sư tỷ như thế một tạ sở mập mạp cũng nghiêm chỉnh lấy ra mười trôi linh khí trường kiếm cái này t i ệ n đưa ngươi cầm chơi mặt m ặ c trực tiếp móc ra một cái nhị giai phụ lục cùng trận pháp tiểu kỳ đưa cho hàn tử minh đám đồ chơi này đối với bọn hắn hôm nay tới nói tác dụng không lớn còn không bằng đưa một thân tình hàn tử minh được những vật này ngoài miệng liền không có giữ cửa vợ lạ vợ lạ liền cùng ba người giảng bàn long quan diêm phần mình b ắ t quái tỷ như cái nào sư huynh vừa ý cái nào sư tỷ kết quả người sư tỷ kia lại ưa thích một cái khác sư huynh tiếp đó người sư huynh kia lại không thích lại tỷ như vụ trộm có cái nào sư huynh vụ trộm đi ra ngoài đô thành đi đâu một nhà đại hội nhân gia phụ thượng tiếp đó coi trọng nhân gia tiểu thư lại tỷ như quan bên trong tìm đến những cái kia tập dịch diêm phần mình có mục đích gì ai là thực sự tới làm việc ai là chuyên môn tới học trộm học nghệ nghe kim tiểu xuyên sở mập mạc cùng mặt mặc mở rộng tầm mắt khá lắm nếu không phải tiểu từ này chúng ta muốn biết đến những thứ này đoán chừng một năm nửa năm cũng không được chưa kẻ này không tiến vào phong vũ các đơn giản chính là lãng phí nha tin tức này không giống như tôn quản sự những tin tức tiệc kích thích hơn sao xem ra vừa rồi đưa ra ngoài lễ vật không có h g phí chỉ là đáng tiếc gia hỏa này trông coi một đám cao thủ cao cao thủ lại cảnh giới cực kém so h ồ giang bảo hơi mạnh một chút như vậy đoán chừng dạng này người phong vũ các không có cách nào lớn hà tử minh nói phải nước miếng văng tung tóe lúc này mới nhớ tới nên mang theo kim tiểu xuyên bọn hắn đi tiền viện chương năm trăm ba mươi sáu xem tháng qua cho ít đề nghị hai chương năm trăm ba mươi sáu xem tháng qua cho ít đề nghị bên trong hàn tử minh mang theo kim tiểu xuyên mấy người đi ăn cơm chỗ ăn cơm ngay tại bàn long quan thứ nhị tiến viện tử trong đại điện kim tiểu xuyên sợ mập mạp mấy người sau khi tiến vào lúc này mới phát hiện đường nhìn đạo quán này ở bên ngoài nhìn ra dáng dù sao cũng là có năm tiến viện tử nhưng chỉ có tiến vào trong đại điện mới nhìn rõ ràng kim tiểu xuyên đều có chút trận tròn mắt ngay từ đầu hắn còn tại ngờ tới trong đại điện này đến tột cùng cung phụng là tôn thần nào tiên hẳn là trước tiên bước chân trái vẫn là chân phải muốn hay không sau khi đi vào trước tiên túi đầu hoặc dập đầu cái gì nhưng bây giờ thì sao trong đại điện một bức tượng thần cũng không có hoàn toàn cũng chỉ là một cái sát giống cũng h o ặ c nói hắn t i ế n tòa đại điện này không thể tính toán nghiêm ngặt trên ý nghĩa xác không bên trong vẫn có đồ vật bên trong cách hai gian phòng bếp phía ngoài đại bộ phận liền bày tám cái bàn tròn xem xét chính là phòng bếp phòng ăn hợp thể lúc này có hai cái bàn bên cạnh đã ngồi người cũng là lúc trước lúc mới tới nhìn thấy tạp dịch lần lượt lại đi vào năm sáu người chín tầng lầu ba người cũng có chút khẩn trương mỗi người trên thân cũng là dung tinh cảnh khí t ứ c cao nhất một cái đã đạt đến dung tinh cảnh t á o trọng l i ê n mặc mặc tiểu sư muội đều có chút giật mình nếu dựa theo vừa rồi hàn tử minh nói tới cái này bàn long quan thực lực chẳng phải là s o hoa mai cốc còn muốn lợi hại hơn rất nhanh vân trung yến đi theo một tên khác nữ tu đi tới liền cho kim tiểu xuyên mấy người tiến hành dẫn tiến kim tiểu xuyên sợ mập m ạ c cùng mặc mặc trong lúc nhất thời không ngừng hành lễ không có cách nào cái này cảm giác c áp bách quá mạnh mẽ vân trung yến để cho kim tiểu xuyên bọn người cùng hàn tử minh đơn độc một bàn chính mình dung nhập vào cái kia vài tên sư huynh đệ ở giữa cũng hẳn là rất lâu không có gặp mặt vân trung yến một bàn kia tiếng cười không ngừng hai tên quán chủ có đơn độc người đi đưa cơm không ở nơi này ăn kim tiểu xuyên cùng sở mập mạc cảm giác món ăn ở đây làm được chất lượng đồng dạng tối thiểu nhất không bằng đi săn doanh cơm nước toàn bộ đại điện cũng chỉ có nhiều người như vậy đang dùng cơm không có ai uống rượu hàn tử minh vụn trộm giới thiệu nói bởi vì hai vị quán chủ không thích uống rượu cho nên những đệ tử này trên cơ bản tại quan bên trong cũng rất ít uống m u ố n lúc uống rượu thường thường sẽ đi trong đô thành từ lâu tiểu nói này kim tiểu xuyên yên tâm về sau hẳn sẽ không bị t r u ố say sau bữa ăn giờ dậu kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mập mạc nhớ kỹ hai vị quan chủ mà nói một hồi muốn cho chính mình chỉ điểm vân trung yến đương nhiên cũng muốn đi theo kết quả mọi người khác vừa nghe nói việc này đều nghĩ đi cùng xem náo nhiệt về sau ngay cả những kia tạp dịch cũng đều theo đôi ở phía sau bọn hắn ngày thường trên cơ bản không có cơ hội có thể nhìn đến hai vị quan chủ cho người khác chỉ điểm hôm nay có cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ lỡ đâu đi tới hậu viện hải không có rượu cùng c á t thiên ông cũng tại trong viện nhìn thấy hô hô la la tới một đám người liền biết là đến xem náo nhiệt cũng không để ý tới để cho bọn hắn tựa ở một bên chớ cản trở chuyện là được đến nội những cái kia tập dịch cũng không đi quản thích xem thì nhìn a một chút khai mạc cảnh lại có thể thấy rõ bao nhiêu nhìn xem kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng m ặ t mặc hải không có rượu nói đáp ứng các ngươi chúng ta nói lời giữ lời các ngươi ai tới trước xem thoáng qua kim tiểu xuyên nói khẽ m ặ t mặc tiểu sư mội tới trước đi hải không có rượu lui ra phía sau đến đại điện n ấ p thang trước mặt bên trên rất không quan tâm địa hướng về trên bậc thang ngồi xuống cùng các thiên ông song song cùng một chỗ hảo tiểu cô nương chính là ngươi trước tiên a đem ngươi lợi hại nhất chiêu thức sử dụng được chúng ta cho ngươi chỉ điểm một chút mặc mặc tiểu cô đ ư ơ n g đứng ở trong sân đ ư ờ n g hơi lúng túng một chút lợi hại nhất chiêu thức ta có không đúng phía trước ta đối chiến đều là t r ư ớ c dùng phù lục mở đường thế nhưng là bây giờ không có đối chiến mục tiêu aa bên cạnh có cây cột đá nàng một mắt quét thấy trước đại điện bậc thang hai bên diễn phần mình dựng thẳng một cây điêu khắc vân vân thạch trụ trong tay một cái phù lục đ ố n g nhiên xuất hiện trực tiếp bị kích thích ra năm cái tam giai phù lục ở giữa không trung liền hóa thành năm đầu hát hùng từng cái g ơ nắm đấm hướng thạch trụ đập tới một màn này trực tiếp choáng váng hiện trường tất cả mọi người liên vân chú yến cũng có chút xấu hổ vô cùng đây chính là nàng người mang tới phía trước vì có thể làm cho kim tiểu xuyên ba người bọn hắn gia nhập vào bàn lòng quan sớm phát tới tin tức nói mấy người tư chất như thế nào người thiên bây giờ ngược lại tốt nhường ngươi sử dụng lợi hại nhất chiêu thức ngươi đem cái này phá n g o ạ n ý lấy ra tính toán chuyện gì xảy ra hải không có rượu cũng không có nghĩ đến mắt thấy cường tráng thạch trụ bị vài đầu hắc hùng một phen đập mạnh trực tiếp liền vỡ vụn trên mặt hắn dâu đỏ dài rú lên thiên tay vung lên vài đầu hắc hùng tan thành mây khói nhìn xem đầy đất cục đá vụn hắn thở dài yến nhi cái này mua thạch trụ tiền ngươi chở một lúc cho bộ túc Vân trong tay lam sắc quan mang loại lên một thanh trường kiếm liền xuất hiện trong tay nhìn xem trôi này trường kiếm màu xanh lam vân trung yến người chung quanh liền có người hít sâu mờ hơi bọn họ đều là người biết hàng không là bình thường khải linh cảnh có thể so sánh có người thốt ra hào kiếm hải không có rượu cùng các thiên ông l ư ớ t nhau các thiên ông nói c h u i kiếm này đến từ đâu t r à ta cho nha các thiên ông không nói gì thêm trong lòng lại tại ngờ tới có thể lấy ra như thế một thanh trường kiếm tới cái này tiểu cô nương lao trà, cũng sẽ không là người bình thường vật hảo ngươi tùy ý biểu thị mấy chiêu m ặ c mặc trường kiếm nơi tay một chiêu một thức bày ra sau một lát tiểu sư mội thu hồi chiêu thức hải không có rượu nói chiêu thức nhìn cũng không tệ lắm nhưng mà ngươi hẳn là không nghiêm túc học qua tiểu sư mội có chút bỏ mặt thật đúng là như vậy chứ các thiên ông cười nói chắc là tiểu cô nơ mê không muốn dùng nhiều công tú luyện tới nghe nói linh thể của ngươi vượt qua vương cấp ngươi bày ra ta xem một chút hẳn là phối hợp dạng gì công pháp mới phù hợp nói chuyện đến linh thể vân trung yến chung quanh những cái kia sư h i n h sư đệ liền tinh thần mỗi người bọn họ linh thể cũng đều không kém lại nhìn cái này t h i ể u cô nương như thế nào mặt mặc khẽ gật đầu trong lòng mặc nghiệm thiểu long ra đi trong nháy mắt toàn bộ đạo quán một tiếng l o n g âm bên cạnh m ặ c mặc kim s ắ c quang mang tái hiện một đầu kim long lắc đầu vây đuôi liền nhảy ra ngoài sau khi đi ra vốn là cho là lại có ăn ngon linh thể hai cái đại đại long nhãn trái xem phải xem gì cũng không có lập tức có chút nhục trí xoay quanh tại mặc mặc hướng trên đỉnh đầu hai cái tròn vo con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m ngồi ở trên bậc thang hai cái lao đầu nó có thể cảm giác được hai lao đầu này rất không bình thường có chút cảnh giác quân chủ đây chính là linh thể của ta tiểu long rất đẹp hiện trường ánh mắt mọi người toàn bộ đều bắn ra tại kim long trên thân bọn hắn có thể cảm thấy kim long mang tới uy áp đến nỗi nói cái gì tiểu long rất xinh đẹp bọn hắn căn bản là không có loại ý nghĩ này vân trung yến nói bổ sung sư phụ nghe nói mặc mặc kim long linh thể có thể thôn vệ tu sĩ khắc linh thể nói như vậy hiện trường đ á n người k í c vào khí lạnh liên hại không có rượu cùng có các rượu trong h không nhìn thật chút khuất thực thực không tính nhiều. i tiểu tiểu ê lên. n ông lông mày, cũng không được ngảy、lên. Bốn con nương long ăn cũng cô là mày, mắt, xem mặc mặc ủy được có kỳ kỳ t quá nhiều. Trong lúc nhất thời trong lòng mọi người chập trùng không ngừng đây chính là thừa nhận nha đừng nhìn đại gia thường xuyên đ à m luận thùy linh thể như thế nào kỳ lạ lợi hại thế nhưng là ai nghe nói qua có thể nuốt luôn khác nhân linh thể linh thể đâu m ẫ u chốt là nuốt luôn sau đó đối phương linh thể đi nơi nào nếu là trực tiếp có thể biến thành chính mình chất dinh dưỡng vậy thì thật lợi hại lợi thuyết minh linh thể này có thể không ngừng mà tiến hóa trường thành nha các thiên ông nhìn cách đó không xa kim long hắn luôn cảm giác đầu này kim long không giống bình thường căn bản vốn không giống khác linh thể như vậy khô khan ngược lại linh tính mười phần như thế một cái có thể thôn vệ khác linh thể kim long sợ là không chỉ là vương cấp linh thể đơn giản như vậy kinh nghiệm của hắn phong phú qua nhiều năm như vậy cái gì bạch long thanh long hoàng long kim long hắc long linh thể cũng thấy không thiếu những thứ này linh thể hoặc phun lửa hoặc khát nước hoặc long c h ả o bé nhọn có thể sẽ nát đối thủ linh thể lại duy chỉ có không có nghe nói có thể nuốt luôn đối phương linh thể cho mình sử dụng nhất là nhìn thấy mặt m ặ c phía trên đầu này tìm lòng hai cái trong mắt linh tính lưu chuyển không phải bình thường ước chừng qua mấy chục cái hô hấp các thiên ông nói tiểu cô đ ư ờ n g n g ư ơ i cái này linh thể vô cùng không đơn giản nhiều hơn nữa hắn chưa hề nói hai người bọn họ đệ tử khác nhìn ở trong mắt tự nhiên cũng biết đây là sư phụ cấp gia cực cao đánh giá tối thiểu nhất bọn hắn cái này một số người ở trong có rất ít người bị sư phụ tán thưởng như thế vân trung yến nhìn chung quanh đều là người mình cũng sẽ không giấu giếm sư phụ mặt mặt tại hai lần tấn thăng thời điểm lĩnh ngộ được cũng là quang thuộc tính năng lượng lời vừa nói ra đám người lại kinh liên tục hai lần lĩnh mộ được cực kỳ hiếm thấy quan g thuộc tính tuyệt đối là tư chất người tiên tăng thêm vận khí bạo tăng mới có thể làm được lại nhìn về phía tiểu cô nương con mắt liền lại có khác nhau các thiên ông bất động thanh sắc trong lòng đang cân nhắc một lát sau hắn nói tốt mặc mặc trước tiên đem linh thể của ngươi thu hồi à cuối cùng chúng ta lại nói biện pháp giải quyết tiếp đó ánh mắt chuyển hướng kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ hai người các ngươi hai tiếp lấy tới kim tiểu xuyên đẩy một cái sở mật m ạ n sở nhị thập tứ liền hướng phía trước mấy bước cất cao giọng nói ta cũng là sử dụng trường kiếm cùng tiểu sư mội một dạng đám người thấy hắn như thế nói nghĩ đến vừa rồi mặc mặc một cái trường kiếm màu xanh lam có chút không tầm thường hơn nữa kiếm pháp mặc dù nói tàn khuyết không đầy đủ nhưng cũng có thể dùng tinh diệu hình dung trong lúc vô hình đối với sở nhị thập tứ kiếm pháp nhiều chút chờ mong từng cái trên mặt mang nụ cười nhìn sở nhị thập tứ có thể mang đến dạng gì biểu hiện sở mập m ạ n đem mọi người ánh mắt nhìn ở trong mắt trong lòng đắc ý trong tay tia sáng loay lên hàn thủy kiếm xuất hiện hàn thủy kiếm cùng khác phổ thông linh khí nhìn cũng không có cái gì khác nhau mọi người vây xem không khỏi có chút thất vọng nghĩ đến dù sao cũng là tiểu cô nương sư hình tất nhiên trường kiếm bản thân không xuất chúng kiếm pháp đó cũng hẳn là không kém dù sao nghe nói cũng là trên chiến trường cũng là một cái năng trinh thiện c h i ế n người kết quả đây hiện trường sở mập mạp hét lớn một tiếng một kiếm thẳng tắp nghiêng xuống phương chọc ra cổ tay còn có chút run rẩy đám người xứ sở đây là kiếm pháp gì tiếp đó sở mập mạp thu hồi hàn thủy kiếm đ ổ i một góc độ lần nữa chọc ra một kiếm cùng vừa rồi cũng không có bất đồng gì ngay sau đó một kiếm hai kiếm tam kiếm bốn kiếm kiếm, kiếm giống nhau người vây quanh có chút mơ hồ ý gì cái này cũng không gọi kiếm pháp nhà liên sát gà đao pháp đều so cái này cao cấp nha liên h ả i không có rượu cùng các thiên ông cũng không rõ ràng cho lắm nhìn về phía vân trung yến ý kia rất dễ dàng lý giải người cho giải thích một chút cuối cùng là chuyện gì xảy ra chương năm trăm ba mươi bảy xem tháng qua cho ít đề nghị ba chương năm trăm ba mươi bảy xem tháng qua cho ít đề nghị phía dưới vân trung yến cũng không có thấy tận mắt sở nhị thập tứ tại chiến trường đọc thủ thế nhưng là biết rõ kẻ này trên tay căn bản cũng không có gì lợi hại chiêu thức phải biết sở nhị thập tứ sở dĩ đang săn thú danh danh khí quá lớn tất cả đều là bởi vì k i n h thân công phu cùng cái kia nữ nhân linh thể vượt ra khỏi rất nhiều người tưởng tượng thế là nàng vội vàng quát bảo ngưng lại sở mập mạp như ngươi loại này chiêu thức liền lấy ra tới mất mặt còn không đem thân pháp của ngươi bày ra sở mập mạp lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi hàn thủy kiếm hảo ta liền cho chư vị xem thoáng qua thân pháp à. sau khi nói xong chân phải chĩa xuống đất cả người đã s u n g lên lần này liền đã đi tới cao mười t r ư ợ n g người vây quanh rất là sợ hãi thang phục tuy nói khải linh cảnh tu sĩ thân pháp bản thân liền đã không tầm thường nhưng trước mắt ra hỏa này rõ ràng thể trọng i n h người còn có thể như thế người nhẹ như yến cũng là không thường thấy nhưng càng làm cho đám người trận mắt hốc mồm còn tại đằng sau người khác khải linh cảnh chui vào không trung sau đó chắc chắn là muốn rớt xuống nhưng trước mắt này người thế mà cơ thể liền dừng lại ở cao mười mấy trượng khoảng không tiếp đó vây quanh đạo quán tùy ý di chuyển Cái cạnh có chút cũng có chung cảnh chỉ Cảnh, đám tinh Khải Linh này, bên cạnh Vân Trung Yến, một đám sư huynh đệ toàn tròn tròn. Không thể, bọn hắn cũng đều có thể trên không chung nhẹ nhàng như、vậy. vấn đề là, bọn hắn đã là dung nha. này chỉ là, là là vậy, bộ mạp thể vì một mắt tệ, đều đều Mập đệ đề đã sư xem phía trên sở mật mạc lại xem bên cạnh vân trung yến nhìn lại một chút trên bậc thang đồng dạng hẽ mở lấy miệng hai cái quán chủ cái này không có đạo lý a chúng ta từ ngày đầu tiên tu luyện l i ề n biết khải linh cảnh nhất định phải mượn nhờ phi kiếm mới có thể bay trên không hành t ầ u chẳng lẽ nói trước đây nhận thức cũng là giả vân trung yến trong lòng có chút tiểu đắc ý chính mình người mang tới có thể làm cho những người khác kinh ngạc lời thuyết minh nhãn lực của mình hảo tuệ nhãn t h ứ c châu trên bậc thang hải không có rượu cùng cắt thiên ông hai cái lao đầu nhìn xem không ngừng trôi đi sở nhị thập tứ cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng chấn động vẫn là không nhỏ tại toàn bộ đại canh vương triều bọn hắn liền xem như nhân vật đứng đầu nhưng lúc nào gặp qua lại là thiếu niên đâu kim tiểu xuyên mở mắt ra nhìn lướt qua sở m ậ p mạc trong lòng tự đ ủ lại bị g i a hỏa này được quả nhiên sở nhị thập tứ có thể cảm giác được người phía dưới rung động trong lòng tự đ ủ lúc này mới cái nào đến cái nào n h a chúng ta còn có lợi hại hơn người tại mười t r ư ợ n g trên không không chỉ không có rơi xuống ngược lại chân phải dẫm mạnh chân trái cả người lần nữa hướng về phía trước mười t r ư ợ n g tiếp đó lại đạt một cái lại là mười triệu tuần hoàn qua lại liền trăm triệu ra ngoài cái này căn bản liền không phải cực hạn hắn nhu bước thời điểm đối mặt đuổi theo có thể đạp vào cao ngàn trượng khoảng không đáng tiếc bây giờ không phải là thời cơ đến lúc đó vạn nhất nắm giữ không tốt tốc độ gió cùng phương hướng một chốc liền không về được nếu như không để ý bay tới đan dương tông bị người trực tiếp cho luyện thành đ ă n g dược liền hối hận thì đã m u ộ n hải không có rượu gặp mập mạp này ở trên trời phiêu đến đăng này nhìn bộ dạng này một chốc chưa hẳn nghĩ xuống hướng trên không truyền âm nói có thể thân pháp không tệ xuống đây đi sợ mập mạp lúc này mới nhẹ nhàng hạ xuống rơi giống như một mảnh chập trần lá cây không nói tại chỗ những cái kia muốn học trộm học nghệ khai mạch cảnh r u n động trong lòng liền ngay cả những thứ kia d u n tính cảnh c ũ n giữa là không ngừng hâm、mộ. Nhớ ngừng mộ. ớ t bọn bị bối hắn tại khải linh cảnh nếu thân này, đến nhiều như vậy nguy khải thời pháp phải hiểm tại giết loại mạp điểm, đổi rối, i là làm có mức đủ đâu. mập sao gặp g vậy sân nhất là động dung người chính là hàn tử minh nhìn về phía sở mập mạp ánh mắt đều sáng lên không thiếu cờ m ở n ở lúc không có chuyện gì làm hẳn là cùng mập mạp này học tập một chút thân pháp nha so kia cái gì chiến đấu công pháp ngưu bức nhiều lắm về sau chạy tới đô thành chơi đùa thời điểm rốt cuộc không cần phí sức trực tiếp bay đi là được công phu này toàn bộ bàn long quan cũng chưa từng có gặp người trải qua thầm nghĩ đấy trở lại chỗ ở sợ nhị, nhị thập tứ nghe xong linh lực vận chuyển chung quanh đã là phấn hưởng một mảnh mê vụ vân chủ yến nhìn nước qua bên cạnh sư huynh đệ thấy mọi người thấy say sương ngon lành nghĩ thầm sau đó các ngươi liền có thể nhìn cái lớn trong sương ngủ một đạo cô gái xinh đẹp thân ảnh dần dần ngưng kết bên cạnh liền có người kỳ quái nói a còn là một cái hình người linh thể không thường thấy kém cõi nhất chắc cũng là vương cấp linh thể bên trên ân có lẽ còn là nữ tử nhìn xem linh thể ra sân dáng người vận chuyển thân thể động lòng người cho người ta xấu hổ đưa tình t h ì thứ nữ tử ấn tượng nghe chung quanh nghị luận vân trung yến cũng không bốc trần ha ha các ngươi liền đoán a qua trong g i â y lát nữ tử người mặc phấn hồng sa mỏng khinh vũ tại chỗ giữa lông mày rụ hoặc để cho những cái k i a tập dịch trong n g á y mắt thất thần não hải xuất hiện một vài b ư ớ c huyễn cảnh hình ảnh bọn hắn chẳng qua là khai mạch cảnh mà thôi cho dù là khải linh cảnh cấp thấp tu sĩ cũng không chống đỡ được phần này rụ hoặc bên sân hàn tử minh hai mắt đều trừng trừng cờ mờ đờ, cái này béo sư minh có nhiều thứ à cái này không so với trước thanh lâu có lời nhiều đều không cần tiêu tiền dù là hải không có rượu cùng các tiên ông biết chín tầng lầu mấy người này linh thể không tầm thường nhưng mà cũng không thấy tận mắt trước kia cũng không có quá để vào trong lòng lúc này xem xét trong lòng hết sức hiếu kỳ vì sao tại trích tinh trên này còn có thể ngưng tụ r a dạng này linh thể tới phía trước bọn hắn nghe nói đan dương tông đã từng chiêu thu hai tên h ạ c h tâm đệ tử cũng đều là hình người linh thể đều đạt đến thành cấp không nghĩ tới trước mắt mình liền lại xuất hiện một cái có thể để mọi người chung quanh cũng không nghĩ tới vẫn không có kết thúc giữa sân nữ nhân linh thể nhanh chóng nhảy múa váy xa bay lên xinh đẹp vũ mị khuôn mặt tận tình hì hì đại gia tới chơi nha c ơ t mờ nờ vừa rồi cưỡng ép k h ô n g chế tâm thần những cái kia tạp dịch cũng lại k h ô n g chế không nổi từng cái chân cẳng như nút r a trực tiếp liền dựa vào tường ngồi liệt xuống vốn là đứng xem náo nhiệt bây giờ từng cái toàn bộ đều ngồi ở trên mặt đất không thể dậy được nữa cũng không cách nào đứng lên nha bởi vì tiếp nhận giáo huấn không thể hướng xuống tiếp tục viết vân trung yến có chút một người bên cạnh nàng mới vừa nói linh thể này là thi thư nữ từ xứ đệ miệng há mở đại đại trong ánh mắt chỉ có ba chữ、dạ. đến nỗi những người khác cũng không có tốt hơn chỗ nào xem như dung tinh cảnh bọn hắn đương nhiên sẽ không bị cô gái này nhân linh thể ảnh hưởng nhưng mà cái này hẳn một cái bình thường linh thể chắc có dáng v ẻ sao hải không có rượu cùng cắt thiên ông hai mặt nhìn nhau nhìn lướt qua làm cho hề những cái kia tạp dịch vội vàng để cho sở mập m ạ n thu thần thông trong lòng thầm than liền chiêu này nếu thật đánh nhau bắt đầu những cái kia so sở nhị thập tứ tu vi cảnh giới thấp đối thủ căn bản là không thể nào chống cự g i a thiên địa làm sao lại sinh ra loại này linh thể đâu vốn là phía trước nghĩ đến thật tốt t dương dương kim tiểu xuyên tiến lên một bước hải không có rượu cùng các tiên ông chỉnh ngay ngắn thân thể một lần nữa ngồi xuống ân xem ra hay là muốn làm nhiều chút chuẩn bị tâm lý mới được mấy cái này người trẻ tuổi không quá giống là người bình thường kim tiểu xuyên hướng hai vị quán chủ hành lễ cổ tay rung lên một thanh trường kiếm xuất hiện trên tay vân trung yến lập tức hâu ngừng tiểu xuyên kiếm pháp của ngươi coi như xong trực tiếp lấy ra lợi hại nhất chiêu thức nói thật liền vân trung yến cũng không có nhìn thấy qua kim tiểu xuyên lợi hại nhất chiêu thức chỉ là từ trong miệng những người khác nghe nói kim tiểu xuyên có một chiêu một truy toái sơn rất dọa người kim tiểu xuyên không thể làm gì khác hơn là thanh trường kiếm một lần nữa thu hồi tiếp đó hai mắt nhìn sắc trời một chút đã là giờ dậu cuối cùng chính mình lợi hại nhất chiêu thức thật có thể dùng sao hải không có rượu làm sao biết chuyện gì xảy ra gặp kim tiểu xuyên bất động cười nói như thế nào ngươi không có lợi hại nhất chiêu thức vẫn là nói ngươi cùng sở nhị thập tứ một dạng. cũng nghi bay đi lúc ê chiêu chiêu n Không quán cũng muốn linh cùng dùng. không nói linh dụng thức, làm sao có thể chứ? Hai vị quán chủ, chiêu thức của ta, cũng là muốn phối hợp thể Hải thì phối hợp linh thể có có của có cười tới tới rượu ta, tốt. làm là l sao sử vị vậy này vân trung yến mới đột nhiên tình ngộ đ ú n g kim tiểu xuyên linh thể vừa ra, mây đen che trời cái kia còn có thể trông thấy cái truy không có tới kịp nhắc nhở liền nghe kim tiểu xuyên nói hai vị quán chủ cần phải cầm đèn hoặc nhóm lửa mấy chục cây đốt quan sát các thiên ông nói hôm nay vẫn sáng đâu đốt đốt làm cái gì vân trung yến nghe xong cái này dứt khoát cũng không nhắc nhở thích thế nào dạng liền kiểu gì a Để đệ, cho chính mình huynh sư trong h hội chút linh chuyển, ể tiểu một Kim tốt. t cũng lực xuyên vận i ệ u h á linh n thể. t r o chốc lát trên bầu trời từng đợt lôi minh bên hai không dứt dựa vào tường quan sát đám người toàn bộ ngửa đầu nhìn về phía bầu trời nhưng đồ chơi gì cũng không có tới kịp nhìn thấy toàn bộ bầu trời đột nhiên thì trở thành một mảnh đ ẹ n kịp không chỉ có là bầu trời liền cách nhau rất gần mấy người cũng toàn bộ đều không nhìn thấy khuôn mặt chỉ có thể thông qua đối phương khí tức tiến hành cảm giác cái này trong n h y mắt tất cả mọi người đều không rõ ràng cho lắm vì sao đột nhiên thiên địa biến sắc lâm vào bóng tối vô tận vân trung yến l o n thanh trong bóng đêm truyền đến đây chính là kim tiểu xuyên linh thể linh thể của hắn vừa ra nhất là ban đêm nếu không phải có cực đặc thù cơ duyên người đó là không dùng lại nhìn thấy bất cứ vật gì t mỗi người trong miệng đều hít vào khí lạnh vần sư tỷ mây đen này che đ ậ y phạm vi có thể có bao nhiêu lớn bao lớn không biết nhưng mà toàn bộ tây sơn chỉ sợ là cũng lại thấy không rõ thậm chí từ đô thành cửa thành phía tây bắt đầu cũng đã là dạng này vân trung yến phỏng đoán không có sai đô thành cửa thành phía tây vốn là vừa vặn có phòng thủ quân sĩ chỉ cảm thấy con mắt n h o á một cái hướng trên đỉnh đầu cũng đã làm â y đen dày đặc đại gia cẩn thận một chút trời muốn mưa một đám quân sĩ bắt đầu chuẩn bị đồ che mưa mà người đi trên đường nhưng là đi lại vội vàng nhanh chóng hướng về trong thành chạy vừa vặn đi ngang qua nơi này một nhóm thanh niên một người trong đó dừng bước hắn nhìn về phía phía trên tầng mây nghe từng trận lôi mình như có điều suy nghĩ sau lưng có đồng bạn gọi hắn bùi khởi vũ nghĩ gì đây đi nhanh lên trời muốn mưa trời mưa sao bùi khởi vũ tay trái bắt được trống g i n g cánh tay phải ống tay á o rất tốt kim tiểu xuyên mạng ngươi lớn có thể sống đến bây giờ chỉ tiếc ngươi tuyển đỗ thành hắn nhìn một cái cái này đầy trời mây đen nồng đậm nhất chỗ cái hướng kia là tây sơn t r ư ơ n g năm trăm ba mươi tám phụ trợ kỹ năng t r ư ơ n g năm trăm ba mươi tám phụ trợ kỹ năng bàn long quan càng là lâm vào trong một mảng bóng tối người vây quanh đều có chút mắt t r ợ n tròn vốn là xem náo nhiệt vừa rồi náo nhiệt là xem không ít nhưng kim tiểu xuyên vừa ra trận trước mắt đều tối còn có thể nhìn gì náo nhiệt ta liền trên bậc thang đang ngồi hải không có rượu các thiên ông hai người cũng có chút im lặng xem ra mới vừa rồi còn là quá sơ xuất hẳn là phía trước hiệu nhiều một chút mấy cái này vật nhỏ lúc này mới tin tưởng vân trung yến sở dĩ muốn đem kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn lấy tới bàn lòng còn tới thật đúng là nghị sâu tính kỹ khỏi cần phải nói liền chiêu này nếu như đem kim tiểu xuyên lấy tới đô thành mỗi lúc trời tối làm ra linh thể tới thưởng thức một chút toàn bộ đô thành dầu thấp đều phải lãng phí rất nhiều mà đương sự người kim tiểu xuyên có vừa rồi sở sư đệ trang bước tại phía trước cũng không muốn bị hạ thấp xuống thế nội trong nháy mắt đã đem một truy t o i sơn khí tức vận hành hoàn tất trong nháy mắt linh thể truy liền hiện đầy một tầng hào quang màu đỏ ánh vàng chiếu sáng cả vị l ạ bên trên bầu trời vốn là có từng đạo lôi minh lúc này triệt để nóng này đứng lên giống như muốn xông ra tầng mây đánh vào tây sơn trên trong viện người vây quanh nhất là những cái kia khai mạch cảnh tập dịch đã triệt để quên đi trái tim như thế nào nhảy lên những cái kia dung tinh cảnh cũng căn bản không thể tin được giữa thiên địa vẫn còn có như thế thay đổi thiên địa màu sắc linh thể vừa rồi tiểu cô nương kia có cái sẽ thôn phệ linh thể cũng coi như kết quả lại đi ra một cái không cần phi kiếm liền có thể tung bay đại mập mạp. càng chết là đại mập mạp thế mà mang theo một cái câu hồn nữ tử dưới mắt nói thế nào tới một tắc hơn nói nhiều ngươi xem thoáng qua chiêu thức kết quả đây người đem bầu trời đều che đậy đây cũng là khải linh cảnh hẳn là có sức mạnh sao mượn hào q u a n g màu đỏ ánh vàng bọn hắn ngao ngao nhìn về phía vân trung yến phỏng đoán vì sao mấy người này trên chiến trường mệnh số to lớn như thế có tiềm lực như vậy người đại viêm q u â n doanh thế mà không muốn biện pháp giết chết cái này mẹ nó nếu là triệt để trưởng thành tia đối đại viêm tới nói thỏa đáng chính là một cái thai hòa nha hải không có rượu nhìn xem kim tiểu xuyên trên b ú a kim hồng q u a n g mang phía dưới cái kia không ngừng du tẩu từng đạo dòng điện các thiên ông thì ngửa mặt hương thiên cảm thụ được không ngừng đẻ thấp mây đen đến nội hai cái lao đầu nghị viết cái gì sẽ không có người biết. giữa sân kim tiểu xuyên nhìn quanh một vòng trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút chỉ biết tới b ả y ra chiêu thức mạnh nhất nhưng một chiêu này muốn kích thích ra mới được ga di vãng đều là đối với thời gian chiến tranh tới dùng đương nhiên hướng trên người đối thủ đập xuống cho dù truy đập không chúng cái k i a t r ê n búa một đạo h ỏ a lôi cũng có thể để cho đối thủ tan thành mây khói mà bây giờ là tại trong viện t r u n g quanh không có đối thủ chỉ có nhìn chính mình trang bước người càng chết là hai cái lao đ ầ u nói muốn cho chính mình chỉ điểm vấn đề là bây giờ một chiêu này vẫn n g ư ỡ n thành công lại cảm giác về phương hướng nào đập xuống đều không thích hợp hướng phía trước đó là hai cái quán chủ vị trí trừ phi mình không muốn sống lùi về phía sau đó là đệ tứ trọng đại điện chẳng lẽ ta ngày đầu tiên tới liền muốn phá hủy đại điện bên trái bên phải một bên là xem náo nhiệt vân trung yến cùng nàng sư huynh đệ một bên là những cái k i a t r o n g quan tạp dịch suy tư p h ú t chốc cảm thấy truy đã bắt đầu không bị khống chế cắn răng một cái tìm một cái không có người phương hướng phải phía trước trực tiếp đập xuống quyết tâm trong lòng ngược lại cũng không có biện pháp theo nó đi thôi một chủ ý nát núi vây anh chú ý rơi xuống cả viện thổ địa đều đi theo bắt đầu chấn động có mấy cái vừa mới v ị tường đứng lên tạp dịch trong nháy mắt đứng không vững lại ngồi dưới đất ngay cả cất đáy đều nhanh dọa đi ra cái này nhất truy rơi xuống giữa sân phương viên hai mươi t r ư ợ n gạch g đá miếng đất toàn bộ phóng lên trời một đạo hỏa lôi tại trên búa đột nhiên thoát ra nghiêng nghiêng hướng bầu trời vọt tới đáng tiếc viện này không gian cũng không có quá lớn hỏa lôi đ a n g lên cao t r ê n nửa n đ ư ờ g liền bị đại điện một góc ngăn lại cách doanh hỏa lôi đánh trúng đại điện một góc rầm rầm xa nhà gỗ mảnh n ó i phân tán bốn phía bắn tung tóe đại điện này một góc đã là triệt để sụp đổ hỏa lôi nổ tung làm cho cả viện、tử. đều ở vào k i a sáng chiếu d ọ i bên trong chờ nổ tung kết thúc kim tiểu xuyên cũng biết sợ là gây hoạn vội vàng thu hồi chính minh truy trong nháy mắt trên bầu trời mây đen tiêu tan ánh trăng như nước tinh thần lập lòe yến tĩnh không có ai phát ra âm thanh liên sở mập mạc cùng tiểu sư m ộ i cũng cảm thấy kim tiểu xuyên vừa rồi một lớp này biểu hiện trói mắt có chút hâm mộ một bên khác hàn tử minh rất là sợ hai thang phục nay liên lợi hạ nha cái k i a còn cùng quán chủ tu luyện cái giám nha ta về sau vừa cùng đại mập mạc học tập thân pháp làm một cái nữ nhân mang theo bên người vừa cùng kim tiểu xuyên giữ gìn mối quan hệ chuyên môn buổi tối ra ngoài kiếm chuyện không gian tưởng tượng rất phong phú nha các thiên ông hải không có rượu cũng đồng dạng chậm một hồi lâu nhìn xem chung quanh xem náo nhiệt đệ tử cùng tạp dịch nhìn lại một chút trong viện nửa cái việt tử cũng đã trở thành một cái cực lớn cái h ô đến thời khắc này mới thôi còn có đá vụn cho bụi không ngừng rơi xuống đâu lại nhìn một mắt cái k i a sụp đổ nửa tòa đại điện các thiên ông thở dài yến nhi cái này tu sửa phí tổn hay là muốn tính toán ở trên thân thể ngươi vân trung yến im lặng vì sao lại là nàng bỏ tiền chung quanh sư huynh đệ nhịn không được cười lên vân sư muội ngươi bỏ tiền tu sửa cũng là chuyện đương nhiên đúng vậy vân sư thị hoặc là mấy người này cho ta ta thay ngươi ra linh thạch tu sửa mới hoa mấy cái linh thạch không có ai sẽ quan tâm chính là thú vị hải không có rượu xem xong kim tiểu xuyên ba người biểu hiện bản ý là muốn chỉ điểm một hai nhưng bây giờ thế mà không biết từ nơi nào mở miệng vẫn là các tiên ông nói thôi tất nhiên chúng ta phía trước đã nói đương nhiên coi như đếm ba người các ngươi lại cách gần một chút kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặt mặc cùng một chỗ tới gần cách hai vị quán chủ bất quá năm thước đệ tử khác cũng đều giữ vững tinh thần tới muốn nghe một chút sư phụ như thế nào sẽ dành cho chỉ điểm các thiên ông nói xem các ngươi vừa rồi biểu hiện trong chiến đấu có thể đồng cấp chiến thắng đối thủ cũng không phải việc khó cho nên có thể trên chiến trường sống sót m ệ n h tới ta lại tách đi ra giảng m ặ c m ặ c ngươi tuy có linh tính cũng có tinh diệu chiêu thức thế nhưng là không thuần t h ủ này là thứ nhất thứ hai đi ngươi chỉ sợ đạp vào thời gian tu luyện không hề trường cửu thế nhưng là đã đến khải linh cảnh bà trọng trong cảnh giới rất là bất ổn lâu dài xuống kho mạ có càng lớn để thăng mặt mặt n u thuận gật, gật đầu quán chủ nói là ta trước kia cũng không có tu luyện thế nào chính là chính là tùy tiện liền khải linh cảnh bà n ặ n giống như từ bắt đầu mở ẩn mạch đến bây giờ có nhanh bốn năm lời này vừa ra hàn tử minh đều nhanh muốn trở ngại tự mình tu luyện không đến hai năm đặt đến khai mạch cảnh hai trọng đã cảm thấy đã rất vui ngư bức người xem một chút nhân ra bốn năm không đến chính là khải linh cảnh ba trọng khó trách hai cái quán chủ đều nhìn chính mình không vừa mắt không chỉ có hắn như thế những cái kia tạp dịch càng là trong lòng tính toán đến tột cùng là dạng gì tư chất mới có thể có loại tiến bộ này tốc độ trong bọn họ có không ít người bước vào con đường tu hành vượt qua m ư ơ i năm bây giờ còn là khai mạch cảnh ba trọng bốn trọng các thiên ông ngược lại không có quá n g o à i ý m u ố n ân ta nghĩ tới ngươi tấn thăng thời điểm quá ỷ lại ngoại vật cho nên tạo thành cảnh giới bất ổn tiếp tục như vậy ngươi về sau cho dù bước vào dung tính cảnh cũng cuối cùng sẽ có thai hoàng lầm mặc mặc tiểu sư muội rất là chấn động vội vàng nói xem xét quán chủ chính là lợi hại nhất người khác từ đó đến giờ không có nhìn ra qua các thiên ông như thế nào sẽ bị một cái vỗ n ô n g ngựa choáng tiếp tục nói ngươi lại chờ ta hay nói một chút sở nhị thập tứ sở nhị thập tứ tiến lên nửa bước nhu t h u ậ n nghe lời thân pháp của ngươi linh thể của ngươi nói thật tại đại canh vương triều bên trong chỉ có ngươi một người s ở mập mạp nghe xong lồng ngực liền nô lên đến nhìn lướt qua kim tiểu xuyên nghe thấy được không đó cũng chỉ có ta một cái c a o đánh giá đây chính là đại canh vương triều ngưu bức nhất cao thủ nói cái này ta không nói về sau còn có cơ hội nhưng mà ngươi đối chiến chiêu thức đồng đẳng với không có s ở mập mạp có chút tiết khí chiêu thức của hắn tính thế nào không có đâu hắn đâm qua rất nhiều tu sĩ cùng hung thú c á i m ông mỗi một lần chỉ cần đâm đi vào cổ tay lại l ắ p một cái hiệu quả k i a ngoại trừ mùi không tốt phương diện khác đều rất tốt vấn đề của ngươi cùng mặc mặc không sai bị lắm cảnh giới bất ổn là vấn đề lớn nhất nay một ít sợ mập mạp thừa nhận gật đầu nói ta cùng tiểu xuyên sư đệ là cùng một ngày bắt đầu tu luyện tính ra so tiểu sư muội còn muốn buổi tối một chút thời gian có có đại khái không sai biệt lắm hắn tính toán mơ hồ thời gian kim tiểu xuyên bên cạnh bổ túc một câu lập tức liền muốn ba năm sợ mập m ạ p gật đầu đúng đúng đúng gần ba năm một bên liền vân trung yến bên cạnh sư h u y n h đệ mấy người cũng là rất là giật mình bọn hắn mỗi một cái cũng là tư chất không tầm thường người bằng không cũng sẽ không bị hai vị quán chủ nhìn chúng thu làm môn u hạ nhưng bọn hắn bên trong có ai là dùng ba năm liền có thể tấn thăng khải linh cảnh b á trọng sao một cái cũng không có bọn hắn phần lớn người tại ba năm thời điểm hầu như đều là khai mạch cảnh năm trọng sáu trọng trong lòng càng thêm chắc chắn vân trung yến mang về ba cái kỳ tài hai vị sư phụ nhất định sẽ không bỏ qua sợ là muốn phá lệ thu làm đệ tử c á t thiên ông gật gật đầu chính là như thế thời gian tu luyện quá ngắn rất nhiều thứ không tiêu h o a nổi một mực tăng cao tu vi sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở thành thái họa tiếp đó lại nhìn một chút kim tiểu xuyên ngươi vừa một chiêu kia đích xác tinh d i ệ u bộ công pháp này hết thẻ mấy chiêu kim tiểu xuyên thành thật trả lời hết thẻ chín chiêu bất quá Ta t r ư ớ các m ắ h ỉ có thiên ông lần này không có nhiều lời ánh mắt quét về phía ba người trước mặt các ngươi cùng thiếu hụt chính là thời gian quá ngắn tấn thăng quá nhanh đương nhiên con đường tu luyện tấn thăng nhanh bao giờ cũng là chuyện tốt ta cũng không thể ngăn cản nhưng mà ta có thể cho các ngươi đề nghị chính là bắt đầu từ ngày mai lên các ngươi muốn tại trên phụ trợ kỹ năng phía dưới chút công phu dạng này thể nội linh lực tinh thần lực mới có thể đạt đến cân bằng phải phù hợp cảnh giới của các ngươi về sau các ngươi vô luận như thế nào tấn thăng cũng không có quan hệ phụ trợ kỹ năng đúng cái gọi là phụ trợ kỹ năng không có gì hơn chính là luyện đan luyện khí trận pháp và phụ lục các ngươi chưa hẳn muốn đem phụ trợ kỹ năng học được thật tốt chủ yếu cũng là vì đề thăng tinh thần lực Các trước lúc này kim tiểu xuyên ba người bọn họ chưa từng có nghĩ tới chuyện như vậy chẳng lẽ nói thật muốn học tập những thứ này mới có thể không chậm trễ bình thường tăng cảnh giới lên sao chương năm trăm ba mươi chín vân trung yến tâm bệnh chương năm trăm ba mươi chín vân trung yến tâm bệnh một nén nhang sau Kim không kỹ Tiểu xuyên, sở nhị thập tứ cùng tiểu sư mội, đi lại hải thiên hai cái quán chủ, chưa nói nhiều giờ đi, nhiều tại giới mình muốn thập tứ theo tử trở cắt thứ từ trở trợ trên Xuyên, rượu, quán phu. nhị cùng hàn ông hơn. Chỉ là nhường bọn hắn, năng công sở ở cho chủ, chưa hề Chỉ phụ có sư là vốn là kim tiểu xuyên muốn hỏi một chút vân trung yến liền xem như muốn tu luyện phụ trợ kỹ năng tốt xấu cũng phải có một cái phương hướng a không tệ phụ trợ chủ yếu có luyện đan phụ lục luyện k h í trận pháp bốn cái lớn hạng nhưng hẳn là lựa chọn cái nào đâu kết quả không đợi hắn hỏi thăm vân trung yến liền bị hai vị quán chủ cho lưu lại tra hỏi kim tiểu xuyên chỉ có thể cùng hàn tử minh nghe ngóng tin tức xem đạo quán nguyên lai、like、những thứ này người người ở đâu một phương diện càng có ưu thế bây giờ hàn tử minh đã sớm bị kim tiểu xuyên sở mập mạp cùng m ặ c mặc biểu hiện trước đó chết p h ụ trở lại chỗ ở cần m ẫ n giống như một tiểu đệ suy nghĩ về sau như thế nào nói ra cùng kim tiểu xuyên sở mập mạp chuyện học tập nghe xong kim tiểu xuyên hỏi thăm liền bợ lạ bợ lạ bợ lạ đem mình biết toàn bộ nói ra chín tầng lầu ba cái sư h i n h n g ộ i lúc này mới tinh tưởng đừng nhìn quán chủ cho bọn hắn nhắc nhở muốn tu luyện phụ trợ kỹ năng thế nhưng là cái này bàn long trong quan Đã k hàn tử minh đạo kim sư huynh nếu là nói tất cả mọi người sẽ không cũng không đúng ta nghe nói những cái kia quan bên trong đệ tử chính thức bọn hắn đại bộ phận mỗi dạng đều có tu hành qua nhưng mà liền không có một cái tinh thông chỉ là làm dáng một chút thôi kim tiểu xuyên thì càng kỳ quái làm bộ dáng không tệ hai vị quan chủ kỳ thực một mực cũng chỉ thờ phụng chiến lược đối với những thứ khác cũng không coi trọng có một lần ta tự mình nghe được bọn hắn đối với những đệ tử kia nói phụ trợ kỹ năng chính là vì để t h ă n g tinh thần được tôi tu sĩ chúng ta thuộc về chiến lược đệ nhất chỉ cần chiến lược đủ mạnh đồ vật như thế nào không giành được đâu cho nên những người kia đoán chừng cũng liền chưa từng có đem đây là gì luyện đan luyện khí coi ra gì các ngươi tại chiến trường có nhìn thấy được vân trung yến sư tỷ dùng cái gì phụ lục trận pháp một loại kim tiểu xuyên lắc đầu cái này chưa từng thấy qua nhưng hắn nghe nói vân trung yến chiến lược kinh người dung tinh cảnh sáu trọng liền có thể đại chiến dung tinh cảnh chín trọng đối thủ hắn cùng sở mập mạp cùng với tiểu sư muội ánh mắt giao lưu xem ra hai vị này q u c n chủ cùng chúng ta rất hữu duyên a tất nhiên chiến lược đủ mạnh cấp chính là sao phải phí tâm phí sức chính mình luyện khí luyện đ a n đâu cũng thì như lúc này sở mập mạp hắn sẽ không luyện khí nhưng mà trong giới chỉ mấy ngàn trôi linh khí vẫn là lấy ra được tới nghĩ tới đây cái gọi là phụ trợ kỹ năng chính là để thăng tinh thần lực chín tầng lầu ba người cũng sẽ không lại hướng trong lòng đi luyện an không có vấn đề a ngược lại cũng không cần cầu luyện chế thành công tùy tiện chơi đùa cũng là phải khác mấy hạng cũng là như thế nhất là gần nhất có vẻ như cũng không thể đi dạo xung quanh dứt khoát liền thành thành thật thật tại bàn long quan bên trong chơi một chút đem tinh thần lực để t h ă n g một chút là được chờ sau này tìm cơ hội ra ngoài thăm dò được huyết hà tông hang ổ ở đâu làm nhiều chút năng lượng châu tử lại bắt đầu chúng ta tấn t h ă n g đại nghiệp mấy người bọn hắn là không sao nhưng hàn tử minh không chịu rời đi sở sư m u n h ngươi mới vừa rồi là như thế nào bay lên dạy ta một chút có hay không hảo chờ ta có thể bay liền có thể chạy đến đô thành đi chơi quan chủ liền sẽ bắt không được ta sở mập mạp sờ lên cầm đô thành nhưng có thanh lâu một con đường hàn g tử minh c h o n g váng hắn chưa từng đi nha chắc là có à nhưng mà ta không có đi vào ngươi lại đi thời điểm thay ta đi dò thám lộ ta cho ngươi biết ta bên trong các cô đường chơi vui rất nhiều mặc mặc tiểu sư m g ồ i không muốn nghe trở về phòng ngủ kim tiểu xuyên không muốn nghe cũng không có biện pháp một bên nghe một bên suy xét đại khái không dùng đến ba năm ngày cái này sở mập mạp liền đem hàn g tử minh cho dạy hư mất đến lúc đó hai vị quán chủ không biết sẽ có phản ứng gì đệ ngũ trọng đại điện bên cạnh một gian phòng úp ngọn đen thắp sáng hải không có rượu các thiên ông ngồi ở trên ghế đứng đối diện vân trung yến sư phụ quán chủ các ngài cảm thấy ta mang tới ba người này còn được hải không có rượu gật gật đầu người nhìn cũng cũng không tệ lắm chỉ là các thiên ông nói tiếp chỉ là ba người này nhìn cũng không phải đơn giản như vậy vân trung yến nói dạng này chẳng phải là tốt hơn trước đây ta xem xét mấy cái này tiểu g i a hỏa tư chất nhất định không tệ nhị lao ngài nhất định sẽ yêu thích hải không có rượu khuôn mặt có chút xoắn suýt tư chất đương nhiên không có vấn đề nhưng ta cảm thấy tư chất hơi quá tải tốt vân trung yến không có biết do ý gì tư chất tốt lại càng không có vấn đề Cắt t h i ê như ông ngón tay, trên n tay, á đ è vậy gầy, ánh đèn chúng n g m lên yến nhì, vừa rồi, ta bàn lòng quan cũng coi như có người kế tục chỉ là lại nhìn thấy kim tiểu xuyên linh thể sau đó chúng ta đã cảm thấy việc này không thích hợp vì cái gì đừng quên liền xem như ngươi chúng ta đại canh thiên tài cũng chỉ là thánh cấp linh thể ta chưa từng có tại vương triệu bên trong thấy qua thần cấp linh thể xuất hiện loại người này chú định không nên thuộc về một cái nho nhỏ vương triều vân trung yến giật mình sư phụ các ngươi nói đều là thật nhưng bọn hắn linh thể nếu là vượt qua thành cấp đ ặ t đến thần cấp vậy vì sao tại về mặt chiến lược còn không thể hiện được tới đâu ta nghe nói trên chiến trường bọn hắn nhìn thấy khải linh cảnh sáu trọng quân sĩ cũng không dám động thủ hải không có rượu trắng đệ tử bảo bối của mình một mắt g ử bọn hắn bất quá ba trọng cảnh giới thôi có thể chiến thắng phổ thông năm trọng đã n g ư i tiên chẳng lẽ trước mắt còn có thể chiến thắng cao hơn đối thủ hay sao đừng quên bọn hắn từ tu luyện cho tới bây giờ bất quá thời gian ba năm mà thôi nghĩ đến ba năm trong gian phòng mấy người này còn cảm thấy như là đang nằm mơ hải không có rượu k h ẽ thở dài một cái tiếp tục nói ha ha một thanh linh khí nhìn như không có chút nào sinh mệnh khí tức lại có thể để cho thiên điệu biến sắc ta còn chưa từng nghe thấy nếu như ta là đại viêm trong quân tướng lĩnh dù là trả giá nhiều hơn nữa đại giới cũng muốn biện pháp giết chết mấy người bọn hắn kết quả bọn hắn nhưng cố sống đến bây giờ vân trung yến nói k h ẽ đối phương k i a cái gì thiệu tướng quân ngay cả ta cũng k h ô n g bằng làm sao có thể cùng n g à i hai vị so sánh hải không có rượu cười nói đi loại lời này ta cùng lao cắt nhưng cho tới bây giờ không tin đến nỗi kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn sự tỉnh tạm thời trước tiên như vậy đi không phải ta không muốn nhận bọn hắn vì đệ tử ta sợ k h ô nhất g đủ tư các à Các thiên ông cũng của cùng có thiên bịt Thu không nghĩ hắn, hài không không nói sai Kim Tiểu Xuyên ông gì ý lắm. rượu m y người bọn hắn, nhìn dễ dàng. dễ h nhưng ế là bọn hắn có thể dạy cho nhân Nhất thể cho có vật dạy đâu. ra đồ vật gì đâu. Nhất là kim tiểu xuyên truy pháp chỗ nào là đại canh loại này tiểu vương triều nên xuất hiện đồ vật cũng chính là những thứ này tiểu vương triều không có kiến thức nếu như cái này truy pháp bị trung mực những đại thế lực kia biết vài phút kim tiểu xuyên mấy người không phải là bị thu vào dưới trướng chính là bị chấm dứt tuyệt đối không có con đường thứ ba có thể đi thế nhưng là sư phụ ta muốn cho bọn hắn đại biểu chúng ta bàn lòng q u n đi cướp đoạt vốn nên thuộc về chúng ta vinh dự a hải không có rượu các tiên ông nhìn nhau thần sắc có chút buồn bã hiến nhi chuyện này đã qua nhiều năm như vậy ngươi còn không bỏ xuống được sao vân trung yến một mặt k i ê n nghị nhìn về phía hai cái lão nhân sư phụ ta không bỏ xuống được ta nghĩ không chỉ có là ta liền xem như những thứ khác sư huynh sư tỷ cũng không có một người sẽ thả đến phía dưới chỉ là đại gia không nói ra thôi nhưng tức là cảnh giới của chúng ta thấp năng lực có hạ tìm không thấy đệ tử thích hợp cho dù có thể tìm tới tư chất không tầm thưởng cũng d ậ không ra hải không có rượu hơi hơi ngầm đầu lên dâu đỏ dài ở dưới ngọn đèn lại có chút đã bắt đầu trắng bệnh đã nhiều năm như vậy nha các thiên ông nói bất quá nhưng trong năm này chúng ta cuối cùng không để cho thế lực khác cưới tại chúng ta bản lòng quan trên đầu vân trung yến trên mặt kiên nghị càng lớn không tệ chúng ta bản lòng quan gần nhất mười mấy năm đích xác không có khu phục quá bất kỳ thế lực nào bất luận kẻ nào thế nhưng là ngài hai vị có từng nghĩ chúng ta bản lòng quan phía dưới một đời đã không có người nha sư phụ quan chủ ta thường xuyên sẽ ở đêm khuya nhớ tới những sư m i n h kia sư muội trong né mắt ba mươi sáu cá nhân mạng nhà đây không phải những người kia làm còn có thể là ai đây Hải không có rượu sắc mặt xanh xăm tốt tiến nhi chớ có lại nói không ta liền muốn nói dù là ngài hai vị như thế nào pha ta t ta cũng muốn nói ngài xem cái gọi là mấy thế lực lớn không người nào là tông chủ trong nhà bế quan lúc nào sẽ đích thân tại trên một chút việc nhỏ ra tay thế nhưng là ngài hai người đâu vô luận phía d ư ớ i đệ tử có vấn đề gì đều là các người đứng ra giải quyết đúng vậy đại canh bên trong các ngài chưa có đối thủ nhưng mà các ngài có nghĩ tới không nên có một ngày các ngài đi địa phương khác hoặc chúng ta rời đi xa xôi các ngài thật có thể thủ hộ chúng ta cả một đời thủ hộ bàn lòng quan trăm ngàn năm sao hai cái lao nhân c ũ nhưng g k sinh mà trước mắt bọn hắn tăng lên quá nhanh thể nỗi âm dương trung quy là không thể cân bằng cho nên để cho bọn hắn phụ trợ tu luyện là cần thiết điều này ngươi cũng có thể dạy cho bọn hắn ngươi cũng biết ta hai cái lao đầu tử ngoại trừ biết đánh nhau trên trăm năm này cũng không có luyện chế ra một cái đang dựa tới chương ũ n g k ô n g năm trăm bốn mươi kỹ năng lựa chọn chương năm trăm bốn mươi kỹ năng lựa chọn vân trung yến cách mở muốn nói chất chứa nhiều năm như vậy hôm nay cuối cùng nói ra đến nỗi kế tiếp hai vị q u a n chủ như thế nào quyết sách cũng không phải là nàng có thể hỏi tới trong gian phòng hải không có rượu trong phòng xoay quanh tê hoặc là hai ta lại quan sát một chút mấy hải tử kia cắt ngươi như thế nào không kiên nhẫn như vậy mấy người bọn hắn lại không đi thời gian còn sớm rất nhiều ai dựa theo thời gian suy tính sang năm lại đến ba triệu người đi cái kia địa phương thời điểm ngươi thật sự còn nghĩ chiêu thu đệ tử quên chuyện lúc trước lao cát cũng bởi vì chưa quên ta mới có loại ý nghĩ này nhưng ngươi có nghĩ tới không vạn nhất xảy ra sự tình mấy người bọn hắn nói không chừng hạ t r ẳ n g sẽ thảm hại hơn tính toán coi như ta không nói chúng ta lại xem đi ngược lại bọn hắn ở đây chỉ có điều có nhiều người ăn cơm mà thôi còn có thể đem chúng ta cho ăn chết hay sao ngày thứ hai điểm tâm đã khôi phục tinh lực sở mập m ạ n liền để những người khác biết cái gì mới gọi chân chính ăn cơm hôm qua mới tới không có thả ra đói bụng một đêm hôm nay lại khác biệt cũng không có gì áp lực số lớn cái trậu lấy ra liền dọa sợ hàn tử minh ăn cơm sau đó những người khác mỗi người chỉ được một lần cơm đợi đến muốn về lại chén thời điểm phong bếp trong nồi đã là liền nước canh cũng không có còn lại hai cái đầu bếp cũng không nghĩ ra loại tình huống này vội vàng phía dưới lại chuẩn bị tài liệu có chút không kịp vân trung yến cùng với nàng cái cái bảy tám gã đồng môn còn có cái kim a hơn Mỗi người, bước tiểu h đ i m đ ề nhìn sở mập mạp trước mặt lớn, trưởng thành dạng này. chậu thở dài ra một hơi. Khó trách sở mập mạp mặt một Kim trước Tiểu ra cái dài xuyên nhớ kỹ hôm qua hai vị quán chủ đã từng nói muốn xem một chút công pháp của hắn kêu lên hàn tử minh lần nữa đến hậu viện hai tay dâng cái k i a bản hỗn độn chủ y pháp hai vị quán chủ đây chính là ta công pháp tu luyện hải không có rượu tiếp trong tay c ả m thụ một chút nhìn cái này không giống như là một bản truyền thừa rất lâu bản độc nhất công pháp trang giấy nhìn còn có chút mới lật ra một tờ hai mắt liền trừng lớn các thiên ông hiếu kỳ cũng đụng lên tới tiếp đó bốn con mắt liền đều lớn rồi đây là cái gì cùng cái gì nha dạng gì công pháp sẽ như thế thổi phồng đâu một truy tài sơn hai truy giả thiên đến bảy truy t á n g truy cái kia trên cơ bản liền quét ngang toàn bộ đại lục nếu như tu luyện tới cuối cùng một truy sợ là tiên giới đều phải cho người giải thiên xem xét liền mẹ nó không phải đứng đắn công pháp tiếp tục hướng xuống lượt xem công pháp cũng không dạy dù sao chỉ có chín chiêu khó được là mỗi một chiêu đều văn tự rõ ràng giảng g i ả i toàn diện chỉ sợ người tu luyện ghét bỏ phiến thức còn chuyên môn phối số lớn tranh minh họa mỗi một đạo lưu động con đường đánh dấu rõ ràng tỉ mỉ cũng bởi vì đơn giản hải không có rượu một bên nhìn một bên dựa theo linh lực lưu động con đường vận chuyển nhưng vừa vặn bắt đầu cũng cảm giác chấn động trong lòng linh lực lưu động thế mà không có thông lộ đây cũng chính là hắn loại nhân vật này p h à m là đổi một cái những thứ khác cái gì khải linh cảnh cùng dung tính cảnh lần này sợ là trực tiếp cũng phải có nội thương hắn nghi ngờ tiếp tục hướng sau lần xem lại càng xem càng không hiểu rất nhiều nơi rất mâu thuẫn cái đồ chơi này thật có thể tu luyện sao tu luyện sau đó thế mà lại không bạo thể bỏ mình hắn nhìn về phía kim tiểu xuyên ngơi ư quả thực chính là dựa theo phía trên này tu luyện kim tiểu xuyên gật đầu nói phải hải không có rượu càng thêm n g h i hoặc các thiên ông nhận lấy từng tờ một lần xem đi qua vừa cẩn thận suy nghĩ cũng liền tin h tưởng chuyện gì xảy ra vô luận từ góc độ nào đến xem cái này đều giống như một bộ giả công pháp căn bản là không có cách tu luyện nhưng kim tiểu xuyên liền sống sờ sờ đứng tại trước mặt buổi tối hôm qua một truy tìa bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ đến thời khắc này trong viện còn có một cái hô to đâu trong lòng không khỏi phỏng đoán tất nhiên là kim tiểu xuyên thể chất cùng người thường khác biệt có lại chỉ có như thế một loại g i ả n giải mới có thể đi thông hải không có rượu nắm qua kim tiểu xuyên cổ tay chỉ có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn sẽ vượt qua thường nhân linh lực dự trữ đến nội những thứ khác khác thường hoặc nội t h ư ờ n g lại là không có chút nào phát hiện tốt chúng ta nhìn qua n g ư ơ i công pháp này có chút có chút đặc biệt chúng ta là chỉ điểm không được nghe đến đó kim tiểu xuyên thất vọng l i ê n đại canh vương triều chiến l ự c như b ứ c nhất người đều nói không có cách nào cái kia chiêu thứ hai lúc nào mới có thể tu luyện thành công hải không có rượu đổi đề tài mặc dù công pháp này chúng ta không có cách nào chỉ điểm nhưng mà n g u y ê vấn đề căn bản vẫn là hôm qua nói cho ngươi cần để cho tinh thần lực của mình cấp tốc đổi kịp cảnh giới của ngươi dù sao phía trước mấy người các ngươi cảnh giới leo lên quá nhanh có thai hoạn ngầm có thể đến ngươi tinh thần lực sau khi đi lên hết thảy cũng đều nước chảy thành sông nói không chừng phía sau chiêu thức cũng biết giải quyết dễ dàng kim tiểu xuyên lúc này mới một lần nữa vui mừng sau khi rời đi viện nhìn xem trước mặt hố to còn có sụp đổ gần phân nửa đại điện kim tiểu xuyên cảm thấy để cho vân trung yến một người gánh chịu phí tổn có chút không thể nào nói nổi chính mình cũng không phải không có tiền này một ít tiền trinh đáng là gì mang theo sở mập mạc cùng tiểu sư muội tìm được vân trung yến trực tiếp trước tiên lấy ra một linh thạch nói là đối với tạo thành phá hư bồi thường sau đó lại lấy ra hai linh thạch nói là tạm thời cho bản long quan q u ê n g i ú p một chút mua mét tiền mua thức ăn vân trung yến cũng không có khách khí trực tiếp nhận lấy nàng rất rõ ràng kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn rất giàu có chỉ nói lấy tới đô thành thế g i a cùng đan dương tông đệ từ mấy cái giới chỉ, hẳn là liền có không ít hàng tồn kim tiểu xuyên hỏi t h ă m kế tiếp bọn hắn muốn phụ trợ tu luyện kỹ năng vân trung yến nghĩ, nghĩ đã các ngươi là ta man tới vậy ta trước hết dạy cho các ngươi tốt chín tầng lầu ba huynh n ộ i đại hỷ dạng này bất đi đi tìm người khác bằng vào vân trung yến bản sự tất nhiên so với người khác giáo t h ủ muốn cao minh rất nhiều vân trung yến đổi đề tài đã các ngươi muốn học cũng muốn xác định một cái phương hướng đến tột cùng là muốn học một loại nào mặc mặc tiểu sư mội con mắt lấp lái nha mấy loại này phụ trợ kỹ năng thì, thì chẳng lẽ đều biết sao vân trung yến s ở lấy tiểu sư mội bím tóc cười cười chuyện nào có đ á n g gì chỉ là làm bộ dáng thôi ngược lại ta luyện chế đang ăn dược ngay cả chính ta nhất quyết không ăn lại nói các ngươi tu luyện cũng bất quá vì cân bằng tinh thần lực đơn giản thao tác không có nhiều khó khăn mặc mặc tiểu sư muội nghĩ đến chính mình tấn thăng lúc cảm nộ đến quang thuộc tính tựa như là có một cái tỉnh hóa năng lực liền nói ta muốn học tập luyện đan có thể chứ đương nhiên có thể luyện chế đan dược gì đều được nhưng mà ngươi phải rõ ràng luyện đan là tương đối phí tiền cần rất nhiều linh thảo dù là chúng ta không luyện chế phẩm cấp cao đan dược chỉ là nhất phẩm lạng phẩm linh thảo cũng muốn dùng linh thảo mua hơn nữa chúng ta tây sơn phụ cận giống như cũng không có cái gì linh thảo liền linh thảo nhất phẩm đều thiếu dù sao cách đô thành quá gần có đồ vật gì đều để người khác phát hiện ra lấy đi nghe được nói phí tiền tiểu sư muội có chút do dự Kim tiểu Xuyên quan tiểu nhiên cũng không quan tâm, nói thẳng tâm, tất nhiên, tiểu sư mội muốn học lập u y ệ n đan, v tức liền tào hứng cảm thấy đại sư huynh này thật là không tệ bớt đi chính mình rất nhiều rất nhiều linh thạch vân trung yến nói ngoại trừ linh thảo còn muốn lò luyện đan kim tiểu xuyên đợt đầu nhớ tới nhị sư thúc đan luyện đan thời điểm những cái kia nổ hư lò chắc là lò luyện đan cũng sẽ không ít dùng chờ hàn tử minh đi đô thành thời điểm mua thêm chút tới cũng là phải s ở mập mạp lung lay đầu to ta muốn học tập luyện khí muốn luyện một cái bền chắc phi kiếm đi ra vân trung yến gật đầu cái này luyện khí cũng là cần chút trận pháp trụ cột hơn nữa cũng phải có chuyên môn luyện khí lô hỏa mới được ngươi vận khí không tệ phía trước chúng ta quan bên trong liền có đám đồ chơi này nhưng mà luyện khí cũng là cần tài liệu ngươi cần chính mình chuẩn bị cái này cũng không có vấn đề chín tầng lầu ba người một đường đánh tới cướp lấy không biết bao nhiêu cái giới chỉ cao giai vật liệu luyện khí không dám nói trụ cột tài liệu bọn hắn đều không rõ ràng có bao nhiêu mỗi khi phân phối tài nguyên đều bị xem như tạ vật chất đống ở m ộ t bên kim tiểu xuyên nghĩ nghĩ tiểu sư mọi luyện đan sở sư đệ luyện khí vậy chỉ còn lại trận pháp và phù lục liên tưởng tới chính mình phía trước lúc nào cũng thụ thương nhìn thấy những cái kia đ ạ i tông môn đệ tử nhân thủ mấy chương b ù a dịch chuyển tức thời lục nếu là có những thứ này b ù a dịch chuyển tức thời lục nói không chừng ta cũng không cần bị thương đến lúc đó đánh không lại ta liền đi vân sư tỷ ta muốn học tập vẽ b ù a dịch chuyển tức thời lục vân trung yến liếc mắt nhìn hắn ngươi cũng không khắc khí nói cho ngươi đùa dịch chuyển tức thời lục toàn bộ vương triều cũng không có mấy người có thể luyện chế được chúng ta bàn lòng quan một cái hội cũng không có nhưng mà ta có thể giúp ngươi tìm mấy quyển phụ lục luyện chế sổ đến xem đương nhiên trụ cột phụ lục có thể sẽ dùng đến một chút h u n g thú hết u y dịch da lông đồng thời cũng muốn biết một chút trận pháp cơ sở h u n g thú da lông cùng hết u y dịch chúng ta căn bản cũng không thiếu a cái đồ chơi này giới chỉ bên trong còn nhiều người muốn không nói ta cũng quên tốt lắm đã các ngươi quyết định hôm nay các ngươi chuẩn bị tài liệu ta ngày mai bắt đầu dạy cho các ngươi sớm đã nói ta chỉ dạy cho các ngươi chủ cột thủ pháp và thao tác đến nỗi có thể hay không luyện chế thành công ta sẽ không quản kim tiểu xuyên ba người gật đầu nói phải song việc sau đó mấy người trực tiếp tìm được hàn tử minh nhờ cậy hắn đi một chuyến đô thành mua sắm vật tư hàn tử minh cuối cùng có lý do chính đáng đi ra ngoài chơi đùa lúc này đáp ứng kim tiểu xuyên lo lắng bàn long quan vật tư không đủ liền viết xuống muốn mua vật phẩm lo luyện đan một trăm cái luyện k h í hỏa lô mười cái đủ loại luyện k h í công cụ mua trước m ộ ư ơ i bộ vẽ p h u bút một trăm chín i năm ân trước hết dạng này sớm dự chi cho hàn tử minh một khoản tiền tên k i a m ộ t cái trước mắt đã không thấy tăm hơi bóng người đến buổi tối sau bữa c ô n chiều hàn tử minh mới đuổi trở về không có cách nào hắn bây giờ khai mạch cảnh hải trọng tốc độ có hạ cứ như、vậy. sáng ắ sớm hôm sau trong phòng bếp chuẩn bị đồ ăn rõ ràng liền có thêm đại gia cũng không có phản nàn nếu biết kim tiểu xuyên sở mập mạp hôm qua thế nhưng là cho phòng bếp làm trên trăm trậu lớn đã góp gia vị tốt hung thu thịt đủ ăn được lâu sau bữa ăn vân trung yến chính thức bắt đầu giáo thụ kim tiểu xuyên bọn hắn cái gọi là phụ trợ kỹ năng chương năm trăm bốn mươi mốt cháy rồi chương năm trăm bốn mươi mốt cháy rồi vân trung yến trong gian phòng trên mặt b à n b à y một lớn chồng chất sổ tay tới kim tiểu xuyên cái này sơ giai phủ lục đại toàn ngươi cầm trước kim tiểu xuyên nhận lấy quyển sổ này rất dày khoảng chừng hơn ba trăm trang xem xét chắc cũng là từ vạn bảo đường làm r a phục chế phẩm hai mươi bốn ngươi luyện khí chỉ nam còn có luyện khí lô sử dụng bí quyết lại thêm quyền này luyện khí cơ sở kỹ pháp sở mập mạp cũng nhận lấy hắn cái này ba quyển sách mỗi một bản đều không giống như kim tiểu xuyên trên tay cái kêu một bản mỏng trong lòng hơi có chút hối hận có phải hay không lựa chọn l u y ệ n k h í có chút khinh thường nhìn l u y ệ n k h í cái đồ chơi này s o luyện chế phủ lục phức tạp hơn nhưng nghĩ đến dưới chân mình cái tia yếu ớt phi kiếm liền lại kiên định lòng tin m ặ c m ặ c sách của ngươi tương đối nhiều ta đem trong tay cất giữ cái này sổ tay đều lấy cho ngươi tới nói xong chỉ vào trên mặt bàn còn lại một lớn trồng chất sổ tay nhìn chừng hai mươi mấy sách nào đều là của ngươi thật tốt học m ặ c m ặ c tiểu sư muội trong mắt tràn đầy hoài nghi đây đều là sao vân trung yến gật đầu cũng là ngươi phải biết chúng ta tu sĩ phụ trợ kỹ năng bên trong luyện đăng người chiếm giữ một bộ phận lớn thư yếu mới là luyện khí nghiên cứu phù lục cùng trận pháp liền tương đối ít cho nên đan pháp sổ tay nhiều chút cũng bình thường mặc mặc rất không tình nguyện đem những sổ tay này ôm tiếp đó liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m kim tiểu xuyên kim tiểu xuyên liền hiểu rồi tiểu sư mội có chút hối hận cái lựa chọn này không nói luyện đan ngươi liền nói đem những thư này sổ từng quyển từng quyển xem xong sợ là không có nửa năm cũng là không được nhớ tới ban đầu ở chính đạo cát triệu thiên, thiên trường lão muốn dẫn dụ chính mình cùng tiểu sư mội luyện đan hai người bọn họ trực tiếp liền chạy trốn mới có về sau diệt đi chiêu dương tông đưa tới một g i ấ y chuyện nghĩ đến triệu thiên thiên trường lão trả lại cho mình một bản luyện đan b ú t ký kim tiểu xuyên cảm thấy có cần thiết đem quyển sổ tay này cũng tìm ra cho tiểu sư muội có lẽ sẽ so nhìn những sách này sách muốn hảo nhìn thấy trước mắt ba người cũng đã đưa tay sách cất kỹ vân trung yến hỏi để các ngươi chuẩn bị đồ vật có từng chuẩn bị kỹ càng ba người gật đầu đã hủy thác hàn tử minh cho mua về rồi vân trung yến gật đầu vậy là tốt rồi tuy nói chúng ta bàn l ò n quan tất cả mọi người không thể nào dựa vào những thứ này phụ trợ kỹ năng nhưng dùng để bồi dưỡng tinh thần lực vẫn rất tốt lựa chọn tất nhiên muốn học cũng muốn học cái bộ dáng xem các ngươi một chút đến tuột cùng có thể làm được một bước nào kim tiểu xuyên ba người gật đầu nói phải mấy loại này phụ trợ kỹ năng mỗi một loại đều sẽ dùng đến ngưng kết linh hỏa ta lại xem các ngươi một chút trình độ như thế nào nàng đang săn thú danh o lúc đã từng thấy qua kim tiểu xuyên đang siêu độ vong linh thời điểm ngưng kết linh hỏa nhưng sở nhị thập tứ cùng mặt mặt phải chăng có thể ngưng kết thì không cần biết ngưng kết linh hỏa cái này không làm khó được chín tầng lầu ba người tại còn chưa tới đi săn doanh thời điểm bọn hắn tại trên thuyền bay liền đã học xong lúc này kim tiểu xuyên bàn tay phải lập tức trước người thể nội linh lực chậm rãi hướng bàn tay ngưng kết phốc một đoàn kim hồng sắc hỏa diễm liền xuất hiện tại lòng bàn tay bên trong ngọn lửa thoan khởi tới trường cao hai thước vân trung yến lớn vì hài lòng ân không tệ ư ở n g cho ngươi thể nội linh lực phong phú mới có hiệu quả như thế bất quá ngươi ngày thường cũng không cần đem ngọn lửa lộng lớn như vậy thu hồi lại một chút kim tiểu xuyên n g h e xong liền muốn thu trở về đáng tiếc hãn tại khống chế linh hỏa trong chuyện này còn không có học được trước đây cũng chỉ là học được như thế nào đem linh hỏa lấy ra tiếp đó như thế nào đem linh hỏa thu hồi đi cái này biến lớn thu nhỏ phải làm thế nào thao tác cũng không biết dưới tình thế cấp bách kim hồng sắc ngọn lửa vậy mà bắt đầu biến hóa màu sắc từ kim hồng sắc biến thành màu đỏ chót lại từ màu đỏ chót biến thành màu lam không chỉ có như thế vốn là cao hai thước ngọn lửa mỗi biến hóa một lần màu sắc liền lại tăng cao một thước chờ đến lúc màu lam ngọn lửa xuất hiện kim tiểu xuyên trên bàn tay đã là cao bốn thước ngọn lửa bàn tay kia cũng lại rung nạp không mở vân trung yến xem xét liền biết kim tiểu xuyên không khống chế nổi vội vàng quát bảo ngưng lại đáng tiếc nàng hô chầm một tiếng mảnh một đám lửa nổ tùng nửa cái gian phòng đều có hỏ tinh một chỗ b may mắn vân trung yến giá người nhanh nhẹn mặt khác sở nhị thập tứ cùng tiểu sư muội từ trước đến nay biết kim tiểu xuyên khống hỏa không đáng tin cậy tại ngay từ đầu liền không ngừng na di dưới chân bước chân vốn là sát bên ba người chờ hỏa diễm lúc nổ liền cách xa nhau bốn thước dưới cho nên mấy người này mới không có bị liên lụy kim tiểu xuyên vội vàng nói xin lỗi cái này một chốc không có khống chế tốt vân trung yến quét mắt nhìn hắn một cái đi trở về hảo hảo luyện luyện khống hỏa chi thuật cho các ngươi những cái kia sổ tay bên trên mỗi một bản phía trên hẳn là đều có khống hỏa chi pháp kim tiểu xuyên lúc này gật đầu đi qua chưa từng luyện bởi vì không có gì dùng bây giờ đoán chừng là muốn học một chút đến phiên sở nhị thập tứ linh lực nhất truyền phốc một đoá màu hồng phấn ngọn lửa xuất hiện tại trên bàn tay vân trung yến tiến lên cái này ngọn lửa có chút yếu đi nếu như l u y ệ n khí ngay từ đầu cần lô hỏa m á n h liệt càng về sau mới là nhu hỏa vừa định để cho sở mập mạp cũng một lần nữa ngưng kết một chút liền nhớ lại vừa rồi kim tiểu xuyên ví dụ tính toán cũng trở về chính mình lợi nhiều tiểu sư mội song t r ư ờ n g mở ra linh lực vận chuyển hai tay trái phải một bên ngọn lửa màu đỏ một bên làm sắc hỏa diễm hai đoá ngọn lửa không bị ràng buộc chập trần không tệ m ặ c m ặ c tốt nhất ta đây an tâm đã các ngươi mấy cái đều có thể ngưng tụ ra linh h o a t ớ i trên l ệ c h bất quá là độ thuần t h ụ r i ê n g phần mình trở về quen thuộc trở quen thuộc sau tự động đọc sách bảy ngày sau ta lại kiểm tra các ngươi tiến triển trình độ kim tiểu xuyên ba người cáo từ rời đi trở lại chỗ ở của mình hàn tử minh đã không thấy bóng dáng chắc là lại đi ra ngoài chơi dựa theo vừa rồi vân trung yến giao phó mấy người cũng biết vô luận là học tập một loại nào phụ trợ kỹ năng cũng đều là phải dùng đến linh h o ạ chỉ có điều luyện đan luyện ký dùng nhiều cơ hội phù lục cùng chất pháp dùng cơ hội cùng tần xuất yếu ba người liền riêng phần mình ở trong phòng luyện tập khống hỏa chi thuật lầu một kim tiểu xuyên trong gian phong phúc kim tiểu xuyên trên tay một đoá màu đỏ sậm hòa d i ễ m phúc sợ nhị thập tứ béo trên tay một đoá màu hồng phấn ngọn lửa ngay sau đó kim tiểu xuyên trên bàn tay lại tăng thêm một đạo ngọn lửa màu xanh lam tiếp đó sở mập mạp không cam lòng tỏ ra yếu kém lần nữa một đoá màu hồng phấn ngọn lửa sợ sư đ ệ ngươi liền không thể đổi một cái màu sắc lật qua lật lại liền cái này một cái sắc đẹp mắt không sở mập mạp căn bản cũng không để ý tới dễ nhìn ta liền ưa thích màu sắc này mặc dù sở mập mạp trong l tốt nhất là loại kia xem ra chờ sau này ta thanh lâu khai trương cái này sắp điệu phải đổi đổi một chút mới được kim tiểu xuyên cho tới bây giờ cũng không có liên tục thời gian dài như vậy ngưng kết qua linh hỏa vẫn chưa tới thời gian một nén nhang cũng cảm giác được đầu não có chút thảm đạm chỉ có thể nghỉ ngơi một chút lại đến đợi đến lần nữa ngưng tụ thời điểm cũng cảm giác chính mình ngưng kết linh hoạt thời gian giống như thật sự kéo dài một chút như vậy à nhìn bộ dạng này thông qua loại phương thức này còn thật sự có thể tăng thêm tinh thần lực của mình giờ k h ắ c này hàn đ ố i với hải không có rượu cắt thiên ông hai vị quán chủ lời nói tin tưởng không nghi ngờ ân đợi đến tinh thần lực ta dồi dào nên có thể thực chiến cái tia chiêu thứ hai hai truy giả tiên sau bữa cơm chiều hàn tử minh từ bên ngoài lén lút trả lời quan bây giờ trong giới chỉ sở mập mạp hai mắt tập trung tại trên bàn tay c á i tiêu một đoá đung đưa phấn hồng ngọn lửa bên trên thuận miệng gửi một tiếng hắn có thể cảm giác được đi qua một ngày linh hoạt ngưng kết hắn điều khiển ngọn lửa độ thuần thục càng ngày càng cao hơn nữa tinh thần lực cũng có một tia tiến bộ có phải hay không tinh thần lực cao sau đó ta liền có thể bay nhanh hơn hàn tử minh gặp sở mập mạp không để ý chính mình lại đến gần chút sở sư m i n h nội thành hôm nay rất náo nhiệt sở mập mạp không để ý chính mình cứ điều khiển ngọn lửa nội thành náo nhiệt có cái lông tác dụng hắn bây giờ cũng không dám đi chắc là những thế g i a kia vốn là trong thành cư trú vạn nhất xui xẻo bị bọn hắn bắt được đoán chừng hai cái quán chủ cũng không kịp đi cứu chính mình hàn tử minh mắt châu nhất chuyển lại đến gần chút sở sư h u n h ta tìm được thanh lâu một con đường ân sở mập mạp lập tức bóp tắt trong tay ngọn lửa nói kỹ càng một chút ta nói với người à cái kia con phố rất dài hai bên cũng là từng hàng l ầ u gỗ có tầm ba có tầm bốn trên lăng can dựa vào một chút nữ nhân chỉ là cảm giác đi ở đầu kia trên đường hương vị là lạ sở mập mạp khịt khịt mũi như thế nào quái không phải là rất thơm sao à ta hiểu rồi chắc là những cô nương kia m ù i thơm trên người khác biệt xen lẫn trong cùng một chỗ có chút lộn xộn một bên kim tiểu xuyên nghe xong chừng sở mập mạp một mắt phàm là nói đến cô nương trong chuyện này coi như mở ra sở mập mạp thế giới trong tay một cái không có khống chế tốt ảnh hòa diễm n ổ tung ngọn lửa chạy nửa cái gian phòng ba người vội vàng cứu hỏa cũng may không nghiêm trọng lắm chỉ là lẹ tẻ h ỏ a tinh đang đệm chăn bên trên đốt đi một ít động m à thôi cuối cùng sở mập mạc bị hàn tử minh nhiệt tình dây dưa không có cách nào đáp ứng bắt đầu từ ngày thứ hai có thể dạy cho hàn tử minh một chút thân pháp kim tiểu xuyên b u ồ n c ư ờ i cái đồ chơi này cũng là có thể tu luyện ra được hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không cho rằng bản thân có thể giống sở mập mạc không có việc gì ngay tại trên trời không dựa vào phi kiếm bay tới bay lui ban đêm toàn bộ bàn long quan đều ngủ say rơi đi chiến trường kim tiểu xuyên rốt cuộc không cần đem truy triệu hắn đi ra làm cho đen kịt một m à u ban ngày một ngày mẹ nhọc kim tiểu xuyên cùng sở mập mạp ngủ thật say giờ xỉu sở mập mạp lật ra một cái thân bắt đầu nói lên chuyện hoang đường tới h ử tiểu xuyên sư đ ệ ai nói ta chỉ biết màu h ư n g phấn ta bây giờ liền ngừng kết một cái tử kim sắc cho ngươi xem chuyện hoang đường nói cũng liền nói thế nhưng là trong cơ thể hắn một c ố khí thức xông thẳng tới bàn tay mảnh một đ o ạ đại đại phấn hồng hòa diễm đột nhiên xuất hiện hắn còn chưa cảm thấy cái này đoàn hòa diễm ngay tại trên chăn mền của hắn bốc cháy lên tung t o á ngọn lửa dẫn hỏa kim tiểu xuyên đ ệ p chăn kim tiểu xuyên một cái giật mình cháy rồi chương năm trăm bốn mươi hai thứ một tấm b ù a chú một chương năm trăm bốn mươi hai thứ một tấm b ù a chú bên trên đại hỏa trong phòng thiêu đốt những phòng lúc này toàn bộ đều là đầu gỗ làm kim tiểu xuyên cùng sở mập mạng vừa mặc y phục hỏa thế liền đã thiêu đốt đến lầu hai nơi nào còn nhớ được khác nhanh chóng muốn đi cứu tiểu sư mội cùng hàn tử minh mới được vừa chạy ra gian phòng liền thấy trên lầu nhảy xuống hai người chính là vội vàng hấp tấp mặc mặc cùng hàn tử minh quần áo lộn xộn cuối cùng không cần lo lắng mấy người vội vàng cứu hỏa đủ loại hàn thủy phủ l ệ n h b a g phủ ra bên ngoài ném dù vậy cũng chỉ có thể khống chế h ỏ a thế không đến mức hướng địa phương khác lan tràn lúc này chung quanh từng tòa trong phòng vài tên dung tinh cảnh lần lượt hiện thân trông thấy bốc cháy cũng không dám chậm trễ rất nhanh đại h ỏ a dập tắt những cái kia đến đây cứu hỏa dung tinh cảnh cũng không có cùng kim tiểu xuyên bọn hắn nói một câu liền lại ngáp một cái về ngủ vân trung yến nhìn xem trước mặt bốn người mặt m ặ c tiểu sư muội cho là vân trung yến sẽ mời chính mình mấy người đi chỗ ở của nàng nghỉ ngơi nhưng vân trung yến cuối cùng cũng không nói đến câu nói này ngược lại nói nói mấy người các ngươi đi trước trong quan thiên phòng chịu đựng một chút kim tiểu xuyên nhìn xem tiêu đến ngay cả khung xương đều tìm không thấy phòng ốc khóc không gian nước mắt cái này vừa tới mấy ngày liền đem nhân ra phòng ở đốt nói chung muốn một lần nữa giúp đỡ kiến tạo một tòa càng bền chắc mới được chưa đang muốn đến nơi đây vân trung yến đi mà quay lại đúng ngày mai tử minh đi vào trong thành tìm chút tu phòng lập nhà công tượng tiền công tìm kim tiểu xuyên yêu cầu mặt khác lần nữa xây dựng phòng ở nhất thiết phải lấy trước ra bản vẽ tới ta xem qua một chút mới có thể bắt đầu kiến tạo nói xong cũng không để ý mấy người trở về tiếp tục ngủ quan bên trong phía trên cung điện hai cái lao đầu lắc đầu a i mấy cái vật nhỏ đi tới nơi này thật đúng là không yên tĩnh chúng ta bàn lòng quan giống như cho tới bây giờ cũng không có quá mức không tệ để cho bọn hắn tại thiên phòng trước tiên bị chút tội không cần đi quản hai cái lao đầu biến mất không thấy gì nữa hà n tử minh trên mặt còn có đen xám mang theo kim tiểu xuyên mấy người tìm thiên điện đi nghỉ ngơi thiên điện trên cơ bản cũng là bỏ trống ngày thường dùng thời điểm cũng không nhiều tùy ý tìm hai gian mặt mặt tiểu sư mọi đơn độc một gian còn lại ba người một gian cũng may kim tiểu xuyên sở mật mạng cũng không ghét bỏ đơn sơ di tội không có nhận qua chúng ta phía trước đảo núi động ẩ n thân thời điểm cũng không phải là ít loại điều kiện này đã tốt hơn nhiều tối thiểu nhất không cần phòng bị địch nhân đánh lén thiên điện rất lớn ngọn đèn nhóm lửa kim tiểu xuyên chiếm phía nam dựa vào tường vị trí lấy r a thật dày hung thú r a lông c h ả y tại phía dưới ngay cả giường chiếu cũng không dùng hạ à tử minh cẩn thận từng ly từng tí chiếm cứ dựa vào bắt tường vị trí hắn liền không có nhiều như vậy hung thú ra vẫn là kim tiểu xuyên tiện tay vứt cho hắn mấy trường đến nôi sợ nhị thập tứ không người nào dám cùng hắn sát bên ngủ một cái sợ hắn tiếng lẩm bẩm quá lớn thứ hai sợ hắn không có việc gì lại tại trong chăn ngừ vẫn là bảo mệnh quan trọng sợ mập mạp cũng không có lời oán giận tại trong thiên điện ở giữa trải lên nệm trăn n g ã đầu liền ngủ lần này không có nằm mơ giữa ban ngày lại đi ngưng kết linh hỏa sáng sớm hôm sau vừa ăn xong cơm hàn tử minh liền cùng kim tiểu xuyên yêu cầu một ít linh thạch đi vào trong thành tìm công tượng chín tầng lầu mấy người lần này không dám trong phòng đùa lửa dứt khoát đi tới đạo quán bên ngoài không ngừng luyện tập chuyện kế tiếp trở nên thuận lợi cũng không còn phát sinh qua lửa cháy tình huống sau bốn ngày công tượng lúc trước phòng ốc lửa cháy nguyên trì thượng lần nữa xây dựng một tòa phòng ốc bản vẽ là vân trung yến tự mình xác định tuy nói chiếm diện tích không có biến hóa nhưng mà cách cục cải biến một tầng trực tiếp là một cái đại sảnh còn có ba gian đơn độc phòng nhỏ xem như kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng hàn tử minh phòng ngủ lầu hai có một cái phòng lớn là mặc mặc nghỉ ngơi chỗ mặt khác phòng bên ngoài là một cái to lớn sân thượng đây là mặc mặc tiểu sư muội thưởng thức phong cảnh cùng bông lóng chỗ nhìn thấy mặc mặc đ á n ngộ nhìn lại mình một chút chỗ ở kim tiểu xuyên cảm thấy vân trung yến thiết kế cách cục rất không công bằng nhưng lại có biện pháp nào đâu n ó m một cái bảy ngày đã qua vân trung yến xem xét mấy người ngưng kết linh hỏa tiến triển cũng không t ệ lắm nàng có thể rõ ràng nhìn ra mấy người tiến bộ đều rất lớn liền kim tiểu xuyên cũng có thể bắt đầu khống chế linh hỏa biến lớn nhỏ đi chỉ có điều còn không có loại t i a nước chảy mây trôi cảm giác nhưng cùng khác mới vừa học được ngưng kết linh hỏa người so sánh mạnh không chỉ một một chút nửa chút có một chút vân trung yến là không có làm rõ ràng chính là mấy người này ngưng tụ ra linh hỏa màu sắc không giống nhau nhìn thấy kim tiểu xuyên trên bàn tay họa diễn một hồi biến thành màu đỏ một hồi biến vàng biến lam biến tím vân trung yến vụn trộm ở một bên nếm thử phát hiện mình căn bản là làm không được mỗi lần ra tay ngoại trừ màu đỏ ngọn lửa chính là màu trắng ngọn lửa nhưng kim tiểu xuyên không chỉ có thể biến hóa hỏa diễm màu sắc đồng thời còn có thể tay trái tay phải phân biệt ngưng tụ r a khác biệt linh hỏa tới đương nhiên kim tiểu xuyên cũng không biết sau một khắc ngưng tụ r a linh hỏa đến tột cùng lại là dạng gì màu sắc p h ả n phất những thứ này linh hỏa căn bản cũng không phải là hắn có thể khống chế hơn nữa kim tiểu xuyên lúc không có chuyện gì làm còn có một cái khác cách chơi chính là để cho hai đoá hỏa diễm dần dần dung hợp thành một đoá dạng này dung hợp tiếp linh hỏa trở nên càng thêm yêu diễm vân trung yến lớn hào vụ trộm đem chuyện này báo cho hải không có rượu cùng cắt thiên ông hai cái lao đầu cũng tới nhìn qua ngoài miệng nói phổ thông phổ thông nhưng mà trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ đối với muốn hay không thu kim tiểu xuyên làm đệ tử lại nhiều một phần xoắn suýt bất quá kim tiểu xuyên trước mắt còn làm không được đem dung hợp tốt h ỏ a diễm một lần nữa cho tháo gỡ ra xem ra chậm hơn chậm suy xét mới được so sánh với kim tiểu xuyên tới s ở nhị thập tứ tinh thần lực tại trong thời gian bảy ngày này cũng có tinh tiến hắn lựa chọn lượt ký làm phụ trợ kỹ năng cần linh hỏa không cần quá cao cấp nhưng mà muốn nắm giữ một cái nhiệt độ mặt mặt tiểu sư mỗi lại khác biệt nang đông dạng có thể hai tay ngưng t ụ ra màu sắc khác nhau linh hoạt tới thế nhưng là làm không được giống kim tiểu xuyên như thế rất nhiều loại màu sắc lật qua lật lại chỉ có màu đỏ cùng màu lam nhưng đây cũng không phải là người bình thường có thể dễ dàng làm được hai cái quan chủ cùng vân trung y ế n để cho mấy cái này tiểu ra hỏa không nên lười biếng tiếp tục tu luyện khống hỏa chi thuật bởi vì đây là hết thể phụ trợ kỹ năng cơ sở kim tiểu xuyên bọn hắn cũng cảm thấy tinh thần mình lực tăng lên đối với loại yêu cầu này cũng vui vẻ tiếp nhận nhàn rỗi thời điểm hà tử minh liền quân lấy sở mật mạc cho hắn làm mẫu phi hành thuật sở mập mạp thế mà rất có kiên nhẫn mỗi lần làm mẫu phía trước nhất định phải làm cho hàn tử minh trước tiên cho mình giảng một chút nội thành phát sinh chuyện mới mẹ đi tới phụ cận đô thành lại không thể tự mình tiến vào nhìn một chút sở mập mạp rõ ràng rất phiền muộn cũng may hàn tử minh mỗi lần nói cho hắn nội dung đều có chỗ khác biệt sinh động như thật miệng lưới lưu loát s o mỗi ngày tin nhanh lên đăng tin tức phù hợp hơn sở mập mạp khẩu vị dù sao thiên hạ đại sự sở nhị thập tứ là không quan tâm hắn ưa thích nghe cũng là như cái gì cái nào thế già cái nào công tử gặt một tên đồng bạn khác tiểu thiết còn có nói có một cái nha môn quan viên bảy mươi mấy tuổi vừa mua một cái mười tám tuổi nữ tử làm ấm dưỡng kết quả mỗi ngày đi ra ngoài giải quyết việc công sau đó nữ tử kia liền cùng quan viên t i ể u tôn tử chui một cái ổ chăn hoặc có lẽ là một nhà kia thanh lâu sau lưng dựa vào phương nào thế lực dự định tại hạ một tháng cử hành một hồi thi đấu hoa khôi người vây quanh chỉ cần trên hoa một l ư ợ n g bạc liền có thể cho thưởng thức nữ tử ném bên trên một phiếu cuối cùng số phiếu nhiều mười người tiến vào trận chung kết ngay sau những thứ này sở nhị thập tứ cũng cảm giác tinh thần gấp trăm lần tiếp đó từng lần từng lần một cho hàn tử minh bậy gia phạm trước đây chính mình là thế nào bay lên Thậm chí, cả tiêu bản chân tàng t h i ể m điện linh tức bắt pháp đều chuyển cho hàn tử minh hàn tử minh như nhận được trí bảo bên người mang theo lúc nào cũng l ậ t xem kim tiểu xuyên đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt trong lòng cười lạnh ha ha mập mạp này không có nói thật trước đây kẻ này chính mình luyện tập bay thời điểm thế nhưng là trước tiên mở trên đ u ổ i phải mười tám đầu lần mạch đây cũng không phải bình thường người bình thường có thể làm được tối thiểu nhất hàn tử minh mắt đi về chất lộ liền bình thường rất nhiều ngẫu nhiên hai tên quan chủ cũng có thể phát hiện hàn tử minh đi theo sở mập mạp luyện tập thân pháp sau khi xem xong cũng chỉ có thể lắc đầu ai Tu luyện như vậy, tử đứa nhỏ này sẽ không luyện đi. Trước tiên thường tu luyện luyện luyện, lại vậy, này, này, ngày kệ, như minh nhỏ không hỏng ngược cũng không hỏa mặc đi. đứa ra sẽ sẽ b ân y giờ có sở h thập tứ mang theo hắn, dù sao cũng tốt hơn hắn hoạn. ị tứ tốt mang sao ra cũng ngoài gây dù lại quan sát một chút lại nói vạn nhất luyện hỏng chúng ta lại thi cứu không mượn hảo đến lúc đó hắn cũng liền có thể nhớ kỹ dạy dỗ để chúng ta tốt như vậy công pháp không học hết lần này tới lần khác đi học chút bằng môn tà đạo thoáng qua một tháng thời gian đi qua kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặc mặc trên căn bản đã có thể tùy tâm sử dụng khi hay trên bàn tay linh hỏa theo thời gian kéo dài bọn hắn cùng bàn lòng con người cũng bắt đầu quen thuộc không phải ngay từ đầu như thế chỉ có thể dựa vào hàn tử minh dẫn đường hoặc có việc chỉ có thể tìm vân Trung yến bọn hắn lúc này có thể cùng cơ hồ tất cả quan bên trong người hòa mình chẳng phân biệt được quan bên trong tạp dịch đệ tử vẫn là hai vị quan chủ những cái kia thân truyền dung tinh cảnh đệ tử trong khoảng thời gian này hai vị quan chủ những đệ tử này cũng là tới tới đi đi càng không ngừng có người tới có người đi kim tiểu xuyên không biết đi ra người muốn đi chỗ nào sẽ đi làm cái gì đồng dạng cũng không rõ ràng người tới là từ đâu tới nhưng tuyệt đại đa số người tới cũng là phong trần phó phó có ít người tới thời điểm trên thân còn mang theo thương nếu là người tới thụ thương nghiêm trọng là hắn có thể nghe được hai vị quán chủ nổi giận đầu tiên là đem chính mình trở về đệ tử m a n g to một trận tiếp đó liền nói muốn đi tìm người chết é m g i rất nhanh liền sẽ bị bên cạnh những đệ tử kia cho khuyên nhủ kim tiểu xuyên liền đoán rằng nhất định là vậy chút đệ tử ở bên ngoài chịu đến khi dễ mới khiến cho hai vị quán chủ có như thế phản ứng lớn thế nhưng là đệ tử của bọn hắn kém nhất cũng là dung tinh cảnh một trùng tu vì phóng nhãn toàn bộ đại canh vương triều có thể trắng trợn khi dễ bọn hắn người hẳn là không bao nhiêu a đến tột cùng sẽ là ai chứ gần nhất kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn có thể cùng đám người quan hệ trở nên càng thêm hòa thuận đó là ỉ vào một bộ tổ hợp quyền đầu tiên kim tiểu xuyên cùng sở mập mạng sẽ ở trước nhà mặt trong viện mỗi lúc trời tối nhóm lửa một đống lửa tiếp theo chính là đủ loại ư ớ p gia vị t ố t thịt đặt ở phía trên nướng tài nấu nướng của bọn hắn so trong đạo quan đầu b ế p không biết cao minh gấp bao nhiêu lần cũng có chút người bắt đầu chậm rãi bị hấp dẫn tới ngược lại đều biết kim tiểu xuyên bọn hắn là vân trung yến mang tới cũng không tính là ngoại nhân tới sau đó kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ dĩ nhiên chính là thức ăn ngon dâng lên kế tiếp đã biến thành sở nhị thập tứ cầu chân hàn g tử minh liền sẽ bắt đầu lưu loát giới thiệu cuối cùng tiểu sư muội ra sân đủ loại mông ngựa bay đời trời người bên ngoài nhìn thấy tiểu sư muội lúc nói gương mặt chân thành nhất là một đôi trong suốt mắt to không giả được liền biết mấy hải t ử kia là phát ra từ nội tâm khâm phục chính mình cũng liền riêng phần mình buông lỏng cảnh giác nói chuyện phím thời điểm còn có thể đem tự mình tu luyện đủ loại tâm đắc dần dần chia sẻ chương năm trăm bốn mươi ba thứ một tấm đồ chú hai chương năm trăm bốn mươi ba thứ một tấm đồ chú bên trong có những thứ này dung tinh cảnh cao thủ từng chút một kinh nghiệm truyền thụ kim tiểu xuyên sở mập mạc cùng tiểu sư muội thu hoạch rất nhiều đây đều là dùng thực chiến cùng máu tươi tổng kết ra được đồ vật mà hàn tử minh chỉ cần không đi nội thành pha trộn liền sẽ tại đạo quán phía ngoài trên sườn núi dựa theo sở nhị thập tứ truyền thụ thân pháp chăm chỉ tinh tiến mỗi lần nghe sở mập mạc nói cho hắn s o n g quyết khiếu hàn tử minh đều có cảm giác thông thoáng sổ á n g s à thì ra công pháp trong sổ tay đồ vật không thể dựa theo ý trên mặt chữ đi tìm hiểu cũng t h như cái này ngay từ đầu linh lực vận chuyển thời điểm đầu tiên không thể hai cái đùi cân bằng bởi vì chân trái thường thường sẽ kéo đ u ổ i phải chân sau ân có đạo lý ta nói như thế nào phần lớn người tại phương diện tốc độ cũng không bằng sở sư m i n h đâu nguyên lai、like、là không có nắm giữ cái này quyết h i ế u thế là hàn tử minh tu luyện càng thêm cố gắng lấy sở mập mạp t r u y ể n thụ làm chủ lấy sách bên trên miêu tả làm phụ có đến vài lần kim tiểu xuyên tận mắt thấy hàn tử minh đứa nhỏ này chạy chạy cũng sẽ không chạy nếu là một người bình thường bình thường chạy cũng rất khó dùng chân trái của mình đem chính mình cho trực chân chớ đừng nhắc tới là một cái tiến vào khai mạch cảnh người tu hành có thể mở mạch cảnh hai trọng hàn tử minh gần nhất thời gian nửa tháng Kim t chạy chạy, như nhưng hàn tử minh đối với chuyện này rất quật cường sở sư minh nói ngay từ đầu hắn chính là luyện như vậy đại khái là ta trước mắt tu luyện còn chưa đủ nhìn thấy hàn tử minh tinh thần như vậy kim tiểu xuyên liền nghĩ tới hồ giang bảo hai người này cũng là có liều mạng thuộc về loại kia vô luận như thế nào tu luyện đều khó mà tiến thêm tồn tại một số thời khắc trang diện này rơi vào hải không có rượu trong mắt các thiên ông hai cái lao đầu cũng là k h ẽ lắc đầu quyết định để cho hàn tử minh chủ động biết khó mà lui vân trung yến lần thứ bảy tới kiểm tra kim tiểu xuyên sở mập mạp cùng mặc mặc tiến độ tu luyện gần tới hai tháng qua không yêu cầu bọn hắn tu luyện khác chính là đem linh hỏa ngưng kết tốt liền có thể chính vì vậy chín tầng lầu ba người vô luận là tinh thần lực vẫn là chuyên chú lực đều có tăng lên trên diện rộng đây vẫn là mấy người bọn hắn lần thứ nhất thật tình như thế đối đãi một sự kiện xem xong ba người biểu hiện vân trung yến biểu thị hài lòng ân cũng không t h lắm xem như miễn, miễn cưỡng cưỡng vượt qua kiểm tra rồi bắt đầu từ ngày mai các ngươi liền có thể dựa theo trong sổ tay đồ vật tới nếm thử l u y ệ n chế không cần gấp gáp từng bước một tới phía trước cảnh giới của các ngươi để thăng quá nhanh bây giờ hòa hoãn một chút cũng là chuyện tốt kim tiểu xuyên mấy người gật đầu nói phải còn có ngày mai ta sẽ ra cửa một chuyến tại trong quan có chuyện gì có thể trực tiếp đi tìm hai vị quán chủ bọn hắn mặc dù không có chính thức thu các ngươi vì đệ tử nhưng mà ta xem đi ra bọn hắn vẫn còn có chút thích các ngươi biểu hiện tốt một chút hy vọng ta sau khi trở về các ngươi tại trên phụ trợ kỹ năng đều có chỗ tiến triển vân trung yến sáng sớm hôm sau liền rời đi bản long quan đến tột cùng là đi chỗ nào vân trung yến cũng không nói cho kim tiểu xuyên b ọ n người nàng vừa mới rời đi kim tiểu xuyên trở lại chỗ ở đem cái kia bản phụ lục luyện chế sách lật ra đi ra tất nhiên nói mình hỏa hầu không sai biệt lắm vậy thì dành thời gian hắn nhìn xem trong sổ tay giới thiệu liên tiếp gật đầu ân sách nhìn giảng được rất kỹ càng chính là ở giữa tranh minh họa thiếu chút nếu là có thể cùng ta cái kia bản hỗn độn chủ y pháp tự như liền dễ dàng hộ chế kim tiểu xuyên đối với cái này v é phủ lục sách có chút không hài lòng lắm nhưng mà không có cách nào hắn cũng chỉ có như thế một bản tương tự sổ tay chính mình giới chỉ bên trong công pháp đâu chỉ t r ă m n g à n bản tuyệt đại đa số cũng là chiến đấu loại hình cho dù là phụ trợ kỹ năng nhiều nhất cũng là luyện đan nội dung luyện k h í cũng có một bộ phận tương đối hơi ít chỉ là cho tới bây giờ liền không có phát hiện qua có vé phù lục cùng luyện chế c h ấ t pháp có thể hai loại tương đối khó học vừa có chút hối hận tự chọn khó khăn nhất nhưng ngược lại tưởng tượng như vậy cũng tốt vạn nhất chính mình học thành chẳng phải là liền càng thêm đáng tiền đến lúc đó đối chiến ta tay trái một cái phù lục cũng là cao cấp so tiểu sư mội những cái kia tam giai hắc hùng p h ụ lục phải tốt hơn tay phải một cái truy đánh thắng được liền truy đập tới đánh không lại liền p h ụ lục vung đi qua ha ha liền hỏi người nào có thể địch kim tiểu x u y ê nghĩ n hay lắm hảo nhưng thực tế có chút tạc khốc nâng s ố tay chỉ có thể từng chữ từng chữ suy xét hàm nghĩa trong đó dùng mấy ngày tốt xấu cũng coi như biết do ân thì ra vẽ p h ụ lục có rất nhiều loại không phải đều là cái gì liệt hỏa p h ụ buôn lôi p h ụ loại kia là đem bản thân mình linh lực rót vào tương ứng phù văn tiếp đó tại trên da thú biểu hiện ra ngoài đợi đến sử dụng thời điểm trực tiếp kim í c cho bên trong chứa h phát, phát trong để được đ bạo bên năng lượng, bạo phát đi ra, liền giản i về đơn giản nhất. có thuộc thể, k tiểu xuyên nằm ở trong viện trên ghế xích đu trước sau lắc tới lắc lui còn có cái này tam giai p h ụ lục cũng không phải đều là hát hùng muốn nhìn sử dụng chính là cái gì hung thú hết u y dịch gia lông còn có dung nhập linh lực ngoại trừ có thể có đất liền bên trên chạy hung thú p h ụ lục còn có thể luyện chế trên bầu trời bay lượn phi hành p h ụ lục ta bây giờ mặc dù có số lớn nhị giai p h ụ lục gia lông còn có hết dịch cùng với thú đan thế nhưng là không có loại kỹ thuật này ai chậm hơn chậm luyện tập mới được việc cấp bách hay là trước luyện chế nhất dài phủ lục ca kim tiểu xuyên phán đoán n ử a ngày sau này mình vẽ cao đẳng cấp phù lục sau n h ư ỡ n bức trạng thái cuối cùng tâm tư chấm xuống m u ố n từ cơ sở nhất bắt đầu đi lên nhất giai phù lục đơn giản nhất thậm chí đều không cần tốt hung thu d a lông liền xem như thông thường động vật d a lông cũng có thể sử dụng nhưng mà sẽ ảnh hưởng cực lớn hiệu quả thuộc về nhất giai phù lục có cái gì hóa thủy phù hóa hỏa phù hóa thổ phù các loại đám đồ chơi này chính là lấy ra những thứ này ngũ hành năng lượng đem hắn dùng cơ sở phù văn thu nạp tại phù lục vật dẫn phía trên kích phát sau đó liền sẽ có tương ứng ngũ hành năng lượng đồng thời cũng có tương ứng ngũ hành công năng thời gian kéo dài chỉ có mười cái hô hấp ai phiền toái như vậy còn muốn trước học tập trụ cột phú văn hắn lật xem đến cơ sở phù văn một bộ phận kia còn tốt văn tự có thể xem hiểu chỉ là cơ sở phù văn cũng có rất nhiều t ỷ như l u y ệ n chế hóa thủy p h ù cùng l u y ệ n chế hóa hỏa phù phù văn liền hoàn toàn khác biệt kim tiểu xuyên suy nghĩ chính mình bây giờ đang ngưng tụ linh hỏa bên trên rất có thành tích đương nhiên vẫn là trước tiên l u y ệ n chế hóa hỏa phù dễ dàng nhất thế nhưng là lại nghĩ tới phía trước một mùi lửa toàn bộ phòng ở hôi phi yên diệt tràng cảnh thì để xuống ý nghĩ này nhìn xung quanh trên tây sơn từng mạng lớn dường g i m đúng Ta hẳn là trước tiên học làm một ít hóa một hóa hẳn học phụ, này cũng là làm cái kim h khó. ô n g k tiểu xuyên trực tiếp dùng linh lực đem chính mình vẽ tờ thứ nhất phù lục kích phát ra ngoài tờ giấy kia rời đi trong tay hắn sau đó liền nhẹ nhàng rơi trên mặt đất chỉ có thể nói một chút tác dụng cũng không có đừng nói hóa mục gì cũng không hóa thành ai xem ra thật không phải là dễ dàng như vậy kim tiểu xuyên có chút nản trí một lần nữa nằm lại đến trên ghế xích đu lần xem sách đến tột cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề đâu lâu hai trên đài ngắm cảnh trưng bày một tôn lò luyện đan mặc mặc tiểu sư muội đã ngưng tụ ra linh h ỏ a tới đỏ lam hai loại màu sắc h ỏ a diễm đã đem toàn bộ lò luyện đan đều cho ấm áp bên cạnh nàng để một cái giỏ trúc trong giỏ trúc là một đống thanh dương chú quả thanh dương chú quả rất ít là đơn độc tới luyện chế đ ă n dược thường, thường sẽ xem như phối hợp linh hảo cùng những linh thảo khác cùng dung hợp thành những đan dược khác nhưng nếu như đơn độc sử dụng thanh dương chú quả cũng không thành vấn đề chỉ có thể luyện chế cơ sở nhất linh lực đan loại này linh lực đan cũng chỉ đối với khai mạch cảnh chỗ hữu dụng nhưng bây giờ mặc mặc sẽ không quản những thứ này nàng chỉ cần có thể học được luyện đan là được bất kể hắn là cái gì phẩm chất đâu dù sao mình cũng không thiếu hụt đan sử dụng thực sự không được trở lại mai hoa cốc đi yêu cầu mấy trăm bình cũng liền đủ dùng rồi nàng muốn là luyện chế quá trình tiểu sư mọi tiện tay một chiêu ba cây thanh dương chú quả bay thẳng đứng lên lơ lửng đang luyện đan lô phía trên cổ tay rung lên ba cây linh thảo toàn bộ rơi vào trong lô trong n g é y mắt hóa thành màu xanh biếc cùng màu đỏ hai loại màu sắc nước linh thảo không n h i ề u cho nên nước c ũ n g ít. m ặ c m ặ c tiểu sư muội thủ pháp khống chế hai loại màu sắc nước liền vây quanh lò luyện đan vết t r ò n g bắt đầu xoay tròn tiếp đó dần dần dung hợp tân chính là như vậy đợi một chút ta lại đánh vào mấy đạo pháp quyết hẳn là liền tốt tiểu sư muội đối với chính mình lần thứ nhất luyện chế đan dược rất có lòng tin rất lâu phía trước thì nhìn qua mai hoa cốc luyện đan sư luyện chế đan dược về sau tại chính đạo cát lại mỗi ngày nhìn triệu thiên thiên luyện chế đan dược chắc hẳn hẳn là không vấn đề gì Chu cột ngón tay phát quyết hai tháng này thời gian tiểu sư mội đã thuộc nằm lòng nhìn thấy trong lò luyện đan nước bắt đầu sôi trào trở nên đ ồ n g đặc tiểu sư mội tâm vô b ằ n g v ụ liên tục mười tám đạo chỉ quyết từng cái đánh vào trong đó mỗi đánh vào một đạo chỉ quyết cái kia nhóc đ ô nước liền trở nên đ ổ i một lần màu sắc tiểu sư mội trong lòng vui vẻ ân quả nhiên vẫn là ta cái này tương lai đại sư tỷ tốc độ tu luyện nhanh nhất kim sư m i n h sở sư m i n h cũng không sánh bằng ta tiểu sư mội khoe miệng nụ cười bộc lộ đến lúc cuối cùng một đạo chỉ quyết đánh vào trong đó tay trái một chiêu lò luyện đan cái nắp liền bên cạnh bay lên Trực kim v tiểu n ệ n g xuyên đối với cái mùi này rất là quen thuộc dù sao trước đây lúc chín tầng lầu nguyên thủy chỗ ở nhị sư thúc tiêu thu phong mưa ngày này đều sẽ làm ra loại mùi này tới có đôi khi so cái này càng phải khó ngửi nhiều kim tiểu xuyên ngửa đầu nhìn về phía lầu hai bình đại tiểu sư muội đan rực hét Trưng 544, thứ một tấm trú, 3. Trưng 544, thứ dưới. 544, 544, chú, chú, phía một tấm bửa bửa sau nửa c a n h giờ sợ nhị thập tứ từ bên ngoài đi tới đạo quán đằng sau có một gian chuyên môn luyện khí căn phòng lớn cũng không phải nói bàn long quan có luyện khí người căn này luyện khí căn phòng lớn cũng là rất lâu phía trước hải không có rượu cùng c á c thiên ông đệ tử của bọn hắn vì đề thăng tinh thần lực lựa chọn luyện khí người chuyên môn xây dựng nó như thế nào đây kể từ cái này chuyên môn phòng luyện khí gian sử để mà tới bên trong từ đó đến giờ không có sản xuất quá một kiện phẩm chất cao linh khí toàn bộ bàn long quan trên dưới tất cả mọi người đối với cái này căn bản không thèm để ý chút nào bọn hắn cũng không phải muốn trở thành bao nhiêu như bức luyện khí đại sư lại nói luyện khí đại sư cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể thành phóng nhãn toàn bộ đại canh vương triều có thể được xưng là hợp cách luyện khí đại sư vốn là cũng không có bao nhiêu người càng nhiều linh khí binh khí trên cơ bản cũng là tất cả nhà tô n g môn chính mình bồi dưỡng luyện khí trưởng lao trong tay tác phẩm ngược lại có thể sử dụng là được rồi muốn cao phẩm chất vậy thì suy nghĩ nhiều đây cũng chính là sở nhị thập tứ vì sao mỗi lần khống chế phi kiếm trên không tăng tốc độ phi kiếm liền đức thành từng khúc nguyên nhân chủ yếu thứ nhất là tài liệu xấu thứ hai là kỹ thuật không được trước mắt cái này luyện khí căn phòng lớn chung quanh tràn đầy cỏ dại sở mập mạp sớm để cho những cái kia tạp dịch dọn dẹp một ngày mới quét dọn đi ra đem chính mình mới sắm đưa thiết bị đặt tại bên trong ở đây liền thành hắn chuyên dụng luyện khí thất kim tiểu xuyên nhìn thấy sở nhị thập tứ trở về thả ra trong tay sổ tay sở sư lệ nhưng có tiến triển gì sở mập mạp ưỡ n g ư tiến triển tự nhiên là có hơn nữa còn rất nhiều chỉ là công cụ không quá thuật tay ngày mai để cho hàn g tử m ì n h đi mua chút tốt hơn tới n g h e xong hắn nói như vậy kim tiểu xuyên liền biết kẻ này nhất định là gặp phải ngăn trở liên cung tự mình đi tới bạn cùng bàn đồng dạng học tập không được lúc nào cũng oan trách mình văn phòng phẩm không tốt chín tầng lầu ba người vô luận nói như thế nào cái này phụ trợ tu luyện kỹ năng trung quy làm ở đầu muốn có thể thành công cũng không phải một chốc dễ dàng có thể thực hiện gần nhất kim tiểu xuyên thông qua nhìn tin nhanh cũng biết đến bên i cạnh chiến trường tình huống quả nhiên chiến đấu đã sớm ngừng đại canh cung đại viêm hai cái vương triều lại có thể chạy đến một cái trên mặt bàn uống rượu nhưng mà hai triệu biến cảnh vạch ra tới phương biên năm trăm dặm địa bàn trước mắt từ huyết hà tông chiếm giữ đại canh vương triều đối ngoại nói là cho thuê huyết hà tông sử dụng thời hạn muốn chín mươi chín năm vô luận tin hay không đây đã là sự thật hoàng gia tiếp tục sự thống trị của bọn họ thiếu đi này một ít đất hoang căn bản cũng không quan tâm chủ yếu là không có ai có thể dung chuyển quyền thống trị của bọn họ liền hoàn toàn có thể tiếp nhận xem như thông thường dân chúng có ý kiến gì không đều không trọng yếu có người trời sinh chính là lịch sử nhân vật chính có người là vai phụ mà thông thường dân chúng thậm chí liền bao quát những cái kia cái gì khai mạch cảnh khải linh cảnh dung tin h cảnh chỉ cần không có tại quyền lợi trung tâm cuối cùng chỉ là một b ầ y kiến t hôi thôi cần bọn hắn thời điểm bọn hắn liền muốn tiến lên tuyến không cần thời điểm liền thành thành thật thật về nhà sinh hoạt làm việc nộp thuế chỉ cần không có mộng tưởng thời gian vẫn là mỹ hảo kim tiểu xuyên nhìn thấy đệ thất quân vẫn là đường tây lục cùng tiết thanh trừng tại độc quyền tin nhanh lên không có bất kỳ cái gì liên quan tới từ vạn thông tin tức chắc là trước mắt hắn còn không thể gây nên phong vũ các chú ý tới đô thành nội thành bùi da xem như đô thành trong thế gia trọng yếu hơn một chi sức mạnh bùi da một mực làm cho người ta chú ý bọn hắn nhất cử nhất động thậm chí đều có thể tả h ư u triều đình một ít quyết sách bùi gia đích hệ đệ tử mỗi một cái cũng là khắc quyền quý muốn tranh thủ giao hảo đối tượng đi qua bùi khởi vũ cũng là dạng này chỉ cần trở về gia tộc liền có thể cảm nhận được gia tộc một phần kia vinh quang loại này vinh quang để cho trên người hắn tùy thời tùy chỗ đều có quang mang lấp lóe ở bất kỳ trường hợp nào cũng là tiêu điểm của mọi người thế nhưng là kể từ hắn về đến gia tộc ba tháng qua hắn từng ngày cảm thấy chính mình đang bị biên giới hóa hắn không còn giống phía trước như thế được coi trọng thậm chí có hai lần gia tộc tổ chức rất trọng yếu hội nghị cũng không có không thông chi hắn gia. chi tham bây ù i khởi vũ đương nhiên biết vũ đương đ rõ, đây hết thảy, bây đều là bởi vì bây giờ chính cốt cách. cái cánh tộc mình, thiếu phải không hao phi nồng người, đáng lớn nguyên mất Một đã đã mất đi nồng cốt tư cách. Một cái thiếu đi tư tay phải người, không đáng gia tộc số lớn tài gia số bùi ồ i tại bọn hắn loại gia lại giờ, dưỡng. như Nhất bọn hắn này nào. đích hệ đệ tử lại như thế tộc tử là Bây b đệ khởi vũ thái gia trưởng không gia tộc mấy cái đời ông nội phân người trong triệu làm con lớn thúc bá bối phận thì càng không cần phải nói nhân số không thiếu đại bộ phận phân tán tại các châu nhậm chức hơn nữa còn không phải loại kia châu mục tồn tại châu mục chức vị không phải dễ dàng đạt được như vậy đến bùi khởi vũ thế hệ này nhân số thì càng nhiều đợi bốn huyết thống bên trong liền có vượt qua hơn một trăm hai mươi huynh đệ t ỷ m u ộ i nhiều người như vậy cùng phân phối gia tộc tài sản mỗi người đều cảm thấy chính mình phân đến thiếu nghĩ hết trăm phương n g à n kế cũng muốn nhiều chiếm một chút đi qua hắn bùi khởi vũ nói đến tại đông đảo trong cùng thế hệ cũng coi như là siêu quần bạc tụy không chỉ có tài nguyên ưu tiên cung ứng hơn nữa thật sớm liền cưới hai phòng l ã o bà còn không đợi khai chi tán diệm kết quả một đầu cánh tay liền bị kim tiểu xuyên đập gây đồng thời cũng tuyên bố hắn con em nồng cốt vị trí mất đi liền tối ngủ hắn đều cảm thấy hai cái lao bà đi cùng với hắn cũng không có trước đây lấy lòng cùng chủ động hắn đương nhiên sẽ đem đây hết thảy quy kết tại chín tầng lầu mấy người trên thân h ừ sớm muộn cũng có một ngày thù này ta là phải báo đấy hắn ngồi ở trong viện trong tay một cành cây thì hay hao nước mấy cái mặt mà thù mày trào cá kiểng cửa sân mở ra cha của hắn đi tới bùi khởi vũ vội vàng thả ra trong tay cảnh tiến ra đ ó n g cha có khác biệt biện pháp sao thái ra hắn nói thế nào lao cha lắc đầu không thể dễ dàng như thế gia tộc bao lớn ngươi cũng không phải không rõ ràng cái này tay cụt tái sinh là muốn vào thần cảnh mới có thể nhưng thái g i a không phải nhận biết mấy cái vào thần cảnh sao nếu bọn họ trong tay có linh dược ngươi nha trước hết bỏ cái ý nghĩ đó đi hả ngươi cho rằng ngươi thái g i a mặt mũi cứ như vậy đáng tiền dù vậy ân tình cũng là càng dùng càng mỏng trừ phi chúng ta cũng có thể lấy ra tương ứng đồ vật tới trao đổi bùi khởi vũ có chút thất lạc như vậy xem ra mình tại thái g i a trong lòng còn thật sự không có trọng yếu như vậy cha thù này ta nhất định phải báo ngươi giúp ta nghĩ một chút biện pháp lao cha quét mắt nhìn hắn một cái ngươi nói là kim tiểu xuyên bọn hắn yên tâm chỉ cần bọn hắm ra đây liền không khả năng sống sót trở về chỉ là bọn hắn nếu là không đi ra chúng ta cũng không có biện pháp cha nếu là nghĩ biện pháp đem bàn lòng quan hai cái lao bất tử kia hấp dẫn ra tới tiếp đó chúng ta liền lao cha trừng mắt liếc hắn một cái ha ha quả nhiên cánh tay này của ngươi đánh mất không đoán thực sự là không có đầu góc phóng nhãn toàn bộ đại canh vương triều ai dám đi gây cái tía hai cái điên rồ trừ phi đem ba đại tông môn tông chủ cùng hoàng cung mấy tôn đại thần mời đi ra thế nhưng là chỉ bằng ngươi mất một cánh tay liền có thể mời được này loại nhân vật sao ý nghĩ háo huyền tốt không có việc gì đừng mù suy xét tất nhiên con đường tu luyện bị ngăn trở liền thanh thản ổn định học kinh doanh sinh ý dạng này ngươi ở gia tộc bên trong cũng sẽ không bị nhằm vào đúng chúng ta còn có một gian thanh lâu ngươi đi trước học xử lý một chút dù sao cũng là tới tên i chỗ nhìn xem lão cha bóng lưng rời đi trong lòng bùi khởi vụ khó chịu hắn không muốn đi xử lý thanh lâu giấc mộng của hắn là tinh thần đại hải sao có thể mỗi ngày cùng những cô gái kia pha trộn cùng một chỗ đâu nhưng hắn bây giờ có biện pháp nào không nói gia tộc khác chi nhánh liền xem như hắn anh em cùng cha khác mẹ t ì muội liền vượt qua hai mươi người hoặc là ta đi đan dương tông thử một lần Dù sao, bọn hắn đối với vài trong ê n cũng là không cam lòng đàn dương tông. đệ tử chết, t cam là t ô n g môn trên đường cổ lăng phong đang tại túi đầu tiến lên cổ s ư đệ cổ lăng phong nhìn lại nguyên lai、like、là lúc trước q u e n nhau một cái đồng bạn cũng giống như mình cũng thuộc về đệ tử tinh anh cảnh giới trước mắt khải linh cảnh sáu trọng đi qua kẻ này một mực gọi chính mình sư m u n h bây giờ thế mà đổi một cái s ư hô thực sự là thực tế người tới đến bên cạnh hắn một tay vô vô cổ lăng phong bả vai cổ s ư đệ liêu trưởng lão nói nhường ngươi hôm nay liền đem đến phổ thông đệ tử bên kia cư trú cổ lăng phong trái tim không chịu thua kém nhanh chóng nhảy mấy lần phá vỡ nguyên bản tiết tấu vì cái gì cũng bởi vì ta bây giờ đã rơi xuống thành khai mạch cảnh liền như thế làm được ta các ngươi làm sao sẽ biết ta không thể lần nữa đạp vào trích tinh này một lần nữa ngưng tụ ra một cái vương cấp thậm chí thánh cấp linh thể đi ra cổ sư đệ ngươi cùng ta nói cái này có ích lợi gì đây là liêu trưởng lao phân phó h ừ trước đây ta tiến vào đệ tử tinh anh hàng ngũ thậm chí dẫn đội đi trên trường cũng là hạt trưởng lão tự mình ăn bài liêu trưởng lão căn bản cũng không quản được ta ai cổ sư đệ thật không dám d ấ dếm ngừng ngươi trở lại phổ thông đệ tử bên kia Nắm nắm c hắn chân tắc h a tinh thần nhanh chân hướng về phía trước bước đâm đầu vào tới một đám người trẻ tuổi cười cười nói nói cảnh giới đều không cao thanh nhất sắc khải linh cảnh hai trọng chỉ là kia từng cái người mặc áo bảo cùng cổ lăng phong một thân này lại có khác nhau cổ lăng phong đương nhiên nhận biết cái kia thân áo bảo là rất ngộng của hắn chỉ có đan dương tông hạch tâm đệ tử mới có tư cách đi mặc hắn tông môn quy củ đệ tử tinh anh gặp phải hạch tâm đệ tử muốn để đối phương đi trước cổ lăng phong cười khổ bây giờ chính mình chỉ có thể coi là phổ thông đệ tử đi hắn né người qua tránh ra thông đạo những người tuổi trẻ kia cười cười nói, nói nhìn ó i n vẫn rất hài hòa yến sư h u n h ngươi còn không có nói cho ta biết chứ ngươi cái kia linh thể ngoại trừ cái kia mấy chiêu nhưng còn có khác chiêu thức yến xuân thủy không trả lời chỉ là cười cười có người trêu g ẹ o m ạ n t u y ế t sư tỷ ngươi hỏi hiến sư huynh cái này làm gì chẳng lẽ ngươi nghĩ sớm biết lần sau tỉ thí thời điểm đem hạng nhất vị trí tranh đoạt tới gọi là m ạ n t u y ế t nữ tử liền cười nói liên quan gì ngươi ngược lại ngươi cũng đánh không lại ta người kia không phục sư tỷ mặc dù ta đánh không lại ngươi nhưng mà đừng quên ở đây còn có một cái tân chính sư huynh đâu ngươi cuối cùng đánh không lại h ắ n à. một đám người trẻ tuổi cười rời đi toàn trình cũng không có nhìn đứng tại ven đường cổ lăng phong một mắt chương năm trăm bốn mươi lăm sở sư đệ nhìn ta pháp bảo chương năm trăm bốn mươi lăm sở sư đệ nhìn ta phát bảo đan dương tông nhiệm vụ đường liêu trưởng lão nhìn xem vây quanh ở bên cạnh mình một đám người trẻ tuổi chính là yến xuân thủy tân chính cái này một nhóm hạch tâm đệ tử hết thể mười người kể từ các ngươi tiến vào đan dương tông đến nay tiến bộ ta đều nhìn ở trong mắt phía trước có chuyện từ đầu đến cuối không có cùng các ngươi nhắc lên qua chính là chúng ta đệ tử tinh anh bên trong có mấy người lúc biên cảnh chiến trường bị người làm hại mà hung thủ vẫn là ta đại canh vương triều người trước mắt đã chiếm được tin tức hung thủ kia ngay tại phụ cận ta đ ề u thành trong đó một tên đệ tử lên tiếng nói liêu trưởng lão đã như vậy bằng vào chúng ta đan dương tông thực lực trực tiếp đem hung thủ bắt được ngay tại chỗ chu sát không được sao liêu trưởng lao nói ha h a không có đơn giản như vậy hôm nay nói cho các ngươi biết cũng chỉ là nhắc nhở một chút cũng không có hạ đặt để các ngươi trực tiếp đi chém giết hung thủ nhiệm vụ mấy tên hung thủ kia nghe nói tâm n g o a n thủ lạn thủ đoạn h è n hạ đã là khải linh cảnh ba trùng tu v i chiến lược tựa hồ còn tại mấy người các ngươi phía trên bằng không tông mô ta phái đi cái kia vài tên đệ tử cũng không thể chết bởi trong tay bọn họ một cái kiểu tiếu nữ đệ tử nói liêu trưởng lao chúng ta tuy nói chỉ có khải linh cảnh hai trùng tu vi nhưng đều có vượt cấp chiến đấu tiêu chuẩn chưa chắc sẽ bại bởi kia cái gì bà trọng tu sĩ liêu trưởng lão nhìn lướt qua cô gái này đệ tử nhận ra tên là mạ tuyết tại cái này một nhóm trong đệ tử nông cốt chiến lược gần với yến xuân thủy hóa tân chính xuất thân đại gia tộc tâm cao khí ngạo ngươi có biết chúng ta dẫn đội đi tới chiến trường thế nhưng là một cái khải linh cảnh bậy trọng đệ tử liền hắn đều không thể chém giết đối thủ ngươi cảm thấy đối thủ rất yêu sao mạ tuyết thấp giọng lầm bầm nhưng chúng ta là hạch tâm đệ tử những tinh anh kia đệ tử không sánh bằng a thanh âm không lớn sức mạnh cũng không đủ hạch tâm đệ tử tuy nói tiềm chất vô hạn nhưng ở khải linh cảnh sơ kỳ môn u chiến thắng bảy trọng đệ tử tinh anh cũng là nghĩ nhiều liêu trưởng lao tiếp tục tốt các ngươi thường xuyên tại phụ cận đô thành hành tàu nếu như về sau gặp gỡ cái kia vài tên hung thủ cũng phải có đề phòng nếu là đơn độc gặp phải có thể trốn thì trốn nếu như các ngươi toàn bộ đều tại chỗ hoặc còn có chiến lược cao hơn sư h i n h tại chỗ có thể chém giết đối thủ tốt hơn nếu như không thể cũng chớ có cơ cầu nói đi liêu trưởng lao trực tiếp cổ tay rung lên một bức họa xuất hiện tại trước mặt mười tên hạch tâm đệ tử nhớ kỹ chính là mấy người này khi trên diện rộng trên bức họa ba người rơi vào yến xuân thủy hòa tân chính trong mắt hai người khó mà nhận ra lướt nhau phía trước bọn hắn liền thấy qua tin nhanh nghe nói là phong vũ các một cái tận mắt nhìn thấy chiến trường tôn quản sự viết nói là đan dương tông cùng thế g i a mấy người đang săn thú doanh cùng chín tầng lầu người phát sinh xung đột yến xuân thủy hòa tân chính ngay từ đầu tâm tình vẫn rất mâu thuẫn từ tông môn góc độ tới nói hẳn là đứng tại đan dương tông trên lập trường nhưng từ phía trước tình cảm góc độ tới nói kim tiểu xuyên cũng coi như là đã cứu tính mạng của bọn hắn tối thiểu nhất tại đại gia có thủ án thời điểm không có đối bọn hắn hạ sát thủ l i u trưởng lao đi lưu lại bức họa m ạ n tuyết nhìn xem trên bức họa ba người chật chật bình luận nhìn cũng không có liêu trưởng lao nói như vậy hung tàn ngươi nhìn tiểu cô nương này hai cái l ú ố n g đồng tiền thật đẹp mắt đi còn có ở giữa thiếu niên này có chút anh tuấn bất p h à m ta đều muốn nhìn một chút bản thân c ó phải hay không đẹp mắt như vậy bên cạnh cái này đại mập mặt đi một mặt cười bị hủi nhìn cũng không như cái người tốt đánh ra xong nhìn yến xuân thủy hòa tân chính hai người không có tiến lên trước liền kinh ngạc g à i yến sư h u n h tân sư h u n h các ngươi tại sao không nói chuyện xem các ngươi vẻ mặt này chẳng lẽ phía trước liền biết bọn hắn yến xuân thủy không cần g i u giếm gật gật đầu mạn tuyết hưng thú tiến tới góp mặt quả là thế mau cùng chúng ta nói một chút bọn hắn hung tàn như thế nào ngươi có thể hay không chiến thắng bọn hắn đệ tử khác cũng x u ố n g lại muốn nghe một chút y ế n xuân thủy hòa tân chính thuyết pháp mấy người này nếu là đan dương tông cựu địch chỉ cần biết n h ư ợ c điểm của bọn hắn chỗ hẳn là về sau liền có cơ hội giành thắng lợi y ế n xuân thủy nhìn xem chung quanh sứ đệ nhớ tới trước đây phượng khánh phủ phát sinh đủ loại sự tình ta phía trước là không đánh lại mặt khác sở nhị thập tứ đi ta cho dù muốn đánh cũng đánh không được cuối cùng gọi mặt mặc tiểu cô nương Ta đặc biệt đặc k h ô người biết có thể thắng có hay không đ ợ c cho bởi bây tới i vì g không chính có d ệ n nhưng nàng tiền. n giao biết, Cái qua, thủ rất mà à có yến gọi là cái gì Người cái lời? là Các có chút được trả trí. sư đệ đều y xuân thủy thế nhưng là chúng ta cái này một nhóm trong các đệ tử chiến lược xếp hạng thứ nhất người người sao có thể nói đánh không lại đâu người nếu là đánh không lại vậy chúng ta đây tính toán là cái gì nhưng nhìn lấy yến xuân thủy không giống nói dối thế là đám người đem ánh mắt nhìn về phía tân chính tân chính tại bọn hắn ở giữa chiến lược xếp hàng thứ hai một cái nông phu linh thể mỗi ngày vác quốc chuyển động đứng lên biến hóa khó lường tân chính sư h u n h nói như vậy các ngươi cùng kìm tiểu xuyên bọn hắn nguyên lai、like、cũng là một chỗ trước đó thật sự đánh không lại bọn hắn sao đừng quên chúng ta bây giờ đều là có thánh cấp linh thể nhà tân chính so y ế n xuân thủy càng thêm bình tĩnh không chỉ là trước đó đánh không lại bọn hắn về sau ta cũng đánh không lại cỡ mờ nờ ngươi câu trả lời này nhưng là quá làm cho người ta thương tâm về sau sự t ì n h cũng không có phát sinh ngươi làm sao sẽ biết đánh không lại đâu khác thường là y ế n xuân thủy thế mà không có phản bác đó chính là tán đồng tân chính nói tới đi cuối cùng h ế n xuân thủy vẫn là bổ sung một câu ta nhìn thấy tin tức bây giờ nhưng t n mà chiến lược từng a cái ngưu bức vô cùng trên cơ bản không nhìn thấy khải linh cảnh nếu là kim tiểu xuyên mấy cái hung thủ giấu ở chỗ nào cũng căn bản cũng không cần đi tỉ tí vậy khẳng định là không đánh lại khó trách tiến sư huynh cùng tân chính sư huynh sẽ như thế nói ngược lại là mã tuyết con mắt vòng tới vòng lui h i ế n xuân thủy càng nói như thế lòng hiếu kỳ của nàng lại càng mạnh đến tột cùng muốn nhìn cái này kim tiểu xuyên lớn bao nhiêu năng lực có phải hay không cùng trên bức họa một dạng xoáy khí chín tầng lầu đệ tử đi tới bàn long quan tháng thứ năm bàn long quan bên ngoài trong rừng đang tại trong rừng ngồi xếp bằng kim tiểu xuyên nao hải một mảnh thanh minh phảng phất khắp rừng rậm tại trong ánh mắt của hắn rõ ràng sau đó cặp mắt của hắn nhìn chăm chú lên cách mình gần nhất một cây đại thụ sau một hồi lâu cây đại thụ kia giống như là bị ánh mắt của hắn xuyên thấu vô luận là phía ngoài chặt cây la cây vỏ cây toàn bộ liế kim h chỉ có như thế, hắn ô n ngay g có cả đ ạ thụ bên trong tuổi, thấy rất bên vòng cũng ràng. rõ i k tiểu xuyên trong tầm mắt thổ địa phía dưới từng cây cường tráng dễ cây không ngừng hút l ấ y trong nước chất dinh dưỡng những thứ này chất dinh dưỡng theo thân cây không ngừng hướng về phía trước truyền t ố n g cuối cùng dung nhập trong cả cây đại thụ biến mất không thấy gì nữa à thì ra là như thế ta nói vẽ lên một tháng hóa mộ t p h ù văn cũng không có bất luận cái gì tiến triển đâu kỳ thực hóa mộ t p h ù văn nếu như chỉ, chỉ là biết một tính chất như thế là vô luận như thế nào cũng không thể thành công khó trách nhiều người như vậy luận chế phù lục cũng không thể thành công Đó n h ấ trong định đến. đó văn bản thân, lại không có nghĩ chỉ chú phù là lại là có có ý tại một, t bởi vì dĩ Sở ê Xuyên, n đang làm công. Vốn là đầu góc thanh tỉnh kim tiểu xuyên, cảm thấy đan điển của mình, mặt làm Kim cảm một đất thủy Tiểu thấy t đầu có góc của hồi là lắc lư. r đan điển cái k i a một gốc cây táo đông nhiên liền vừa thô tăng lên một chút tất cả c á n h lá đều tại vui vẻ lay động giống như đang ăn mừng kim tiểu xuyên thời khắc này lĩnh mộ a quả nhiên là dạng này cho nên cái này khoả cây táo mới có thể cao hứng như thế xem ra ta vẫn cùng một thuộc tính tương đối có duyên phận kim tiểu xuyên lâm vào trầm tư từ vừa mới bắt đầu tu luyện hắn liền phải nhờ vào đan điền cây táo cái này trải qua thời gian dài linh lực của hắn không ngừng đột phá tăng thêm toàn bộ đều cùng cây táo công lao chặt chẽ không thể tách rời nghĩ tới đây trong đan điền cây táo đột nhiên liền tính lại dạng như vậy chính là sợ ảnh hưởng đến kim tiểu xuyên tảng lộ lại qua không biết bao lâu kim tiểu xuyên á n h mắt một lần nữa nhìn về phía vừa rồi thấy cái kia một cây đại thụ lần này lại có chỗ khác biệt tại trên cành cây hắn thấy được một tính chất tiếp đó dưới tảng cây hắn thấy được thổ tại thổ phía dưới dễ cây bên cạnh hắn thấy được thủy đại thụ cành lá lay động hắn hơi hơi ngửa đầu hướng về phía trước một đạo dương quang xuyên thấu xâm lâm rơi vào trên cây đại thụ này cảnh lá không đúng hẳn còn có hỏa cái này hỏa chính là dương quan g cho nhiệt lượng thì ra nhìn như một cái vật thể lại kiêm hữu khác tất cả ngũ hành tính chất chỉ là tồn tại hoặc nhiều hoặc ít thôi mỗi một loại thuộc tính ngũ hành đều không phải là cô lập tồn tại oanh trong ý nghĩ giống như đột nhiên mở ra một cánh cửa số lớn tin tức trong đầu xuyên t h ẳ n g qua kim tiểu xuyên khoe miệng phát họa ra nụ cười giờ khác này hắn không chỉ có c ả n nộ đến một tính chất càng làm cho hắn hiểu rõ những thứ khác vật thể tính chất đặt căn cơ phủ đầu trong đầu tiếng oanh minh rơi xuống kim tiểu xuyên đứng dậy ngửa mặt lên trời cười to ha ha ha quả nhiên vẫn là đại sư huỳnh tang lưu bốc chút so sở sư đệ cùng tiểu sư muội lĩnh ngộ nhanh hơn kim tiểu xuyên nhanh chóng đứng dậy một chút thời gian đã về tới chỗ ở của mình nhìn lướt qua trên lầu trên sân thượng tiểu sư mội lò lượt đ à n phát ra ken k ế t â m thanh kim tiểu xuyên tâm tình vui vẻ n g h e thanh â m này tiểu sư mội lò lượt đ à n dường như là giữ không được một tháng này tiểu sư mội làm rách chín cái lò lượt đan con tốt dòng dã thời gian một tháng cũng không có nổ lô bằng không phù văn phức tạp kim tiểu xuyên vẽ nghiêm túc theo đầu bút lông của hắn một đạo ngũ hành một thuộc tính linh lực tại trên g da thú hiện ra kim tiểu xuyên cảm thấy thể nội cũng có một cố linh lực bị rút lấy đi ra theo đầu bút lông chứa đựng đến trên da thú kim tiểu ệ t đ vẽ xong. Toàn bộ trên gia thú, bộ gia đ ề có quang hơn, hiệu quả hiệu Tiểu mang lên ân, dụng như thế nào. Kim lẻ áp thế xuyên ngồi thẳng lên nhìn thấy bên ngoài viện sở mập mạp trong tay mang theo một cái đại hào tiết h truy thứ phát trong thanh lâu mười tám l sở tiểu khúc đang đi tới kim tiểu xuyên đem cái này hóa một p h ù bóp trên tay trong miệng hô một tiếng sở sư đệ nhìn ta phát bảo phù lục bị kích phát ra ngoài sở mập mạp hai mắt chừng lớn liền thấy theo kim tiểu xuyên bàn tay thôi phát một cây giống như cỡ lớn nhất rau cơm kích thước có gỗ hướng chính mình đập tới chương năm trăm bốn mươi sáu tiểu sư m ộ i luyện chế thành công đan dược chương năm trăm bốn mươi sáu tiểu sư m ộ i luyện chế thành công đan dược s ở nhị thập tứ nhìn thấy một cây thô to cọc gỗ hướng chính mình đập tới dưới chân cũng là không giả trực tiếp hướng về bên cạnh thoáng qua muốn tránh ai ngờ cái cọc gỗ kia vậy mà cũng rẽ ngoặt một cái tiếp tục đập tới lần này sở mập mạp luôn uống cái quá i gì làm sao còn có thể như vậy chứ lập tức hướng về sau cực tốc tối lui kết quả kim tiểu xuyên liền thấy một màn thần kỳ sở mập mạp ở phía trước thấm thoát u n g dung tung bay chạy đằng sau một cây c ọ gỗ lớn Đang điên sở mập mạp lúc này mới lao vẹt mồ hôi trở về tiểu xuyên sứ đệ ngươi đây là lộng cái gì kim tiểu xuyên dương dương đắc ý sở sứ đệ như thế nào ta bửu này còn không có trở ngại sở mập m ạ p gật đầu gân nhìn không tệ nếu như về sau đối chiến thời điểm có thể làm ra mấy cái lợi hại phi kiếm đuổi theo đối thủ chạy thì tốt hơn sở mập m ạ p một phen để cho kim tiểu xuyên hai mắt tỏa sáng đúng a chờ ta học được hóa kiếm phủ thời điểm hoàn toàn có thể thử một chút nhà bất quá hóa kiếm phủ thuộc về nhị giai phù lục bây giờ làm thời thượng sớm tiểu sư mội nghe được động tĩnh t ừ trên lầu đi xuống kim tiểu xuyên hứng thú đang n ồ n g vì biểu hiện bản lãnh của mình lúc này ngay trước sở mập mạc cùng tiểu sư mội mặt lần nữa lấy ra một khối nhỏ ra thú đem một cái hóa mộ phù văn vẽ phía trên đồng dạng kích phát nhưng lần này phụ lục hiệu quả liền không có vừa rồi tốt như vậy căn bản liền sẽ không c á i g ì rẽ ngoạn kim tiểu xuyên kỳ quái đến tột cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề đâu lúc này vắt hết bóc chấm tư suy nghĩ tiểu sư mội trong tay nắm chặt một cái linh lực đan đưa cho sở mập mạp sở sư minh nếm thử ta luyện chế đan ăn dược có ăn ngon hay không sở mập mạp xem tiểu sư mội trên bàn tay ba cái nói có tròn hay không nói phương bất phương ngón tay cái giáp kích cỡ tương đương đan dược không dám đi đón đồ chơi gì à ba cái đan dược không chỉ có hình dạng xấu xấu xí hơn n Một Một Một trong tàu trắng. Một cái vàng bên trong tàu cho. Một cái đen thui. Cái đồ chơi này có thể cái cho cái cho. cái Cái chơi có bên bên vàng đen này ăn đồ sợ a mưa luyện chế đan o phong Giống tiêu như nhị luyện thuốc thu chế trước sư ư đây, d c cũng mập u ố n、so、này xinh so loại h đẹp t t nhiều. Sợ mập mạp trần trờ cái này vẫn là lưu cho n g ư ơ i tiểu xuyên sư huynh ăn hắn n ứ a thích loại này đại sư huynh của ngươi ta bây giờ đan dược còn có chút đúng ta còn bận hơn vừa rồi luyện khí q u ê n khóa phát hỏa sợ mập mạp cũng không có vào nhà liền lại chạy trốn chỉ sợ tiểu sư muội để cho hắn nhấm nháp đan dược tư vị không có cách nào tiểu sư muội không thể làm gì khác hơn là đưa tay ngã vào kim tiểu xuyên trước mặt sư huynh cho kim tiểu xuyên đang suy nghĩ vừa rồi tấm thứ hai phủ lục đến tột cùng nơi nào không ra không quan tâm gặp tiểu sư muội đưa tay qua tới cũng không nghĩ nhiều tuy ý cầm lấy một k h ỏ a bỏ vào trong mồm mặt m ặ c gặp một lần kim tiểu xuyên nể mặt như thế sắc mặt đại hỷ chỉ bằng dám thay mình nếm thuốc kêu một tiếng sư huynh liền không a n họ bác chạy lên lầu hai cái bánh q u a i trèo bím tóc vung qua vung lại rất là vui sướng đ a n dựng nhập thể kim tiểu xuyên đột nhiên chấn động nội quan đan điển tầy t i ê cây táo bên trên trên h ế sân thượng mặt mặc lộ ra cái đầu nhỏ nụ cười khả quan đại sư m ì n h ta hôm nay luyện chế đăng dược hương vị như thế nào đây chính là ta lần thứ nhất luyện chế được đâu tiểu sư mội lúc nói trong ngôn ngữ tràn ngập tự hào cái này mùi vị không tệ còn gì nữa không lại đến mấy cái tiểu sư m ộ i có chút hơi khó hết thể chỉ luyện chế được ba cái ngươi một cái ta còn muốn đem còn lại hai cái đi đưa cho hai vị quán chủ nhấm nháp kim tiểu xuyên mồ hôi đều nhanh rơi xuống ta ăn không có vấn đề ta thể chất đặc t h ủ ngươi như đưa cho hai vị quán chủ đương nhiên nhân g i a này loại nhân vật chưa chắc sẽ bị ngươi là làm sao nghĩ con tưởng rằng chúng ta chín tầng lầu ba huy ngụi muốn độc hại nhân dân da cướp đoạt bản lòng quan tài sản đầu một lát sau kim tiểu xuyên đứng tại trên sân thượng cầm trong tay hai cái khác đ a n dược tiểu sư mội cảm thấy vẫn là mình sư m u n h càng thân thiết hơn một chút tất nhiên sư m u n h muốn vậy thì một lần nữa cho hai vị quán chủ mặt khác luyện chế một lò liền tốt kim tiểu xuyên không đi liền nghĩ nhìn tận mắt tiểu sư mội l à như thế nào đem từng cây bổ sung linh lực linh thảo ngạnh xinh s i n h cho luyện chế thành đ g ậ dược tiểu sư mội gặp sư m u n h bảo vệ ở một bên chấn tác tinh thần sư m u n h ta liền bắt đầu muốn luyện chế đ a n dược kim tiểu xuyên lật đầu ngươi luyện a ta đến tột cùng nhìn ngươi là thế nào luyện tiểu sư mội bên cạnh trong âm để ba cây thanh dương còn có hai gốc nhị phẩm linh thảo kim tiểu xuyên gặp qua lại không nhớ được tên sư h i n h cái này thanh dương chu quả cùng yến linh thảo có thể xen lẫn trong cùng một chỗ sử dụng trên sách đều có ghi chép l u y ệ n chế sau đan dược có thể tăng lên trên diện rộng khai mạch cảnh đệ tử linh lực tiểu sư mội giải thích nói kim tiểu xuyên không hiểu những thứ này nhưng hắn nhìn thấy bên cạnh m ặ c m ặ c còn trưng bày bày tám bản luyện đan sổ tay liền bao quát triệu thiên thiên trưởng lão cái kêu bản luyện đan mất ký cũng bày ở bên trên phúc tiểu sư mội tay trái một đoá ngọn lửa màu xanh lam khống chế hòa diễm để nó bao khỏa bên trái nửa cái lò luyện một đoá n g xem ra trên sách là chắc có mấy loại hòa diễn luyện chế đan dược phương pháp nhưng mà chưa hẳn như tiểu sư mội như vậy đợi đến lò luyện đan nhiệt độ lên cao sau đó tiểu sư mội cảm giác không sai biệt lắm tiếp đó đ e một m gốc thanh dương trong Cảm được thanh trú thụ nhập này quả, đầu nhập trong đó. Cảm thụ được một bụi lần i biến lại. Tiểu mội vai n bên trong biến thành nước, lan lan bản luyện đan nhẹ nhàng h thảo, sạch, rút một tay, lật tờ, gật ở ra sư lấy qua sổ đ u â c h í nữa h như là lần n vậy. Một lần nữa đem sách hợp lại tiếp đó hai tay cực nhanh hướng về trong lò luyện đan đánh vào lục đạo chỉ quyết m ô i đánh vào một đạo cái kia lò luyện đan nước thì thay đổi một loại màu sắc kim tiểu xuyên nhìn xem m ặ c m ặ c hai tay chỉ quyết nhẹ nhàng phiêu giật quả nhiên nhìn từ điểm này tiểu sư mọi là có thiên phú luyện đan tối thiểu nhất động tác này cùng triệu thiên thiên trưởng lão có liều mạng lục đạo chỉ quyết toàn bộ đánh vào tiểu sư muội lấy ra một gốc y ế n linh hảo đầu nhập trong lô để cho kim tiểu xuyên ngạc như là mặt mặt lại lấy ra một quyển khác luyện đan sổ tay xem thêm mấy trang tiếp đó cho mình một cái khẳng định ánh mắt đem sách khép lại lần nữa đánh vào lục đạo chỉ quyết a tiểu sư muội đây là dự định học rộng khắp những điểm mạnh của người khác kế tiếp tiểu sư muội mỗi đầu nhập một gốc linh hảo liền muốn đánh vào lục đạo chỉ quyết chỗ chết người nhất chính là mỗi lần đều phải l ầ t xem sách hơn nữa chỗ lật xem sách căn bản là không có tái diễn đợi đến năm cây linh thảo đầu nhập lò lượt đan tiểu sư muội cũng đã l ậ t nhìn năm bản luyện đan sổ tay kim tiểu xuyên liền nhìn cái kia trong lò luyện đan vài cọng linh thảo nước đã là nói không nên lợi là màu gì căn bản là không phân rõ lần này tiểu sư mội trực tiếp đánh vào mười tám đạo chỉ quyết kim tiểu xuyên thấy không ngừng hâm mộ ta không nói tài luyện đan như thế nào liền cái này một đôi tay nhiều như vậy chỉ quyết chính mình cũng còn không xuống tới có chút phức tạp còn không bằng đi ký ức những phủ văn kia dễ dàng mười tám đạo chỉ quyết đánh xuống tiểu sư mội cấp tốc đắp lên cái nắp sư hình không nên gấp á p chờ một lúc liền tốt nhiều nhất thời gian một ném nhang loại này đê phẩm đan dược luận chế cần thời gian cũng không lớn nổi. Nhìn tiểu sư muội trên g i mặt hơi hơi phiếm hồng sư minh chúng ta cái này lò luyện đan đẳng cấp không cao nếu là có thượng hạng lò luyện đan cũng sẽ không dạng này phải không kim tiểu xuyên biểu thị hoài nghi đan dược luyện chế không tốt ngươi quái lò không tốt lại đợi mấy hơi thở lò luyện đan khói đen càng lúc càng lớn sư minh sách đã nói có lúc loại này phẩm dai đang ăn dược không cần thời gian một n é n nhang cũng là có thể kim tiểu xuyên bất kể hắn chỉ muốn nhìn một chút trong lò luyện đan đến tột cùng sẽ có đồ vật gì tiểu sư mội tay vỗ cái kia lò luyện đan cái nắp trực tiếp liền bay lên nhẹ nhàng rơi trên mặt đất mặc kệ luyện đan chất lượng như thế nào chiêu này cũng rất xinh đẹp theo nắp lò bị mở ra một cỗ mánh liệt hơn khói đen vọt thẳng ra khụ khụ kim tiểu xuyên cùng tiểu sư muội đồng thời ho khan rời đi xa một chút xem xét cái này khói đen cũng không phải vật gì tốt đợi đến khói đen tàn đi hai người tiến đến lò luyện đan bên cạnh bốn con mắt trông đi qua chỉ thấy lò dưới đáy lẳng lặng nằm tám cái móng tay ú t một dạng đan dược trước tiên nói màu sắc để cho kim tiểu xuyên ngạc như là cái này tám cái đan dược vậy mà không có bất kỳ cái gì hai cái là hoàn toàn một dạng cái này người bình thường rất khó làm đến a đen chính là thực sự đen t r ắ n g căn bản là không có cũng là chút vàng phát tím tái rồi lại xanh đan dược chỉ có điều màu sắc sâu c ạ n trình độ khác biệt mà thôi đến nỗi hình dạng đi nếu cái này mấy cái không phải trong xuất hiện đang luyện đan lô liền kim tiểu xuyên đều đoán không được là đan dược tới tiểu sư mỗi âm thanh có chút hưng phấn nha sư minh lần này thế mà luyện chế thành công nhiều như vậy đâu kim tiểu xuyên khó mà nhận ra quét tiểu sư mội một mắt không biết vì sao nàng sẽ như vậy cao hứng đây chính là n g ư ờ i cái gọi là luyện chế thành công đ a n dược sao kim tiểu xuyên tự mình đem m ấ y cái đ a n dược toàn bộ lấy ra để cho ta nếm thử hương vị như thế nào chọn lấy một cái xanh biếc phát tím đ a n dược kim tiểu xuyên ném vào miệng quả nhiên một lát sau đan đ i ể n cây táo bên trên xuất hiện lần nữa chất lỏng màu xanh lam lần này kim tiểu xuyên so mặc mặc còn muốn hư vấn tiểu sư mội có thể nha tùy tiện liền có thể luyện chế ra độc dược tới thế nhưng là linh thảo này rõ ràng chính là không có độc cái này độc tính là thế nào sinh ra đâu t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi bảy lựa gạt quẻ rồi t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi bảy lựa gạt quẻ rồi kim tiểu xuyên mặc dù một mực cũng không có nghĩ rõ ràng vì sao thật tốt linh t hảo thật sự bị tiểu sư muội cho luyện chế thành độc dược nhưng mà cuối cùng cũng không có để cho tiểu sư muội t i ệ n đưa đan dược cho hai vị quán chủ đi nhấm nháp tư vị mặt m ặ c tiểu sư muội có chút không vui tự mình luyện chế đi ra ngoài đan dược rất muốn làm cho tất cả mọi người đều biết nha kim tiểu xuyên gặp tiểu sư muội miệng chu lên vung tay lên lần nữa đưa ra mấy trăm cây thanh dương chu quả tiểu sư muội ta cảm thấy à bây giờ để cho bọn hắn nhìn thấy ngươi đang đan dược hơi sớm chờ sau này ngươi tài luyện đan tăng mạnh luyện chế được cái gì thất phẩm đan dược bát phẩm đến lúc đó một hơi liền đem bọn hắn trong mắt đều cho c h ấ n kinh xuống quả nhiên tiểu sư mội tin là thật có thật không thất phẩm bát phẩm đan dược giống như hoa mai cốc luyện đan sư cao nhất cũng chỉ có thể luyện chế được đan dược tứ phẩm đâu đến lúc đó ta luyện chế được bát phẩm chẳng phải là liền thành chung quanh trong mấy cái vương triều lợi hại nhất luyện đan đại sư đâu thế nhưng là ta vốn là không muốn trở thành luyện đan sư cùng sư huynh cùng đi ra trực tiếp cướp có ý tứ bao nhiêu nhà đem tiểu sư mội một lần nữa cho dỗ tốt tiểu sư mội li bất quá lần này có bát phẩm đan dược hướng tới bên tay muốn tham khảo luyện đan sổ tay lại nhiều bảy tám bản l u y ệ n chế được bát phẩm đan dược đương nhiên muốn học rộng khắp những điểm mạnh của người khác mới được kim tiểu xuyên ra mặt cũng n h ị n không được run r à y vừa rồi lần xem năm bản luyện đan sổ tay độc tính liền đã rất mạnh mẽ nếu là nhiều hơn nữa lần xem mấy quyển không biết có thể luyện chế thành bộ d á n gì g trở lại bản của mình phía trước kim tiểu xuyên tiếp tục vẽ phù lục một chút thời gian tâm liền châm tính lại hóa một phù tại náo hải rõ ràng hiện ra thủ hạ bút pháp có thể đạt được linh lực tùy theo con chú trên d a thú có quang mang t hồi e o bút thu pháp vận hành. Chờ h vận b ú tưởng tới đem thở lục này, nắm ở trong tay, lại có thở thứ nhất lại cái loại cảm giác đem nắm cảm phù phù lục lục có này, này trạng thái mới vừa rồi đầu tiên là trong đầu phù văn rõ ràng tiếp đó chính là linh lực trong cơ thể cùng bút pháp cân đối muốn vừa vặn đem linh lực bao bọc tại phù văn bên trong đơn giản tới nói chính là phù văn linh lực cùng vẽ quá trình hoàn m ị phối hợp nghĩ rõ ràng này một ít kim tiểu xuyên cảm thấy chính mình tại trên phù lục nhất đạo tiến thêm một bước không nghĩ tới phụ lục cái đồ chơi này vẫn rất phí linh lực khó trách nhiều người như vậy không tuyển chọn loại tu luyện này hoàn toàn là dùng trong cơ thể mình linh lực tới không ngừng tiêu hao người bình thường mỗi lần vẽ xong phủ lục đoán chừng đều cần linh dược tiến hành đại bổ mới được may mắn kim tiểu xuyên linh lực trong cơ thể căn bản cũng không thiếu thời gian kế tiếp kim tiểu xuyên nhất cổ t ạ c khí lại hội chế chín cái phủ lục trong đó có sáu tấm phủ lục đều để hắn tương đối hài lòng còn lại bốn tờ hắn thấy xem như thất bại ta đã biết lý do vì cái gì vẫn là không thể hoàn toàn hội chế thành công đâu kim tiểu xuyên cảm thấy có cần thiết đi thỉnh giáo một chút sau một lát kim tiểu xuyên đi tới đạo quán cắt u ố i cùng n h thiên r n n g lạc. Quả nhiên, Hải h ông rất là bất mãn ta nói ngươi không thể mỗi lần thua đều ăn vạn hải không có rượu mạnh miệng ai nói ta ăn vạn ta vốn là biết như thế nào là tử kết quả kim tiểu xuyên tới ảnh hưởng tới ta kim tiểu xuyên mặc dù trong lòng xem thường ra hỏa này nhưng mà ngoài miệng không dám nói ra trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài hải không có rượu quét mắt nhìn hắn một cái a thế nhưng là có việc kim tiểu xuyên hành lễ hai vị quán chủ ta tại vẽ p h ù lục thời điểm có một số việc không rõ muốn thỉnh giáo hải không có rượu khẽ vươn tay lấy ra ta xem kim tiểu xuyên liền đem vừa rồi vẽ mười cái hóa một p h ù toàn bộ đưa lên quán chủ ta phát hiện tại vẽ loại bừa chú này thời điểm chỉ có sáu thành có thể thành công không rõ ràng lý do hải không có rượu vừa nhìn phía trên phủ văn a nguyên lai là cơ sở phủ lục cái này rất dễ dàng một bên c á t thiên ông hừ lạnh dễ dàng dễ dàng nhiều năm như vậy cũng không có thấy ngươi vẽ đi ra hải không có rượu tức giận ngươi đây là lời gì ta đường đường đại canh vương triều xếp hạng thứ ba cao thủ há có thể không có việc gì liền vẽ loại này rác rưởi đồ chơi c á t thiên ông lại nhìn về phía kim tiểu xuyên nếu là cơ sở phụ lục ngươi lại biểu diễn một lượn chúng ta giúp ngươi xem còn có những cái kia tranh l ệ n h kim tiểu xuyên cũng nghe lời nói hai vị quán chủ loạn thời gian gần nhất ta trọng điểm chính là vẽ hóa một phủ hải không có rượu gật đầu hóa cái gì phù đều không trọng yếu trọng yếu là đem tinh thần lực của ngươi tăng lên về sau mới có thể càng dễ đánh người kim tiểu xuyên cảm thấy lợi này tháo ly không tháo quán chủ cái này mười cái cũng là hóa một phủ ta trước tiên thôi phát một tấm không có vẽ hoàn chỉnh kim tiểu xuyên tiện tay thôi động một tấm đồ chú tơ phù lục này ra tay sau đó đảo mắt liền hóa hình làm một cây có gỗ hướng phía trước v ọ t tới bất quá căn này có gỗ cực kỳ hư hảo bay ra ngoài mấy t chợ xa liền biến thành hư vô biến mất không thấy gì nữa hải không có rượu các thiên ông riêng phần mình lắc đầu ân quả nhiên là không thành công chỉ có một đạo hình ảnh n o kim tiểu xuyên liền tiếp tục thôi động mặt khác một tấm phẩm chất tốt phù lục tơ phù lục này v ớ i bay ra ngoài liền biến thành một cây càng thêm cường tráng có gỗ hướng phía trước bắn nhanh mà đi hai vị quan chủ lúc này mới gật đầu xem ra tờ p h ụ lục này hiệu quả không tệ mặc dù trên chiến trường không có bất kỳ cái gì tác dụng nhưng mà xem như p h ụ lục vẽ cơ sở làm đến dạng này cũng coi như có thể mắt thấy cái cọc gỗ này liền muốn nện ở trên một mặt tường hải không có rượu vừa định ra tay ngăn cản chỉ thấy cái này có gỗ lớn vậy mà rẽ ngoặt một cái lại bay trở về lần này hai vị quan chủ con mắt liền thẳng cơ sở phù lục có thể dạng này sao bọn hắn mặc dù không có ở trên bụi chú xuống công phu thế nhưng tin tưởng cái gọi là nhất giai phù lục chính là đơn giản một cái hóa hình mà thôi nơi nào còn có thể bay lên bay lên chính mình liền sẽ rẽ ngọt đâu hơn nữa đùa này sau một lát liền lại đổi một cái phương hướng sau khi mười cái hô hấp biến mất không thấy kim tiểu xuyên ngươi luyện chế hóa một phủ cũng là loại này kim tiểu xuyên lại thôi phát một tấm cùng vừa rồi không khác nhau chút nào quán chủ ta phía trước thí nghiệm qua đùa này là có thể c ô n g kích nhưng mà tốc độ có hạn liền sở sư đệ cũng không có đội kịp nếu là đối phó những thứ khác khải linh cảnh bà trọng bốn trọng nói không chừng liền có hiệu quả hai vị quán chủ liếc mắt nhìn nhau đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được không giảng hòa mê hoặc chấm tư p h ú t chốc hãy không có rượu nói ta không nói trước phủ lục công năng chỉ nói vẽ phủ lục tỷ lệ thành công kỳ thực cũng là cùng tinh thần lực chặt chẽ không thể tách rời đây cũng chính là chúng ta vì cái gì ngay từ đầu liền để mấy người các người không nóng nảy để t h a n g cảnh giới mà muốn đạt tới chiến lược cùng tinh thần lực cân bằng nguyên nhân kim tiểu xuyên đem chính mình vẽ phủ lục quá trình kỹ càng giảng cho hai cái quán chủ cuối cùng được ra kết luận vẫn là tinh thần lực vấn đề khi tinh thần lực tốt đầu não loại kia thanh minh liền càng thêm rõ ràng sau khi hắn vẽ một tấm bụ chú tinh thần lực liền sẽ có chỗ hao tổn cho nên tấm kế tiếp phụ lục thường thường không thể đạt đến mong muốn kim tiểu xuyên cũng cảm thấy là cái dạng này không người cảm tạng vừa định cáo từ rời đi liền nghe được bên ngoài tường phát ra bành một tiếng a lại là một tiếng hét thảm hai âm thanh chặt chẽ đi theo hai vị quán chủ thân hình thoát một cái trực tiếp liền xuất hiện tại viện tường bên trên trong lòng kim tiểu xuyên hiếu kỳ cũng n g ả y lên tường đây xem kết quả một chút là ai dám đến bàn long quan dương ai đạo quán bên ngoài vốn là rất rộng rãi đất bằng kết quả liền thấy hàn tử minh đang đứng ở dưới một thân cây tay trái che đầu đây là gì đụng trên cây hàn tử minh đến tột cùng làm gì đường rộng như vậy không đi nhất định phải hướng về l ẻ tẻ mấy gốc cây đụng lên hải không có rượu các thiên ông cũng là im lặng trong lòng kỳ quái hàn tử minh tiểu tử này bây giờ tốt hướng về nội thành chạy ít thời gian nhưng đó là sắp điên lại nhìn hàn tử minh căn bản là không có chú ý tới trên từng rào sáu con mắt đều tại nhìn thấy hắn đứng dậy vô vô bụi đất trên người hướng gốc cây kia phun một bãi nước miếng lại đạp cho một ước lúc này mới giải khí hướng về rộng ra chỗ đi vài bước toàn thân linh lực vận chuyển tiếp đó quan chú đến đùi phải của mình trên chân phải chân phải đột nhiên đạp một cái cả người liền hướng phía trước phóng đi xông về phía trước quá trình bên trong hai cái đùi một cao một thấp phương hướng lay động kim tiểu xuyên đã cảm thấy hình tượng này giống như đã từng quen biết thân hàn tử minh tiểu tử này bị sở sư đệ cho l ừ a gạt quẹ rồi trong tầm mắt hàn tử minh chạy chạy phương hướng liền đi c h ạ y lần này hơi kém đâm vào trên tường hải không có rượu k h ẽ thở dài một cái đứa nhỏ này c h o n váng hay sao đây chính là cùng sở nhị thập tứ học tập thân pháp các thiên ô n ánh mắt lấp lóe rơi vào trên thân hàn tử minh ngươi mới vừa rồi không có chú ý đứa nhỏ này tốc độ so trước đó nhanh hơn một chút sao ân kim tiểu xuyên nghe thấy lại nhìn về phía hàn tử minh đứa bé kia lại tiếp tục tu luyện thân thể này lung la lung lay khoan hay nói giống như thật sự so trước đó nhanh hơn một chút dáng vẻ trong lòng lập tức không hiểu chẳng lẽ nói sở mập mạp thật sự còn có thể dạy dỗ một cái đồng dạng người có thể b a y tới hay sao kim tiểu xuyên nhảy xuống tầng ư lây cùng hai vị quán chủ cáo từ rời đi khi thân ảnh biến mất của hắn hai vị quán chủ xuất hiện ở hậu viện một gian thư phòng một lát sau trên mặt bàn đã chất trên t r a n sách phụ trợ kỹ năng sách vỡ liền chuyên môn luyện chế phù lục cũng có mười mấy quyển lão hải nhanh chóng tìm xem nhìn nơi nào có ghi chép nói nhất giai phù lục có thể tự động kẹo người cái gì cấp bách ra đây không phải đang tại lật xem sao chúng ta tìm ra lần sau kim tiểu xuyên hỏi lại liền tốt giải thích cũng không thể tại trước mặt tiểu bối mất mặt kim tiểu xuyên cảm thấy có cần thiết đi sở nhị thập tứ chuyên môn luyện khí chỗ đi xem một mắt kẻ này tại học tập luyện khí thời điểm lại còn có thời gian đem hàn tử minh cho d ạ quẻ rồi còn không đợi tiến vào liền nghe được bên trong đinh đinh đang đang cùng tiệm thợ rèn âm thanh không khác nhiều thiết truy rơi xuống khoảng cách còn có thể nghe được sở mập mạc hử phát 1 8 l sở điệu h á t dân gian kim tiểu xuyên cất bước đi vào không thể không nói sở mập mạc bên này điều kiện là tốt tối thiểu nhất chỗ rất rộng rãi trên trăm mét v u ơ n g chỗ l i ề n để sở mập mạc một người chiếm giữ lúc này sở mập mạc đang hai tay để trần trong tay một cái trùy s ắ t lớn đập trước mặt một chút vật liệu l u y ệ t khí vật liệu l u y ệ t khí chín tầng lầu người cũng là không thiếu chỉ là kim tiểu xuyên nhận không ra những tài liệu này cũng là gì sở sư đệ đây là muốn luyện chế cái gì g ư mắt xem xét sở mập mạc gõ chính đối diện trên tường dán vào một b ả n vẽ vẽ lên có một thanh đại kiếm nhìn rất rộng rất dài trước đây chưa từng gặp phía trên đánh dấu kích thước dài chín thước chín thức dọc ba thước ba t ấ c để cho người ta kỳ quái l à trôi này đại kiếm trung ương thế mà mối hàn lấy một cái rộng lớn cái ghế còn mang theo chỗ tựa lương tay ghế chỗ tựa lương trên lan can vẽ có tinh mỹ hoa văn tiếp đó cái ghế trước sau đều có một cái đơn sơ ghế đầu a sợ mập mạng kẻ này muốn làm gì chương năm trăm bốn mươi tám nhất giai phù lục đại thành chương năm trăm bốn mươi tám nhất giai phù lục đại thành sở sứ đệ người hình vẽ này là s ở mập mạp rơi xuống thiết truy trong tay đánh về mặt vật liệu luyện khí phát ra thanh thúy một thanh âm vang lên tiểu xuyên s ư đệ ta dự định đem thanh phi kiếm này luyện chế được ngươi xem coi thế nào đây là phi kiếm kim tiểu xuyên t o c mày lại đi về phía trước hai bước những thứ này nhìn càng thêm cẩn thận ta nói ngươi cái này cùng phi kiếm có cộng đồng quan hệ phía trên này cái ghế là chuyện gì xảy ra s ở mập mạp một mặt trịnh trọng tiểu xuyên s ư đệ chúng ta về sau chắc chắn còn muốn đối mặt càng nhiều đối thủ a kim tiểu xuyên gật đầu không tệ chính là như vậy sợ mập mạp tiếp tục nói không chừng về sau chúng ta đối thủ thực lực càng mạnh hơn a ngoài ra còn có vượt qua cổ lăng phong nhiều ít cao thủ bọn hắn căn bản cũng không được biết sợ mập mạp tiếp tục nói vậy thì đúng rồi đánh không lại nhân dân ra chúng ta chỉ có thể đào tẩu đào tẩu mà nói mỗi lần cũng là ta mang theo ngươi cùng tiểu sư mội h u n g hồ mỗi lần thoát đi chúng ta phi kiếm liền sẽ thiệt hại một năm lớn kim tiểu xuyên nghe hiểu nhưng mà không hiểu ta không có hỏi phi kiếm chuyện sở sư đ ệ ta chỉ muốn biết cái ghế này là chuyện gì xảy ra cái ghế đào tẩu thời điểm ta đứng lâu mệt mỏi đương nhiên muốn một cái ghế mới có thể thoải mái chút kim tiểu xuyên trắng sở mập mạp một mắt ngươi cũng đến nước mà chạy trốn lên còn thế mà suy nghĩ như thế nào thoải mái có phải hay không đầu góc rót b ộ t não coi như ngươi muốn cái ghế này nhưng bên cạnh hai cái ghế đầu đ ầ u ngươi sẽ không nói là cho ta cùng tiểu sư mội chuẩn bị a lần này sở mập mạp rất thành thật gật gật đầu ân ngay từ đầu ta muốn lộng ba thanh cái ghế về sau cảm thấy ba thanh cái ghế không dễ nhìn hơn nữa phi kiếm này bên trên chắc hẳn chỗ cũng không đủ lớn hai người trước hết chịu đ ư ợ c kim tiểu xuyên trắng kẻ này một mắt tức giận rời đi đều quên ngay từ đầu tới hắn vốn là muốn hỏi thăm như thế nào đem hàn tử minh cho lừa gạt quẹ e rồi sự t ì n h trên đường trở về trong lòng kim tiểu xuyên hứa hẹn nóng trong sở mập mạp luyện k h í không thành công cái quái gì sở mập mạp chính mình phát triển an toàn cái ghế cho mình cùng tiểu sư m ộ i chuẩn bị ghế đầu ai nghĩ đi ra ngoài chủ ý chẳng lẽ vân trung yến cho hắn luyện ký sổ tay bên trên có loại này bay kiếm đồ án sao trận nhớ tới vân trung yến cũng rời đi đã hơn hai tháng đến bây giờ cũng không gặp trở về mười ngày sau trong v i ệ n kim tiểu xuyên một bút rơi xuống phù văn kia sáng lõe lên ân chính là loại cảm giác này thuật tay cầm lên vừa mới hội chế thành công phù lục kim tiểu xuyên ánh mắt liếc nhìn một chút về lạc tìm một chỗ địa phương chống trải trực tiếp thôi phát ra ngoài b a n h một đám lửa lớn bao trùm gần phân nửa việt tử ngọn lửa thoan khởi tới rất cao l i ệ n tại trên lầu luyện đan tiểu sư muội đều ăn cả kinh vội vàng thăm dò quan sát hòa diễm cháy l ư ơ n ự c một bên kim tiểu xuyên cực kỳ hài lòng kể từ lĩnh ngộ ngũ hành dung hợp nguyên lý hắn tiến triển liền bắt đầu bay lên cái gì hóa hỏa phụ hóa thủy phụ hóa thổ phụ nhất gia i n g ũ hành cơ sở phụ lục hắn toàn bộ hạ bút thành văn hơn nữa vẽ phụ lục sát xuất thành công đã đến b ả y thành không chỉ có như thế dựa theo cảnh giới của hắn hôm nay nếu có người muốn vẽ dạng n à y phụ lục một ngày cũng liền có thể vẽ mười cái tám cái nhưng kim tiểu xuyên khác biệt bản thân hắn thể nội linh lực liền c u ộ n cuộn không dứt huống h ồ lại là nhất giai phụ lục cho nên mỗi ngày vẽ trăm trường hợp cách phụ lục cũng không có vấn đề liền trước mắt mà nói chín tầng lầu ba cái sư minh nguội tại phụ trợ kỹ năng về điểm này kim tiểu xuyên xa xa đem sở sư đệ cùng tiểu sư muội bỏ lại đằng sau đương nhiên cũng không thể hoàn toàn nói như vậy s ở mập m ạ c tự nhiên là mỗi ngày quay chung quanh trôi phi kiếm đinh đinh đang đang gõ không ngừng kim tiểu xuyên mỗi ngày cũng đều sẽ đi qua đi một vòng xem kẻ này có thể hay không thật sự làm ra một cái ghế tới đáng tiếc đừng nói cái ghế liền xem như ghế đầu không đúng liền xem như bây giờ cả kia thanh phi kiếm hình thức ban đầu cũng còn nhìn không ra cũng không biết nhậu như vậy vật liệu l u y ệ c khí đều lãng phí đi nơi nào ngược lại là những tài liệu kia càng thêm càng nhiều nhưng mà trôi kiếm này còn xa xa khó vời toàn bộ phòng luyện khí thời gian duy nhất có biến hóa chính là trên tường bản vẽ kia tại trên bản vẽ cái ghế kia bên trên cuối cùng không chỉ có hoa văn sở mập mạp lại vẽ lên một tấm bay trên trời báo ra lông ở phía trên mỗi khi nhìn thấy cái kia bức họa kim tiểu xuyên cái mũi liền lạnh rên một tiếng trong lòng của hắn có hết sức chắc chắn sở mập mạp là không luyện chế được như thế cái đồ chơi nhưng sở mập mạp mỗi ngày làm không biết mệt kim tiểu xuyên cũng không tốt nói gì vốn là bọn hắn lựa chọn phụ trợ kỹ năng cũng là nghe song hải không có rượu cùng cắt thiên ông hai vị quan chủ đề nghị vì không phải thành công mà là thông qua loại phương thức này không n g、so、mặc mặt tiểu sư muội mỗi ngày đều có thể thuận lợi luận chế ra ba lô đan dược tới chỉ là mỗi lần trong lò đan luận chế được đan dược số lượng vô cùng không cố định thiếu thời điểm chỉ có một cái nhiều thời điểm có mười mấy cái hỏi cụ thể nguyên nhân gì mặc mặt tiểu sư muội liền ánh mắt trốn tránh chính nàng đều không rõ ràng là chuyện gì xảy ra mỗi lần luyện chế xong đan dược sau đó kim tiểu xuyên đều biết yêu cầu những đan dược này hoàn toàn không để cho hắn thất vọng cái này độc tính càng ngày càng t u ầ n túy cuối cùng mỗi ngày cũng có thể có đồ ăn và tan kim tiểu xuyên liên tục không ngừng cho tiểu sư mội cung cấp thanh dương chú quả nhưng mà tứ phẩm linh thảo ngũ phẩm trên cơ bản đều là lúc trước lớn cho tặng hắn không dám đưa cho tiểu sư mội lãng phí lấy tới đô thành là có thể đổi không thiếu tiền loại ngày này từng ngày trải qua vốn là cũng rất tốt chỉ là ở giữa có một ngày ra chút nhầm lẫn thừa dịp kim tiểu xuyên đi xem hàn tử minh như thế nào khắp khánh chạy bọn hắn cư trú trong viện tới vài tên bàn long quan đệ tử ba nam hai nữ hết thể năm tên dung tinh cảnh bà trọng đều xem như vân trung yến sư đệ sư muội bọn hắn cũng là vừa mới trở về nghe nói bàn long quan tới mấy tiểu tử kia chơi rất vui liền nghĩ tới nhận thức một chút tránh khỏi về sau sau khi ra ngoài gặp mặt cũng không nhận ra vạn nhất đem người làm cho bị thương đối với vân trung yến sư tỷ cùng hai vị quán chủ sư phụ không tiện b ằ n giao mặt tiểu sư muội vừa cao hứng liền lấy ra tới năm mai chính mình chú tâm luyện chế đan dược đây chính là thừa dịp kim tiểu xuyên không chú ý chính mình vụ t r ộ m g i ấ u cái kia vài tên dung tinh cảnh nhìn thấy mấy cái đ a n dược ánh mắt có chút tự do cái đồ chơi này có thể ăn sao làm sao nhìn giống có độc nhưng mặc mặc tiểu sư muội vô thật cao độ ngực căn đoan tuyệt đối là có thể ăn biết vì sao kim tiểu xuyên sư m ì n h mỗi ngày có thể luyện chế nhiều như vậy phù lục ga biết kim tiểu xuyên sư m ì n h vì sao linh lực trong cơ thể quần quận không kịp đi không tệ đều là bởi vì ăn linh lực của ta đan cái kia vài tên dung tinh cảnh tuy nói đối với kim tiểu xuyên kiểu rõ không có cặn kẽ như vậy nhưng cũng biết hắn mấy cái đặc điểm lập tức bán tín bán nghi về sau vừa suy nghĩ chẳng lẽ vân sư tỷ người mang tới còn có thể hại chúng ta hay sao lại nói đều nghe nói hai vị quán chủ sư phụ cũng có ý định sau này thu mấy người kia vì đệ tử vậy mọi người liền cũng là sư huỳnh sư m ộ i quan hệ không cần thiết hại chính mình a nhìn xem màu sắc không đồng nhất mấy cái đan dược mặc mặc tiểu sư mội một bên tảng ân dương mấy vị sư huỳnh sư tỷ trẻ tuổi anh tuấn xinh đẹp tiêu sái một bên cam đoan nói đừng nhìn màu sắc không giống nhau nhưng mà linh lực đan hiệu quả đều là giống nhau hào đầu vài tên dung tinh cảnh dựa dẫm chính mình tu vi cường đại để tỏ lòng đối với tiểu cô nương tín nhiệm lúc này mỗi người một khỏa đan ân liên n u ố t xuống kết quả vẹn vẹn bảy cái hô hấp sau đó liên tương cái choáng váng trong bụng sôi trào toàn thân bụng rùn khoe miệng cũng bắt đầu lưu bầm mép doa đến tiểu sư mội kêu to lên cuối cùng nghe được la lên hải không có rượu cùng c á c thiên ông thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện câu mày liếc mắt nhìn hiện trường không nói hai lời liên bắt đầu cho vài tên đệ tử vận công chữa thương khá lắm coi như hai vị vào thần cảnh ra tay cũng đầy đủ thời gian một nén nhang cái kêu năm tên đệ tử đem trong bụng đồ vật toàn bộ đều phun ra mới tính xong việc tiếp đó được đưa về diên phần mình gian phòng tiến hành tích dưỡng mỗi người đều nằm ướp chừng hai ngày mới từ từ khôi phục lại từ sau chuyện này bàn long quan hết thảy mọi người lên tới hải không có rượu cắt thiên ông xuống đến những cái kia khai mạch cảnh tạp dịch vô luận cái nào lại nhìn thấy tiểu sư muội nhất là nhìn thấy tiểu sư muội trong tay nâng mấy cái đủ loại màu sắc đan dược thời điểm liền lông mày trực ngày ngờ tới cái tiếp theo không biết là ai sẽ lấy tiểu cô nương đạo tiếp đó những cái kia tạp dịch còn bị yêu cầu tùy thời có một người xem trọng bản l o n g quan đại môn vạn nhất cái nào tên đệ tử đột nhiên trở về trước tiên nói cho bọn hắn muôn ngàn lần không thể tùy tiện ăn cái k i a tiểu cô nương đang ăn dược người khác ăn thiếu đi mặc mặc tiểu sư muội ngay từ đầu có chút thương tâm không ngừng tiến hành cải tiến kết quả toàn bộ đều như thế cũng may người khác không thích ă n đồ vật ăn ói đan dược chính mình kim sư minh cho tới bây giờ liền không có ghét bỏ qua cái này khiến tiểu sư muội tâm tình tốt hơn nhiều theo kim tiểu xuyên vẽ nhất giai phù lục càng ngày càng thuần thục số lượng cũng liền càng ngày càng nhiều hãn tâm tư trở nên càng lớn đúng a nhất giai phù lục ta đã không vấn đề chút nào kế tiếp đương nhiên liền muốn bắt đầu vẽ nhị giai phù lục nghĩ đến trước đây chính mình cùng sở sư đệ vì mấy c h ư ơ n g nhị giai phủ lục về ai móc móc s i ê u dáng vẻ kim tiểu xuyên quyết định mấy người nhị giai phủ lục sau khi thành công dư thừa liền có thể để cho hàn tử minh cầm tới trong thành đi đổi tiền trong khoảng thời gian này hàn tử minh tiến bộ rõ như ban ngày mặc dù nói đi trên đường một cao một thấp b ả vai bất bình thế nhưng là hắn chạy tốc độ đích thật là tăng lên gần tới một lần cái này khiến hai vị quán chủ cùng những cái kia dung tinh cảnh đệ tử rất là không hiểu sao chả có thể như vậy chứ cho tới bây giờ liền không có tội một cái chân có thể so sánh hai cái đ u ổ i nhanh lý luận áp vì cái gì đến b à n lòng q u a n lập tức liền ra hai cái loại nhân vật này đâu trong đô thành ban ngày thanh lâu một con đường cũng không náo nhiệt nơi này phốn hoa là từ t r ạ n g vạng tối bắt đầu một gian trong thanh lâu cao nhất trên gác xếp gian phòng bài trí hào hoa trên mặt đất đều phủ lên theo lên thải sắc đám mây thật dày thảm đông đông đông tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ sau đó có người t h ấ p giọng nói thiếu ra có người tới tìm ngươi ngồi ở bên giường bùi khởi vũ có chút bực bội đi đứng lên đi quỳ gối hai bên trái phải hai tên cô gái xinh đẹp đứng dậy sửa sang một chút quần áo lách mình trốn đến màn tre phía sau t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín ban long quan quá biệt m u ộ n t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín ban long quan quá biệt m u ộ n bùi khởi vũ nâng lên còn tiến cơ mở tiến v à o là cảnh giới đã rơi xuống đến khai mạch cảnh đại viên mãn cổ lang phong lúc này cổ lang phong nhìn qua cũng không còn những ngày qua hảo quan nguyên lai là cổ sư đệ tới tùy tiện ngồi bùi khởi vũ chỉ chỉ gần cửa sổ một tấm bàn trà kể từ cổ lang phong rơi xuống cảnh giới sau đó bùi khởi vũ xưng hô liền triệt để thay đổi cổ lang phong cũng không có biện pháp mình đã bộ dáng này tốt xấu đ ù i khởi vũ còn cố kị c h ú t mặt mũi gọi mình một tiếng sư đệ so đan dương tông những người kia nhìn qua còn muốn tự nhiên hơn chút đan dương tông có chút giá hỏa nhìn thấy bây giờ bộ dáng của mình thế nhưng là vui mừng vô cùng dù sao hắn thất lạc liền đại biểu cho phía trước gần giống như hắn chiến lược những người kia ra mặt cơ hội liền lại nhiều một phần cổ lăng phong cái mũi linh mẫn cảm thấy được trong không khí tràn ngập một cỗ mùi vị khác thường xem như người t ừ n g trại hắn đương nhiên có thể phỏng đoán đến bùi khởi vũ vừa rồi đang tại l à một loại nào đó sự tình không nghĩ tới ngươi thật sự tới phụ trách căn này thanh lâu cổ lăng phong nói xong ngồi xuống bùi khởi vũ ngồi ở đối diện ha ha chỉ ta cái dạng này mỗi ngày ngoại trừ nhìn xem sinh ý chơi đùa nữ nhân còn có thể làm cái gì cổ lăng phong nhìn lướt qua ánh mắt của đối phương chẳng lẽ ngươi liền không muốn báo thù cái kia kim tiểu xuyên ngay tại đô thành bùi khởi vũ sắc mặt bình tĩnh đô thành cổ sư đệ ngươi nói sai rồi đi hắn tại b à n long q u a n có hay không hảo ngược lại ta là không có đảm lượng tìm tới cửa ngươi như nguyện ý đi ta cũng không phản đối cổ lăng phong nói vậy thì thế nào bọn hắn sớm muộn muốn ra tới không có khả năng ngày ngày đều ở tại cái kia đạo quan đồ nát đợi bùi khởi vũ cho mình rót một ly trà tiếp đó đem ấm trà thả xuống cũng không có tự mình cho cổ lăng phong đổ nước cổ sư đệ ta tin tưởng mục đích của ngươi dù sao chúng ta phía trước giao tình sâu nhất ta cũng không cần giấu giếm ngươi kể từ chín tầng lầu mấy cái kia vương bắt đạn tiến vào bàn long quan chi sau còn thật sự cũng không có đi ra mấy cái cửa thành đều có ta người kim tiểu xuyên bọn hắn một khi xuất hiện liền sẽ có người nói cho ta biết đáng tiếc cũng không có ngươi hiểu chưa cổ lăng phong một lòng muốn cổ động bùi khởi vũ đi chủ động tìm kim tiểu xuyên phiền phức theo ta được biết các ngươi gia tộc thế lực khổng lộ nói không chừng có thể có biện pháp đem kim tiểu xuyên bọn hắn cho dẫn dụ đi ra bùi khởi vũ nhìn xem cổ lăng phong trong ánh mắt cũng có chút lãnh đạm cổ sư minh muốn nói thế lực vẫn là người đan dương tông lợi hại nhất ngươi đại khái có thể đến các ngươi cái k i a hạt thanh minh trưởng lão nơi đó khóc lóc kể lệ để cho hắn báo thủ cho ngươi tuy nói hạt trưởng lão chắc chắn không dám đi t r e o chọc bản lòng quan hai cái lao cái vật nhưng mà có thể âm thầm đối với bản lòng quan đệ t ử k h á c động thủ a nói không chừng vừa sốt ruột cái tia hai cái lao đầu sẽ đem kim tiểu xuyên sở mập mạp cho đổi ra bản lòng quan cổ lăng phong biết đây là bùi khởi vũ hắn phong quang nhất thời điểm bất quá là đệ tử tinh anh làm sao có thể trở thành hạt thanh minh trưởng lao tâm phúc đừng nói khóc lóc kể lể liền xem như khóc chết nhân ra cũng sẽ không quản nhìn cổ lăng phong sắc mặt mờ mịt bùi khởi vũ đ o á n được g i a hỏa này gần nhất nhất định không có ngày tốt lành đan dương tông là địa phương nào một cái khai mạch cảnh đại viên mãn không bằng cái giám cổ s ư đệ ngươi yên tâm ngươi thủ này sớm m u ộ n cũng biết báo nhưng mà phải có kiên nhẫn lại có nếu là ngươi tại tôn môn đợi không thoải mái cũng có thể đến ta nơi này tuy nói ta thanh lâu không lớn nhưng mà lấy ngươi trước mắt tu vi làm hộ vệ vẫn là có thể cổ lăng phong n g ầ n đầu nhìn xem càng ngày càng lãnh đ ạ m bùi khởi vũ hắn biết sau này mình hẳn là không cơ hội trở lại từ giờ trở đi hắn cùng bùi khởi vũ sẽ không còn là người của một thế giới bùi khởi vũ chiến lược bị hao tổn nhưng mà gia tộc căn cơ hùng hậu tối thiểu nhất còn có thể tiếp nhận gia tộc sản nghiệp mà chính mình đâu đan dương tông mặc dù khổng lồ nhưng hôm nay cơ hội không có chính mình đất đặt chân cổ lăng phong đi bùi khởi vũ xuyên thấu qua lầu các cửa sổ nhìn xem trong đám người tịch mịch rời đi cổ lăng phong không vui không buồn khi cổ lăng phong thân ảnh hoàn toàn biến mất bùi khởi vũ đóng lại cửa sổ về sau hắn sẽ không cùng cái này khai mạch cảnh có liên hệ nhưng mà mối thù của hắn lại là sẽ không quên kim tiểu xuyên s ở nhị thập tứ mặc mặc các người đến tột cùng có thể trốn đến lúc nào đâu bùi khởi vũ khoe miệng lộ ra nụ cười hắn cũng tại lao cha nơi đó giải được bây giờ mấy phe thế lực đối với b ả n long quan càng ngày càng không hài lòng dựa vào cái gì bọn hắn mấy người kia liền có thể ở lúc mấu chốt phân phối đến đại tông môn tài nguyên phải biết tu chân thế giới tài nguyên tuy nhiều có thể tu luyện người càng nhiều vô luận như thế nào tài nguyên mãi mãi cũng là không đủ tại đại canh vương triều bên trong bàn long quan đã gây nên bao quát đan dương tông bích nham tông lâm giang tông cùng bất mãn thậm chí hoàng gia cùng thế gia tự mình cũng ý kiến không thiếu mười mấy năm trước bên trong bí cảnh bàn long quan khải linh cảnh đệ tử cơ hồ bị toàn d i ệ t chính là ví dụ chứng minh mà bây giờ bùi r a lấy được tin tức đã có người bắt đầu đối với bàn long quan ra tay rồi đương nhiên không người nào dám trực tiếp tìm bàn long quan hai cái lao đầu thế nhưng là bọn hắn cái kia mấy chục tên đệ tử đều dài năm cất bước ở bên ngoài hai người bọn họ quán chủ lợi hại hơn nữa cũng không thể chiếu cố được tất cả đệ tử Cổ Lang p hắn o n không Đan Dương Tông. g h có trực tiếp trở về Đan Dương tông. Hắn không cách nào đối mặt chung quanh những người kia nhất là những người kia nhìn mình ánh mắt hắn là từ trên trời ngã xuống tới địa bên trên người cạnh tranh kịch liệt tông môn không có ai thông cảm hắn hắn d i ớ i chỉ còn tại tài nguyên còn có b ă n g vào điều kiện của hắn đi một cái xa xôi vệ thành bất luận cái gì một nhà môn phái nhỏ đều hẳn là đủ tiếp tục lẫn vào phong sinh thủy khởi cho dù không thể trở thành c a o tầng tối thiểu nhất không lo ăn uống nhưng hắn không cam tâm một hơi dấu ở ngực không thể phong thích liên tiếp ba ngày hắn an vị tại đô thành tây môn bên ngoài hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng là muốn c h ờ cái gì đừng nói kim tiểu xuyên s ợ mập mạp mấy người không ra liền xem như bây giờ đứng trước mặt của hắn không cần phải nói kim tiểu xuyên liền xem như mặc mặc tiểu sư muội cổ lăng phong cũng đánh không lại nhưng hắn biết nơi này cách tây sơn gần nhất c ứ u nhân của hắn là ở chỗ này chính mình hết thể bi kịch đều là bởi vì chín tầng lầu buổi chiều giờ r ậ u một đạo thiếu niên thân ảnh hoạt bát đi ra cửa thành về phía tây núi phương hướng mà đi cổ lăng phong ánh mắt sáng lên hắn đã thăm dò được thiếu niên này cũng là bàn long quan một cái đệ tử khai mạch cảnh hai trọng tu vi ma xui quỷ khiến cổ lăng phong lặng lẽ theo sau người đi trên đường cũng không nhiều cổ lăng phong một đường theo dõi trong lòng tràn đầy âm tàn hắn muốn ở phía trước chỗ không có không ai tự mình kết quả tính mạng của thiếu niên này tất nhiên kim tiểu xuyên thủ hắn bây giờ không cách nào trả thủ vậy thì đối với kim tiểu xuyên người bên cạnh nhận biết hạ thủ đến nỗi kết quả ừ hắn đều đã bộ dáng này còn để ý hậu quả gì hơn phân nửa sau một n é n nhang hạ tử minh liền đã tiến nhập trong núi đường nhỏ hắn phát ra, ra cảm thấy có người một mực tại đi theo chính mình hắn không khỏi bước nhanh hơn phía sau cổ lăng phong xem xét đồng dạng tại dưới chân r a tốc cứ như vậy hàn tử minh liền đã xác định đằng sau người này chính là n g h ị gây bất lợi cho chính mình a tại phụ cận tây sơn thật là có như thế gan lớn người hàn tử minh bây giờ chiến lược không có cùng bất luận kẻ nào chém giết khả năng tinh chất đương nhiên là phải dùng tốc độ nhanh nhất đào tẩu mới được lại đi một đoạn lộ trình đã triệt để không nhìn thấy chung quanh có dấu chân người trong tay cổ lăng phong n h ó á n g một cái một thanh trường kiếm nơi tay gia tăng cước bộ doa đến hàn tử minh điên cùng chạy trốn khai mạch cảnh đại viên mãn truy sát khai mạch cảnh hải trọng đơn giản không cần quá dễ dàng Mắt không phía sau, cần c h nói tiến vào bản lòng quan bên trong liền xem như tiến vào tây sơn chủ phong nói không chừng liền có thể gặp phải những cái kia dung tinh cảnh sư huynh cái kia giải quyết đi người phía sau đơn giản không cần quá đơn giản cứ như vậy hai người một cái trốn một cái truy mấy chục cái hô hấp đi qua song phương ở giữa từ đầu tới cuối duy trì lấy bảy tám triệu khoảng cách chỉ lát nữa là phải đến khoảng cách tây sơn càng ngày càng gần cổ lang phong không còn dám đuổi vốn định nhanh chóng giải quyết đi đối phương chính mình quay người rời đi thần không biết quỷ không hay không có ai biết làm ì n h làm nói không chừng còn có thể để cho bàn long quan cùng thế lực khác bởi vậy khơi màu tranh chấp nhưng bây giờ thậm chí ngay cả một cái khai mạch c ả n h hai trọng giắt i đều không đánh chết một ô bi hai lần nữa xông lên đầu ta cổ lang phong vậy mà l u ô n lạc tới tình cảnh như vậy thân hình hắn t ị c h m ị c h ẩn vào bên đường trong rừng rậm hàn tử minh một đường chạy trốn tới bản long quan lúc này mới đẻ xuống trong lòng kinh hoàng không dám đem chuyện này báo cho hai vị quán chủ mà là tại sau bữa ăn trực tiếp báo cho kim tiểu xuyên sở mập mạp cùng mập mặc kim tiểu xuyên mấy người nghe xong hàn tử minh miêu tả đã cảm thấy liền hoài nghi là cổ làng phong làm không nghĩ tới hàn tử minh bây giờ lại có thể tại cổ làng phong trong tay sống sót cái này cần nhờ vào gần nhất hàn tử minh thân pháp tốc độ tăng vọn đã như thế hàn tử minh đối với sở mập mạp dạy thân pháp càng thêm lòng tin m ư i phận kim tiểu xuyên trực tiếp móc ra một cái p h ụ lục giao cho hàn tử minh phòng thân đây đều là hắn ngày thường vẽ nhất giai p h ụ lục loại b ù a c h ú này đoán chừng cũng chính là hàn tử minh gặp phải khai mạch cảnh đối thủ còn có chút tác dụng bắt đầu từ hôm nay hàn tử minh cũng giảm bớt ra cửa số lần hắn sợ đi đô thành gặp lại cái kia truy sát mình người nhưng mấy người trẻ tuổi trường kỳ giấu ở nho nhỏ trong đạo quan cuối cùng có chút tâm phiền ý k h ô nhất là sợ nhị thập tứ không chỉ một lần muốn thừa dịp trời tối lặng lẽ lẻn vào đến đô thành bên trong đi thanh lâu đùa n g ị c h bên trên một đêm đều bị kim tiểu xuyên ngăn cản sợ mập mạng vẫn tương đối nghe kim tiểu xuyên lời nói như cũng mỗi ngày vây quanh cái kia lô hỏa đinh đinh đang đang gõ không ngừng kim tiểu xuyên cũng không có nhìn ra người này phi kiếm l u y ệ n chế có bất kỳ thành công dấu hiệu lại nhịn mấy ngày liền hàn tử minh cũng không chịu nổi buổi tối thừa dịp mấy người nướng thời điểm liền thử dò xét nói kim sư minh kỳ thực đi ra ngoài chơi cũng không nhất định là muốn đi vào nội thành mới có thể chín tầng lầu ba người liền nhìn hắn hàn tử minh tiếp tục ý của ta là nếu như nội thành gặp nguy hiểm chúng ta có thể đổi chỗ khác sợ mập mạp hai mắt tỏa sáng ngươi nói là rời đi đỗ thành hàn g tử minh lắc đầu dĩ nhiên không phải ta biết cái này tây sơn lại hướng tây trăm dặm liền có những thứ khác tiểu chấn tuy nói không bằng đô thành náo nhiệt như thế nào cũng so trong đạo quán m ạ n h chút tây sơn hướng tây lại đi trăm dặm khoảng cách này không tính quá xa chín tầng lầu ba người cũng có chút động tâm bọn hắn tới gần tới thời gian nửa năm cũng không có từng đi ra ngoài nhiều nhất chính là phía sau đạo quán trong rừng rậm hoạt động liền m ộ ư ơ i dặm phương viên cũng không có hàn g tử minh một phen để cho bọn hắn có đi ra r ụ c vọng